chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai hát thiên ma thần c ự c phẩm kiếm tinh tiểu tu la giới bên ngoài lẫn bất nhẫn một thân một mình lơ lửng mà đứng tâm tình của hắn hơi có chút thấp t h ỏ g từ lúc thiên hà nhánh sông quay lưng lại về sau hắn liền cùng n à y hát thiên đ ỉ n h tiêu tướng quân cách ra trở lại tiểu thiên nhân giới chuyện thứ nhất hắn liền đem cương phong vực phát sinh hết t h ể cáo chi t r ú n g tiên mọi người lấy tiểu thiên nhân giới bên trong một kiện chuẩn tiên khí làm căn bản nỗ lực suy tính rất nhiều ngày sau mới miễn cưỡng suy tính ra tiểu tu la giới bị tru diệt lúc một chút kinh hãi thế tục trạng cảnh đáng tiếp này đại t r i n thần uy người từ đầu đến cuối ẩnấp tiểu thiên nhân giới đông đảo phi thang giả cũng tìm không thấy hắn nền móng bọn họ chỉ có thể suy đoán người này có thể là một vị nào đó hồng hoang lôi tu hoặc là chính là linh không tiên giới tự mình tiên nhân hạ p h à m bằng không thì cũng không cách nào sai sự thiên hà bên trong lần cư nguyên cổ huyền quy bất kể như thế nào tiểu thiên nhân giới tứ đại tiên thủ nhất trí cho rằng người này không thể trêu chọc chỉ có thể là bằng hữu tuyệt đối không thể trở thành đ ị a nhân đặc biệt là không thể để cho hắn đảo hướng hắc thiên đ ỉ n h có một chút khiến tiểu thiên nhân giới quần tiên mười phần phần trấn hồng hoang lôi tu phần lớn ghét gác như cựu hắc thiên đình thành viên phần lớn làm nhiều việc gác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 nhìn qua cũng không có vẻ kiêu ngạo gì lẫn bất nhẫn nhất thời b u ô n g lòng một hơi vội vàng chào hỏi phương xa tiên đồng nói ta chính là tiểu tiên nhân giới phía tây tiên thủ lẫn bất nhẫn ta giới cách các hạ nhà mới cũng không xa xôi miễn c ư ơ n g coi là hàng xóm đã là hàng xóm tự nhiên là nên đi động đi lại chỉ là có chút mà ạ muội nói đến còn chưa từng biết được tiền bối tục danh ngụy bất tuyên tâm đạo ngươi một điệu tiên gọi ta một cái nguyên anh trung kỳ tiền bối phù hợp à tuy nhiên ý nghĩ thế này ở trong đầu hắn cũng vẹn vẹn dừng lại một hơi dù sao cáo mượn a i hùn quen thuộc hắn rất tự nhiên ứng tiếng nói ta chính là t h ẳ n bình sơn một t ụ nhân tiên ra không cần phải khắc khí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 này ngoại ma tên là h ắ c thiên ma thần chính là ba ngàn ma giới bên trong xú danh chiêu lấy một cái ma đầu kẻ này chuyển xuống thịt mộ chi pháp tu hành pháp này h ắ c thiên đình bên trong người thường thường tính tình bay lệ tạ ác các độc pháp này có thể đem vật sống n ụ c thân chuyển hóa thành thịt mộ mà những này thịt mộ bị ngoại ma ký sinh về sau liền sẽ biến thành cung cấp bọn họ tu hành cần thiết chất dinh dưỡng h ắ c thiên đình mọi người tu hành ma pháp kỳ thực là biến thành ngoại ma ký sinh cái sắc không hồn nhưng giới này tới gần ma giới chính là hát thiên ma thần thế lực phạm vi bao trùn vì vậy hát thiên đình thế lớn kỳ thành viên cực kỳ hung hăng năng n ư ợ c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 nguy bất tuyên p h ả n phất đã thấy thương tổn của mình cao đến không cách nào tưởng tượng ngày đó lại nói nàng vừa xuống núi ba tháng làm sao tìm đến nhiều như vậy kiếm tinh lại là buồn bực lại là hối hận hối hận không có sớm một chút đuổi đ ổ i nhi xuống núi nhất định là dính ta cao phúc duyên ánh sáng duyên c ớ hắn nghĩ như vậy thuận tay mở ra vọng k h í thuật vừa vặn vào lúc này một cái tin tức mới h ệ n lên liên đ ố i lấy còn có một cặp không nhìn cũ tin tức nguy bất tuyên tập trung nhìn vào nhân vật chính rõ ràng là mình không chút chú ý đặc biệt chú ý nhân viên đỗ ngọc linh hoang giới năm một nghìn hai mươi bảy một tháng m ư ơ i bốn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 thế nhưng là toại nguyện nhìn thấy vị tiền bối kia lận bất nhẫn gật đầu nói chính là vị k i a thảng bình sơn nhân dù chưa nhận lấy chúng ta lễ vật nhưng nhìn qua đ ố i hát thiên đình ấn tượng cực kém nếu không có gì ngoài ý m u ố n hắn chính là chúng ta đối phó hát thiên đình vô cùng có lực minh h i ế u ta hôm nay cùng hắn bắt chuyện một hồi xem như có giao tình lần này sinh hai hồi thuộc n h à ngày sau muốn tái tạo tham hẳn là cũng không phải việc khó nét mặt của hắn rất là cao hứng c h ờ một chút thảng bình sơn nhân hứa tam lương trầm tư nói cái tên này thế nhưng là có chút con h a i đỗ ngọc vội vàng hỏi nói tam lương nhưng có manh mối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 Các được cực thích đọc chẳng chuyện quá tình tiết được sâu trôi và liên kết thể liên những hợp lý, thích hợp với những đọc giả đã quá chẳng với thể loại đã sâu và lý, kỳ một ì ăn liền. 123, 123 nhìn lao tử đánh không ngươi. Đông lao Hải. Trước tử chết 123, 123 m vòng tiên khí tung hoành kiếm quang dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt qua trên mặt biển hô hô hô kiếm phong đi quyền mặt biển hai bên nhất thời bị kích thích cao mấy chục mét thủy c h i ề u đến kiếm quang tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền từ bồng lai tự lao tới đến đông hải chi tân đ ợ i cho tới gần không tăng thành phụ c ậ lúc t i ê kiếm quang mới thoáng chầm dần nhưng vẫn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thành nội phóng đi kiếm quang bên trong đỗ ngọc d u n lầy bảy hắn vốn định khuyên can bên người vị này tiên nhân không tăng thành nội c ầ m đoán ngự kiếm nhưng nghĩ tới vị này bạo tinh khí vừa tới miệng mà nói liền cũng nuốt xuống thuần bạch sắp kiếm quang lướt qua đầu tường không tăng thành nội bên ngoài trận pháp nhất thời liền có phản ứng người nào hành không bay qua hai tên phụ trách thường ngày tuần tra người tu hành lớn tiếng quát lớn không tăng trên thành ngoại nhân không được ngự kiếm nếu không dừng tay đ ừ n g trách chúng ta vô tình vừa nói bọn họ còn vừa ý đổ tiến lên n g ă n cản nhưng mà này thuần t r ắ n kiếm quang căn bản liền đem bọn hắn để vào mắt veo một cái nó đúng là sắt một người trong đó ra đầu bay qua người k i a bị kiếm quang gây thương tích trực tiếp n g ã n h à o một cái từ trên trời cắm xuống tới quẳng xuống đất không rõ sống chết một người khác hơi rất nhiều nhưng cũng nhận kiếm quang tác động đến cuối cùng c h ỉ có thể chật vật rơi xuống đất ho kịch liệt t h ấ u đứng lên thuần trắng kiếm quang chợt lóe lên c h ỉ để lại một cái thanh âm lạnh như băng cái gì a miêu a cầu cũng dám cản bản tiên đường đi ta chính là tiên giới đặc s ứ chuyên tới để vấn trách ngươi lục quốc nhân tộc thức thời cút xa một chút cho ta lời vừa nói ra trên đường mọi người đều kinh bởi vì quỳnh hoa kiếm phái đông lai cùng lòng công xử giả nguyên nhân k h ô n g t n g thành bây giờ chính là sáu quốc cảnh bên trong quy mô lớn nhất người tu hành căn cứ thuần trắng kiếm quang hoành không xuất thế tin tức rất nhanh liền truyền đi tên tia phụ trách phòng thủ tu tiên giả cắn răng đỡ dậy không rõ sống chết đồng bạn nhanh đi thông chi thành chủ đại nhân còn có hai vị long cung sử giả hỗn loạn bên trong có người như thế hô q u ỳ n h hoa kiếm phái trụ sở trong mặt thất sắc mặt trắng bệnh một tay che đan đ i ề n đỗ ngọc cứng đờ đứng ở trong góc nhỏ chính giữa đứng một cái mặt hướng anh tuấn ánh mắt hung ác nham hiệm thanh niên nam tử hắn chính là tiểu tiên nhân giới thập nhị tiên g i ả một trong lận thành tài một thân tu vi đạo pháp đã đến đại thừa cảnh giới mà cách đó không xa một tấc nến đỏ phía trên quỳnh hoa kiếm phái trưởng giáo vi hồng y di tàn hồn còn tại gian nan mẹ lên người ở trong thư lời nói thế nhưng là là thật lận thành tài lạnh lùng chất vấn vi hồng y di tàn hồn khàn giọng nói câu câu là thật lận t i ê n trưởng hàn lệ kẻ này thủ đoạn cao siêu tàn nhẫn lai lịch chỉ sợ cũng là bất phảm theo ý ta cái này sáu nước khí vận kim liên là rất khó muốn trở về có lẽ có thể nếm thử quanh co thủ đoạn trọng kim từ trong tay hắn thuê hoặc mua lận thành tài thô bạo đất đánh gây hắn không cần đến ngươi dạy ta làm thế nào sự tỉnh người này dám xem thường ta tiên giới pháp dụ một mình chiếm hữu khí vận kim liên coi là thật đáng ghét ta hôm nay hạ phàm chính là chuyên môn vì chuyện này mà đến nói hắn lại hỏi ngươi có thể xác định này hàn lệ thật cùng ma tổ a thập có chỗ cấu kết nghe đến đó đỗ ngọc mỹ mắt đẫu nhiên n h ả y một cái hắn lặng lẽ từ bên cạnh trông đi qua không biết sao lại từ này h ư n h ư ợ c tàn hồn trong ánh mắt đọc lên một tiên g oan độc ý vị tiếp theo hơi thở nhưng nghe này vi hồng ý gì hề lời thề son sắc mà nói việc này thiên chân vạn xác ngày đó ta phụng tiên ra pháp dụ tiến về thẳng bình sơn đòi hỏi khí vận kim liên kẻ này không những không cho còn thiết kế mai phục ta phái đệ tử sau cùng thậm chí dẫn tới ma tổ a thập trong hai người ứng bên ngoài hợp đáng thương ta quỳnh hoa đệ tử chân truyền bị tiêu diệt hơn phân nửa tiểu su tím ojgờ sau đó n à y hàn lệ lông tóc không t ổ n hao nếu không phải cùng ma tổ a thập có chỗ cấu kết hắn lại có thể nào bình yên vô sự lận thành tài hừ lạnh một tiếng mang câu phế vật chật hắn lại c h ầ m ngâm lấy ra một đoạn nến đỏ đặt ở án trên bảng ngươi trước tạm dùng nến đỏ tục mệnh chi pháp miễn cưỡng kéo lại tàn hồn chờ ta giải quyết này hàn lệ lại hướng phụ thân xin chỉ thị vì ngươi tái tạo nhục thân yên tâm đi c lần g thành o tài, tài quay đầu nhìn đỗ ngọc liếc một chút đỗ ngọc vội vàng thấp giọng nói tiên trưởng ta nhìn này hàn tiên t kêu phải trăng cùng ma tổ a thập cấu kết sự tình vẫn còn chờ thương thảo lận thành tài ngoài ý muốn liếc hắn một cái c h ậ t cười lạnh nói ngươi là bị thiên phong thương tổn căn cơ cho nên đối ngươi giáo trưởng môn ghi hận trong lòng đố ngọc lắc đầu nói ngày ấy ma tổ á thập hạ phàm thời điểm ta cũng ở tại chỗ hàn thiền tiêu lúc ấy dường như bị ma tổ bắt đi lận thành tài không nhịn được nói sau đó thì sao về sau đố ngọc cũng không nói nên lời a lận thành tài không khách khí nói ra nếu không phải ngươi đưa tin có công ta hôm nay liền muốn triệt để phế đạo cơ của ngươi lui một v ậ n bước nay hàn lệ coi như không có cùng ma tổ cấu kết nhưng tư tàng khí vận kim liên chính là cùng ta g i i đối nghịch cái gì thiên tiêu các ngươi sáu nước thiên tiêu trong mắt ta cũng bất quá một sâu kiến mà thôi c ú c đi dứt lời hắn vung tay lên đỗ ngọc nhất thời cảm thấy một cố khí lãng đánh tới cả người hắn thân bất do k ỳ hướng ra phía ngoài còn đi liên tiếp phá tan mấy chục chắn tường viện về sau nay cố khí sóng mới chầm rãi kết thúc trên bầu trời thuần trắng kiếm quang trầm trầm t h ă n g thiên tại đông đảo bị nghe hỏi mà đến người tu hành nhìn chăm chú lận thành tài hơi chút dừng lại cao giọng mở miệng ta chính là tiên giới đặc xứ nay đến sáu nước chỉ vì nghiêm trị tiểu nhân ngày xưa ta giới mệnh quỳnh hoa kiếm phái đến thủ hộ sáu nước tiếp quản khí vận ai ngờ lại gặp người hãm hại phản thủ hắn m ệ n h mỏi nay hàn lệ cấu kết ma đạo tư tàng khí vận kim liên m ạ o phạm tiên giới uy nghiêm tội không thể tha các ngươi sáu nước người tu hành cần phải lấy đó mà làm gương hôm nay ta liền muốn đem này hàn lệ cầm x u ố n g để các ngươi minh bạch cái gì gọi là tiên gia thủ đoạn thoại âm rơi xuống hắn liền thôi động kiếm quan hướng tây mà đi lần này không tăng thành nhất thời liền vỡ tổ tiên giới xử giả muốn nghiêm trị hàn thiên tiêu có lầm hay không quỳnh hoa kiếm phái chỗ dựa rốt cục đến sau người này tu vi hoàn toàn chính xác đáng sợ chí ít cũng là phản hư hậu kỳ phản hư chỉ sợ là hợp thể cất bước cả người pháp lực tinh thần u cùng cực hành vi c h i địa c à n g có tiên khí di lưu nếu không phải pháp bảo c h i công chính là đại thừa kỳ dấu hiệu ta nhìn lần này hàn thiên kiêu có chút khó khó ngươi cảm thấy ma tổ á thập hay là tu vi gì hàn thiên kiêu còn không phải bình yên vô sự đất trở về ha ha ta đã sớm hoài nghi ma tổ á thập cùng hàn lệ có chút cấu kết không phải vậy ngày ấy nghe nói chết nhiều như vậy quỳnh hoa kiếm phái đệ tử làm sao liền vẹn vẹn hắn bình yên vô sự ngươi cũng không thể nói ma tổ a thập là chết trong tay hàn thiên t i ê u a trong lúc nhất thời thanh nội bên ngoài nghị luận ở mỹ bởi vì khí vận thanh vũ nguyên nhân đa số người đều là tâm hướng hàn thiên t i ê u chỉ là tại tuyệt đối tu vi nghiền ép trước mặt bọn họ căn bản không có phát ra tiếng q u y ề lực rất nhiều người đều yên lặng đuổi theo lận thành tài kiếm quang dần dần không tăng thành tây phương xuất hiện có chút ly kỳ một màn nhưng thấy lận thành tài một thân một mình ngự kiếm phía trước phía sau hắn thì đi theo hàng trăm hàng ngàn đội quang kia cũng là không tăng thành đến xem náo nhiệt người tu hành nhóm mà nương theo lấy thời gian trôi qua Còn、chúng n c vây xem số lượng còn đang tăng thêm đầy trời độn quang bên trong đỗ ngọc nhịn đau sen lẫn trong trong đó suy nghĩ của hắn rất loạn mới đầu vi hồng ý gì để hắn đưa tin thời điểm hắn chỉ cảm thấy nhận t r ư ở n g môn đối với hắn xa cách cùng lạnh lùng có thể cho tới bây giờ hắn mới giật mình tình ngộ vi hồng ý gì tuy nhiên trên miệng một mực tại khuyên lận thành tài hợp tác với hàn tiên h tiêu nhưng kỳ thực là tại đổ thêm dầu vào lửa cũng không biết hắn ở trong thư dùng như thế nào lừa dối tính miêu tả đỗ ngọc nhớ kỹ rất rõ ràng lận thành tài xem xong thư kiện về sau tại chỗ nổi giận cái này chỉ sợ là vi hồng ý gì tận lực châm mọi kết quả trường giáo hắn mất một thân đạo pháp hoàn toàn không có liền sinh lòng á n hận muốn hại hàn thiên tiêu đố ngọc trong lòng phanh phanh trực ngày nghĩ tới đây hắn không khỏi xa xa liếc mắt một cái này thuần trắng kêu quang cùng vượt qua đông hải lúc nhanh như điện chấp so sánh lận thành tài bay rất chậm hắn là cô ý cứ việc rất không kiên nhẫn nhưng hắn vẫn đang cố ý chờ người tu hành đại bộ đội đ u ổ i theo tiên trưởng đây là nghĩ tại sáu nước người tu hành trước mặt lăng n ụ c hàn thiên tiêu đố ngọc trong lòng rất cảm giác khó chịu vừa lúc giờ phút này đ a n điển chỗ kia bởi vì thiên phong mã hình thành ám thương lại kịch liệt làm đau đứng lên như thế đau rảo đau đau đau đ Hoàng hốt ở giữa. Hắn lại nhìn thấy phía kịch hở nam này giữa. tây liệt ở lại ra sau n Hắn nhớ tới ngày xuống mạch. h tới loát t rơi đó lưu n h vũ đ ấ nửa g răng một cái. Không được. Ta đến thông nghĩ đến không quang gần ọ c cắn cái. được. chi lách cực tốc cấm Hắn đến hàn thiên đến đớn. nhiên nhanh thiên n một Kiếm bộ đội đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ Ta tiêu. tới gần thiên phạt đại đây. để đau địa. Vừa qua Sau lấy ý canh giờ đ ấ u ngọc khó khăn bay đến lê thủy bình nguyên bắc bộ t h ứ long ngao c ò n núi về sau thiên phạt cấm địa chỉ có có lưu mấy cái cửa vào địa phương còn lại đều bị thiên viên địa phương đại trận nơi bao bọc thường nhân căn bản khó mà tìm tới tung tích hiện tại hắn giữ vững tinh thần đứng tại lối vào lên tiếng hô quỳnh hoa kiếm phái chân truyền đệ tử đỗ ngọc có chuyện quan trọng cầu kiến hàn thiên tiêu vừa dứt lời một cái âm trầm thanh âm liền ghé vào lỗ thai hắn văng lên ngươi còn biết ngươi là quỳnh hoa kiếm phái chân truyền đệ tử n à y một cái chớp mắt đỗ ngọc tức thời sắc mặt t r ắ n g bệnh một cố cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống không thể làm trái đất định trụ thân hình của hắn đỗ ngọc chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực rung động thể nội nguyên anh càng là phát ra trận trận khóc lóc âm thanh hắn quay đầu nhìn lại nhưng thấy này lận thành tài hoành không dạo bước mà tới tiếp theo hơi thở hắn quát tay. lúc trước đám kia cùng sau lưng hắn người tu hành cũng một cái tiếp một cái xuất hiện đám người này đoán chừng cũng là bị lận thành tài dùng đại pháp lực h ú t tới từng cái rơi xuống đất đều chóng mặt nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện tình thế không đúng ta liếc một chút liền nhìn ra người tâm tư khắc t h ư ờ n g nguyên bản trả lại cho ngươi lưu đường sống bây giờ liền đi chết đi lận thành tài lạnh lùng nói hắn giơ tay lên một con tuần h bạch sắc đại thủ hành không xuất thế thẳng tắp hướng về phía đố ngọc đẻ xuống thiên tiên nhất khí đại cầm nã trong đám người có người kinh hô đố ngọc mặt xám như cho đất nhắm mắt lại có thể liền tại trong điện quang hòa thạch hắn chỉ cảm thấy trên thân b u n g l ỏ n g không chỉ có trong dự liệu kịch liệt thống khổ chưa từng xuất hiện ngược lại ngay cả định thân t h u ậ t đều bị giải trừ rơi đỗ ngọc khó khăn mở mắt đã thấy trước người mình đứng nhất tôn dị thú nguyên thần này dị thú mọc ra chín cái đầu hết lần này tới lần khác mỗi cái đầu đều có một bộ q u í n h chữ mặt để người nhìn một người cựu t h ủ long ngao l ậ n thành tài hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này yêu vật ánh mắt càng phát ra hung hăng xem ra cái này hàn lệ không chỉ có cùng ma đạo có chỗ cấu kết cùng yêu tộc cũng là cùng một ruột long ngao nhất thời liền không vui lòng ngươi nói ai là yêu tộc ta chính là quy khư thủy phủ bá chủ người xưng cựu vương g i a là vậy không nói đến ta thân phụ long mạch chính là nghiêm ngặt tính toán ta cũng là hải tộc mà không phải yêu tộc người đứa nhỏ này làm sao còn nói lung tung đâu lận thành tài gặp hắn khinh thị chính mình thái độ càng thêm ảo não quản ngươi hải tộc hay là yêu tộc hôm nay ta liền muốn vê anh một con tre khuất bầu trời tuần trắng cự thủ từ cựu tiêu phía trên hạ xuống tại mọi người chỗ mắt l i ễ u lưỡi nhìn chăm chú nay cự thủ đúng là đem lận thành tài một bàn tay đập tới dưới mặt đất mấy chục mét trong hố sâu ngay sau đó thiên ngoại một đạo tiên quang bay tới hiện hiện ở trước mặt mọi người lại là một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử nam tử kêu một thân tiên khí tung hành một đường bay tới đi ngang qua chi địa đều là thanh l i ê n trái đất bách hoa bay múa mơ hồ trong đó rất nhiều người tu hành còn có thể nghe được cựu tiêu phía trên trong sáng đạo ca hát tụng thanh â m đây mới thực là tiên nhân mọi người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài quỳnh hoa kiếm phái bên trong có một chân truyền đệ tử càng là hoảng sợ nói là tiên giới tứ phương tiên thủ một trong lận tiên thủ chờ một chút l ậ tiên trưởng không phải còn của hắn a hắn làm sao tại giút n ọ n nhân hôm nay ngươi muốn làm gì đúng lúc gặp lúc này thiên phạt trong cấm địa chuyển tới một g i ọ n g ôn hòa trong hố sâu lần thành tài bị đập máu me khắp người hôn mê bất tỉnh nam tử kiêm một tay đem hắn từ trong hố sâu xét ra chật trình trọng hướng cấm địa chỗ sâu hành lễ nói xin lỗi quyển tử c u â n đội vô tri khoái nhớ tiền bối s â n môn vốn nên muôn lần chết chớ từ chối chỉ là nể tình hắn cũng là bị gian nhân chỗ lầm mong rằng tiền bối tha cho hắn nhất mệnh lời vừa nói ra mọi người càng là trấn kinh từ quỳnh hoa kiếm phái trong miệng mọi người bọn họ đã biết được trước mắt nam tử này mới là tiền giới đại quyền trong tay một phương cự phách nhưng như thế nhân vật vì không đắc tội hàn thiên tiêu, lại như thế quả quyết xuất thủ t r ư ớ c chính thương tổn nhi tử sau lại đối thiên phạt cấm địa không đúng sự tình phát triển quá nhanh quá không thể tưởng tượng rất nhiều người thậm chí không hiểu được trong đó phát sinh cái gì bọn họ chỉ thấy một hư hư thực thực tiên nhân tồn tại đang không ngừng hướng hàn thiên k ê u khẩn cầu thông cảm l ậ n tiên thủ không nghĩ tới lại gặp mặt ngụy bất t u y ê n chân đạp k i ế t vân chầm chầm hiện thân l ậ n bất nhận ánh mắt lộ ra một tia quả là thế t h ầ n sắc ngươi ngược lại là cứu từ sốt ruột ngụy bất tiên trêu chọc một câu lẫn bất nhận chặn lại nói khuyện tử ngang bướng vô tri lại bị gian nhân lừa dối lúc này mới kém chút ủ thành sai lầm lớn còn tốt tiền bối nhân nhượng lưu tình không có ngay lập tức xuất thủ c h ừ n g trị vừa lúc giờ phút này nay lận thành tài mê mẩn hồ hồ đất t ử trong hôn mê tỉnh lại hắn nghe xong lời này vô ý thức phản bất nói cha ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta t r a được người này cùng ma tổ a thập cấu kết ai ngờ hắn trở tay liền ăn một bàn tay ba chỉ một chút lận thành tài mặt thiếu chút nữa đổ sụp đi vào hắn bị phiến trời đất quay cuồng trong lòng có ngàn vạn đ oán vẫn cùng mỹ khuất không chỗ kể ra nhưng mà đúng lúc này hắn lờ mờ nghe được phụ thân cắn răng nghiến lợi mắng người biết thứ gì đừng nói trong miệng ngươi ma tổ A thập còn lại hai đại ma tổ cùng vô số ma đầu đều đã bị tiền bối g i ế t sạch sành xanh, xanh toàn bộ tiểu tu la giới đều bị tiền bối san thành bình điệm người cái đứa con bất hiếu còn dám khẩu suất của ngôn nhìn lao tử đánh không chết ngươi một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì a n liền chương một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi bốn cự thú thái phỉ thần tương cú mang đang khi nói chuyện lận bất nhẫn lại là liên tiếp ba cái bàn tay phiến tải lận thành tài trên mặt hậu giả bị phiến mặt mũi bầm dập ý thức mô hình h ổ liên tiếp hô ta sai chân trước còn khí thế hung hăng g á n g l â m thế gian thế phải cầm sáu nước thiên kiêu khai đao ai ngờ trong nháy mắt lại thê thảm đáng thương thành cái dạng này tiên giới đặc s ứ trước sau tương phản to lớn không chỉ có không có để người cảm thấy buồn cười buồn cười ngược lại khiến cho mọi người càng cao hơn nhìn lên hàn thiên kiêu đến ta sớm biết hàn thiên kiêu lợi hại chính là đại năng c h u y ể n thế không phải vậy hoa thanh tông tiên dương tử loại kia lao hồ ly làm sao đến mức đánh cược môn phái căn cơ muốn kết giao hàn thiên kiêu chỉ là không nghĩ tới hắn lại lợi hại đến một bước này đây chính là ma tổ a nói dết liền dết. như vị này tiên gia thuyết pháp làm thật như vậy đừng nói ma tổ toàn bộ tiểu tu la giới đều bị hàn thiên kiêu diệt trừ phần này công tích vĩ đại bực này siêu phàm thực lực s ắ c thực xứng đáng thiên kiêu danh sưng ta thế nào cảm giác hai cha con này giống như là chuyên môn cho hàn thiên kiêu dựng đài hát hí khúc đây này ngu xuẩn ngươi có thể để cho quỳnh hoa kiếm phái phía sau núi dựa lớn cho người dựng đài đây chính là hàng thật giá thật tiên khí bút thu cát cách đó không xa từ không tăng thành một đường theo tới người tu hành nhóm nghị luận ở mỹ chỉ là ngụy bất tiên cùng lặn bất nhẫn đều không có quá để ý bọn họ ngôn luận thực lực cùng cảnh giới bảy ở đây nhiều khi lời đàm tiếu h sẽ chỉ ra vẻ mình m u t người tốt đã lệnh lang đã nhận lầm ta thẳng bình sơn cũng không bị tổn thất gì việc này liền như thế à ngụy bất tuyên thấy thời cơ chín mồi liền cũng vui vẻ đến bán lận bất nhẫn một cái nhân tình ai ngờ lận bất nhẫn lắc đầu nói khuyển tử tại thế gian khẩu suất của nôn có hại tiền bối danh dự việc này nhất định phải cho cái bàn giao tiền bối nếu là nể tình hắn nghiên thiếu vô c h i tha thứ hắn mạo phạm cử chỉ tại hạ cảm kích và phần đợi tại hạ đem hắn mang về về sau nhất định chặt chẽ trông giữ cũng lệnh cưỡng chế hắn bế quan một trăm năm làm trừng phạt dứt lời hắn lại lạnh lùng nhìn về phía lận thanh tài tino lận thành tài nỗ lực từ trong ngực lấy ra một phần nhuốm máu chi tin lận bất nhẫn quét mắt một vòng c u n g kính dâng lên đến xin tiền bối xem qua ngụy bất tuyên tiếp nhận thư tín xem xét sự tình tiền căn hậu quả nháy mắt minh n g u y ê n lai là có tiểu nhân quay phá xem ra các ngươi tiểu thiên nhân giới cũng không dễ dàng à khó được tại thế gian nâng đỡ môn phái nhưng dù sao có riêng phần mình tiểu tâm tư ngụy bất tuyên gợn sóng cười một tiếng lận bất nhẫn chắp tay một cái để tiền bối chế dễ ư nói xong câu này trên mặt của hắn đột nhiên lạnh lẽo tiếp lấy quay người hướng về phía không tăng thành phương hướng một tay một chạo trong lúc đó một sợi sắc mặt h o à n g sợ tàn hồn nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn cho là lúc lẫn bất nhẫn cất cao giọng nói quỳnh hoa kiếm phái trưởng giáo vi hồng y vốn là ta giới tại nhân gian chi hành đi nhưng hắn d i ấ u diếm trần tướng báo lầm tin tức lưu giữ chính là mượn đao giết người ác độc tâm tư như thế tâm thuật bất chính hạng người ta tuy không phải quỳnh hoa kiếm phái sáng lập người hôm nay cũng nói không chừng muốn thanh lý môn hộ đang khi nói chuyện nay tàn hồn thê lương cao thét tiên thủ minh giám tiên thủ minh giám ta không có dấu diếm chân tướng a ta nói đều là thật tiểu tử này êm đẹp đất theo ma tổ thủ h ạ hắn còn chưa nói xong liền bị một sợi thuần trắng kiếm quan g xé thành thất linh bắt lạc chúng quỳnh hoa kiếm phái đệ tử nghe lệnh từ ngày này trở đi rời khỏi sáu nước v ề bồng lai tự bền trên nghe lợi điều lệnh lận bất nhẫn xông n g u y bất tuyên chắp tay một cái như thế xử trí tiền bối còn hài lòng n g u y bất tuyên có cái gì không hài lòng dù sao lận thành tài còn không có đạp lên thiên phạt cấm địa liền bị hắn lao tử cho đẻ lại lận bất nhẫn như thế xử lý đã cho hắn cực lớn mặt múi bất quá cân nhắc đến lận thành tài lúc đầu ý đ ổ đến ngụy bất tuyên vẫn hỏi nhiều một câu đã là bị người khác lầm lạc tự nhiên cũng coi như không hơn ta nghe hắn nói trong tay của ta khí vận kim liên tựa hồ cho các ngươi có tác dụng lớn lận bất nhẫn sắc mặt hơi có chút xấu hổ người ta nói như vậy chẳng khác nào minh bạch lận thành tại nhưng thật ra là hướng về phía khí vận kim liên đến bị người khác lầm lạc nhiều lắm là toán cái mồi d ẫ n lửa thế là hắn vội vàng truyền thanh nói hát thiên đình hùng hổ dọa người ta giới hoàn toàn chính xác có chút chống đỡ không nổi cần nhân tộc khí vận làm nội t ì n h trèo trống chẳng qua hiện nay sáu quốc khí vận ở tiền bối ngày trong tay tự nhiên là an toàn hơn mất quá chúng ta không dám hy vọng xa vời ngụy bất tuyên âm thầm bật đầu lẫn bất nhẫn người này hắn ngược lại là còn rất có hào cảm cho dù lời nói của hắn bên trong có khuyết đại thành phần nhưng cũng tám chín phần mười bách vạn đại sơn cũng là hát thiên đình tiểu thiên nhân giới cũng là hát thiên đình xem ra ngàn năm chi kiếp chỉ là hát thiên đình khả năng rất lớn a t i ê n lặng trong tâm đem hát thiên đình uy hiếp độ đề cao một cái cấp bậc về sau ngụy bất tuyên vừa định nói thêm gì nữa nhưng mà đúng lúc này bách vạn đại sơn duyên hải c h i đ ị a đột nhiên truyền đến ầ mầm núi sập đất sổ thanh âm mọi người nghe tiếng năm n h ì n nhưng mỗi ngày đất ở giữa một mảnh tối tam phương xa sơn hải giao tiếp tri đ i ệ đột nhiên nhảy lên ra một con thân b người ra một mắt quái vật to lớn đến quái vật kia gào thét từ sụp đổ điện huyệt bên trong ngày ra tiếp lấy một đường dọc theo cấm điệu biên giới hướng p h ư ơ n g bắc mà đến mọi người thấy thế đều là biến sắc quái vật kia khí thế thật là k i người h n hắn hình thái giống như núi nhỏ quanh thân còn quanh quẩn lấy một vòng đen xì giáp sắc để người nhìn xem liền tâm thần run dày đây là hát thiên đình cự thú t h a i phỉ lận bất nhẫn tật tiếng nói con thú này da dày t h ị t béo huyết khí kéo dài không phải người thường có khả năng giết chết liền xem như ta giới tiên nhân xuất thủ cũng cần một phen chắc trở mới có thể hao hết hắn p h ò n ệ n h nhưng vật này thân phụ vận rủi t h a i k i ế p nếu để cho hắn đạp lên sáu nước thổ địa tiếp xuống mấy chục năm khí hậu nhất định là đại hạn h ắ n lớn đúng lụt đối nhân tộc nông nghiệp lại là uy hiếp cực lớn tiền b ố i tuyệt đối không thể để hắn tới ngụy bất tuyên nhẹ nhàng gật gật đầu sưng tại cái này cự thú xuất hiện ngay lập tức hắn liền thông qua vọng khí thuật thấy rõ ràng cái này thai phỉ cụ thể tin tức xác thực như lận bất nhẫn nói tới con thú này xuất thế liền tượng trưng cho thai nạn cùng chẳng may nếu như để hắn tới gần sáu nước nhân tộc khí vận cũng sẽ nhận nhất định tổn thương yên tâm đi kẻ này không qua được ngụy bất tuyên giọng điệu cứng rắn nói xong không đến mười cái hô hấp nay cự thú một chân liền đạp lên thiên phạt cấm địa một tấc trong chốc lát thảng bình sơn bên trên nhất tôn kim giáp thiên tướng như sao trổi quán nhật trùng s á t ra ngoài ba trong tay hắn nhọn thương không ngừng biến lớn ngay sau đó liền một hơi xuyên qua n ả y hài phỉ ở ngực đem hắn hung hăng đóng đinh tại cấm địa biên giới bách vạn đại sơn thổ địa bên trên n g ư ơ i giết chết hát thiên đình cự thú thai phỉ n g ư ơ i công đức mười nghìn không đợi ngụy bất tuyên nhìn kỹ lại nghe lận bất nhẫn hoảng sợ nói thiên tương cú mang hắn không phải tại linh không tiên giới chấp trưởng phủ tăng sao tại sao lại xuất hiện ở chỗ này cú mang ngụy bất tuyên hơi xứng sở sau một khắc kim giáp thiên tướng càng nhiều tin tức rốt c ụ c hiện lên ở vọng khí thuật bên trong thiên tương cú mang trời sinh thần nhân linh không tiên giới phủ tang chi chủ bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó h ắ n chờ đợi sự tình cũng là bị rét chương một trăm hai mươi lăm một trăm hai mươi lăm nhân xâm q u ả t h ụ phản hồn quán phách linh không tiên giới thần tướng sẽ không duyên vô cớ đất chạy đến ta kiếp vân bên trong nở bờ cờ ngụy bất tuyên cảm giác đến có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề nhưng nhìn lẫn bất nhẫn thần sắc kinh ngạc không giống nói lung tung mà vọng khí thuật lại thời gian thực đổi mới một bộ phận tin tức. thậm chí cái này thập vạn thiên binh cũng là diễn sinh tri vật thế nhưng tồn tại một loại khả năng duy chỉ có câu này mang cũng không phải là diễn sinh vật chính là thần tướng phân thân thậm chí là bản tôn hắn cảm thấy có chút ít khả năng hắn nghĩ tới một cái khác điểm đáng ngờ từ khi thập vạn thiên binh k i ế p xuất hiện về sau ta giết yêu thú ma đầu số lượng nhiều không kể x i ế t có thể chia lại đến công đức tỷ lệ lại càng phát ra ít ta mới đầu còn tưởng rằng là công đức phân phối cơ chế phát sinh biến hóa lại hoặc là bị thiên kiếp đại ca lông đi nói ví dụ trước mắt đầu này cự thú t h a i phỉ xử lý nó thế mà chỉ một vạn công đức ai mà tin cứ việc xuất lực không phải ngụy bất tuyên bản thân nhưng đặc thương n g à y tối thiểu cũng là mười vạn cất bước như con hàng này là cái trang diễn sinh vật chân nhân kỳ thực trong bóng tối vụn trộm lồng công đức của ta hết thệ cũng là nói không được ngụy bất tuyên âm thầm ghi lại tại lận bất nhẫn kinh ngạc ao ư ứ c thậm chí cả có chút nghĩ mà sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên trong ngụy bất tuyên chỉ là vẫn như c ũ duy trì vân đạm phong khinh nụ cười tựa hồ đối với thần tương cú mang sự tình cũng không phủ nhận cũng không muốn giải thích quá nhiều kể từ đó hạ tại lận bất nhẫn trong suy nghĩ địa vị lại cất cao mấy cái đẳng cấp có thể sai khiến thần tương cú mang tồn tại người này tất nhiên là linh không tiên giới đại nhân vật lận bất nhẫn trong đầu nghĩ rất nhiều rất nhiều không bao lâu nay cự thú thai phỉ liền tại kim giáp thiên tướng công kích đến v ấ lạc trên bầu trời vô số thái ớt thần lôi thuận thế rơi、xuống. nhất thời đem cái k i a khổng lồ thân thể hóa thành cho bụi ngươi tiêu diệt một chỗ thịt yêu mộ ngươi công đức chín mươi nghìn hả ngụy bất t u y ê n trong lòng lại là xứ sở hắn t ừ lặn bất n h ẫ n trong miệng biết được hát thiên đ ỉ n h người hoặc thú sau khi chết đều sẽ hóa thành thịt yêu mộ hấp thu quanh mình linh khí cải biến sinh thái hoàn cảnh thịt yêu mộ rất khó phá hư nhưng tại tiên thiên thái ớ t thần lôi phía dưới vật này nào chỉ là giòn như giấy mỏng lại thêm này mới đến tay chín vạn công đức hắn không khỏi lại có chút nghĩ hoặc hắn không có lồng ta công đức suy nghĩ ở giữa hắn nhịn không được nhìn một chút yên lặng bay đi kim giáp thiên tướng hay là bộ kia mũi vểnh lên trời phách lối bộ dáng cũng không biết là diễn sinh vật mô bản người thiết lập hay là cố ý giả vờ giả vịt hiện tại hắn lại cùng lẫn bất nhẫn hàn huyên vài câu hậu giả thức thời chuẩn bị cáo lui tuy nhiên ngay tại trước khi đi lúc ngụy bất tuyên đưa ra muốn đem đỗ ngọc lưu lại lẫn bất nhẫn sảng khoái đáp ứng từ góc độ của hắn đến xem đỗ ngọc cùng quỳnh hoa kiếm phái náo ra trước đó đủ loại ma sát tiếp tục đợi cũng không thích hợp cho dù hắn cũng không có làm gì sai ngày sau cũng là sớm muộn muốn bị cô lập khai trừ khẳng định không dám dù sao hắn cũng sợ đắc tội ngụy bất tuyên bởi vậy giữ lại trang băng trực tiếp làm thuận nước dòng thuyền、Chật. lẫn bất nhẫn đem người rời đi ngay tiếp theo tất cả an dư quần chúng cũng bị hắn thi triển diệu pháp trành về không tăng thành cấm địa bên ngoài chỉ còn lại t r ó n g mặt đ ỗ ngọc một người có thể nguyện tiến ta thẳng bình sơn ngụy bất tuyên hỏi đ ỗ ngọc nháy mắt kích động v ậ n p h ầ n có thể tiếp theo hơi thở thân xác của hắn lại có chút nhưng lại dối trí thương thế của ta việc nhỏ mà thôi ngụy bất tuyên cười cười theo ta tu hành điểm ấy ám thương không tính là gì nếu là người khác nói lời này đố ngọc chỉ sợ sẽ không tin tưởng dù sao hôm trước phong ám thương sâu tận xưng thủy chính là tiểu thiên nhân giới tiên trưởng đều thúc thủ vô sách nhưng trước mắt này vị thế nhưng là tiên thiên nhân giới tiên thủ đâu cần không đúng đối đãi tồn tại này một cái trước mắt đỗ ngọc chỉ cảm thấy bị to lớn hạnh phúc bao vây hắn quyết định thật nhanh đất quỳ xuống đệ tử đỗ ngọc gặp qua sư tôn trong lúc đó một chương màu đen nhánh phủ lục phiêu nhiên bay đến cái ông của hắn đi thôi theo ta lên núi về sau ngươi chính là ta thẳng bình sơn đạo trường tam đệ tử ta chuyển cho ngươi lôi nguyên tri pháp có thể ngự lôi tu hành hôm trước phong ám thương tại lôi nguyên tri pháp tu hành quá trình bên trong cũng sẽ tự lành ngươi không cần lúc nào cũng chú ý thoại âm rơi xuống ngụy bất tuyên trước mắt nhảy qua dạng này tin tức phải t r ă n g đem đỗ ngọc thu về môn u hạ ban cho hắn hát lôi phủ thu đồ thành công ngươi tu hành tốc độ thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên ngươi thu hoạch được khen thưởng thêm nhân sâm quả thụ nhân sâm quả thụ tạo hóa thần thụ ba trăm n ă m một n ở hoa ba trăm n ă m một kết quả lại ba trăm tuổi vừa mới thành t h ụ an chi có thể duyên thọ bốn n g h n bảy trăm n ă m đ ồ tốt kiềm chế lại tâm tình kích động ngụy bất tuyên dẫn đỗ ngọc xuyên việt lôi điện khu vực cuối cùng đem hắn an trí tại bạch lộc sơn lôi chỉ bên cạnh tu hành đỗ ngọc trên thân có tổn thương ngụy bất tuyên tiện tay kích phát ra như ý thủy yên l a bên trong nhâm thủy tri tình lấy lộ thủy xuân phong c h i pháp chữa trị trên người hắn đại đa số thương thế như thế liền chỉ còn lại vượt qua thiên phong lúc lưu lại ám thương ngụy bất tuyên mệnh hắn tại lôi chỉ bên trong lĩnh hội lôi nguyên đại pháp mượn trước t r ợ lôi chỉ chi lực kích thích đục thân tự lành lại nói đố ngọc tất nhiên là nói gì ngay n ấ y không đợi ngụy bất tuyên rời đi hắn liền cố gắng tiến hành tu hành ngụy bất tuyên âm thầm quan sát một hồi xác nhận cái thằng này cũng là quần vương liền quê lắc đầu rời đi cũng thế thật sự nếu không cố gắng một chút cũng làm không lên có tại nhưng thành đạt mượt mệnh cách sau đó hắn liền nhanh chóng đi vào thanh phong quán bên ngoài ngay tại hậu viện vườn rau bên ngoài tường rào một viên to lớn mà xấu xí thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên hắn cao độ kém xa phản hồn thần thụ nhưng ngang sinh t r ư ở n g lợi hại diện tích che phủ tích cơ hồ là phản hồn thần thụ mấy chục lần nhân sâm quả thụ cành lá dài nhỏ ngụy bất tuyên theo kinh lạc đếm xem phát hiện hết thể có m ộ ư ơ i bảy chỗ nụ hoa trước mắt đều là ngậm bao trạng thái điều này nói rõ ngày sau nếu làm mọc lý tưởng hắn liền có cơ hội thu hoạch m ư ơ i bảy mai hàng thật giá thật quả nhân sâm bốn bảy trăm tuổi thọ m ệ n a so cái gì hùng kinh điệu thân đại pháp mạnh hơn. ngụy bất tuyên tâm tình cực kỳ vui mừng duy nhất làm hắn lo lắng chính là phản hồn thần thụ cùng nhân s â m quả thụ đều sinh trưởng tại thanh phong quán phụ cận có thể hay không áp sát quá gần ngược lại chất dinh dưỡng không đủ trong lúc suy tư hắn mánh nhưng nhìn thấy phản hồn thần thụ cành lá ở giữa ẩn giấu đi một mảnh đen xì ánh sáng suy tư một hồi ngụy bất tuyên giật mình vỗ tay một cái kém chút quên năm đó phản hồn thần thụ bên trên từng ngưng tụ ra phản hồn quán phách ta một mực không có tới lấy tiếp theo hơi thở tay phải hắn một chiêu nay vòng ánh sáng liền loạn trà loạn và hướng hắn bay tới cuối cùng vững vàng rơi vào phản hồn quang phách đem luyện hóa dẫn vào trong thần hồn có thể cực đại gia cố thần hồn cường độ cũng cung cấp một lần thần hồn miễn tử cơ hội mỗi tuần có một cái chức nghiệp. trước nghiệp c h ư một trăm hai mươi sáu một trăm hai mươi sáu sơn q u ỷ khóc bộ phần hà bá kết hôn phản hồn quang phách hiệu dụng không cần nhiều lời ngụy bất tuyên lúc này thôi động lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp lấy lôi đạo chân nguyên luyện hóa lòng bàn tay ánh sáng nương theo lấy phản hồn quang phách màu sắc dần dần biến đạo ngụy bất tuyên thần hồn biên giới lại xuất hiện một vòng ánh sáng sắc thái hắn có thể cảm nhận được thần hồn nhận tầm cảm giác sau bảy ngày lòng bàn tay ánh sáng hoàn toàn biến mất. ngụy bất tuyên thần hồn lớn mạnh một đoạn nhỏ cùng lúc đó hắn có thể cảm giác được mình thần niệm cũng đi theo mạnh lên không ít thần hồn niệm lực vốn là cùng một nhịp thở liên đối lấy n g ũ rác đều có chỗ tăng lên ngụy bất tuyên bình tĩnh cảm thụ được thần hồn biến hóa trong đan điển trá lôi nguyên anh vui mừng khôn xiết hắn quanh thân tản ra h à o quang màu vàng nóng cũng biến thành càng thêm sáng lời ngụy bất tuyên biết nguyên anh cùng thần hồn quan hệ mật thiết tu thành nguyên anh về sau thần hồn nếu là mất đi nhục thân liền có thể ngay lập tức chuyển rời đến cho nguyên anh dạng này cho dù nguyên anh ly thể cũng có thể bảo vệ một đoạn thời gian thần hồ có thể khoảng thời gian này trung quy là có hạn chế người tu hành chỉ có hóa thần về sau nguyên thần cùng nguyên anh cao độ hợp nhất mới có thể tốt hơn đất thoát khỏi nhục thân ràng buộc đạt tới nguyên thần xuất khiếu cảnh giới ta hiện tại nguyên anh cùng thần hồn tựa hồ đã có rất sâu ràng buộc đây là công pháp nguyên nhân sao ngụy bất tuyên tinh tế thể nộ g tự thân hắn bỗng nhiên ý thức được tại luyện hóa phản hồn quang phép trước đó hắn nguyên anh liền dị thường sinh động thần hồn cùng nguyên anh ở giữa liên động tần xuất cực cao mỗi lần thần hồn có chỗ ba động nguyên anh tri lực cũng sẽ nhận tác động đến lấy phản hồn quang phép làm thí dụ theo lý thuyết chỉ có thần hồn niệm lực đạt được tăng cường có thể hết lần này tới lần khác ngụy bất tuyên phát hiện trá lôi nguyên anh cũng trở nên béo một mảng lớn đây là chân nguyên tăng thêm một bước tiêu chí ta hiện tại tựa hồ liền có thể dùng nguyên anh thi pháp ngụy bất tuyên tâm n i ệ m vừa động trá lôi nguyên anh tùy theo trồi lên đan đ i ề n nửa t ứ c sau một khắc cách đó không xa phản hồn thần thụ nổ tung một tiếng vang thật lớn trường tâm lôi âm thanh quang hiệu quả mười phần trực tiếp đem tại gốc cây hạ cồn u g liếm không ngừng kỳ lân tinh hạ hoảng sợ kêu to một tiếng quả nhiên có thể ngụy bất tuyên tâm tình cực dài nguyên anh thi pháp cơ hồ không có chút nào vết tích có thể nói mà lại tốc độ cực nhanh thường thường khiến người ta khó mà phòng bị chỉ là loại thủ đoạn này đối nguyên anh áp lực rất lớn tu hành giả tầm thường căn bản không làm được đến mức này bọn họ chỉ có đang l i ề u mạng thời điểm sử dụng một chiêu này mà n g u y bất tuyên lại thật t o khác biệt nương theo lấy tu vi không ngừng tăng lên lôi nguyên bất diệt chân pháp diệu dụng đang một chút xíu thể hiện ra hiện tại hắn cùng tinh hạo chào hỏi ra hiệu vô sự phát sinh sau đó lại phối hợp luyện tập đứng lên vừa mới nửa ngày về sau trá lôi nguyên anh liền ngáp một cái vô luận ngụy bất tuyên như thế nào triệu hắn nó cũng không chịu xuất lực mà bản thân hắn thần hồn cũng có thể cảm thấy rất nhỏ mê muội đây là thoát lực đ i ể m báo thu vi chưa từng hóa thân đến cùng hay là kém chút ngụy bất tuyên cũng không tiếc v ố i dựa theo trước mắt tiến độ hắn đoán chừng mình chỉ cần nguyên anh hậu kỳ liền có thể triệt để thỏa mãn nguyên anh thi pháp cần thiết điều kiện ngày sau thêm chút luyện tập các loại lôi pháp kiếm thuật liền có thể làm được xuất kỳ chế thắng hiệu quả đương nhiên cái này không thể rời đi lâu dài nỗ lực thế là ngụy bất tuyên thường ngày tu hành hạng mục bên trong lại nhiều tu luyện nguyên anh thi pháp cái này một hạng tại sơn tuyển bên cạnh nghỉ ngơi một lát ngụy bất tuyên khôi phục hao tổn tâm thần tiếp lấy hắn liền lấy ra hứa hồng tiêu gửi trở về này một tiểu giỏ kiế nhìn xem những cái kia bóng ánh sáng long lanh cực phẩm trí bảo ngụy bất tuyên tâm tình cực d a i cũng không biết nàng là từ đâu được đến nhiều như vậy kiếm tinh nghĩ như vậy hãn tiện tay ấ n mở hứa hồng tiêu gần đây kinh lịch linh hoan giới năm một nghìn ba mươi tháng sáu năm một bảy hứa hồng tiêu môn đồ của ngươi đ ộ thiện cả một trăm hai mươi rời đi thiên phạt cấm địa sau ba ngày hứa hồng tiêu tiến vào phổ đa quốc cảnh nội tháng bảy năm một năm hứa hồng tiêu tại phổ đa quốc tiểu linh sơn tây bắc tám trăm dặm quân tử trên núi tao nộ sơn quỹ khắc mộ phần sự kiện phu cận bách tính đều nói sơn quỹ khắc mộ phần chính là điểm không may gặp người tất có lớn hay hứa hồng tiêu tuyệt không dễ tin là đêm nàng ở quân tử dưới núi â m thôn lúc nửa đêm trong làng đ ố n g nhiên dị hưởng liên tiếp có tiểu nhi khóc lóc có phụ nhân vui cười có h á c cầu sửa loạn không ngừng có sói hoang đối nguyệt thét i ả i hứa hồng tiêu cầm kiếm đứng dậy đã thấy ngày bình thường cùng thường nhân không thể nghi ngờ âm thôn sơn dân giờ phút này mỗi cái sắc mặt xám xanh giống như cương thi hứa hồng tiêu trong lòng biết không đúng đang muốn điều tra đ ố n g nhiên một trận âm phong đánh tới thằng đến lên phía sau yếu h ạ thời khắc mấu chốt như ý thủy、Ê、la nam tự động h ộ chủ dễ như chở bàn tay đất hóa giải địch nhân một cái công kích hứa hồng tiêu t h ừ cơ tế r a thuần dương kiếm thôi nam một bàn tay liền t r ụ c chết kẻ đánh lén ghi chép môn đồ của ngươi hứa hồng tiêu giết chết bắc âm thần quân thất đệ tử xanh đen bảo người công đức năm trăm giết chết xanh đen bảo sau âm sơn các thôn dân nhất thời trở về hình dáng ban đầu nguyên lai bọn họ chỉ là bị xanh đen bảo lâm thời dùng quỷ đạo pháp thuật khống chế chỉ là tâm thần hơi bị hao tổn còn lại cũng không lo ngại sau đó hứa hồng tiêu đoạt lại xanh đen bảo chiến lợi phẩm thu hoạch hoa hồng phúc địa tán khuyết địa đổ một phần mùng bảy tháng tám hứa hồng tiêu đi vào tiểu linh sơn đông bắc năm trăm dặm thái phương t r ấ n phát hiện thị trấn bên trên đang trình diễn một chỗ hà bá kết hôn tiết mục vì cứu bị hiến tế nữ tử hứa hồng tiêu cùng nơi đó dân t r ấ n phát sinh rất nhỏ xung đột bốn tên không có hảo ý người tu hành để mắt tới hứa hồng tiêu là đêm bốn người dạ tập hứa hồng tiêu hiện đang ở khách sạn bị nhẹ nhõm phản xác ghi chép môn đồ của người hứa hồng tiêu giết chết bốn tên tâm thuật bất chính người tu hành người công đức bốn trăm ngày kế tiếp hứa hồng tiêu tại trước mắt bao người tự mình đóng vai bị hiến tế nữ tử thành công đất câu dẫn xuất hiện ở đàm nước sông cơ sở đóng vai hà bá làm sẳng làm bậy thủy quái nước heo vòi hứa hồng tiêu giết chết nước heo vòi sau nàng bơi sông tám trăm dặm tìm khắp đàm nước sông cơ sở bảo đảm lại không hà bá gây sóng gió về sau mới lặng yên rời đi hứa hồng tiêu đoạt lại bốn tên người tu hành cùng hà bá nước heo vòi chiến lợi phẩm thu hoạch hoa hồng phúc đ ị a tàn khuyết đ ị a đ ồ một phần nhìn đến đây ngụy bất tuyên dần dần phát giác ra điểm tương lai ta nói làm sao vừa xuống núi liền phải cực phẩm kiếm tinh nguyên lai là phát hiện phúc đ i ệ kiếm tinh vật này chỉ có động thiên phúc đ i ệ mới có thể sản、xuất. có thể sáu quốc cảnh bên trong đại đa số động tiên h phúc điệu đều bị người chiếm c ứ hoặc khai phát kiếm tinh loại này không thể tiếp tục sản xuất tài liệu đã rất khó vơ vét đến bởi vậy cái này hoa hồng phúc điệu nhất định là hoàn toàn mới đất hoang chỉ là cái này hoa hồng phúc điệu tàn khuyết điệu đồ an bài đất cũng quá tận l ự c chút ngụy bất tuyên sở mũi một cái tiếp tục hướng xuống nhìn lại đến tiếp sau phát triển ngược lại cùng suy đoán của hắn có chút nhất trí linh hoang giới năm một nghìn ba mươi tháng chín hứa hồng tiêu đi vào tiểu linh sơn đông nam sáu trăm dặm thái bình sơn nghe nói âm binh mượn đường nghe đồn là nguyện nàng nghị đêm cổ đại quỷ thành cuối cùng dẫn xuất cũng giết chết chế tạo âm binh mượn đường thảm án quỷ vương pháp bán chi hoa hồng phúc đ ị a tàn khuyết đ ị a đồ một tháng m ộ ư ơ i hai năm một chín hứa hồng tiêu biết được t i ể u linh sơn tây nam chín trăm dặm vĩnh hưng trong núi có một tán tu t ẩ u h ỏ a nhập ma đang giết chóc đồng đạo chỉ có sau ba ngày hứa hồng tiêu liền tìm tới tên kia t ẩ u h ỏ a nhập ma người tu hành cũng đem hắn chém giết hoa hồng phúc đ ị a tàn khuyết điệu một tháng m ộ ư ơ i hai năm hai sáu hứa hồng tiêu phát hiện hoa hồng phúc đ ị ệ hứa hồng tiêu tìm tới đại lượng kiếm tinh cũng đem hắn thông qua kiếm quan gửi cho ngươi bởi vì hoa hồng phúc điệu b hứa hồng tiêu tại trên tấm bia đ á cảm lộ đến mình đột phá bình cảnh cơ duyên thế là liền tại phúc địa bên trong bắt đầu tính toạ tu luyện tháng m ộ ư ơ i hai năm hai mươi tám hoa hồng phúc địa ra ngoài hiện một đến từ nhỏ linh sơn tăng nhân xem ra là không cẩn thận kết thúc người ta dốc lòng an bài cơ duyên a ngụy bất tuyên dối người một cái tiếp tục xem tiếp bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị g rết một tháng tiểu linh sơn đạo v phái ra một mươi tám người tu hành tại phúc đ ị a bên ngoài bảy ra thiên la địa võng lặng chờ phúc điệu tri chủ ra ngoài sơn quỷ khóc bộ phần hà bà kết hôn âm binh mượn đường tàu hỏa nhập ma ngụy bất tuyên trong mắt tinh quang nói lên tối thiểu có bốn kiện chuyện ác đã bị chứng minh cùng tiểu linh sơn có quan hệ cũng thế cái này bốn cọc c h u y ệ n ác đều là phát sinh ở tiểu linh sơn biên giới nói rõ là muốn cho cái nào đó dự định đệ tử luyện tập soát tư lịch v ề phần có bao nhiêu dân chúng vô tội lại bởi vậy mà mất mạng không nhìn nổi nhân gian khó khăn cao tăng nhóm từ trước đến nay là sẽ không để ý cái này tiểu linh sơn quả nhiên vẫn là có chút vấn đề ngụy bất tuyên một chút suy tính hơi có chút mặt mày cái này hoa hồng phúc địa ước chừng là khai thiên tịch địa sau nhóm đầu tiên thành hình động thiên phúc địa lúc trước tiểu linh sơn tên kia đại thừa kỳ phật sống sớm phát hiện nơi đây nhưng lúc đó phúc địa chưa thành hình tuy tiện tiến vào không chỉ có không thu hoạch được gì khả năng còn sẽ có nguy hiểm thế là hắn liền đem hoa hồng phúc địa lối vào phong ấn đợi cho hắn phi thăng thời điểm hắn lưu lại bộ phận manh mối lời nói muốn đem cơ duyên này lưu cho một vị nào đó c h u y ể n thế phật tử tiểu linh sơn chúng tăng tất nhiên là không dám không theo thời gian nhẫm nhiễm đảo mắt liền đến vị kia phật tử c h u y ể n thế thời điểm tiểu linh sơn n i trước phật sống nhất đăng đại sư liền bắt đầu mình vận hành hắn cũng không có trực tiếp tham dự vào làm á c quá trình bên trong chỉ là nho nhỏ đất cùng cái nào đó đã từng bị hắn độ hóa qua ma đầu kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm mà tên kia hối cải để làm người mới người trong ma đạo lại vận dụng trước kia tại ma đạo bên trong quan h như thế tầng tầng t ở sạt sở ra ngoài đến chân chính thực thao phước diện như là sơn quỷ khóc mộ phần hà bá kết hôn tội thủ là căn bản không biết mình có làm á c cơ hội cũng là có người ở sau l ư n g tận lực dung túng mà tại cao hơn phước diện tiểu linh sơn cũng có tầng tầng tiến dần lên làm bài nói ví dụ sơn quỷ khóc mộ phần nhân vật chính xanh đen bảo chính là chính là bởi vì đạt được hoa hồng phúc đ ị a tàn khuyết đ ị a đồ lại bị người tận lực lừa dối lúc này mới tại quân tử trên núi bồi không thể quay về đến mức sư phụ hắn bắc âm thần quân đưa tin để hắn trở về hắn cũng ngưng lại nơi này chậm chạp không chịu rời đi mà xử lý xanh đen bảo tên này tiểu tốt về sau. tất nhiên sẽ dẫn phát ra bắc âm thần quân p h ẫ n hận tại tiểu linh sơn an bài xuống tên kia phật tử đại khái sẽ cơ duyên xảo hợp đất bị bắc âm thần quân đổi bắt lúc này tiểu linh sơn liền có động thủ cớ bọn họ có lẽ đã sớm nhìn bắc âm thần quân không vừa mắt cái khác mấy tên tội thủ phía sau cũng có được cùng loại ngẫu đoạn ti liên trạm yêu trừ ma liên kể từ đó phật tử mới ra chỉ cần làm theo y trang liền có thể hung h ă n g soát một đợt công đức công trạng còn có thể thắng được trừng phạt các trừ gian mỹ danh cái này phật môn là thật là đem nhân gian chơi minh bạch ngụy bất tuyên nhìn mà than thở t r á c không được đã nhiều năm như vậy lúc trước yêu thú tràn lan nghiêm trọng nhất đạo nhất môn cảnh nội đều bị thanh chức không sai bị lắm chỉ có tiểu linh sơn phụ cận yêu quái luôn luôn trừ không sạch sẽ xem ra phật sống nhóm cũng không phải là nhân từ nương t a y mà chính là nhìn xa trông rộng a phúc duyên của ta quả thực cường đại lại ra chỉ lấy nhân tộc khí vận hứa hồng tiêu xuống núi theo một ý nghĩa nào đó cũng là ta sai sử cho nên có thể kết thúc cơ duyên cũng rất bình thường bút thú các tiểu thuyết đọc lưới tiếp xuống liền nhìn tiểu linh sơn người sẽ xử lý nàng như thế nào hứa hồng tiêu trước mắt còn tại phúc đ i ệ bên trong bế quan cái tiêu đạo vận bia đá đối nàng trợ giút c lớn bối rối nhiều năm bình cảnh mơ hồ đã có ư ơ n g lòng dấu hiệu sau đó một đoạn thời gian rất dài nàng c h ỉ sợ đều sẽ tiếp tục bế quan tu hành ngụy bất tuyên lưu thêm cái tông nhãn liền cũng nhảy qua đi xem hết thủ đồ cảnh ngộ ngụy bất tuyên tâm đạo cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia thuận tay liền cũng ấn mở trúc quý nam người kinh lịch kết quả phát hiện ra hỏa này thật đã rời đi vạn linh thành thời gian t i ế t điểm cùng hứa hồng tiêu xuống núi một cách lạ kỳ nhất trí linh hoang giới năm một nghìn ba mươi mùng ba tháng tám trúc ý nam quán thông chi thể luyện khí tháng năm năm bốn mươi tầng rời đi vạn linh thành tiến vào vô ư quốc cảnh bên trong mùng chín tháng tám chúc quý nam đường t ắ t mỹ nhân xem tao nộ xem bên trong chư vị nữ đạo nhiệt tình hoan nghênh chúc quý nam ý đ ồ hỏi đường một bộ ngực đầy đặng hiệu điệu nữ đạo cáo chi nói vô ưu trong nước yêu ma thành đàn tinh quái khắp nơi trên đất phạm vi ngàn dặm chỉ có chỗ này đạo q u a n là nhân tộc chi địa chỉ vì nhà ta quán chủ tu vi thông tuyệt chính là địa tiên hạng người lúc này mới có thể hộ đến một phương bình an đi về phía nam đi chính là kim sa đại vương địa b ả n phía đông chính là bạch cốt phu nhân trụ sở hướng tây bắc càng là huyết ma nhất tộc đặc việt công tử xem như nộ nhập hang hộ tổ sói bên trong may mắn còn có ta mỹ nhân xem có thể hộ đến ngươi tru toàn công tử sao không ở rể ta xem bên trong mấy vị tìm mội đều rất là vừa ý công tử đâu giới lúc chúng ta đồng tu đ ạ i đạo thọ cùng trời đất có phải nghe rất hay hư chúc quý nam vội vàng từ chối nhã nhặn là đêm chúc quý nam tá túc tại mỹ nhân xem bên trong trước sau tổng cộng có bảy tên tư thái dung mạo mỗi người mỗi v ẻ n ữ đạo sĩ sở lên hắn ngủ sập chúc quý nam bất vi sở động ngay kế tiếp chúc quý nam ý muốn từ biệt chúng nữ đạo mặt có đoán n h ệ m sắc nhưng một đường đưa tiễn một đoàn người đi qua năm mươi dặm chúc quý nam từ chối hảo ý chúng nữ đạo vẫn không chịu rời đi đúng lúc này một đạo hoàng phong quân qua cao thiên chúc n nữ g đạo a o giọng nói. quý nam tại r chỗ o là l khẩn cầu các nàng bông tha mình hoàng chu lời nói các ngươi nhân tộc tại vô ưu nước bên trong đã t u y ệ t tích hôm nay thật vất vả đụng vào một lần có thể nào tùy tiện bỏ qua người cứ yên tâm rơi vào ta xem bên trong còn có thể bảo đảm ngươi một cái mạng ngươi chỉ cần cam đoan ngày sau mỗi ngày cùng ta ân ái một lần mỗi bảy ngày cùng xem bên trong còn lại các cô nương ân ái một lần ta liền có thể hộ ngươi chu toàn thậm chí có thể chuyển cho ngươi công pháp đồng tu đại đạo t r ú c quý nam tại chỗ thở dài ta khổ tu hơn hai trăm n ă m đến nay chính là lượt khí công pháp của ngươi có thể hay không cũng có thể để cho ta t r ú c cơ hoàng chu cười nói n g ư ơ i cái này ngu ngốc ta nói hai câu lợi xã giao ngươi còn làm thật ngươi đã bản thân tu hai trăm năm không thành còn không bằng ở rể ta xem bên trong làm khoái hoạt tiêu giao tương công chúc quý nam lắc đầu Đã k h A nguy thể bất tuyên chưa từng lưu ý thiên phạt cấm địa trên tấm địa đá thình lình treo một tiểu phần ngân bạch ngọc lụa hiện nhiên là có treo chúc năm hắn vây tay một cái ngọc lụa rơi vào lòng bàn tay có tương n h ệ xúc cảm canh kim bí quyển tàn khuyết phụ tu tâm pháp nghiên tập chi có tỷ lệ lĩnh ngộ ra canh kim c h i đạo thần thông pháp thuật cũng ở một mức độ nào đó tăng lên chỉ định một môn chủ tu công pháp vi năng mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương một trăm hai mươi tám một trăm hai mươi tám hoàn toàn trái ngược trăm trượng kim thân phần này canh kim bí quyển ngược lại là có chút tác dụng ngụy bất tuyên đem hắn thỏa đáng cất kỹ canh kim chi khí là ngũ hành chi khí bên trong thích hợp nhất kiếm tu một loại lĩnh ngộ như thế tâm pháp l i ề n có thể cực đại phụ trợ ngự kiếm thuật hiệu quả nói không chừng ngụy bất tuyên càn dương nhất khí kiếm còn có thể thôi diễn bước phát triển mới hiệu quả tới vật này giá trị rất khó ước lượng đối với rất nhiều người mà nói là gân gà nhưng đối với ngụy bất tuyên đến nói lại có chút hữu dụng nhìn xem trong hồ lô kiếm tinh cùng canh kim bí quyển ngụy bất tuyên đối phúc duyên thuộc tính có khắc sâu hơn nhận biết hai tên t ử trạch đồ đệ vừa ra khỏi cửa liền có cơ duyên muốn nói cùng phúc duyên của ta không quan hệ là không tin cũng thế ta cả ngày tại trong đạo trường ngồi s ổ n phúc duyên không có khả năng từ trên trời ra xuống ít nhất cũng phải chuyển chuyển ổ mới có cơ hội đ ư vào lúc trước la tiểu điền phát hiện bản hồ thủy phủ chính là như nhau chứng cứ rõ ràng xem ra ta không hạ sơn thời gian bên trong bỏ lỡ không biết bao nhiều cơ duyên ngụy bất tuyên rất là đau lòng ngày sau nhất định phải nhiều chiêu mấy tên vân du bốn phương đệ tử phải định kỳ xuống núi đi lại vừa nghĩ đến đây hắn trong đầu đối thẳng bình sơn tương lai tiến hành thô sơ giản lược quy hoạch về sau lại lần nữa theo chúc quý nam kinh lịch nhìn xuống đi linh hoang giới năm một nghìn không trăm ba mươi tháng chín năm một m ộ t chúc quý nam một đường sôi nam đường tắt kim xa bờ sông bay qua mặt sông thời điểm một trận hoàng phong cuốn lên chúc quý nam vừa kịp phản ứng liền bị hoàng phong cuốn vào đại sông đi vào một chỗ nước chất âu chọc trong thủy phủ trong thủy phủ tinh quái tung hành yêu khí t ư ngược thủy phủ chủ nhân tự xưng kim sa đại vương thầy t r ú c quý nam thể chất đặc thủ liền mời hắn làm bạn đồng tu dương cực đại đạo tiểu thuyết tình cảm lưới t r ú c quý nam cự tuyệt nói ta chính là nhân tộc luyện khí sĩ quý phủ trên giới đều là tinh quái quá mức thân mật cũng không thỏa đáng kim sa đại vương nói ngươi đau khổ luyện khí nhiều năm thể luyện ra cái gì đến ta gặp ngươi tinh khí mười phần cơ hồ đầy tràn mới phát giác được ngươi có mấy phần chất liệu không bằng cùng ta kết bái làm huynh đệ ta trong thủy phủ có một gốc thái cốc cỏ ăn vào có thể tăng thở dài lực kéo dài thọ mệnh ngươi như đáp ứng ta cái này gốc thái cốc cỏ liền đưa cho ngươi như thế nào chúc quý nam hỏi thăm nói người cái này thái cốc cỏ ăn vào có thể có thể để cho ta t r ú c cơ kim sa đại vương cười nói trời sinh cây cỏ tuy là tinh hoa cũng là ngoại vật ngươi bên trong cây bất chính làm sao có thể mượn ngoại vật t r ú c cơ t r ú c quý nam liền lắc đầu nói đã không thể t r ú c cơ tha thứ tại hạ không thể cùng đại vương cây bái kim sa đại vương đập án mà lên chúng tiểu nhân cho ta lột sạch hắn cho là lúc hơn ngàn thủy phủ yêu quái hô nhau mà lên t r ú c quý nam bị ép phản kích một cái hàn xương quyết đông kết bao quát kim sa đại vương ở bên trong tất cả thủy phủ tinh quái chúc quý nam phá hủy kim sa thủy phủ chúc quý nam thu được kim sa đại vương chiến lợi phẩm thu hoạch kim thiềm ôm đối thạch một khối chúc quý nam ý muốn đem kim thiềm ôm đối thạch đưa tặng của người không biết làm sao xấu hổ ví tiền giống tuyết không đủ để thanh toán lễ vật phục vụ cần thiết p h í dụ nhìn đến đây ngụy bất tuyên không khỏi có chút kỳ quái mỹ nhân trong quán hoàng chu tinh cũng liền a miễn cưỡng có thể giải thích là thèm chúc quý nam thân thể có thể cái này kim sa đại vương lại là chuyện gì xảy ra nào có cứng rắn cùng nhân tộc kết bái đạo lý mà lại nói đến lời nói cũng quái lạ khả năng kim sa đại vương cũng nhìn ra chúc quý nam thể chất đặc thủ cho nên nghĩ g i hắn lại ngụy bất tuyên tạm thời chỉ có thể như thế phỏng đoán lại sau này t r ú c quý nam theo kim sa g i a n g một đường xuôi nam lại kinh lịch bạch mông núi thái t u ế trang nguyện lượng hà bồ t á t miếu đào hoa cốc phố ba cái tinh quái căn cứ tao nộ tiết mục cũng dị thường tương tự ba cái căn cứ tinh quái đại vương đều muốn ép ở lại hắn tại bên cạnh mình cuối cùng bức bách tại đủ loại bất đắc dĩ t r ú c quý nam chỉ có thể bị động phản s á t sau đó đem tam đại căn cứ đều san thành bình đ ị a tuy nhiên hắn dùng đều là cơ sở nhất luyện khí kỳ pháp thuật không chịu nổi số tầng tăng thêm cao a một cái hỏa đạn thuật hoặc một cái hẳn xương quyết liền có thể chết đến một mạng lớn nguy bất tuyên đánh giá kỳ thật chiến năng lực thậm chí không còn dưới mình chỉ cần có thể giải quyết thọ mệnh vấn đề không hạn chế đất luyện khí cũng đều thỏa đáng tiếc tấn thăng trúc cơ tựa hồ thành tâm kết của hắn hắn sở dĩ hướng tới thẳng bình sơn chỉ sợ cũng là hy vọng ta có thể giúp hắn trúc cơ nguy bất tuyên có chút cảm giác nguy cơ lúc trước vì l ừ a gạt đối phương nhập môn hắn là dùng một chút lập lờ nước đôi mà nói thuật chỉ là trúc u ý nam cũng không phải ngúng ố c hắn chỉ là bỏ đàn s ố riêng không biết biến báo chút nếu là mình chậm chạp không thể thực hiện giút hắn trúc cơ lời hứa hắn rất có thể sẽ đối thẳng bình sơn cảm thấy thất vọng cũng may hùng kinh điệu thân đại pháp giúp t r ú c quý nam vượt qua nang quan hãn đại khái dẫn đầu sẽ không lập tức phản môn mà ra nhưng lưu lại tâm kết tóm lại không tốt xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm kiếm thể chất đặc thù t r ú c cơ p h á p môn ngụy bất tuyên âm thầm suy tư t r ú c quý nam như thật rời đi vô ê u quốc chắc hẳn rất nhanh liền sẽ đến sáu quốc cảnh bên trong dưới lúc cho ngụy bất tuyên thời gian liền không nhiều tuy nhiên cũng may kinh nghiệm của hắn tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy linh hoan giới năm một nghìn ba mươi mốt tháng ba năm một bảy chúc quý nam rời đi vô ưu quốc địa giới đến tiểu hàn vực vô ưu quốc phía nam hôm khác giai sơn mạnh chi mạnh không phải liền là chạy thế nào đến tiểu hàn vực đi ngụy bất tuyên nhịn không được bắt đầu bài toán thật lâu mới phát giác ra một điểm mặt mày đến vô ưu quốc tinh quái giữa trời khí hậu khó lường thời gian tiên cầu năm vô ưu quốc cảnh nội đồ vật không vân nam bắc dối loạn thường xuyên có hoàn toàn trái ngược chi quái tướng phá giải biện pháp chính là thỉnh cầu nơi đó tinh quái trợ giúp nói cách khác chúc quý nam bên ngoài là một đường hướng nam hướng phía sáu nước xuất phát kết quả lại chạy đến vô ưu quốc phía bắc đi ngụy bất tuyên vừa định dùng vân cấp thiên khê lưu thương bình thông chi hắn lại bị cáo chi tiểu hàn vực không tại vân cấp thiên khê phục vụ phạm vi bên trong đến lần này không biết nhị đồ đệ sẽ một đường tìm tới đi đâu nguyễn bất tuyên cũng không có quá nhiều biện pháp chỉ có thể trông cậy vào chính hắn tại đi càng nhiều chặng đường oan u ồ n g trước đó kịp thời tỉnh lộ quan bê c h ú c quý nam gần đây kinh lịch tam đệ tử đỗ ngọc còn đang bế quan tu luyện tự nhiên coi không vừa mắt nguyễn bất tuyên liền lấy ra kiếm tinh hắn đi vào địa hỏa thất bên trong bắt đầu luyện chế thuần dương phi kiếm chính thức bản quá trình này kỳ thật cũng không phức tạp kiếm phôi đã thành người cần nhiều lần dùng địa hỏa rèn luyện cũng đem nắm thời cơ đem phụ liệu tăng thêm đi vào là được kiếm tinh dung nhập kiếm phôi trung hậu kiếm quan g tốc độ phi hành trí ít có thể tăng v ọ t một lần kiếm mang cũng sẽ gia tăng mấy tấc về phần uy lực càng là không thể so sánh nổi mà một n g ụ m phi kiếm tăng lên liền đại biểu lấy hơn ngàn đạo kiếm quan g tổn thương đồng thời tăng lên tích số phía dưới lại thêm vạn tượng phong thiên trá lôi kiếm trận ngụy bất t u y ê n phi kiếm tổn thương đã vô cùng kinh khủng một năm lẻ tám tháng sau hắc ngọc hộ kiếm bên trong một trăm linh tám cái phi kiếm toàn bộ luyện chế hoàn tất bây giờ hắn trong nháy mắt liền có thể phân hóa ra một trăm linh tám phẩy không không không đạo kiếm quan lại thêm quan kiếm thuật huyết tượng tối thiểu là có năm mươi vạn đạo kiếm quan tràn diện vừa độc thủ cũng là mưa sao băng bao la hùng vĩ cảnh tượng chứ tạm thời không có địch nhân có thể cung cấp luyện tập khác đều đã đạt đến h o à n mỹ mà trong lúc này ngụy bất tuyên tại nguyên anh kỳ tu luyện đệ nhất môn thần thông rốt c ụ c cũng nên đón tiểu thành thần thông của ngươi pháp thiên tượng địa tu luyện đến tinh diệu cấp trước mắt giai đoạn có thể hiện h ó a vì t r ă m trượng kim thân ngụy bất tuyên đọc song hậu tâm bên trong khẽ đậu không khỏi âm thầm hô lớn lớn lớn qua trong giây lát thân thể của hắn nên phong tăng trưởng tầm mắt cũng từng bước cao rộng đứng lên ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết mới thời gian thịnh thế không quá lâu trong lúc nhất n lại thời n độn t h hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập dùng không hết khí lực tay phải manh hướng bên trên đầy Cách cạch cạch. vô tận tiên lôi cuồn cuộn rơi xuống to lớn cảm giác tê dại kích thích n g u y bất tuyên thần kinh không phải cái này lôi đế bửa hộ mệnh miễn trừ hiệu quả đánh như thế nào gãy n g u y bất tuyên giật mình còn tốt miễn trừ hiệu quả cũng không phải là hoàn toàn biến mất không phải vậy mặc cho cái này bách trượng kim thân nhìn xem như thế nào uy vũ b á khí tại tiên tiên thái ớt thần lôi phía dưới cũng là biến thành cặn bác mệnh d u n g không được hắn suy nghĩ nhiều lại làm ấy đạo kinh lôi rơi xuống ngụy bất tuyên cắn chặt răng cảm giác tê dại càng phát ra mãnh liệt cũng là không phải chịu không được chỉ là có chút toàn thân như nút da không tốt lại như thế điện xuống dưới ta liền phải đem cầm không ngừng cái này kim thân ngụy bất tuyên có chút buồn b ự c suy nghĩ ở giữa pháp thiên tượng địa người bách trượng kim thân trải qua thiên k i ế p tẩy lễ người l ĩ n h nộ g cực ít lượng thiên đạo chi uy người pháp thiên tượng địa kinh nghiệm thu hoạch được ngoài định mức tăng lên điện t ố ta t h ã n đột nhiên tinh thần chấn động là nguyên anh c ấ c bước hạn mức cao nhất gần như vô tận thần thông pháp thiên tượng địa tu hành tốc độ phi thường chậm chạp cứ việc bây giờ nguyên anh kỳ thuật pháp thần thông cũng không có cưỡng chế yêu cầu hóa cảnh về sau mới có thể dưới tu hành một môn ngụy bất tuyên không đến mức tấn thăng hóa thần xa xa khó、vời. nhưng trong lòng của hắn vẫn là hy vọng có thể sớm ngày đem môn thần thông này tu luyện đến đại thành bây giờ nhìn tới hay là thiên kiếp đại ca h i ể u rõ t á nhất hiện tại ngụy bất tuyên cứng rắn mở ra bách trượng kim thân chịu lấy lôi k i ế p cũng là một trận tây lễ dù sao như hôm nay phạt cấm địa có long ngao thiên viên địa phương đại trận bảo vệ ngoại nhân nhìn ra xa chỉ có thể nhìn thấy tú lệ hùng kỳ phong cảnh trên cơ bản là không nhìn thấy ngụy bất tuyên tu hành tình huống cho nên hắn có thể tùy ý luyện tập nửa ngày sau này kim thân một trận có rút trung quy là có quáp đổ xuống thanh phong quán bên trong ngụy bất tuyên thở dài một hơi cứ việc chân nguyên trong cơ thể d n g tuyết thần hồn niệm lực cũng bị ép khô nhưng trong lòng của hắn đã là tràn ngập mừng rỡ tiên h lôi trực tiếp tẩy lễ đối bách trượng kim thân có hiệu quả dựa theo trước mắt tiến độ trong vòng mười năm nhập hóa cảnh không còn làm ngộ bởi vậy hắn cũng thuận thế mở ra nguyên anh kỳ thứ hai môn thuật pháp tu hành lục dương lục ma trận lấy bốn mươi tám đem lục dương qua là lấy ba trăm sáu mươi mai trận kỳ vì tốt chuyên môn dùng để trừ ma hộ đạo cố định trận pháp trận pháp chi đạo một nửa tại luyện chế pháp bảo nói ví dụ lục dương lục ma trận trận kỳ cùng lục dương qua còn lại một nửa thì ở chỗ thôi diễn tính toán cho dù vọng k h thuật nơi tay ngụy bất tuyên kỳ thật cũng không quá am hiểu thôi diễn bởi vậy hắn đem chủ yếu kinh lịch đặt ở luyện chế pháp bảo phía trên còn lại bộ phận thì toàn diện giao cho bị động ban thường đến để thăng sau đó thời gian bên trong hắn lại một hơi luyện hai mươi miệng thuần dương phi kiếm làm dự bị lúc này mới thuận thế triển khai lục dương qua thành hình luyện chế trong nháy mắt lại là tám tháng đi qua khu vực đại sự kiện đông thổ sáu nước hải thiên pháp hội mới trên phố truyền ôn linh hoang giới năm một nghìn ba mươi ba tháng chín năm m ư ơ i bảy hải thiên pháp hội tại không tăng ngoài thành chính thức tổ chức tổng cộng hai mươi bảy sáu trăm n g ư ờ i tu hành bảo mệnh tham dự vòng thứ nhất hải tuyển đang tiến hành bên trong ngụy bất tuyên dành thời gian nhìn một chút nha thật đúng là bắt đầu vòng k ỹ thuật liệt biểu bên trong vòng thứ nhất hải tuyển vô số lượt đối chiến giao diện đều bị ngụy bất t u y ê n bắt hắn tùy tiện điểm cái đi vào người đang quan sát hoa anh tư nguyên anh sơ k ỳ đạo nhất môn đối chiến a mạt trúc cơ sơ k ỳ mông sơn t á n tu tranh tài bắt đầu a mạt lựa chọn đầu hàng hoa anh tư thành công tiến vào vòng tiếp theo cái này kết thúc cái này hải thiên pháp hội làm sao chia tổ nguyên anh đánh trúc cơ đúng không ngụy bất tuyên không rõ nội tỉnh A cái này hắn lại ấn mở mấy tổ quan sát phát hiện đại đa số tranh tài đều kết thúc đất thật nhanh chủ yếu là dự thi người tu vi tranh l ệ n h thực tế quá lớn ngụy bất tuyên nhìn thấy tiếp cận nhất một tổ cũng là kim đan hậu kỳ đánh trúc cơ hậu kỳ trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới xem ra cái này hải thiên pháp hội vì lung lạc nhân khí không thiết lập tu vi hạn chế phân tổ cũng thuần dựa vào vật khí tuy nhiên náo nhiệt nhưng ở hải tuyển bộ phận không có chút nào thường t h ứ c tính vừa nghĩ đến đây ngụy bất tuyên thuận tay liền quan vọng k h í thuật không có gì để mắt cũng không thể nhìn cái nào đê dai tu chân đầu hàng càng nhanh n a qua hai ngày nhìn nhìn lại có hay không chân chính thanh niên tuân kiệt hoặc là lao niên t u ấ n kiệt cũng được suy nghĩ ở giữa ngụy bất tuyên nhìn thấy a nguyên tên tâm đạo lần này hải thiên pháp hội thật đúng là hút đủ nhân khí mặc kệ nam nữ già trẻ tu vi gì đều chạy tới tham gia dù là phi báo danh chỉ lấy mười khối hạ phẩm linh thạch long cung cũng là kiếm bộn không lô mua bán khó tuy nhiên g căn cơ còn thấp nhưng mấy năm này nhân khí đã nhanh gặp phải tam sơn phường thị nhiều năm tích lũy cũng trách không được lý đại phúc gấp gáp như vậy đây đúng là nhất bút hảo sinh ý lần sau còn có những chuyện tương tự không bằng ta sớm giúp bọn hắn tuyển a trêu tức suy nghĩ chợt lóe lên ngụy bất tuyên rất nhanh liền một lần nữa vùi đầu vào nhiệt thành tu hành ở trong sau mười ngày ngụy bất tuyên rời đi địa hỏa thất mở ra vọng k h í thuật lại ngạc nhiên phát hiện hải thiên pháp hội thế mà đã kết thúc đánh nhanh như vậy sao hắn khá là đáng tiếc mà nhìn xem cuối cùng chiến thắng bốn mươi tám người danh sách lớn không ngoài dữ liệu a nguyên quả nhiên tại bảng mà lại lần này hắn trực tiếp cầm xuống đứng đầu bảng chi vị tuy nhiên ngoài dữ liệu chính là a nguyên đoạt lấy đứng đầu bảng thế mà chỉ là vì tuyên truyền mình phù bình kiếm phái mà tại long cung sử giả mời hắn đăng ký thời điểm hắn lấy tuổi già sức yếu không thể đảm nhiệm l o n g cung phò mã nói chuyện từ chối nhã nhặn lên thuyền người này tóc xanh hồng núi hai người liền nói đáng tiếc người thứ bốn mươi chín người thì là c u ô n g h ỷ bởi vì danh n g ạ c h hoán lại xuống tới lúc đầu kém một bước đi không được l o n g cung hắn rốt cục có lên thuyền cơ hội mà tại sau này đăng ký quá trình bên trong ngụy bất tuyên phát hiện mặt khác cũng có ba người từ bỏ trèo lên thuyền rồng cơ hội trong đó hai người đã có đạo lữ tình cảm lẫn nhau chân thành tha thiết đến đây tham gia hải thiên pháp hội bất quá là vì ma luyện mình mặt khác người kia thì là cái nữ tu nàng tuy nhiên hướng tới lòng cung lại cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng từ bỏ lên thuyền cứ như vậy hải thiên pháp hội kết thúc ngày thứ bảy một chiếc đỉnh thiên lập địa thuyền rồng xuất hiện tại không tang thành hải ngoại lục hồng hai người d ẫ n đường bốn mươi tám người tại vô số tu chân ánh mắt hâm mộ hạ leo lên thuyền rồng dây lát ở giữa thiên đ ị a biến sắc mây đen ép thành thuyền rồng ngựa đầu hướng bầu trời bên trong bay đi tiếp lấy mạnh hướng nghiêng xuống dưới nghiêng cuối cùng thật sâu không có vào màu đen nhanh trong biện rộng vọng kỹ thuật ngươi bắt được quần thể mệnh cách thiên xa h ô n g tin thiên xa h ô n g tin người cách tài tán tánh mạng suy vong long cung quả nhiên có vấn đề ngụy bất tuyên trong lòng c h ầ m xuống cái này thuyền rồng đi quá nhanh trước đây hắn một điểm tà khí đều bói toán không ra bây giờ lại chỉ cảm thấy đông phương điểm giữ liên tục cái này hiển nhiên là có người ở sau l ư n g tận lực che đậy kết quả đáng tiếc này bốn mươi tám người ngụy bất tuyên cũng không có quá mức x o a n suýt hắn là nhân tộc thiên tiêu cũng không phải nhân tộc bảo mẫu luôn không khả năng chú đáo việc phải tự làm chỉ là cái này long cung đã lộ ra c h â n ngựa nếu là ngày sau hắn còn dám đến sáu nước ngụy bất tuyên tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua quay lại đi tiểu thiên nhân giới hỏi một chút lận bất nhẫn cái này đông hải long cung đến tột cùng là cái gì lai lịch nghĩ như vậy hắn liền lại tiếp tục vùi đầu vào ngày qua ngày tu luyện trong sinh hoạt chứ thao luyện lục dương qua bên ngoài còn lại thời gian cũng bị hắn sắp xếp tràn đ ấ y mỗi ngày một lần thiên ma tác ảnh cảnh ý chí huấn luyện gần đây thiên ma càng phát ra càng rỡ ba mươi sáu đệ chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất còn lại một cái so một cái s ố c nổi để người nhìn p h i ề n c h á n nếu không phải vì tăng lên niệm lực ngụy bất tuyên đã sớm đem tấm gương này không biết vẫn đi đâu cách mỗi ba ngày rèn luyện một lần bách trượng kim thân mỗi tháng một lần đại mộng cô tùng đồ thần niệm rèn luyện thời gian ngay tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua m ư năm sau một con ướt súng phiêu lưu bình đột nhiên xuất hiện tại ngụy bất tuyên trong tay mở ra xem lại là đã lâu cô xạ sơn nhân t r ầ m thanh thanh bế quan nhiều năm ta đã phản hư cảm giác tốt đẹp thẳng bình sơn nhân ngươi còn tại n h â n thế ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương một trăm ba mươi tháng một năm ba không như ma đại thánh thai hóa dịch hình cái gì gọi là còn tại n h â n thế ngụy bất tuyên tại chỗ phát phì cười là ai dạy ngươi nói như vậy hắn vốn cho rằng trần thanh, thanh hồi phục phải chờ tới ngày mai buổi trưa chưa từng nghĩ lần này thế mà là dây về trâm thanh thanh còn sống thuận tiện ta lần này xuất quan nhận biết sư huynh sư tỷ lại đi ba cái còn dư lại người đã không nhiều nhìn đến đây ngụy bất t u y ê n cũng có chút cảm khái con đường tu hành chính là như thế cô đơn t ị c h m ị c h trâm thanh thanh bê quan gần trăm năm tu vi tăng lên trên diện rộng cố nhiên đáng mừng chỉ là khó tránh khỏi sẽ cảnh còn người mất mà nương theo lấy tu vi không ngừng tăng lên ngày xưa bạn đường khả năng sớm đã rơi vào chúng sinh bên trong trên đường liền chỉ còn lại ngươi một người loại này không thể ngăn cản cảm giác cô tịch có lẽ chính là tu tiên giả khó khăn nhất chống cự số mệnh phương diện này nguy bất tuyên tâm thái muốn tốt rất nhiều dù sao hắn là một người xuyên việt vốn là không có gì bằng hữu cô đơn lấy cô đơn lấy cũng liền quen thuộc hiện tại hắn buổi tiếp trầm thanh thanh nói vài lời dễ nghe lời nói dần dần trầm thanh thanh cũng từ hơi có chút thương cảm cảm xúc bên trong đi ra nguy bất t u y ê n hỏi ngươi hôm nay làm sao không tỉnh linh thạch trầm thanh, thanh thanh trả lời Bế quan quá lâu nhàm trắng gấp ngươi nếu có thời gian lắn rảnh nhiều theo giúp ta tâm sự hôm nay linh thạch tùy tiện hoa nhưng chỉ hạn hôm nay nguy bất tuyên trong lòng vui mừng cô nàng này rốt cục không còn keo kiệt càng quan trọng chính là t r ầ m thanh thanh lúc này rõ ràng xuất hiện bế quan hội chứng triệu chứng ngụy bất tuyên vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào cô luân tiên tông chân truyền đệ tử vẫn rất có tất yếu kết giao lấy lòng một chút ngụy bất tuyên đã từ bắt bộ bàn lòng kinh nơi đó bản thân cảm nhận được điểm này thế là tiếp xuống một buổi chiều hắn đều buông xuống trong tay công việc vừa cùng t r ầ m thanh thanh câu được câu không đất nói nhàn thoại một bên lại cho nàng giảng thuật một đoạn mới thoại bản cố sự tuy nhiên hôm nay trần thanh thanh rõ ràng đối thoại vốn không phải cảm thấy rất hứng thú ngụy bất tuyên kéo sau một lúc nàng liền hướng ngụy bất tuyên khoe khoang từ bản thân năng lực đến ngươi có biết cái gì là phản hư? mới đầu ta cũng giống như người ngoài coi là phản hư chính là chặt đứt tự thân cùng đại thế giới liên lạc có thể ngăn cách ngoại giới độc lập tự thân nhưng bây giờ xem ra ta lại là nghĩ xóa rất nhiều phản hư c h i cảnh quan tâm luyện hóa tự thân hóa thực phản hư cũng không phải là đơn thuần di thế độc lập mà chính là tự khai thiên địa đáng tiếc ta mới vừa vào phản hư tiểu thiên địa chỉ có ba chột vông thả một gốc dây hổ lô liền cũng không bỏ xuống được những vật khác cá ngụy bất tuyên trong lòng hơi lộng hắn đương nhiên minh bạch phản hư là cái gì nhưng ở phản hư sơ kỳ liền có thể mở tiểu thế giới đã là người tu hành bên trong người nổi bật có thể thấy được trầm thanh thanh tư chất bất phàm tuy nhiên càng làm hắn hơn cảm thấy hiếu kỳ chính là trầm thanh thanh nâng lên gốc kia dây hồ lô hắn nhưng là đến nay có thể thấy được nàng ảnh chân dung hay là một con ngốc ngu ngốc hồ lô thế là hắn nói bóng nói do nói ồ tiểu thế giới bực này chân quý c h i địa vì sao muốn dùng để thả hồ lô không phải là ngươi phá lệ thích hồ lô trầm thanh thanh đáp cũng không có gì nghe sư t r ư ở nói g n cái này hồ lô cùng ta có duyên đặt ở bên trong tiểu thế giới có thể tăng tốc tiểu thế giới khai thác tốc độ chính là ta nhìn hồ lô kia cũng không thế nào đ ẹ mắt nhưng tông môn sư trưởng tổng sẽ không gạt ta chẳng lẽ nàng không phải hồ lô tinh mà chính là nàng tiểu thế giới cái kêu hồ lô nhưng thật ra là cái rất trọng yếu bà bối bởi vì cùng nàng cùng một nhịp thở nguyên nhân vọng k h thuật liền đem hắn đánh bậy đánh bạ đất bắt giữ thành ảnh chân dung ngụy bất tuyên nhanh chóng tự hỏi đ ấ y lòng của hắn ngớ lạ vô cùng thật muốn trực tiếp hỏi một câu trầm thanh thanh ngươi nha đến cùng phải hay không hồ lô tinh đáng tiếc cái này không phù hợp dân mạng tâm sự c h u ẩ n tắc hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chúc mừng trầm thanh thanh thực lực đại tiến chủ yếu đem vô nông ngựa tại nàng tu vi bất phàm kỳ tài ngốt trời cái này một khối cử động như vậy quả nhiên h trần thanh thanh, thanh thanh hồi a n h phục nói ta không có lựa gạt ngươi chứ b á t bộ bàn long kinh chính là thượng thừa pháp môn không có đến tiếp sau cảnh giới tu hành pháp ta cũng cảm thấy đáng tiếc tuy nhiên không quan hệ ta còn có một môn công pháp đồng dạng là được từ môn phái bên ngoài c ũ trần thanh n thanh c h hôm nay truyền thụ cho hắn chính là một môn gọi là ngưu ma đại thánh pháp ngoại đạo công pháp pháp này chia làm thượng trung hạ tam thiên trung hạ hai thiên bởi vì quá mức ngang ngược làm đất trời bán hắn giận cho nên bị người sớm tiêu hủy t r ầ m thanh thanh trong tay có chính là nhất là tâm pháp tổng tương tự quyền pháp này thượng quyền chính là một môn rèn luyện lục thân vô thượng pháp môn hắn sáng thế người nghe nói là một cùng yêu tộc quan hệ tâm đầu ý hợp nhân tộc người này quan sát hảo hữu ngưu ma đại thánh tu hành lĩnh ngộ r a không ít đối nhân tộc cũng hữu dụng rèn luyện kỹ x ả o đi qua mấy đời cải tiến về sau ngưu ma đại thánh pháp đã thiết thiết thực thực là một môn nhân tộc công pháp hắn nguyên lý chính là dẫn đạo ngôi sao trên trời chi lực chiếu dọi nhục thân tinh h huy nhập thể về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ đưa đến rèn luyện lục thân tác dụng cùng thái âm thái dương chi lực so sánh tinh thần chi lực nhìn như muốn nhu hòa rất nhiều kỳ thực không phải vậy theo trầm thanh thanh miêu tả tinh quan g mới vào thể nội chỉ cảm thấy hết sức thoải mái thời gian lâu dài liền có thể cảm nhận được toàn thân ở khắp mọi nơi hơi hơi n h ó i nhói nếu là lâu dài không dẫn đạo luyện hóa những này tinh huy tựa như cùng trong đông có kim kích thích nhân thể khiếu huyện yêu thích mạng tiếng trung quá trình này có chút thống khổ tra tấn nếu là thật lâu không thể luyện hóa tinh huy cho mình dùng nhục thân thậm chí có sụp đổ mạo hiểm pháp này có chút hung hiểm n g ư ờ i mới học lúc nhất định muốn tiến hành theo chất lượng không phải vậy tất thủ hàng khổ mặt trần thanh, thanh như thế cảnh tạo nói đừng nhìn nó so b á t bộ bàn l o n g kinh nhu hòa rất nhiều tinh thần chi lực hậu kính rất đủ mà lại luyện hóa lúc cần mười phần cẩn thận ngàn vạn không thể qua loa chủ quan hơi lưu lại điểm tinh huy trong thân thể liền sẽ lưu lại á n thương ngụy bất tuyên lập tức biểu thị mình sẽ chú ý đồng thời khắc sâu cảm tại trầm thanh thanh vô tư truyền thụ ai ngờ tiếp theo hơi thở trầm thanh thanh nhanh chóng viết đến hh hắc hắc ta cũng không phải bạch truyền cho ngươi công pháp ta tông có quy củ đệ tử một khi tu hành đến phản hư cảnh giới liền muốn xuống núi lịch l ã n trăm năm mà lại lịch luyện địa điểm không thể tại tiên tông sở ở tây vực nguyên bản ta tông sư huynh tỷ đều là đi liền nhau Nam vực lịch luyện. chỉ là những năm gần đây nam vực chiến hỏa nổi lên bốn phía có cái gọi hát thiên đình thế lực khắp nơi nháo sự ta lại không muốn trộn lẫn đi vào ta chán ghét lịch luyện chỉ nghĩ tìm một chỗ yên tinh tu hành đem cái này một trăm năm hôn qua liền coi như sự tình tả hữu hợp lại kế không bằng ta tới nhờ vào ngươi ngươi trước đây cũng đã có nói tùy thời hoan n ê n ta đến thẳng bình sơn lúc này sẽ không không đề m à. không được cái này muốn m ặ t cơ sao ngụy bất t u y ê n có chút chân trở hắn cũng không phải sợ cái gì thấy hết chết dù sao hắn cũng trầm thanh, thanh quan hệ suy nghĩ minh bạch chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên thàng bình sơn nhân ngươi có thể tìm tới ta t h ẳ n g bình sơn trâm thanh thanh có thể à chỉ cần ngươi trên lạc tiên châu liền có thể đúng ngươi t h ẳ n g bình sơn phụ cận nhưng c ó cái gì nổi danh chút sông núi địa mạch thàng bình sơn nhân bạch lộc sơn trâm thanh thanh không với tới tên thàng bình sơn nhân ta ở địa phương tên là đông thổ sáu nước trâm thanh thanh tìm tới đông thổ sáu nước chính là lạc tiên châu đông vực lớn nhất lạc hậu cẳn cỡ khu vực tại thiên long cựu đỉnh đồ bên trong hán thăng tiên ấn là thấp nhất này một hồ sơ ai nha nha nha các ngươi chỗ ấy giống như nhiều nhất liền có thể tu luyện tới hóa thần đầu ta đi chẳng phải là thiên hạ vô địch thằng bình sơn nhân ha ha thằng bình sơn nhân thiên long cựu đỉnh đ ổ lại là cái gì t r ầ m thanh thanh sáng thế thiên long lấy long khí phân chia thiên hạ p h o n g thủy đ ổ a ta trong tông mỗi người một phần ngươi sẽ không không có a thằng bình sơn nhân ha ha t r ầ m thanh thanh ta có thể cho ngươi mang hộ một phần thằng bình sơn nhân ta ơn tiên tử tiên tử đại khí v ẽ mặt vui cười lại bồi tiếp t r ầ m thanh thanh nói nhăng nói quội một hồi không biết sao ngụy bất tuyên tâm tỉnh cũng đi theo vui vẻ vui sướng đứng lên trần thanh thanh sơ bộ quyết định đem mình lịch luyện chi địa định tại thẳng bình sơn chỉ là còn cần báo cáo sư môn quyết đoán dù sao thẳng bình sơn cách c ô n luân tiên tông quá xa theo trầm thanh thanh miêu tả hai người một cái tại lạc tiên châu góc đông nam một cái tại góc tây bắc nếu như đơn thuần dùng kiếm quang phi hành ít nhất phải bay lên năm sáu mươi năm như thế từ từ lộ trình đối với phản hư cảnh giới người tu hành đến nói cũng là nhất đại khiêu chiến chỉ là trầm thanh thanh ý chí tương đương kiên quyết bầu không khí đều tô đậm đến nơi này ngụy bất tuyên tự nhiên cũng không thể cự tuyệt vũ bậu n g c biểu thị tất nhiên sẽ nhiệt tình khoản đại về sau hắn lại hướng trầm thanh, thanh đặt câu hỏi liên quan tới quán thông chi thể tu hành pháp vấn đề kỳ thật ngụy bất tuyên chỉ là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới thu hoạch niềm vui ngoài ý mớn trâm thanh thanh thế mà biểu thị biết quán thông chi thể đồng thời nàng còn giống như tại tông môn tàng thư t h á p bên trong nhìn thấy qua tương quan phương pháp tu hành cái này khiến ngụy bất tuyên rất là rung động xem ra ta phán đoán không sai quân luân tiên tông cho dù là phóng nhãn toàn bộ lạc tiên châu đều là siêu cấp tông môn không phải hoa thanh tông loại kia tiểu môn tiểu hộ có thể người già bị đụng hiện tại hãn biểu thị mình có thể vì cái này phương pháp tu hành trả giá cực cao bằng giá trâm thanh, thanh đang cao hứng đâu rất nghĩa khí mà tỏ vẻ chỉ cần không phải tông môn mật không chuyển ra ngoài nội dung nhưng mà liên tiếp mấy chục ngày đi qua ngụy bất tuyên cũng không có chờ đến trầm thanh thanh bất cứ tin tức gì hắn nhịn không được chủ động nói chuyện riêng mấy lần có thể cái này mấy lần hỏi thăm đều như là đã đá chìm đáy biển không chiếm được tin tức nhân mạch cột bên trong trầm thanh thanh vẫn là sống sót trạng thái t u v i t r ạ n g t h lúc này nguyễn có cái bất tuyên tại nguyên anh kỳ hạng thứ hai thuật pháp lục dương lục ma trận cũng đã tu luyện tới tinh diệu cấp bị động ban thưởng nhận lấy đối tượng cũng thuận thế biến thành tâm hắn tâm niệm đọc trá lôi nhất khí đại cầm nã lại tám năm một ngày này thàng bình sơn thượng phong lên vân dũng một đạo sấm dền xé rách k ế t vân trong lương đ ỉ n h ngụy bất tuyên trầm trầm mở hai mắt ra trong mắt kim quan g cấp tốc thu liễm đi qua ánh mắt của hắn không còn sắp bén ngược lại càng giống một người bình thường lôi nguyên bất diệt chân pháp thiên lôi r ử a thể chân hỏa l u y ệ n tâm tu vi của ngươi biên độ lớn tăng lên linh hoang giới năm một nghìn tám mươi sáu mùng một tháng hai tu vi của ngươi tăng lên đến hóa thần kỳ ngươi thu hoạch được hậu thiên điểm thuộc tính bốn mươi thần hồn của ngươi cùng nguyên anh thuận lợi hợp nhất luyện thành nguyên thần mời lựa chọn nguyên thần của ngươi thiết phú、một ban ngày nằm đêm ra nguyên thần của ngươi tại ban đêm có được cao hơn cường độ càng nhanh tốc độ di chuyển cùng lực chiến đấu mạnh hơn mà tại ban ngày trong lúc đó nguyên thần của ngươi nếu là xuất hiếu đem nhận tương ứng suy yếu hai kim minh pháp y nguyên thần của ngươi tự mang một t ầ n g kim minh pháp y như thế nhưng tại mặt trời gây gắt hoặc là cái khác dưới hoàn cảnh cực đoan duy trì thời gian dài hơn ba nhất tâm lưỡng dụng nguyên thần của ngươi có phân hóa tiềm lực cũng tại ngày sau tu hành quá trình bên trong có tỷ lệ phân hóa ra nguyên thần thứ hai rốt cục hóa thần ngụy bất tuyên cảm thụ được thần hồn cùng nguyên anh biến hóa tâm tình vẫn kích động lại không giống trước đó tấn thăng như vậy khó tự kiềm chế tam đại nguyên thần thiên phú hắn chỉ là đọc h i ể u một lần liền cấp tốc làm ra quyết định ngươi lựa chọn nhất tâm lưỡng dụng ban ngày nằm đêm ra nhìn như không tệ nhưng bất kỳ nhận hạn chế tính chất thiên phú cùng ta đều không có quan hệ gì ta hiện tại cũng không cần ban ngày nằm đ ê m ra gia tăng trước mắt chiến lược kim minh pháp y càng là lớn nhất bình thường lựa chọn chỉ cần thần n i ệ m đủ cường đại nguyên thần cũng sẽ không ngừng đạt được rèn luyện nguyên thần cường độ đi lên kim minh pháp y điểm kia hiệu quả rất nhanh liền sẽ bị pha loãng chỉ có nhất tâm l ư dụng mới là thích hợp nhất ngụy bất tuyên nguyên thần thứ hai phương pháp tu luyện từ trước đến nay hiền thấy mà lại tu luyện độ khó khăn cũng c hắn không có năm chắc tại không có bị động ban thưởng tình huống dưới tu thành nguyên thần thứ hai không bằng trực tiếp trên thiên phú trôn xuống một viên chủng tử ngày sau nguyên thần tự hành phân hóa mới là tuyệt vời nhất sự tỉnh tối đa cũng liền tổn thất một hạng nguyên thần thiên phú mà thôi ngụy bất tuyên không có xoan suýt quá lâu tiếp tục hướng xuống nhìn lại kiểm chắc đến tu luyện tới hóa thần kỳ phải t r ă n g bỏ dở độ kiếp tham dự trần thế lịch luyện mời lựa chọn một bỏ d ợ độ kiếp nhập thế tu luyện ban thưởng hạ phẩm linh thạch năm trăm nghìn hai cự tuyệt lịch luyện tiếp tục độ kiếp ban thưởng thần thông một quen thuộc phúc lợi đơn tuyển giao diện ngươi u tuyên y n nhiên là muốn đem ngồi tiến hành tới cùng. bất tự tù tới là đem g lựa có h thu hoạch được thần thông, thai h ọ n ngươi tiếp tục kiếp, được độ a dịch hình. thể a hóa hóa i thiên biến chi dịch hình, thiên cương biến hóa chi thuật. h có cương Ngươi t bằng vào này thần thông biến thành bất luận cái gì n g ư ơ i t h ấ y qua hoặc là ngươi quan tưởng ra người hòa vật cảnh cáo đây là chân chính biến hóa chi pháp mà không phải huế thuật biến thành ngươi muốn mục tiêu ngươi đem kế thừa hắn toàn bộ thuộc tính ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét trong lương đình bạch vụ đồng h ờ i lại đ ỗ n g nhiên tiêu tán đã thấy một con nhảy nhót tương bừng kỳ lân từ trong x ư ơ n g ngủ lao ra nay kỳ lân tại thanh phong quán bên ngoài nhảy nhót một vòng đi đến phản hồn thần thụ hạ lúc đón đầu liền đụng vào cùng mình giống nhau như lúc kỳ lân tinh hạo hai đầu kỳ lân va chạm mặt tinh hạo nhất thời liền buồn bực hắn một bàn tay hướng về phía trước mắt cái này tên giả mạo trên đầu hô đi qua có thể một giây sau nay tên giả mạo lại xử suất hắn bản m ệ n h thần thống đang vân giá vụ tẩu tinh hạo sững sờ một chút đáy mắt lộ ra một chút mê mang có thể lập lập tức lại đuổi theo vòng qua thanh phong quán từ viện cách đó không xa bỗng nhiên có d tinh hạo kinh ngạc nhập t nhìn dừng lại động tác bạch vụ tiêu tán nhưng thấy nhất tôn cựu thủ long ngao đang đứng ở trước mặt mình hùng hùng hồ hồ tinh hạo vòng quanh long ngao liên tiếp chuyển tầm vài vòng lại là dùng cái mũi người lại là dùng đầu lưới liếm nhưng chính là tìm không thấy một chỗ sơ hở đến đúng lúc gặp lúc này nay cả ngày không có việc gì tại thảng bình sơn đi dạo xung quanh long ngao bản tôn l o ạ n trà l o ạ n trạng mà tuần tra tới hai con long ngao vừa thấy mặt đều là mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ mười tám cái đầu lẫn nhau đ ố i một trận trong đó một con long ngao đông nhiên cười nói thượng tiên tốt pháp lực người biến hóa này thuật thực tế cao thâm mặt chắc ta cũng muốn học có thể hay không truyền thụ một hai đối diện con kia long ngao t r ừ n g lớn hai mắt tinh hạo r e o họ một tiếng chạy tới liếm con kia long ngao thô giáp thị trần hắc tiểu kỳ lân ngươi có thể liếm là người ta mới không phải thượng tiên long ngao bị liếm n g a lạ vô cùng liên hồi khiến trách bại lui tiểu kỳ lân nghe vậy nhất thời sừng sốt đợi hắn quay đầu nhìn lại lúc long ngao lại biến cái bộ dáng hắn biến thành một nhân loại nữ tử tinh ngục m à kiếm tư thế hiên ngang một thân t ú c xiêm ý màu đỏ càng lộ vẻ tư thái hiệu đ i ệ u rõ ràng là trước đây một mực tại bạch lộc sơn phòng nhỏ tu hành liên sơn quận chúa h ứ a hồng tiêu không đợi tiểu kỳ lân con mắt t r ợ n tròn, tròn. h ứ a hồng tiêu hì hì cười một tiếng lại l à bạch vụ hiện lên nàng lắc mình biến hóa biến thành tính cách ngang bướng nhất tiểu tiên bê tinh hạo cuối cùng kịp phản ứng đây là ngụy bất tiên đang thử thủ đoạt đâu hắn muốn bổ nào qua một trận loạt liếm kết quả lại d tinh hạ o mở mị tứ phương đúng lúc lúc này nhất tiểu tiên chọn một chiếc đèn lồng từ thanh phong quán bên ngoài đi qua tinh hạ o hoan thiên hỉ địa nào h tới trong lúc nhất thời thường vây bên ngoài gà bay c h ó chạy đứng lên trong lương đình chẳng biết lúc nào ngụy bất tuyên đã lặng yên quý vị cảm thụ được thanh phong quán đã lâu náo nhiệt không khí hắn im mắng cười một tiếng cái này thai hóa dịch hình quả nhiên là tốt thần thông biến hóa chi thuật xưa nay là người tu hành thiết yếu thủ đoạn nhưng bao nhiêu người biến hóa n o ạ i hình đều chỉ có thể lại viễn thuật đã là viễn thuật đơn giản cũng là lựa bịp g i á quan hồ lộng tâm thần này một bộ thiện trò xiết đại bộ phận viễn thu gặp được đạo hạnh hơi cao điểm liền bị nhìn thấu mà thai hóa dịch hình khác biệt pháp này chính là chính tông thiên cương ba mươi sáu thuật một trong một khi thi triển liền có thể hóa hư làm thật thật sự biến hóa thành ngươi muốn trở thành người hoặc vật không chỉ là bề ngoài còn kế thừa trong đó bên trong thuộc tính thu vi thần thông v v có thể nói chỉ cần ngươi đối một người hoặc vật đầy đủ hiểu biết vậy liền có thể biến hóa ra hắn trừ pháp bảo bên ngoài tất cả năng lực nói ví dụ ngụy bất t u y ê n vừa mới biến thành kỳ lân tinh hạo liền có thể nhẹ nhõm sử dụng hắn bản bệnh thần thông biến thành nhiếp tiểu tiên về sau cũng có thể sử dụng nàng tại quỷ thần chi thân trạng thái dưới đủ loại năng lực loại năng lực này quả thực t i ệ n sát người bên ngoài hiện tại ngụy bất tuyên lại vận dụng này thần thông không ngừng màn đếm thử đứng lên hắn đầu tiên là đem mình người quen biết đều biến hóa một lần m ư a lại bắt đầu biến hóa cái b à n đ ỉ n h n g h ỉ mát hoa cỏ cây cối thậm chí ngay cả tiên ba c u ố c dung phản hồn thần thụ hắn đều có thể mô hình bảng ra dáng nếu như ta có thể một mực biến thành nhân s â m quả thụ chẳng phải là cũng có thể tự mình trưởng thành nhân xâm quả ngụy bất tuyên tò mò phỏng đoán đáng tiếc cái này một giả tường chú định khó mà thực tế thai hóa dịch hình cố nhiên tinh rượu Nhưng cũng tồn tại đủ loại hạn chế. thứ n hai thai hóa dịch hình biến hóa cũng không phải là không có bằng chứng biến hóa người nhất định phải đối bị biến hóa người đầy đủ hiểu biết nếu là ngụy bất tuyên không biết tinh hạo có được đảng vân giá vũ thần thông như vậy hắn cho dù là biến thành kỳ lân cũng không có cách nào đảng vân giá vũ điểm này rất trọng yếu nếu như hắn muốn biến thành một cái chỉ là gặp một mặt người như vậy cuối cùng chỉ có thể thu hoạch được một chương không sai biệt lắm túi r a bên trong lại là chống không thứ ba thai hóa dịch hình biến hình đối tượng cũng nhất định phải là giới này thiên địa đối nó nhận biết hoàn toàn ngụy bất tuyên t ạ i nếm thử thời điểm từng tại trong óc của mình phát h ỏ a transformer bình c ó c ả c ọ lạ xe tải gỗ tiệp lạ siêu nhân điện q u a n g các loại kỳ kỳ quái quái mục tiêu nhưng vô luận hắn làm sao dùng sức trong đầu đối mục tiêu phát họa lại là như thế nào rõ ràng kết quả cuối cùng cũng là biến hóa không ra bởi vậy có thể thấy được thai hóa dịch hình biến hóa đối tượng nhất định phải phù hợp giới này thiên địa phát tắc tối thiểu là linh hoang giới có đồ vật không thể đ ố n g dưng ơ nào tưởng tạo vật đáng tiếc ngụy bất tuyên hơi có chút tiết mới tuy nhiên mặc dù có đủ loại hạn chế thai hóa dịch hình vẫn là một môn cực ưu tú thần thông thiên địa văn vật cá trùng điệu thú đại khái có thể tùy tâm s ở d ụ n g biến nào cái này cũng vì ngụy bất tuyên ngày sau ngồi tù kiếp sống bằng thêm mấy phần niệm vui thú tiến bảo hóa thần kỳ sau ngụy bất tuyên thần hồn cùng nguyên anh cao độ hợp nhất luyện thành nguyên thần thọ mệnh cũng gia tăng thật lớn có thể sống hai năm đến một bước này mới miễn cưỡng coi là tu hành có thành tựu hóa thần kỳ tu sĩ tại sáu nước tu tiên giới đã là bên ngoài đỉnh cấp chiến lược khoảng cách thăng tiên ấn hạn chế phản hư cảnh giới cũng cách chỉ một bước đến lúc này n g u y bất tuyên đã có thể rõ ràng cảm giác được loại kia đến từ thiên địa c h ó i buộc cảm giác xem ra thăng tiên ấn s á c thực tồn tại cũng không biết đối lôi nguyên bất diện chân pháp phải chăng cũng có thể có hiệu lực hắn không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu thiên phạt cấm địa cũng không phải hắn duy nhất chỗ tu hành thực tế không được đi thiên hình cấm địa chịu lôi tích cũng giống như vậy cương phong mực nhưng không có thăng tiên ấn ư ớ c thúc so sánh tu vi x ô i gió x ô i nước đất vững bước tăng lên. thuật pháp thần thông cái này một khối lại trở nên chậm chạp rất nhiều hơn năm mươi năm đi qua pháp thiên tượng địa miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp cận hóa cảnh biên giới trá lôi n h ấ t khí đại cầm nã cùng lục dương lục ma trận thì vẫn dừng lại tại tinh diệu giai đoạn cũng may ngụy bất tuyên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thu vi càng cao những n à y thần thông tiềm lực cũng liền càng cao đem đối ứng cần thời gian càng lâu cũng hợp tình hợp lý mà tại trong lúc này ngụy bất tuyên ngự kiếm thuật mức độ rốt cục nương t ự theo mãi nước công phu hoàn thành đột phá hiện nay hắn đã đạt tới đan dương tử ngự kiếm thuật bên trong đề cập luyện kiếm trưởng thành cảnh giới cái gọi là luyện kiếm trưởng thành dĩ nhiên không phải thật thanh kiếm luyện thành người mà chính là chỉ người cùng kiếm tâm máu tương hợp hoàn mỹ hóa một cảnh giới đến giai đoạn này nguyễn bất tuyên đã có thể cùng chiếc kia cường điệu tu luyện một ư ơ i ba thuần dương phi kiếm hoàn mỹ dung hợp nhân kiếm hợp nhất về sau tốc độ bay chính là trước đây ba lần có thửa uy lực càng là tăng lên tới ban đầu gấp năm lần trở lên ngoài ra điểm trọng yếu nhất là hắn hiện tại có thể làm được nhân kiếm ở giữa lẫn nhau chuyển hóa chỉ cần thần niệm kẽ h động người cùng kiếm có thể tùy thời giao thế vị trí chuyển hóa hình thái tu luyện tới cảnh giới này về sau n g u y bất tuyên ngay lập tức liền thí nghiệm ngồi một mình trong nhà phi kiếm ngàn dặm tình huống kết quả làm hắn rất hài lòng phi kiếm có thể hóa thành hình người một mình rời đi xa nhất khoảng cách một v ạ n dặm mà tại khoảng cách này trong vòng bản thân hắn tùy thời đều có thể cùng phi kiếm trao đổi vị trí lại phi kiếm bên ngoài tuần du thời điểm ngụy bất tuyên cũng có thể thông qua có hạn thị giác xem xét tình huống ngoại giới cái này cho hắn canh chừng cung cấp càng có ưu thế cầm điều kiện tuy nói cứ việc phi kiếm hóa thành nhân hình lúc nhìn ra ngoài thị giác cũng là l ạ lạ nhưng dù sao cũng so suốt ngày trong núi ngồi tù mạnh duy nhất khiến người tiếp nối là nhân kiếm tách rời vượt qua ngàn dặm về sau thân n i ệ m hao tổn liền sẽ kịch liệt gia tăng ngụy bất tuyên chỉ có thể làm năng lực kém nhất hao tổn thời gian sử dụng không phải vậy ngày đó thần nghiệm không đủ phi kiếm liền lệnh ở bên ngoài Chờ ngại loại này hạn chế ngụy bất tuyên những năm này cũng liền dành thời gian dạo chơi thẳng bình sơn xung quanh cảnh sát nhân văn ngay từ đầu hắn còn cảm thấy mới mẹ đằng sau liền m ệ n h nói cho cùng kiếm cũng là kiếm người cũng là người mặc cho ngư ngự kiếm thuật như thế nào cao siêu dù là đã nhân kiếm hợp nhất cũng vô pháp để phi kiếm thay thế người đi hưởng thụ ăn uống chi dục hoặc thân lâm kỳ cảnh đất đi thể nghiệm sơn hà cảnh đẹp đương nhiên lấy phi kiếm thay mặt bản thân đi du lịch thế gian chỉ là kiếm nhân cảnh bé nhất không đáng nói đến cách dùng hắn chủ yếu giá trị hay là thể hiện tại trong quá trình chiến đấu kiếm nhân c á n h trước ngụy bất tuyên liền có khiêu chiến vượt cấp lòng tin kiếm nhân c á n h sau hắn hiện tại thậm chí dám lấy hóa thần sơ kỳ khiêu chiến hợp thể hậu kỳ nhân vật hợp thể kỳ tuổi tác nhất định không nhỏ tất an ta niên thiếu khinh quần ngoại định mức tổn thương nếu là tại sáu quốc tri địa ta còn có thiên kiêu chi lực giá trị dù cho là đại thừa kỳ cũng không phải hoàn toàn không thể đ ụ ợ c vào vừa nghĩ đến đây ngụy bất tuyên trong lòng yên ổn rất nhiều đại thừa kỳ chính là thế gian cực hạ thiên nhân hạ phàm trung quy là xối dựa theo trước mắt xu thế chỉ cần thiên kiếp đại ca lại nỗ lực một điểm hắn rất nhanh liền có thể dựa vào bản thân bản sự chế bá nhân gian trong lúc nhất thời ngụy bất tuyên trong lòng tràn ngập ước mơ điểm thuộc tính phân phối hoàn tất người căn cốt năm người khí lực m ộ ư ơ i bốn người ngũ g i á c m ộ ư ơ i hai người dung mạo một ư ơ i bốn thuộc tính hiện trạng tiên thiên căn cốt sáu mươi bốn g ộ tính sáu mươi bảy phút duyên tám mươi hậu thiên khí lực một trăm mười lăm ngũ g i á c một trăm m ư ơ i dung mạo một trăm m ư ơ i năm nam bốn mươi điểm hậu thiên thuộc tính cùng năm điểm tiên thiên thuộc tính bị ngụy bất tuyên dần dần phân phối hậu thiên thuộc tính như cũng là đều đều tăng lên không khách khí mà nói hắn hiện tại hậu thiên thuộc tính tổng số đã tiếp cận phản hư thậm chí là hợp thể kỳ người tu hành nhất là dung mạo nương theo lấy tu vi tăng lên đại đa số người tu hành khí chất khuôn mặt đều sẽ đạt được vi d i ệ u tăng lên nhưng loại này tăng lên là người bên ngoài khó mà dùng mắt thường thần thức đường đi ra bọn họ thường thường một cảnh giới liền tăng lên cái một điểm hai điểm giống ngụy bất tuyên dạng này đột phá một lần liền thêm mười mấy điểm tuyệt đối là cực kỳ ít có lôi nguyên bất diệt chân pháp không hổ là công pháp t ự c phẩm ngụy bất tuyên đối với cái này pháp môn lòng tin càng ngày càng đủ không nói những cái khác chỉ nhìn sau khi đột phá có thể cho tiên thiên thuộc tính điểm này liền đầy đủ n ữ tiên tuyệt đại đa số công pháp căn bản không thể thay đổi tiên thiên số ít thượng thừa công pháp cũng chính là đột phá đại môn hạm thời điểm cho một điểm hai điểm mà lần này nguyên anh đột phá hóa thần ngụy bất tuyên một hơi cầm tới năm điểm về sau đại khái dẫn đầu cũng sẽ càng nhiều bởi vậy hắn cũng không có k é o kiệt trực tiếp đối tại căn cốt bên trên đến tận đây hắn hướng phía toàn năng hình tiên nhân lại phóng ra kiên cố một bước nội thị có một kết thúc ngụy bất tuyên theo thường lệ tại sơn tuyên cạnh ngồi một bên cảnh đẹp ý vui một bên xem xét lên thế gian thái độ khác nhau tới dĩ v ã n g ta mỗi lần bế quan thời điểm đầu nhập điểm nhân gian liền sẽ cho ta náo ra điểm hoa và tới hàn ấn mở vọng khí thuật thời điểm ít nhiều có chút thất t h o n g cũng may lần này sáu nước đúng là mưa thuận gió hòa đất qua hơn năm mươi năm nhân gian thái bình vô sự thậm chí ngay cả thế tục vương triều chính quyền thay đổi đều không có náo ra sóng gió gì tới các đại môn phái đều tại yêu tộc xâm lấn về sau tăng tốc nhân tài hấp thu cùng bồi dưỡng gần hai mươi năm qua không ít môn phái đều chủ động phái ra đệ tử mới xuống núi l ị c lãm ngụy bất tuy tiện quét mắt một vòng liền phát hiện ra mấy cái không sai hạt giống đây chính là nhân tộc đại hương báo hiệu tuy nhiên so với những n à y tương lai có hy vọng những người mới sáu quốc chi bên trong như ngày cùng ngày chính là tân tấn môn phái lục bình kiếm tông kỳ tông người nguyên sinh lão nhân trên hải thiên pháp hội xông ra lớn như vậy tên tuổi sau đó lục bình kiếm tông lại chia làm trong n g o ạ i tông nội tông y nguyên từ nguyên sinh lão nhân tự mình thống lĩnh chỉ chiêu sáu mươi tuổi trở lên người tu hành ngoại tông cánh cửa cùng những tông môn khác đồng dạng lại đệ tử ngoại tông niên kỷ đến liền có thể đi vào nội tông tu hành cao thâm mặt trắc phủ bình kinh loại này khác người chế độ lại thêm nguyên sinh lão nhân mấy lần triệt lộ thủ đoạn rất là hấp dẫn một đợt nhiệt độ rất nhiều người đều tại đoán nguyên sinh lão nhân lai lịch Cũng mặc kệ thế nào không tăng thành bắc bộ l à phủ sơn là một ngày so một ngày náo nhiệt lên mà bởi vì thời gian trôi qua nguyên sinh lão nhân hy vọng cũng che lại những t ô n g môn khác lãnh tụ trước mắt gần với trong truyền thuyết thiên s á t tinh lý anh hoa cùng nhân tộc thiên kiêu hàn lệ nhìn thấy a nguyên có thể đi ra con đường của mình nguy bất t u y ê n cũng rất là vui vẻ n h â n tộc đại hưng cần không phải một mình hắn đảm nhiệm nhiều việc mà chính là muốn nhiều ra mấy cái giống a nguyên lý anh hoa loại này mấy người giới người đương thời tộc bốn cảnh ăn nghỉ nguy bất tiên bê quan tiến hành tu hành cũng an tâm tuy nhiên cái này phù bình kiếm phái chỉ sợ cũng không phải a nguyên hạn mức cao nhất vọng k ỹ thuật bên trong một đời tổng sư mệnh cách mới vừa vặn sáng lên xa xa chưa tới cực hạn à thật không biết hắn có thể đánh tạo ra một cái như thế nào siêu cấp tông muốn đến hắn lại nhìn một hồi thế tục náo nhiệt sự t ì n h quay đầu mới đi quan tâm ba vị đệ tử t ì n h t r ạ g tới thủ đô liên sơn quận chúa còn tại hoa hồng phúc địa bên trong tu hành nàng đã hoàn toàn đột phá bình cảnh đang tái đan thành anh quá trình bên trong theo vị bất tuyên suy tính nếu không mười năm nàng liên có thể thuận lợi đất tu thành nguyên anh cái tốc độ này đã rất nhanh nếu không phải ngụy bất tuyên tại nguyên anh về sau tu hành tốc độ cũng có tăng lên chỉ sợ cũng muốn xuất hiện sư đồ hai người đều là nguyên anh cục diện khó xử mà hoa hồng phúc địa bên ngoài tiểu linh sơn tăng nhân đoán chừng là vì thuận tiện giám thị dứt khoát tại bên ngoài đóng một tòa chùa miếu trong chùa tín đồ không nhiều nhưng tăng c h ú n g lại không ít lâu dài đóng giữ lấy mười mấy tên kim đan năm sáu cái nguyên anh không thể bảo là không coi trọng nhiều nhất m ư ờ i năm hứa hồng tiêu liền muốn rời khỏi hoa hồng phúc đ i ệ ta ngược lại muốn xem xem tiểu linh sơn người muốn làm cái gì ngụy bất tuyên hơi có chút chờ mong so sánh an tâm tu luyện hứa hồng tiêu chúc quý nam vận mệnh liền muốn long đong rất nhiều kẻ này đánh bậy đánh bạ tiến tiểu hàn vực một đường đụng vào không biết bao nhiêu đáp bá giá cướp ma đầu yêu quái vì nghe ngóng thẳng bình sơn hắn không thể không tu luyện một trận về sau liền đi các loại căn cứ nghe ngóng tình huống có thể tiểu hàn vực cực kỳ hỗn loạn có chút căn cứ căn bản chính là ma tộc dùng để dụ sát kẻ ngoại lai tộc người tu hành cảm ấy chúc quý nam mỗi lần đều là thân thể hãm hiểm cảnh sau đó bị ép phản xát loại này kịch bản nhìn nhiều ngụy bất tuyên dần dần cũng liền hoàn toàn không lo lắng hắng đừng nhìn giá hỏ này chỉ có luyện khí kỳ chiến đấu lực mạnh đất như cái chi mà lại tu vi của hắn cũng tăng lên rất nhanh đến nay đã luyện khí sáu trăm bốn mươi tầng không sai biệt lắm nửa năm một tầng dáng vẻ so nhân viên công vụ còn muốn ổn định tương đối không ổn chính là chẳng biết tại sao chúc quý nam từ đầu đến c u ố i tại hướng bắc đi đến chỉ c h ư ớ c mắt đều nhanh đi đến tiểu hàn vực tận cùng phía bắc lại phương bắc giống như cũng là lạc tiên châu chân chính bắc vực đây thật là hoàn toàn trái ngược may m à ta chuyển cho hắn hùng kinh điệu thân đại pháp thọ mệnh tạm thời không lo chỉ là không biết hắn đợi này có thể hay không tìm tới thẳng bình sơn ngụy bất tuyên gãi gãi đầu cái thẳng này đi được quá xa vượt qua một vạn dặm lộ trình hắn coi như hóa thành kiếm quăng cũng đổi u không kịp chỉ có thể chờ đợi hắn một ngày kia trở lại vân cấp thiên khê khu phục vụ sau cùng chính là đỗ ngọc hắn tình huống nhất là ổn định tại lôi chỉ cùng lôi nguyên đại pháp tầm bồ hạng hắn thiên phong á m thương sớm tại hai mươi năm trước cũng đã khỏi hẳn ngụy bất tuyên ngẫu nhiên đi lôi chỉ ăn cá thời điểm cũng ban thưởng qua hắn một đầu làm giận chính là ngụy bất tuyên những năm này ăn nhiều như vậy nguyên t ử cá chép cũng liền học được một chút bất nhập lưu nguyên từ pháp thuật đỗ ngọc chỉ ăn một đầu lại lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành từ vân c h ư ớ bực này thần thông cũng là hắn tốt số tuy nhiên mọi thứ nhất ẩ m nhất chắc đỗ ngọc tu hành tốc độ vẫn chậm khiến người g i ậ n x ô i cùng sáu mươi năm trước so sánh tu vi vẫn dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ không n ú c nhích tí nào điểm này tương đương kỳ quái cần biết hắn là có được hắc lôi phù bị động ban thưởng mặc dù không có ngụy bất tuyên như vậy không hợp t h ó i thưởng nhưng liên sơn quận chúa loại này trung thượng tư chất đều có thể tu luyện đất nhanh như vậy tư chất của hắn không có lý do c h ậ m như vậy ngụy bất tuyên suy tính một trận cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội tại đỗ ngọc đặc thủ mệnh cách phía trên chỉ là cái này có tại nhưng thành đạt muộn lúc nào toán muộn đâu ngụy bất tuyên trong lòng không hiểu cũng thế ô n g đ vô luận là tiên thực ký hoa hay là trời sinh linh vật cũng phải cần nhân tinh hiệu lòng dự đoán độ vật quay đầu đem tiên ba cốt dùng phản hồn thần thụ hàng ngũ giao cho hắn nhìn xem nghĩ như vậy ngụy bất tuyên thích dí thu hồi tâm thần hắn tại sơn tuyển bên cạnh chính chính h ỏ a lương quan đột nhiên hắn ý thức được một vấn đề sau khi đột phá tất nhiên sẽ xuất hiện ma đầu đâu đúng lúc này thích mộng sơn phương hướng đ ô n g nhiên bay lên một bóng người rõ ràng là hư hư thực thực cú mang kim g i á p thiên tướng hắn đứng ở trên không t r u n g ánh mắt nghiêm túc ngắm nhìn đông phương ngụy bất tuyên theo ánh mắt của hắn nhìn lại nhưng thấy đông hải bên trên một chiếc to lớn mỹ lệ thuyền rồng đang từ mặt biển phía dưới phá lãng mà ra lôi nguyên bất diện chân pháp tu vi của ngươi tăng lên đến hoa thần kỳ thiên tiếp cường độ thu hoạch được rất nhỏ tăng lên cảnh cáo lần này ma kiếp vì ngoại ma đại kiếp mục tiêu không biết đánh bại nó ngươi sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm ngoại ma đại kiếp đã khởi động thiên thiên thái ớt thần lôi kiếp cùng thập vạn thiên binh kiếp đều tiến vào hoàn toàn ẩ n tàng trạng thái tại thành công độ kiếp trước đó ngươi không cách nào thu hoạch được đến từ thiên kiếp tổn thương thuyền dông trở về ngươi cảm nhận được long vương kỳ hạ nhìn chăm chú một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình chương một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi hai tiên giới đại loạn lôi đế thần thông thiên kiếp tối lui tiên phạt cấm địa trên không đống nhiên trở nên tinh không v ngoại nhân có lẽ không phát hiện được cái gì nhưng ngụy bất tuyên lại rõ ràng cảm thụ đến này cỗ từ đầu đến cuối áp chế ở đỉnh đầu của mình lực lượng tiêu tán đất sạch sẽ cái này so trước đó ẩn tàng kỳ còn muốn sạch sẽ không nghĩ tới lần này thế mà là ngoại ma đ ạ i kiếp nhưng vấn đề là coi như thiên kiếp hoàn toàn ẩ n t à n g ta bản thân cũng vô pháp rời đi thẳng bình sơn quá lâu a ngụy bất tuyên có chút gây răng một mặt là quen thuộc thiên kiếp che chở biết lần này không phải câu cá mà chính là thật tiến vào chạy trần trùng trạng thái nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương một phương diện khác lại là bởi vì lôi nguyên bất diện chấn pháp ước thúc vẫn có hiệu lực cái này không thể nghi ngờ cho hắn xử lý sắp đến đến ngoại ma đại kiếp gia tăng không ít độ khó khăn cũng may hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào xuống núi trừ ma nhẹ nhàng vớt vé hắc ngọc hậu kiếm ngụy bất tuyên ánh mắt bình thường đông phương rất nhanh nay cố cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng đi theo t i ể u tán ngụy bất tuyên không có vội vã có kết luận ngược lại nhìn về phía bên người kim giáp thiên tướng các hạ rốt cục bỏ được lộ ra c h â n ngựa thiên kiếp hoàn toàn ẩn tàng về sau tiên thiên thái ớt thần lôi cùng thập vạn thiên binh đều biến mất chỉ có hắn còn tại nên ngang đất lắc lư đủ để chứng minh hắn thân thân phận chí thiên tướng bình thản ung dung nói ngươi không phải đã sớm đoán được ca ngụy bất tuyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên ngươi thật là cú mang thiên tướng bình đ ả m đất nói các hạ tu hành như thế bất thế lôi pháp làm gì để ý những này d â u rịa không đáng kể coi như ta thật là ngươi trong miệng ngươi thần tướng coi như ta tại tiên giới tu hành m ộ n mực hạ phàm đến giải sầu một chút như thế nào ngụy bất tuyên ha ha cười lạnh là hạ phàm giải sầu hay là trộm ta công đức các hạ trong lòng tự nhiên rõ ràng lời này vừa nói ra câu kia mang nhất thời kích động lên ta nào có trộm t i ề là ta nên được công đức lời tuy như thế nhưng thanh âm của hắn ngữ khí lại có vẻ rất là tâm hỏng ngụy bất tuyên không có bị kỹ xảo của hắn chuyển di lực chú ý hiện tại hắn nhìn chăm chú cú mang hai mắt ngữ khí nghiêm túc nói ra các hạ đã trăm phương ngàn kế lẫn vào ta trong lối tiếp tất nhiên có chỗ nguyên l do ta người này rất dễ nói chuyện nếu là có thể thuyết phục ta ta xác thực cũng có thể ngươi là hạ phạm giải sầu nhưng nếu là không thể thật có lỗi đạo trường của ta cũng không hoan nghênh dụng ý không rõ ngoại nhân cú mang lắc đầu đều do này lắm miệng địa tiên h sớm biết những thiên binh tiêu biến mất thời điểm ta cũng làm cái pháp thuật trốn đi toàn trọng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại ngụy bất t u y ê n ánh mắt càng phát ra sắc bén cú mang lập tức đổi giọng nói lão phu đích thật là tiên giới thần tướng vụ trộm hạ p h à m ai kỳ thật cũng là bất đắc dĩ chủ yếu là vì tránh né một cọc đại kiếp kiếp nạn này quan hệ trọng đại dính đến linh không tiên giới trăm vạn trần tiên ta tuy là thần tướng nếu là không tạm thời tránh múi nhọn khả năng cũng muốn vẫn lạc tại chỗ vừa vặn tại hạ phàm thời điểm gặp được ngươi triệu hoán tiên binh chu diệt m a đầu ta liền mượn một kiện bảo bối hiểm hộ lẫn vào trong đó nhắc tới cũng là làm giận lão phu tại tiên giới thấy qua vô số lôi tu lại không gặp qua như ngươi loại này lôi pháp ta mới vừa đi vào không nói lời gì cũng là một hồi may mắn này bảo bối hộ ta chu toàn miễn cưỡng lửa qua nhà ngươi kết vân có thể sau đó ta món kia bảo bối cũng phế bỏ á ta là chân thân hạ phàm tu vi phong ấn tám chín phần mười tiên giới hỗn loạn ta chỉ nghĩ tìm an ổn c h i địa hỗn cái ngàn tám trăm năm về phần công đức ta thừa nhận xác thực có chỗ chế lãi nhưng đây không phải ta có thể k h ô n g chế như các hạ cảm thấy ta đoạt ngươi công đức về sau ta không xuất thủ là được cú mang một trận nói liên miên lại nhải tự thuật đại khái xem như nói rõ ràng lai lịch của mình chỉ là sau khi nghe xong ngụy bất tuyên vẫn là nghi hoặc tiên giới đại loạn cú mang lập tức dùng ngón tay trò chống đỡ mặt nạ ra ngôi việc này có thể nói không được nếu để cho một ít người nghe được giới này chỉ sợ cũng phải bị liên lụy ngụy bất tuyên mặt mũi tràn đầy hầu nghi gặp hắn từ đầu đến cuối không tin cú mang ngữ khí cũng có chút gấp thật ta cớ gì lừa ngươi cái hậu sinh nhắc tới cũng là hộ lạc đồng bằng nếu không phải cây phủ ta ngược lại ta cái kia về phần giống như bây giờ ăn nhờ ở đầu tuy nhiên ngươi bây giờ muốn đuổi ta đi ta cũng đi không trước đó ngộ nhập lôi vân thời điểm ta cùng những thiên binh này tựa hồ sinh ra một loại nào đó liên lạc loại này liên lạc nếu là không chặt nước ta là không có cách nào rời đi điểm này ngụy bất tuyên ngược lại là tin tưởng hắn nếu không phải thập vạn thiên binh cùng cú mang ở giữa này mãnh liệt liên hệ ngụy bất tuyên cũng không đến nỗi muốn lận bất nhận gặp được cú mang mới nhìn thấu thân phận của hắn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cú mang hoàn toàn là bị quản chế với thiên kiếp đại ca tồn tại tuy nhiên không biết vì cái gì nhưng ít ra ra hỏa này là không có cách nào tại thiên kiếp đại ca dưới mí mắt thương tồn tới mình lưu cái thần tướng trong nhà hộ viện cũng cũng không thể lắm ngày sau còn có thể từ trong miệng hắn đào điểm tiên giới bí mật hạ quyết tâm sau ngụy bất tuyên thả câu văn thoại ta tạm thời tin ngươi chỉ là ngày sau nếu để ta phát hiện có chỗ không, thật, đừng trách ta mặt không biết cú mang hử một tiếng hiển nhiên không có đem ngụy bất tuyên chiến đấu lực để và mắt lại nghe ngụy bất tuyên lại hỏi không hơn ta m u ố n biết đến tột cùng là bảo bối gì có thể tại ta trong lôi vân hộ ngươi chu toàn cú mang cũng là thầu khoái trực tiếp tay lấy r a lớn cỡ bàn tay cháy đen sắc đùa hộ mệnh đưa đến ngụy bất tuyên trước mặt đây là lôi đế thành đạo lúc đùa hộ mệnh nhiều lần chắc trở đã mất đi chín thành linh tính còn thường một thành linh tính cũng tại đi đối kháng lôi vân lúc t ổ n hại ngươi như cảm thấy hứng thú đều có thể cầm tới nhìn nhưng phải chả ta vật này cho ta có chút kỷ niệm ý nghĩa ngụy bất tuyên tiếp nhận tấm tia cháy đen đùa chá phát hiện cái đồ chơi này hình dạng và cấu tạo cùng bên hông mình này một viên giống nhau như lúc chỉ bất quá nhà mình lôi đế b ù a hộ mệnh là linh khí mười phần cú mang b ù a hộ mệnh đã là cái phế phẩm không hổ là tiên giới thần tướng ngay cả lôi đế thành đạo lúc b ù a hộ mệnh đều có ngụy bất tuyên một bên dương trang phỏng đoán một bên thuận miệng câu cá cú mang quả nhiên mắc lửa cùng cái gì thần tướng không thần tướng không quan hệ lôi đế là tỷ phu của ta lúc này mới đến một viên ngụy bất tuyên trong lòng hơi động lôi đế bụa hộ mệnh có thật nhiều ai cái đồ chơi này nhìn xem cũng không có gì là thủ cú mang hử lạnh nói tự nhiên không gọi được rất nhiều nhưng tối thiểu tại bà cái trở lên các ngươi p h à m nhân nhãn lực làm sao có thể phân biệt hàng tốt ngươi biết ta này tỷ phu là bực nào tồn tại đừng nói linh không tiên giới lôi đế năm đó cho dù là tại cao hơn thái ất đại la hai đại trong tiên giới cũng là đi ngang cường giả chỉ là ai t o á n lười n h ắ c cùng ngươi nhiều lời ngụy bất tuyên lặng yên chụp xuống viên kia tàn khuyết bùa hộ mệnh thuận miệng nói câu qua trận trả lại ngươi chất liên hứng thú bừng bừng đất bay trở về thanh phong quán bên trong đình nghị mát hạ hắn cẩn thận từng ly từng tý lấy ra nhà mình lôi đế bùa hộ mệnh so xem đúng ai ngờ một giây sau lôi đế b ù a hộ mệnh phía trên quang mang đại t á c đúng là trực tiếp đem viên kia tàn khuyết b ù a hộ mệnh cho nuốt ăn đi vào lôi đế b ù a hộ mệnh dung hợp một viên tàn khuyết lôi đế b ù a hộ mệnh vận mệnh của ngươi lôi nguyên m ư ờ i lôi đế b ù a hộ mệnh công năng thăng cấp bên trong ngươi thu hoạch được một bộ phận lôi đế bí ẩn ngươi kích phát một hạng lôi đế truyền thừa ẩm lôi đao phải trang lập tức nhận lấy một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng m ả n có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình m u ố n tu hành này thần thông cần trước học được một môn tên là hóa lôi đại pháp pháp thuật cái này pháp thuật không có tác dụng khác cũng là học thành về sau có thể để ngươi ăn sống lôi cầu nâng ly lôi điện tại cái này một cơ sở phía trên mới có thể sử dụng ẩm lôi đao bởi vì ẩm lôi đao tiêu hao không phải thật sự nguyên mà chính là thuần túy lôi điện chi lực điểm này cùng đại đa số thần thông pháp thuật đều có chất khác nhau cho dù là hồng hoang lôi tu cũng đều là mượn lôi đình chi lực rèn luyện l ụ t thần hoặc là dùng chân nguyên n i ệ m lực đến khiêu động sấm xét đất trời có thể lôi đế khác biệt hãn thần thông cũng là đi thẳng về thẳng sinh uống lôi điện sau đó hóa thành binh khí chu s á t đ ị c h nhân dựa theo ẩm lôi đao miêu tả lấy nuốt lôi điện kích phát ẩm lôi đao hiệu quả so sử dụng pháp thuật triệu hoàn thiên lôi muốn mạnh hơn gấp một ư ơ i thật giả ngụy bất tuyên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tiếp tục hướng xuống nhìn lại đến giới thiệu ẩm lôi đao bộ phận rất nhanh hắn liền biết này thần thông sau khi tu luyện thành sẽ kinh lịch bốn cái giai đoạn thứ nhất lấy l ô i đao làm đao cũng chính là dùng pháp bảo binh khí đến phóng thích ẩm lôi đao thứ hai lấy tay chỉ làm đao đến giai đoạn này liền có thể trực tiếp dùng cánh tay hoặc ngón tay phóng xuất ra đáng sợ lôi đao thứ ba lấy khí làm、đau. cũng chính là dùng chân nguyên làm lôi điện chi lực vật dẫn tại giai đoạn này ẩm lôi đao biểu hiện bên ngoài cùng phổ thông lôi đạo thần thông hoặc pháp thuật rất tương tự nhưng uy lực căn bản không phải một cái cấp bậc nghe nói lôi đế thừa thiếu thời từng dùng cái này thần thông vượt qua ba cái đại cảnh giới chu sát địch thủ cái này khoảng cách quả thực có chút quá phận cũng không biết là tự biên tự diễn hay là xác thực thứ tư cũng chính là cái cuối cùng giai đoạn lấy ý làm đao ý niệm cho đến vạn vật không khỏi là đao chỉ cần thể nội có đầy đủ lôi điện chi lực tùy thời có thể phóng thích ẩm lôi đao nếu như, như vậy thần thông bất học thì hồn phí ngụy bất tuyên cấp tốc lựaoạn sau một khắc lôi phù mặt ngoài hiện ra một cô nóng rực lôi tương Xì xì xì. chỉ một chút liền đem ngụy bất tuyên toàn thân da lông huyết n ụ c điện thành n ử a tiêu a hắn toàn thân kịch liệt đau nhức kém chút không có kêu lên thảm thiết đây chính là không có lôi đế b ù a hộ mệnh hộ thể là trực diện lôi đ ỉ n h cảm giác sao ngụy bất tuyên thống khổ v ạ n phần giờ phút này hắn toàn thân ngứa trong da bên ngoài mỗi một tấc đều phảng phất có côn trùng đan g bỏ mà huyết n ụ c gân cốt chỗ thì là kịch liệt đau lớn phảng phất có từng cái tay đang xé sát thân thể của hắn cần biết n ụ thể của hắn tại hóa thần tu sĩ、si、bên trong đã coi là cường đại nhưng bị cái này lôi tương như thế là một vòng hắn cũng thiếu chút đưa ra ngoài nửa cái mạng cũng may như ý thủy yên là còn tại bên cạnh từng giọt nhâm thủy c h i tình cực nhanh tiêu hao tại lộ thủy xuân phong chữa trị hạ ngụy bất tuyên nhục thân dần dần trùng hoạch sinh cơ trong đan điển dung hợp nguyên thần trá lôi nguyên anh ngược lại có chút hư vấn nó đang khoa tay mùa chân ngụy bất tuyên nhịn đau nội thị phát hiện nó dưới mắt động tác đương nhiên đó là hóa lôi đại pháp kiếp nổ ngươi học được cầm lôi đao cùng hóa lôi đại pháp lần đầu tiếp xúc lôi tương ngươi thu hoạch một tia lôi đình tri lực lôi đình tri lực chính là phong thích cầm lôi đao quan trọng ngụy bất tuyên c h không không tu loại này g ngỡ rất có căn cơ người lên liền ăn ẩm lôi đao như thế lớn đau khổ này thần thông coi như không có miêu tả mạnh như vậy nhất định cũng là một môn đại sắc chiêu trong lúc nhất thời ngụy bất tuyên bỗng nhiên đối lôi đế bản thân tò mò kiếp trước hắn chơi vượt qua loa đại khái có công l ư ợ c liền trích dẫn toàn vẹn không biết cái này lôi đế có gì địa vị vừa vặn lôi đế b ừ a hộ mệnh bên trong nhiều một phần lôi đế bí ẩn hắn liền nhanh chóng ấn mở xem xét đứng lên n g ư ờ i đang quan sát lôi đế bí ẩn phi thăng như vọng k h í thuật mô hình cảnh hồ tượng nhanh chóng nhộn nhạo lên nhưng rất nhanh ngụy bất tuyên phát hiện mình hoàn toàn đất đắm chìm vào khắc sâu vào hắn tầm mắt là một tòa cực kỳ cô độc sơn phong đỉnh núi chỉ chứa hai ba người đứng ngồi m ư ơ i triệu phía dưới chính là chiết xạ kim quan biển mây giờ phút này trên đỉnh núi ngồi ngay thẳng hai người ngụy bất tuyên thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn lại có thể cảm thấy được bọn họ chính là một nam một nữ nữ tử thanh âm dẫn đầu theo thiên phong thổi qua đến ngươi làm quyết định xưa nay không người có thể khuyên chỉ là ngươi sau khi đi tiên giới chỉ sợ lại muốn dung chuyển nam tử bình tĩnh nói thái bình mười vạn tám ngàn năm cho dù số trời có biến cũng là hợp đạo pháp ta trước khi đến tam đại tiên giới h tám sáu v ạ năm n ta đi về sau coi như lại đến một lần cũng tất nhiên sẽ đợi đến tà ma lui tán ngày đó nữ tử thở dài nói ngươi nói ta lại làm sao không hiểu ta chỉ là lo lắng ngươi nam tử đột nhiên cười nói lần này đi tử đều k h n g chỉ cầu đạo hiểu biết có hiểu biết hoặc khó giải cho ta đều là nói an, ta ngươi cần gì phải lo lắng. Nếu ta 3 vạn năm không về, ngươi liền tán đường, vương này, gì giữ phải lôi tiêu đường, giữ vương giới này, chỉ c lo ít về, thể cầu c á trước ờ n sinh、thái、Bình. Nói. g Thái t r ư người hắn hiện ra năm a i tản ra gợn sóng bạch quang đùa hộ mệnh ta đem tam tiên giới đạo ấn chia thành năm phần một đi hướng ba vạn năm sau cái nào đó tân giới hai đi hướng linh không thứ ba đi hướng thái ớt thứ tư đi hướng đại la cái này cái thứ năm nha l i ê n để nó tự động rời đi a thoại âm rơi xuống năm a i lôi đế bửa hộ mệnh hóa thành lưu quang xuyên phá biển mây còn lại bốn cái rất nhanh liền biến mất chỉ có cái thứ năm lôi đế bửa hộ mệnh bay cực kỳ lâu sau cùng lại quay lại đến nam tử bản thân trong tay thấy cảnh này nam tử cũng là nao nao trật cơ nhẹ nói cũng tốt vậy ngươi liền theo ta đi hướng tử đều c h n g đi nói xong hắn đưa tay khẽ vuốt nữ tử kia gương mặt nữ tử bộ dạng phục tùng không nói thời gian tại thời khắc này tựa hồ đình trệ ngàn và năm lại hình như chỉ qua một hơi trong chốc lát một đạo rung động tâm linh tiếng sấm văng lên trên biển mây cực điểm thương không đúng là vỡ ra hai cái tròn vo l ộ hồng lớn nhìn qua phảng phất một đôi không biết sinh vật con mắt đang lạnh lùng dò xét thế gian nam tử nhanh nhẹn bay lên bóng người của hắn tại này hai cái lỗ hổng lớn ở giữa vừa đi vừa về lấp lóe cuối cùng ngụy bất tuyên cũng không thể thấy do hắn đến tột cùng là t i ế n cái kia lỗ hổng ngươi quan sát lôi đế phi thăng quá trình ngươi thần nghiệm có tăng lên lôi đế phi thăng ngụy bất tuyên tinh tế suy nghĩ xem ra cú mang không có k h o á c lác cái này lôi đế đang phi thăng trước đã là tam đại tiên giới bá chủ là làm chi không thẹn đ ư ơ n g thế đệ nhất cần biết tiên giới có ba thứ đôi đến đầu theo thứ tự là linh không thái ất cùng đại la tam đại tiên giới lẫn nhau ở giữa mặc dù không có tôn ti rõ ràng giai cấp phân chia nhưng ở bên trong đó các tiên nhân thực lực hay là có rất lớn trên lệnh đại la tiên giới tự nhiên là lớn nhất m á n h dựa theo ngụy bất tuyên đọc đến đến bí ẩn lôi đế lúc này đã là đại la tiên giới tri tôn dạng này người hắn có thể phi thăng hướng nơi nào đạo hiểu biết lại là cái gì càng quan trọng chính là lôi đế mang theo cái thứ năm bữa hộ mệnh phi thăng đi có thể cái này một viên tại sao lại xuất hiện trong tay ta ngụy bất tuyên sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trong tay này hiện ra ánh sáng nhạt lôi đế bữa hộ mệnh chờ mong nó có thể cho mình một điểm nhắc nhở mà ở lôi đế bí ẩn tiêu tán về sau b ụ a hộ mệnh bên trên ánh sáng nhạt cũng dần dần ngầm đạm xuống dưới lôi đế b ụ a hộ mệnh thăng cấp thành công ngươi có thể sử dụng vật này đến tìm kiếm mệnh số tương quan đồ vật tú đến thần tú cũng phải cúi trào s á n g văn hải lớp bốn chương một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi b ố đông hải ma thai phi kiếm hóa thân mệnh số tương quan ngụy bất tuyên thử kích phát lôi đế b ụ a hộ mệnh nhưng mà hắn chân nguyên đưa vào trong đó lại như là đá chìm đáy biển thật lâu trong lòng mới của hắn chuyển đến từng đợt cảm xúc đó là một loại tâm quý cảm giác lại dẫn hấp dẫn cực lớn cảm giác cái hương kia hắn dương mắt nhìn lên phương bắc không phải sáu nước phương bắc Là tuy h mạch phương Bắc. Tại này, chỗ thật i giai Tại ê n sơn này n g xa. Bắc. nhiên Bất hắn không cách nào xác định hiện tại có phải là hay không ba vạn năm sau nhưng linh hoang giới đúng là một cái tân giới tiên giới đạo ấn lại là cái gì cao đại thượng đồ vật hắn suy tư thật lâu mới chậm rãi đem những bí mật này dàn xuống đáy lòng nguy bất tuyên từ trước đến nay là cái lạc quan hiển h ò a n g ư ờ i những n à y bí ẩn cách hắn quá xa xôi hắn hiện tại mục tiêu cũng là tận khả năng đất bị thời hạn thi hành án kéo căng về phần sau cùng đến cùng có thể tu thành cảnh giới gì đều xem thiên kiếp đại ca cho bao nhiêu mặt mũi về phần tiên giới phía trên đồ vật hắn suy nghĩ một chút đều cảm thấy náo nhân đau nhức tuy nhiên tiếp xuống mấy ngày nguy bất tuyên vẫn là tiếp tục lục l ọ i lôi đế bùa h ồ mệnh cái này tiên khí có nhiều bí ẩn mà lại không giống hệ thống như thế giản lược dễ hiểu hắn mỗi lần tìm tội đều cảm thấy mình giống như là một chiếc hành xử đang sóng lớn sóng biển bên trong thuyền、nhỏ. ngẫu nhiên có thể nhìn thấy này sóng lớn phía sau một chút trên b i ể n kỳ quan liền đầy đủ rung động trong lúc này hắn cũng chú ý tới chư tạo hóa lôi nguyên bên ngoài đ ộ a hộ mệnh chính là có một loại mới vật chất tại sinh ra đáng t i ế p càng nhiều chi tiết liền cần chậm d ã i thăm dò hai ngày sau không tăng thành chuyển đến tin tức thời gian qua đi sáu mươi năm đông hải long cung thuyền rồng xuất hiện lần nữa tại trên mặt biển lục mao tướng quân h ồ n g đường núi người lại tiếp tục biểu diễn lần này bọn họ mang về một cái tin tức vô cùng tốt nghe nói lần trước tại long vương chiêu tế quá trình bên trong sáu nước người tu hành biểu hiện đất có chút không tầm thường tại trong long cung lưu lại cực tốt ấn tượng bởi vậy thời gian đông hải long vương một n g h n tuổi thọ thần sinh nhật đặc biệt càng nhiều người tu hành theo thuyền rồng tiến về l o n g cung trúc thọ mà mỗi một cái lên thuyền người tu hành long cung đều sẽ vì hắn chuẩn bị bên trên một phần lễ mọn trong đó thình lình bao quát một viên t h ă n g tiên hoàn tin tức mới ra sáu nước nhất thời vì đó manh động các đại tô n g môn thực lực thậm chí cả tán tu đều làng no ngoe muốn động tuy nhiên cũng có rất nhiều thanh em nghi ngờ những âm thanh này chủ yếu tập trung ở sáu mươi năm trước đám kia người tu hành không gây một người trở về điều này nhưng rất nhanh mọi người chất vấn liền bị nhét trở về Theo thuyền nhau trở nhau về, rồng cùng còn có bốn t ê người năm trước lên thuyền n trước tu h à này h kinh chính Mọi người kinh nạc l cái n à bốn tuần ê n người t hành vậy mà không hẹn phá hóa h mà mà cùng đột phá đến vậy đột t cảnh Bốn người này giới. tự u ầ n t hiện thân thuyết pháp phân biệt tại không t ă n g thành khác biệt trường hợp miêu tả long cung nguy nga t r ắ n g lệ lại nâng lên thăng tiên hoàn hiệu quả thần kỳ nghe nói bọn họ đều tại trong long cung đạt được không tầm thường truyền thừa lúc trước này bốn mươi tám người đều tại trong long cung định cư lại an tâm tu luyện diệu pháp một người trong đó càng là công khai nói ra hóa thần ta cái này cũng không tính là gì lúc trước cùng ta một đạo lên thuyền lôi đạo hưu còn có tôn đạo h ư u bây giờ đã thành l o n g cung đại tướng tu vi đột phá phản hư dùng không đồng nhất trăm năm liền có khả năng hướng hợp thể kỳ phát động xung kích nhắc tới cũng là hổ thẹn ta bốn người bây giờ tiến cảnh tu vi tại lúc trước bốn mươi tám người bên trong chính là hạng chót tồn tại cũng nguyên nhân chính là như thế mới có giành trở lại tham một chút lộ một bản lĩnh không cần a chư vị không có đi qua long cung truyền thừa t ẩ y lễ ta coi như thắng cũng là thắng mà không võ lời tuy như thế có thể bốn người này đến không tăng thành trong nửa tháng lấy các loại danh mục cùng người bên ngoài luận bàn hai mươi lần kết quả đều là đại thắng mà về một mặt là cảnh giới của bọn hắn quá cao nghiền ép cơ hồ tất cả người khiêu chiến một phương diện khác cũng đúng là bọn họ thần thông pháp thuật cao minh vô cùng tại cao thủ phổ biến trầm mặc tình hồ dưới sáu nước người tu hành căn bản không phải là đối thủ của bọn họ kết quả là tiếng chất vấn rất nhanh biến mất tùy theo mà đến là cùng n h i ệ t ra b i ệ n triều đại lượng người tu hành tại long cung sử giả dụ hoặc hạ hướng phía không tăng thành hội tụ hiện tượng này thậm chí rất nhỏ động giao sáu nước tu tiên giới căn cơ lúc trước hải thiên pháp hội thời điểm người tham dự phần lớn đều là tàn tu có môn phái có truyền thừa người tu hành là sẽ không dễ dàng mạo hiểm bởi vậy lúc trước lên thuyền bốn mươi tám người cũng lấy tán tu làm chủ nhưng lúc này đây khi nhìn đến cùng thời kỳ tán tu tu vi đột phá hóa thần về sau rất nhiều đại môn phái đệ tử cũng kìm nén không được bọn họ lặng lẽ khởi hành tiến về không tăng thành trừ cực thiểu số quản lý nghiêm khắc đại tông môn đại đa số môn phái đều không có cách nào công khai ngăn cản điểm này thậm chí có chút môn phái trưởng giáo tự mình lao tới không tăng thành hỏi thăm lên thuyền chi tiết rất nhanh càng nhiều nội dung cụ thể từ lục hồng hai tên sử giả trong miệm chuyển ra lần này long vương t ỏ yến long cung cho sáu nước tu tiên giới bốn trăm tám mươi cái danh lệch bởi vì báo danh đăng ký người tu hành số lượng đã vượt qua hai ngàn tên tự nhiên đồng dạng cần thông qua đấu pháp đến quyết r a danh ngạch thuộc về bọn họ quyết định tại sau ba tháng tổ chức g i ớ i thứ hai hải thiên pháp hội giống như lần trước y theo thứ tự quyết định phải chăng có thể leo lên thuyền rồng tin tức mới ra không tăng thành giáo ụ c mây vẩn sáu quốc cảnh bên trong cơ hồ tất cả mọi người đang đ à m luận cái này g i ớ i thứ hai hải thiên pháp hội mà thẳng bình sơn bên trên ngụy bất tuyên thì lạnh lùng nhìn chăm chú lên đông p ư ơ n g tại giới mỹ mắt ta hết lần này đến lần khác làm siếc hắn hóa thành điện quang bay đến tiên phạt cấm địa tận cùng phía đông nơi này đã cùng đông hải giáp giới khoảng cách đồng dạng ở vào đông hải chi tân không tăng thành không đủ trăm dặm hắn có thể tốt hơn đất quan sát trong thành tình thế ba cái hô hấp về sau ngụy bất tuyên thuận lợi đất thông qua vọng khí thuật khóa chặt trở về trong bốn người một vị k ỳ liên lễ hóa thần sơ kỳ ma thai khôi lỗi tu luyện ma thai hóa huyết tần h công chỉ một cái c h ư ớ c mắt ngụy bất tuyên liền xem thấu hắn tu vi tăng vọt b á n chất người này trong đan điền lại tọa chấn lấy một con toàn thân bốc lên hắc khí hải nhi cái này hải nhi diện mục cứng ngắc thất khiếu chảy máu một thân sát khí cực kỳ đáng sợ nếu là hơi tới gần thiên phạt cấm địa chỉ sợ cũng có thể dẫn phát thiên kiếp đại ca n ộ hỏa xem ra cái này ngoại ma đ ạ i kiếp chính là rơi vào đông hải ma thai phía trên ngụy bất tuyên trong lòng hơi định hắn biết coi như mình không chủ động xuất kích này ma thai hơn phân nửa cũng sẽ tại thời cơ thích hợp thời điểm tìm tới cửa nhưng như thế cũng quá bị động hiện tại tâm hắn nghiệm k h ẽ động xem ra cần phải đi cái này trong lòng cung nhìn xem hắn v ũ nhẹ hắc ngọc hậu kiếm một đạo thuần trắng kiếm quang cấp tốc bay ra tiệ kiếm quang lưu l u n không rời đất vòng quanh ngụy bất tuyên bay một hồi chặt rơi xuống đất hóa thành một cái dung mạo khinh thế mỹ nam tử lần này đi long cung còn cần cẩn thận không thể lấy bộ mặt thật sự gặp người đang khi nói chuyện ngụy bất tuyên vận chuyển thai hóa dịch hình cực đại suy yếu mình dung mạo về sau lúc này mới thao túng kiếm quang chậm dại hướng phía phương bắc bay đi mà hắn bản tôn thì ngồi tại cái này đông hải bên cạnh phi kiếm không thể cách hắn vượt qua và dặm nếu là long cung khoảng cách quá xa hắn còn phải nghĩ biện pháp khác sau ba tháng giới thứ hai hải thiên pháp hội đúng hạn tổ chức cũng viên mãn kết thúc long cung dịch quán ông ngoại bảy bốn trăm tám mươi người lên thuyền danh sách cuối cùng một hàng thình linh viết đông hải tán tu n h ế p tiểu tiên chữ sau bảy ngày thuyền rồng cập bờ k h ô ngay t tại r ê n thành lúc lúc này một trận kịch liệt run dày cảm giác đánh lên trong lòng của hắn người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương một trăm ba mươi lăm một trăm ba mươi lăm nguyên cổ long môn dưỡng tiên niệm t hát i thiên đình a đ a ngụy bất tuyên hít sâu mờ ộ hơi có thể làm chính mình cảm thấy uy hiếp chí ít cũng là đại thừa kỳ trở lên nhân vật với mối cái loại cảm giác này vô cùng có khả năng cũng là h á c thiên đình hậu trường hát thủ đang dùng thần thông đầy chính toán sâu cạn đặt tại dĩ vãng có thiên kiếp đại ca bà bọc ngụy bất tuyên tự nhiên sẽ không sợ sệt nhưng bây giờ khác biệt cho dù mình mệnh cách đặc thù lại có lôi đế bựa hộ mệnh hộ thân địch nhân đại khái dẫn đầu coi không ra cái gì nhưng vạn nhất tại cái này ngoại ma đại kiếp ngay miệng buộc phát n g o ạ i ý muốn chiến đấu cái này đem đối với hắn hình thành cực lớn khảo nghiệm nhất định phải nhanh giải quyết đông hải ma thai thai hoàng ẩm ngụy bất tuyên kiên định tâm thần hiện tại hắn lại đi về phía nam bên cạnh tuần sát một vòng cũng may gần nhất phi kiểm hóa thân đã lên thuyền nguy bất tuyên đem hắn an trí tại trong h o n g thuyền làm bộ tu luyện không ra, như thế liền có thể giấu giếm được trên thuyền đại đa số người nhờ vào đó hắn cũng có thể đưa ra càng đa tâm hơn thần dùng để đề phòng phương nam nguy cơ chỉ là này báo động tới cũng nhanh đi cũng nhanh tầm lửa ngày sau phương nam màu đen nhánh liền dần dần rút đi nguy bất tuyên tuần sát hồi lâu trừ xác nhận tới gần thiên phạt cấm địa địa phương yêu tộc số lượng lại biến nhiều chút cái khác vẫn là không thu hoạch được gì yêu tộc động tĩnh cũng rất bình thường những năm này chúng nó một mực tại bị hát thiên đình áp suất không gian sinh tồn đến mức bây giờ thập vạn đại sơn phương bắc yêu tộc cực kỳ dày đặc bọn họ lại không dám vượt qua gi cũng c hắn ỉ có thể t h bị i phạt mới địa cùng hát t n đình kẹp giữa một thảm l i mặt kinh ngạc nhận lấy đi đến tận đây đỗ ngọc tại lôi trì tu hành sau khi liền cũng thường xuyên dành thời gian đi nhìn ra xa phương nam tình huống vừa vặn hắn tại quỳnh hoa kiếm phái học qua một môn lục nhâm tâm pháp có thể phân biệt c á t h u n g nhìn thiên tượng hơi có dị thường tự động hắn sẽ lập tức cáo chi ngụy bất tuyên vì bảo đảm b ạ n v ô n h ấ t t h ấ t ngụy bất tuyên lại đi tìm cú mang đặt được hắn chính miệng hứa hẹn nếu có địch nhân đến phạm sẽ ra tay chấn áp về sau hắn mới an tâm đất tại đông hải bên cạnh tiếp tục ngẩn người đứng lên phi kiếm hóa thân bên này thuyền g i n g trên mặt biển bình tĩnh hành xử một cách g i tiếp lấy liền theo gió vượt sóng bay đến giữa không trung sau đó một cái thành thạo dưới mặt đất chìm mũi tàu trực tiếp cắm vào sóng biển bên trong nước biển hướng hai bên thuyền rông chìm vào dưới mặt biển phương sau vẫn tại tốc độ cao tiến lên hắn bong tàu sinh ra một vòng đạm không thể gặp v ầ n g sáng xanh lam vô số cá biển trùng thú đều bị này ánh sáng dọa đến xa xa du tàu chúng t h u thật đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ cứ như vậy thuyền rông tiếp tục chuyến bể rất nhanh liền đến một chỗ có chút tính m ị c h thủy vực đến nơi đây phía trước lờ mờ có thể nhìn thấy màu trắng cắt mịt từng đầu hình thù kỳ quái đèn lồng cát tại hạt cắt ở giữa bơi qua bơi lại chẳng lẽ nơi đây chính là đông hải long cung có người như thế suy đoán long cung tôn quý làm sao có thể xây ở nhân gian các ngươi không cần vội vàng sao động rất nhanh liền đến mở miệng lại làn à y lục mao tướng quân trên mặt của hắn mang theo gợn sóng ý cười không bao lâu phía trước trong nước biển đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn đền thờ nay đền thờ thật sâu cắm vào đáy biển chỗ sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên không biết có bao nhiêu ngàn trượng đền thờ cấp trên một con sinh động như thật đầu dòng điêu khắc trấn trụ đại đa số người tu hành đến nơi đây thuyền d ò n g tốc độ tiến lên rõ ràng c h ậ m dần tàu thuyền hai bên chuyển đến ô, ô ô tiếng nước chảy lại như đến từ thiên ngoại l o ngâm mọi người một cách tự nhiên im lặng phản phất sợ đánh thức đầu kia chiếm cứ tại đền thờ bên trên thần long khắc đá đây là nguyên cổ long môn lục mao tướng quân dương dương đắc ý giới thiệu nói long vương điện hạ chính là nguyên cổ thời kỳ liền thành đạo trần long cái này long môn chính là pháp bảo của hắn ngày bình thường vật này phụ trách kết nối đông hải l o n g cung cùng phạm tục hải vực mà tới hàng năm tháng ba xuân đ o á n chạy trở về thời điểm long vương đại nhân liền sẽ thôi động pháp bảo này tại lạc tiên châu các nơi hiện hình tiểu su tín info long môn hiện hiện tri địa nếu có cơ duyên sung mãn lại tâm trí cứng còi thủy tộc có thể phóng qua long môn liền có thể đến long vương điểm hóa có được một tia chân long huyết thống ngày sau siêng năng tu luyện chính là hóa rồng cũng chưa hẳn không có khả năng đang khi nói chuyện thuyền rông c h ậ m chậm, chậm chạy qua long môn thuyền rông bốn phía đạm vầng sáng xanh lam như nước quang thu liễm cấp tốc hướng vào phía trong bên trong thẳng đi ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy trong lòng x i ế t chặt lại tiếp tục buông lỏng thuyền rông dịch chuyển về phía trước một mảng lớn cảnh tượng trước mắt nhất thời trở nên rộng mở trong sáng cùng lúc trước tối t â m vô quang đáy biển phong mạo hoàn toàn khác biệt long môn phía sau chính là từng tòa tản ra thuần trắng quang huy san hô bụi san hô bụi bên trong ngọc thạch khắp nơi trên đất từng cái đủ mọi màu sắc con cá đang vui nhanh đất chơi、đùa. phương xa một tòa cao lớn nguy nga đáy biển cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên cung điện hai bên theo thứ tự là từng tòa tản ra vạn trượng quan man núi trong đó trên một n g ọ núi n thình linh chất đẩy lấy mãi không hết dù mãi không cạn thái ớt tinh kim mà đổi thành bên ngoài trên một n g ọ núi n thì đủ loại linh khí bốn phía tiên thảo kỳ hoa long cung bản thân càng là to lớn hùng vĩ đi ngược chiều cửa cung chừng năm trăm n h triệu cao dù là trong long cung quan g tuyến sáng s ủ a rất nhiều người liếc một chút cũng không nhìn thấy cửa cung cuối cùng thật là thế gian hiếm có phúc đ i ệ vậy chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ cảnh sát quả thực không tệ tuy nhiên tại hạ chỉ muốn biết các hạ hứa hẹn thăng tiên hoàn ở nơi đó lĩnh trong lúc nhất thời mọi người nao nao cảm khái lên tiếng cũng có ngày tính tình gấp trực tiếp hướng lục hồng hai người đòi hỏi lên thăng tiên hoàn tới hai tên long cung sử giả nhịn không được cười lên yên tâm đi ngươi đều đến bảo bối tự nhiên là thiếu không thể c h ư vị m ờ i một đoàn người rộn rộn ràng ràng dưới mặt đất thuyền thi triển pháp thuật hướng phía long cung phương hướng bước đi mà liên t ạ i đám người không bị phát giác nơi hẻo lánh bên trong một bóng người đột nhiên tới gần một mảnh san hô bụi ngay sau đó hắn hóa thành một đầu sọc trắng xanh dao nhau con cá Con cá tuy nhiên cái này viễn thuật thật đúng là rất lợi hại ngụy bất tuyên thao túng phi kiếm hoa thân hướng phía long cung khác một bên đi qua chỉ chốc lát sau hắn liền bơi tới vọng khí thuật bên trong quan trắc đến hung sát chi khí thịnh nhất địa phương phi kiếm hoa thân ngươi phát hiện dưỡng tiên đ i ệ m tú đến thần tú cũng phải cúi trào sảng văn hải gấp bốn theo r ư Vương 136, 136 Long i giới đại Cái gọi là dưỡng tiên điện. Chính là một khối ề n Thân, vạn thông trận. dưỡng Chính Long Cung một bên khoáng đặt đáy biển một một đặt đất t h vào gũ đáy là là ở bằng.、Theo、người ngoài nơi đây tỏa ra ánh sáng lung linh phục trang đẹp đẽ vô tận san hô chân châu tô điểm trong lúc đó giống như một tòa mỹ luân mỹ hoán đáy biển rừng tây nhưng mà ở trong mắt ngụy bất tuyên vớ mắt mà đến hết thể đều rách nát m ụ c nát ngay tiếp theo bên cạnh long cung thành cung đều sớm đã đổ sụt chỉ còn lại che kín hát sắc nước bùn cùng rong biển tường đổ nơi này có lẽ từng có một tòa đông hải long cung nhưng sớm đã hôi phi yên diện nguy bất tuyên nhẹ nhàng cảm k h á i long cung huyễn thuật bố trí người thủ pháp cực kỳ cao siêu sáu nước người tu hành chúng trong đó cũng không ít tinh thông huyễn thuật thần thông nhưng theo nguy bất tuyên quan sát c h ừ mình bên ngoài liền không có một cái phát giác dị thường may mắn ta hiện tại là phi kiếm hóa thân huyễn thuật chỉ có thể gạt người ngũ giác làm sao có thể lừa qua một ngụm phi kiếm suy nghĩ ở giữa hắn xài bước đất cất bước tiến lên lấy tự thân kiếm ý phá vỡ lúc đầu mấy tầm cầm chế phù hoa thoáng qua tàn biến thay vào đó chính là vô tận thê lương cùng sợ hãi nguy bất tuyên nhìn thấy một bộ lại một bộ quỳ một chân trên đất thi thể những thi thể này vẫn bảo lưu lấy lúc còn sống biểu lộ cùng t ư thái trong đó đại đa số người đều là hai mắt đột xuất hai tay che cái cổ bộ mặt biểu lộ cực kỳ t h ố n g khổ đây đều là bị hại người tu hành bên kia là đông hải thủy tộc hành tàu tại mảnh này i ê n tĩnh im ắng cái biển ngụy bất tuyên càng xem càng là kinh dị phân n ộ cái này dưỡng tiên địa bên trong quy thi thể số lượng thực tế quá nhiều lấy thị lực của hắn lại liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng nói ít cũng có hai ba vạn cái này còn không có tính đến những cái kia hình thù kỳ quái hải tộc nhóm ngụy bất tuyên tỉnh táo quan sát hắn phát hiện những thi thể này bên người đều còn xuất lại lấy một chút màu xám trắng hạt bụi những này hạt bụi cực kỳ kiên cố trọng lượng cũng lớn cho nên sẽ không bị thỉnh thoảng hải lưu chỗ cuốn đi hắn túi đầu gậy này hạt bụi vọng khí thuật kịch liệt mất máy hắn từ đó đọc lên mánh liệt ma khí cái này ma khí cùng đông hải ma thai nhất mạch tương thừa tựa hồ là trên người nó cái nào đó bộ phận n g u y bất tuyên lại v â một thanh hạt bụi lần này trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng càng thêm phức tạp hắn nhìn thấy vô số người tu hành bị thể nội hát sát hải nhì khống chế thống khổ vạn phần ngồi quỳ chân tại đáy biển này mà dưỡng tiên địa trung ương trong máy đầu đầu mắt vô số người tu hành người chết thảm đi qua nhưng bọn hắn thân thể tại một loại nào đó thần bí lực lượng tác dụng dưới vẫn duy trì lấy nguyên dạng chỉ là bị hút khô hết t h ể giá trị người hắn trên cổ hát quang liền sẽ không ngừng mà ngầm đạm x u ố n g dưới cuối cùng hát quang đứt gãy biến thành một đoạn ngắn mềm mại màu đen đặc d o n g biển mà lỗ thủng bên trong thì chuyển đến như gió qua hang đá khét đ ề u âm thanh vô tận hát quang nổ tung hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen cuối cùng toàn bộ không có vào lỗ thủng bên trong mơ hồ trong đó còn có thể nghe được một tiếng vừa lòng thỏa h ở một cái rong biển cái này đông hải ma thai không phải là cùng rong biển có liên quan yêu vật ngụy bất tuyên đột nhiên ngầm đầu chỉ dùng thời gian mười hơi thở hắn là thành công khóa chặt l ỗ thủng phương hướng Cũng không có chở hắn đi ra ngoài bao xa một đạo cực kỳ âm hàn lực lượng liền cuốn lấy thân thể của hắn sau đầu cũng truyền tới một cái thanh âm thế lương thượng tiên dừng bước ngụy bất tuyên manh nhưng quay đầu nhưng thấy sau lưng đỉnh đầu trăm trượng khoảng cách xuất hiện một cái cực kỳ to lớn l o n g đầu cái này l o n g đầu cùng hắn tại nguyên cổ long môn bên trên nhìn thấy giống nhau như lúc ta chính là kỳ hạ từng là nơi đây long cung c h i chủ bị ma thai làm hại bây giờ chỉ còn một nửa tàn hồn có thể cuối cùng để ta thủ đến một ngày này nay đầu rồng rất nhỏ loạn trạng ngay tại khe hở này bên trong ngụy bất tuyên nhìn thấy hắn lại thật chỉ còn lại một cái đầu Phía dưới đầu chỗ、cổ. Hết thẻ dưới sợi đầu cổ. đem người v ữ n vàng khóa tại phụ cận vài cận biển trên núi n g khóa phụ tòa cao. tại đáy bất i ế t ta? Nguyễn b tuyên biết do còn cố hỏi đầu rồng thấp giọng nói ta tuy chỉ còn lại đầu rồng cùng tàn hồn nhưng nhiệm lực vẫn có một ít gặp qua thượng tiên hàng ma một chút di tượng liền biết ngài là chân thần người nếu ta long cung thảm án có một người có thể cứu người này cũng chỉ có thể là ngài chứ ngài bên ngoài chính là linh không tiên giới chân tiên hạ phàm cũng chưa hẳn là cái này mà t h a i đối thủ ngụy bất tuyên mỹ mắt hơi nhảy các hạ quá khen ta chỉ là thế gian một không có ý nghĩa người tu hành làm sao có thể hơn được chân tiên đầu rồng lắc đầu nói lôi đình chân pháp chính là cái này ma thai khắc tinh thượng tiên không cần k i ê m tốn ta nghĩ n g à i đã đến nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến chỉ là cái này ma thai r i o hóa h u n g hiểm sáu mươi năm trước này sáu trăm người bị hắn đoạt đi căn cơ cùng t h a nguyên nó liền t i ể u thành chút khí hậu thượng tiên cũng không thể không đề phòng ngụy bất tuyên con người hơi hơi chuyển động xin lắng thai nghe đầu rồng thở dài nói cái này ma thai thiên sinh địa thành chính là nguyên cổ thời kỳ liền tồn tại nhân vật hung á c ta cùng hắn tuần tự xuất thế tại khai thiên trước đó liền đấu thắng một trợ lúc đó hắn còn nhỏ yếu bị ta miễn cưỡng chiến thắng ta một lát dết không chết hắn cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn tại đông hải lòng c u n g dưới đáy phía sau không biết bao nhiêu tuyến nguyện ma thai ngày càng mất đi động t í n h ta liền cho rằng có thể gối cao không lo không còn mỗi ngày chú ý lại qua hồi lâu linh hoang giới khai thiên tịch địa ta từ sáng thế thiên long nơi đó đắc đạo thống t u vi tiến nhanh dần dần cũng trưởng khống đông hải đạo ấn tự cho là không ai bị nổi càng làm ấ t đi đối ma thai coi trọng ước chừng hai trăm năm trước còn ta kỷ ưu đến đây b ẩ m báo nói là trận kia liên tiếp phát hiện thủy tộc mất tích thậm chí có toàn bộ toàn bộ hải vự thuỷ tộc mất tích tình huống ta mới đầu lơ đễm chỉ là sai người đốc thúc việc này nhưng mà sáu mươi năm đi qua, việc này chẳng những không có yên tĩnh còn càng phát ra thường xuyên có đoạn thời gian toàn bộ đông hải hải tộc đều là lòng người bàng hoàng đến lúc này ta mới đột nhiên ý thức được có phải là hay không ma thai bên kia xảy ra vấn đề 130 năm trước ta lại vào l o n g cung đáy biển lại đi thăm dò nhìn này ma thai phong ấn hết thể nhìn qua cùng trước kia cũng không khác biệt chỉ là ta sớm có lòng nghi ngờ tự nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa bịp cùng n g à y ta trực tiếp đi phía sau mấy lần ta đều đột phát kiểm tra phong ấn tình trạng kỳ quái là phong ấn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại trong phong ấn ma thai cũng vẫn là nửa chết nửa sống rán vẻ lúc ấy ta liền nghĩ thầm nếu không phải ma thai quậy phá đến tột cùng là ai có thể thần không biết q u ỷ không hay tránh thoát ta suy tính dù sao đạo ấn nơi tay toàn bộ hải vực không có khả năng có người có thể giấu giếm được ta thế là ta liền càng phát ra khẳng định cái này ma thai đã nắm dự an toàn xuất nhập phong ấn biện pháp phía sau nửa năm ta đều đem mình giam lại tu luyện một loại đối kháng ma thai pháp bảo long cung tất cả sự vật đều giao cho mấy cái kia bất thành khí nhi tử đi quản lý lúc đầu ta tu luyện pháp bảo gần như lại thành ai ngờ đúng lúc này long cung đột nhiên đưa tin nói ta kỷ ư hải nhi bị người giết hại toàn thân bị rút gân lửa ngay cả long hồn đều bị rút đi hơn phân nửa ta vội vàng xuất q u a n đi đến chuyện xảy ra hiện trường ai có thể nghĩ ai ta đến thời điểm nơi này đã bị bày ra vạn giới thông ngũ lại trận này ma thai âm thầm khống chế ta tất cả hải nhi còn cầm xuống toàn bộ đông hải long cung hắn tự biết không phải là đối thủ của ta liền bố trí trận pháp này từ phía trên ma giới triệu hắn ba tôn thiên ma ảo ảnh đến t r ợ trận ta ăn hắn an t o á n rất nhanh không địch lại này ma thai một ngụm liền cắn đứt ta đầu này bên ngoài thân thể tiếp lấy đem bọn hắn đều nuốt vào trong bụng sau đó đông hải long cung liền không còn tồn tại này ma thai triệt để trưởng khống đông hải thế cục bắt đầu tu hành nghe giận cả người thực nhân ma pháp tu vi ngày ngày gia tăng cái này một trăm năm đến không biết có bao nhiêu đồng đạo bị hắn nuốt vào trong bụng đầu dòng đức quang nói cũng không phức tạp cố sự ngụy bất tuyên sau khi nghe xong chỉ là gợn sóng đất hỏi một câu ngươi xác định là ma thai nuốt vào ngươi mà không phải ngươi nuốt vào ma thai người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu o o h ư ơ n g một trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi bảy cái thế chân ma đại náo long cung kỳ hạ nghe vậy đầu tiên là xương sở chật giận tí m ặ t thượng tiên không tin ta liền thôi vì sao mở miệng nhục nhã ta đường đường đông hải c h i chủ nguyên cổ lúc liền thành nói các hạ chẳng lẽ cho là ta có thể làm được thôn vệ ma thai gia hại hải tộc bực này phát rồ sự tỉnh ngụy bất tuyên không có lên tiếng trước mắt cái này đầu d ồ n g cho hắn ấn tượng không tốt thật không tốt mà lại hắn tự thuật liên quan tới ma thai thai họa một phương quá trình cũng tràn ngập bỏ sót nếu như ma thai tại nguyên cổ thời kỳ liền đánh không lại hắn dựa vào cái gì bị phong ấn lâu như vậy ngược lại càng sống càng thoải mái đâu thế là hắn bình tĩnh nói ta một đường đi tới mắt thấy đông hải chi rất nát đến cái này cực kỳ b ị thảm dưỡng t i ê n địa, không gặp ma thai chỉ thấy các hạ chỉ bằng vào các hạ há miệng ăn nói xuông tự nhiên khó mà làm ta tin phục nay đầu rồng nặng nghề mà hừ một tiếng to lớn trong lỗ mùi toát ra tráng kiện dòng nước đến trở lên tiên thần thông chẳng lẽ suy tính không ra ma thai lai lịch cùng vị trí nơi đây hướng tây ba d ạ n địa có một cái cự đại lỗ thủng nơi đây nguyên bản chính là ta phong ấn ma thai chỗ bây giờ bị hắn hóa thành ma quật ma quật hướng xuống ba ngàn trượng chính là ma thai tích tụ chi điện đây là sự thật thượng tiên một nghiệm liền biết ngụy bất t u y ê n trầm ngâm không nói này đầu rồng lại nói ta nói thượng tiên có bực này b ả n sự nhất định là cái lòng mang tế thế người ai có thể nghĩ các hạ chỉ có nó biểu đúng là cái đa nghi nhu nhược hàng người ai rõ ràng cái này ma thai hết sức e ngại ngươi lôi pháp ngươi chỉ cần tiến lên hơi chút hành động liền có thể cứu vãn đông hải thủy tộc tại trong nước sôi lửa bỏng mà sáu cốc chi đất tiếp giáp đông hải đợi hắn nhật ma thai đại thành quân không biết môi hở răng lệnh đạo lý ngụy bất tiên trong lòng cười lạnh cái này đầu dòng giật dây dụng ý thực tế quá mức rõ ràng liên kém đem nhân vật phản diện hai chữ viết trên mặt nếu như nói là thế giới khác ngụy bất tiên sẽ còn cân nhắc có phải là mình trách văn long vương kỳ h ạ có thể linh hoang giới thiên địa sơ khai nhân tâm thuần phát đồng thời nhân vật phản diện nhóm mánh khóe cũng không có nhiều như vậy yêu thiêu thân giống kỳ hạ dạng này ngụy trang thành người bị hại giật dây đi ngang qua tiên nhân c h ạ m yêu trừ ma đoán chừng đã là cực hạn đến lúc này hắn cơ bản có thể xác định trước mắt cái này đầu d ò n khẳng định không sạch sẽ coi như không phải chân chính hậu trường hát thủ trí ít cũng là đ ồ n lõa một phương diện là k ỳ hạ diễn kỹ quá non nớt bị ngụy bất tuyên nhìn ra rất nhiều tiểu sơ hở một phương diện k h á c liền càng thêm trực quan chỉ thấy vọng khí thuật điên cuồng loạn động đã đổi mới bước phát triển mới tin tức ma l o n g k ỳ hạ đầu lâu vì tu luyện cái thế chân ma p h á p thể long vương k ỳ hạ đem mình chặt thành lục đoạn đối ứng lục dục thiên ma giới chân pháp dần dần tu luyện bất quá hắn nói ma thai tựa hồ cũng xác thực tồn tại ngụy bất tuyên một bên phòng bị lúc nào cũng có thể trở mặt đầu rồng một bên lẳng lặng đất suy tính lấy dưỡng tiên địa trung ương cái k i ế lỗi thủng bên trong tình huống vọng khí thuật cực hạn vận chuyển rất nhanh như có như không xuất hiện ở trước mắt hắn triển theo to lớn lỗ thủng nhìn xuống dưới là đến trăm vạn mà tính hát sắc rong giao thế vận thành hình dạng xoắn ốc dây thừng những này rong biển như là từng đầu tráng kiện đường ống đem đến từ tại dưỡng tiên đ ị a tinh hoa không ngừng mà đưa vào lỗ thủng phía dưới trong bóng tối hướng phía dưới ba trăm triệu lỗ thủng xung quanh đáy biển trên vách đá xuất hiện đại lượng khối băng đến tận đây hăng khí cực kỳ tràn đầy đến một ngàn trượng địa phương nước biển đã hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là sâu không thấy đáy băng cứng tầng nhưng mà những cái kia rong biển hay là rất có sinh mệnh lực đất xuyên thấu thật dày tầm băng hướng về chỗ sâu nhất tiến dần lên mà đi hai ngàn băng cứng biến thành thuần lam sắc lại chu vi xuất hiện từng mảng lớn cổ quái phủ l ụ n g những bụi chú này không biết là người phương nào viết chúng nó phiêu đáng tại thuần lam sắc khối băng nội bộ thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ lưu động nhưng đại đa số thời điểm đều an tĩnh đất đợi tại nguyên chỗ đến nơi đây rong biển số lượng kịch liệt giảm bớt chỉ có chút ít mấy trăm cây tráng kiện rong biển mới có thể tiếp tục xâm nhập lại hướng xuống tám trăm n h triệu tất cả rong biển tại thiết bị đầu cuối d u n g hợp lẫn nhau cuối cùng vận thành mười tám đầu chúng nó nhìn qua t ự như từng cái tráng kiện thiên ma thủ cánh tay mà băng cứng c h ố sâu cánh tay cuối cùng lờ mờ có thể thấy được một cái cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn điểm lầm tấm ngụy bất tuyên nhìn đến rõ ràng kia là một cái túi đầu quận mình hải nhi bộ dáng tồn tại những cái kia rong biển là từ hải nhi dưới mông một tòa trên bệ đá mọc ra dưới bệ đá mặt mọc ra một gốc kỳ dị dây leo dây leo trên có hai cái không vị không vị bên cạnh mọc ra một con nóng ánh sáng long lanh giống như thạch như ngọc hồ lô hải nhi bản thân tướng mạo cực kỳ đáng yêu ngây thơ bên cạnh thân cũng không nhiễm một điểm ma khí nếu không phải trước đó biết được sợ rằng cũng vô phát đem cái này đáng yêu hải nhi cùng mà thai liên hệ với nhau ngươi phát hiện cái thế chân ma ma thai trạ cái thế chân ma ngủ say bên trong lục dục thiên ma giới thiên ma vương tộc một khi trưởng thành xuất thế thế gian gần như không đ ị ợ c thủ chính là linh không tiên giới thượng tiên hạ phàm cũng chưa chắc có thể địch đây chính là cái thế chân ma ngụy bất tuyên hử nhẹ một tiếng đầu dòng ngữ khí hơi chậm thượng tiên thế nhưng là tận mắt thấy n à y hài nhi chính là thiên ma giới cho ta linh hoang giới g e o xuống hạt nhân ngày sau tất thành n g ắ quả một khi xuất thế nhất định sinh linh đồ thắn dưới mắt hắn chính ngủ say ta biết một con đường có thể phá mở phá vỡ này vạn năm huyền băng thẳng đến ma thai bên cạnh thân đến lúc đó thượng tiên chỉ cần một đạo lối hỏa liền có thể đem hắn chu sát từ trong vô hình như thế đông hải thủy tộc có thể miễn gặp k i ế p n a n t h ư ợ n g tiên cũng có thể tạo nên bất thế công đức có phải nghe rất hay h ư ngụy bất tuyên cũng không lên tiếng tiếp theo hơi thở h ắ n đột nhiên hóa thành k i ế m quang vọt thẳng lấy đầu rồng phía trên đi vòng qua s i ê u thuần dương kiếm quang hiện lên nay đầu rồng trực tiếp bị xoắn thành vỡ nát ô ô ô ô. l ô thủng bên trong chuyển đến c u ầ n phong gào thét thanh âm kỳ hạ phẫn nộ tiếng gào thét từ đỉnh đầu chuyển đến thằng ngãi danh ngươi dám ngụy bất tuyên cười lạnh ngầm đầu đ ư n g ra bộ chỉ là một con t r a n quỷ còn học người mê hoặc rụ rỗ ta như thật đi vào thực hiện lôi pháp ngược lại là thúc đẩy ma thai tâm nguyện chẳng lẽ không phải à? v õ n g kỹ thuật bên trong liên quan tới ma thai bên cạnh thân hồ lô kia lai lịch cũng rõ ràng liệt kê thế mệnh hồ lô một ba có thể thay chủ nhân gặp thai hỏa mỹ i ễ tử thủ cỡ nào tổn thương chủ nhân ngày sau liền có thể không nhận loại kia tổn thương ảnh hưởng rất hiển nhiên cái này ma thai sinh ra liền có ba cái thế mệnh hồ lô có hai cái đã dùng xong nhưng không biết là dùng để ngăn cản tổn thương gì có thể cái thứ ba nếu là ngụy bất tuyên dựa theo long vương kỳ hạ mê hoặc làm như vậy một cái chân lôi x u dưới không những thương tổn bất ma thai c ò người có thể làm hắn từ hắn làm đ nói dịch pháp. Như người nói ai là t r à n h quỷ đầu rồng tức giận gào thét đáy biển dòng nước cũng bởi vì hắn gầm thét mà trở nên dung chuyển bà tan ta chính là chủ nhân ngự tứ chân pháp nhân gian đại tướng quân đợi chủ nhân công thành về sau liền có thể nhất thống nhân dân gian Các、ngươi sớm muộn giống như ta không ngươi không giống ngươi sẽ bị ta hung hăng giẫm tại dưới chân bị nhìn thấu về sau cái t h ằ n g này cũng là không giả vờ trực tiếp buộc lộ ra cồn u g loạn ngang ngược bản tính giữa tiên địa phía trên vô số dòng nước khuấy động nương theo lấy đầu dòng gầm thét từng mảng lớn âm ảnh bắt đầu hướng phía ngụy bất tuyên vị trí v ọ t tới những n à y trong bóng tối có nhân tộc nhưng càng nhiều đều là hình thù kỳ quái hải tộc bọn họ cùng long vương kỷ hạ đồng dạng đều là bị rút khô nhục thân tinh hoa tàn hồn tại một loại nào đó lực lượng thần bí ra tri h ạ tu vi của bọn hắn nhìn qua còn ra dáng đến mức bao đoàn tập kích tới có thể cho rất nhiều người tu hành đều tạo thành áp lực cực lớn đương nhiên ở trong đó cũng không bao quát ngụy bất tuyên cùng ta chơi chiến thuật biển người người chăm chú h ắ n c h à o phúng một tiếng tiếp theo hơi thở k i ế m quang đột nhiên bay ra vô số đạo tơ kiếm tượng như dọn nước mưa xuyên thấu đại lượng nước biển sau đó nhanh chóng đất rơi vào bọn này trành quỷ xung quanh vạn tượng phong thiên c h a lôi kiếm trận trong lúc đó đáy biển vang lên vạn mã bôn u đằng thanh âm vô tận lôi quang cùng t i ế n quang diện hóa thú loại từ trong hư không lao nhanh ra trong đó lại lấy từng b ả thiên mã hư ảnh là nhất cốc cốc cốc. móng ngựa những nơi đi qua vô số trành quỷ bị tươi sống dẫm chết thuần dương phi kiếm vốn chính là trành quỷ khắc tinh cha lôi trận pháp càng là khắc tinh bên trong khắc tinh cả hai đ ư ợ ra bọn này trành quỷ lại không thể thành quả thời gian một nén hương liền tan thành m â y khói mà đỉnh đầu này không ai bị nổi đầu rồng cũng không thể may mắn thoát khỏi gặp khó khăn ngụy bất tuyên kiếm quan g một quyển lại lần nữa đem hắn chém ở dưới ngựa lần này này đầu rồng cũng không có lập tức phục sinh mà dưỡng tiên địa bốn phía cũng rất nhanh yên l ặ n lại giết chết những này trành quỷ không làm nên chuyện gì mà thai không chết trành quỷ bất diệt thoải mái mà diệt đi một đội tặc n ư nguyễn bất tuyên cũng không có đắc ý tương phản hắn tâm tình bây giờ ít nhiều có chút xoắn suýt ngoại ma đại k i ế p kẻ cầm đầu đang ở trước mắt có thể hắn hết lần này tới lần khác không thể tới không phải không dám mà chính là không thể lại đi lên phía trước một đoạn thời gian liền vượt qua khoảng cách một vài dặm hắn có chút nhức cả t r ứ n g trên thực tế khi tiến vào dưỡng tiên địa thời điểm nguyễn bất tuyên đã cảm thấy siêu viễn trình không chế phi kiếm hóa thân có chút phí sức nếu không phải cha lôi kiếm trận thi triển phương pháp đã khắc vào hắn thần n i ệ m chỗ sâu cơ hồ không cần tiêu hao pháp lực liền có thể sử dụng chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy diệt đi bọn này tranh quỷ nói cho cùng cũng chỉ là một ngụm phi kiếm mà thôi có thể siêu tập đến những tin tình báo này đã đầy đủ ngụy bất tuyên đối ma thai ôm lấy cực lớn lòng cảnh giác lần trước bách kính thiên ma đều để hắn ăn một ít đau khổ lần này ngoại ma nhất định càng thêm nan giải trừ ra con kia thế mệnh hồ lô bên ngoài ma thai nhất định vẫn còn có thủ đoạn mình tùy tiện xâm nhập đối phương sân nhà tuyệt đối là rất khó đưa đến theo dữ liệu hiệu quả không bằng đem hắn dẫn tới ta sân nhà đi lên tác chiến coi như không có thiên kiếp đại ca trợt cũng có thể có được thiên thời địa lợi vừa nghĩ đến đây ngụy bất t u y ê n quả quyết quay người rời đi hắn cóng dưỡng tiên địa trung ương lỗ thủng lớn dứt khoát quyết nhiên hướng phía long cung phương hướng bay qua đã cái này ma thai vất và duy trì đông hải long cung mặt ngoài phun hoa ta không bằng liền trực tiếp đem nơi này hủy đi nhìn hắn còn có thể hay không ngồi được vững ngụy bất t u y ê n kiếm quan g hóa r ộ n g nhanh như điện chớp cách đó không xa trong long cung ca múa mừng cảnh thái bình lờ mờ còn có thể nghe được không ít người tu hành tiếng cười vui hôm nay ta cũng coi là phải đại náo long cung hắn tự rêu cười một tiếng chợ kiếm quang nhất chuyển hướng phía một cái sâu h trong huyện động đâm vào đi chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực chương một trăm ba mươi tám một trăm ba mươi tám lưu xa kỳ địa tinh thần ngân xa động h u y ệ t tẩn nấp tại long cung hậu hoa viên c h ỗ sâu nơi đây kiến trúc phần lớn đổ sổ bùng nát nếu không phải có hy vọng khí thuật chỉ dẫn ngụy bất tuyên là vạn vạn tìm không thấy chỗ này cho là lúc kiếm quang trong động nhiều lần t r ă n trọc nhanh chóng phá vỡ một chút vướng bận thạch đầu cùng h ạ n cắt sau một cái tương đối rộng dai dưới mặt đất động huyện hiện ra ở ngụy bất tuyên trước mặt cách đó không xa một khối lệch da bia đá nghiêng nghiêng đất cắm ở bùn cắt bên trong nguy bất tuyên nhẹ lao bia đá mặt ngoài hậu giả lộ ra chân dung kỳ chân bảo khố nơi này là năm đó long vương kỳ hạ bảo tàng bối địa phương nguy bất tuyên không có quá kích động kỳ hạ bản thân tàn hồn vẫn còn ở đó cho dù thật có chút b ả o bối lấy hắn thái độ đối với ma thai đến xem cũng sớm bị kỳ hạ cầm đi hiếu kính ma thai tuy nhiên nguy bất tuyên hành tẩu ở trong đó xác thực cũng lục tục phát hiện một chút không sai kỳ chân tài liệu đầu tiên là một tiểu dương bạch mặc chân châu lần này đi chính là không hơn không kém đông hải kỳ chân chỉ có cực thiểu số chân châu mới có thể sản xuất cùng phổ thông chân châu so sánh bạch m ạ c chân trâu mặt ngoài càng thêm mượt mà mềm mại nhưng bên trong lại cứng rắn vô cùng b ê ngoài n biểu vọng ánh sáng long lanh màu sắc là thuần trắng hoặc là mang một tia gợn sóng p h ấ n hồng mà nội bộ cứng rắn chỗ nhưng dù sao có một hai tia gợn sóng hắc ảnh đang l à g vãng khác biệt bạch m ạ c chân trâu bên trong tích chứa hắc ảnh hình dáng khác biệt có tôm cá có rong biển cũng có cá chạch hải mã thậm chí là mơ hộ giống chân long những bóng đen này chính là bạch m ạ c chân trâu tự tử qua tự thân vỏ sò sinh vật trên thân hấp thu một tia linh khí hiển hóa mạt h à n h thời gian lâu dài hắc ảnh liền sẽ có những sinh vật tia một ch bởi vậy bạch m ạ c chân châu có thể dùng tới tu luyện hải tộc thần thông pháp thuật nếu là đơn thuần dùng để phục d ụ n g cũng có thể cực đại tăng cường thị lực trong nước thấy vật năng lực cùng nhìn ban đêm năng lực đồng thời bạch m ạ c chân châu bản thân cũng sẽ sản xuất chút ít linh khí treo ở ở ngực cũng có thể tạo được định thân thể ngưng khí phụ trợ tu hành tác dụng ngụy bất tuyên một chút tính ra cái này một tiểu dương bạch m ạ c chân châu chừng trên trăm khỏa đoán chừng là bởi vì đặt ở nơi hẻo lánh bên trong bị bỏ sót thứ yếu chính là đủ loại kiểu dáng biển sâu san hô san hô vốn không hiếm thấy nhưng bị long vương thu nhận sử dụng đến kỳ chân trong bảo khố san hô kia cũng làm ấy trăm năm khó gặp c ự c phẩm không chỉ có có được cực cao tham quan cất giữ giá trị những n à y san hô cũng có thể dùng để luyện chế linh dược đối với thủy hệ thần thông người tu hành lấy biển sâu san hô vì nguyên vật liệu mà luyện thành linh đan rượu dược có được cực mạnh lực hấp dẫn thảng bình sơn bên trong vô luận là kỳ lân tinh hạo nghi hoặc là long mã quỳ như hàng ngũ đều là thủy hệ linh thú những n à y san hô đối bọn chúng tác dụng cực lớn thuận tiện cũng có thể trả lại có dung bởi vậy ngụy bất tuyên thoáng trì hoãn một ít thời gian đem mắt thường có thể nhìn thấy biển sâu san hô toàn bộ quét sạch xanh, xanh. sau cùng thì là một chút phẩm chất tương đối tài liệu cùng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay định phong châu cái trước ngụy bất tuyên ăn mặn vốn không kỵ đều bỏ vào trong túi hậu giả cũng là khiến mắt người trước sáng lên vật này có thể định trụ phương viên năm mươi m trên biển cùng phong đối cựu tiêu phía trên cương phong cũng có nhất định suy yếu tác dụng chính là bộ phận phong hệ thần thông cùng pháp bảo khắc tinh nhanh chóng vơ vét một lần ngụy bất tuyên đang muốn rời đi đột nhiên khoe mắt của hắn dư quang bên trong nhìn thấy một khối đồng dạng bị trôn ở hạt cắt dưới đáy bia đá thấm bia đá này chỉ lộ ra một đoạn góc n h ọ n nếu không phải hắn mắt sắc thật đúng là dễ dàng xem nhẹ đi qua. tấm bia đá này có chút c ổ quái ngụy bất tuyên ngang nhiên x ô n g q u a vọng kỹ thuật nhanh chóng vận chuyển n g ư ơ i phát hiện lưu sa k ỳ bia lưu sa k ỳ bia nguyên anh k ỳ pháp bảo có thể dùng tạ i nhanh chóng bố trí lưu sa đại trận. trên tấm bia k h ắ c lục lấy lưu sa đại trận bố trí phương pháp cùng một phần lưu sa thiên tư h tàng b ả o đồ Ừm. ngụy bất tuyên tiện tay vô một cái này lưu sa k ỳ bia liền bị hắn c h ộ t vào trong lòng bàn tay tấm bia đá này nhìn qua rất là một mạng i văn rất nhỏ lấy ngụy bất tuyên tỉ lực cũng vẫn rất miễn cưỡng mới có thể phân biệt rõ ràng tuy nhiên không chờ hắn nhị bia đá đạo được về sau phía dưới đột nhiên thất thủ xuống dưới đại lượng hạt cắt hương xuống đổ s ụ p xói mòn ngay sau đó dưới đáy chuyển đến một tiếng trung khí mười phần tiếng hét phẫn nộ yêu nghiệt nhận lấy cái chết siêu lam sát kiếm quang trợt lóe lên Yêu kiếm quang hướng ngụy bất tuyên trên thân dùng sức xoắn một phát kết quả phát hiện căn bản rào bất động tiếp theo hơi thở l a m quang lui lại từ dưới đáy cái hố bên trong nhảy ra năm cái tư thế vai hùng bừng bừng thiếu niên đến ngươi là người phương nào vì sao thân thể cổ cái như vậy an ta kiếm quang không chết năm người thiếu niên bên trong có cái rõ ràng lớn tuổi chút mở miệm chất vấn ngụy bất tuyên k h nhữ mày chúng ta nghe nói trong đông hải có yêu nghiệt quậy phá chuyên tới để chạm yêu trừ ma ta xem các hạ một thân pháp lực tinh thuần vô cùng kiến quang này cũng là thuần dương khí tức nên cùng ma đầu không có quan hệ gì vừa mới một kiếm kia thật sự là thật có lỗi còn lại bốn người nghe vậy mẩn ngơ trật hậu c h i hậu giác giống như phụ họa cầm đầu thiếu niên lời nói ngụy bất tuyên thật sâu xem bọn hắn liếc một chút đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng thở dài kiếm quăng cũng nhanh chóng thu liễm các hạ cũng là đến hàng yêu trừ ma thiếu niên kia thấy bầu không khí hòa hóa chút liền đánh bạo mở miệng hỏi không bằng chúng ta một đạo ngụy bất tuyên lắc đầu không cần thiếu niên nhất thời không vui nói các hạ không phải là chướng mắt chúng ta năm h u n h đệ bản sự đừng nhìn ta vừa mới thất thủ nhưng ta cái kia cũng chỉ là thăm dò không dám toàn lực hành động nguyên nhân hưng đệ của ta năm người đều là kế thừa bậc cha chu kiếm thuật tinh hoa tại đông hải bên trên cũng coi như có chút danh tiếng rất đa số h ả i một phương hải yêu hải thú đều bị chúng ta chém rụng thoại âm rơi xuống còn lại thiếu niên cũng nhào nhào phụ h o ạ n đúng vậy a đúng a h u y n h đệ chúng ta năm người liên thủ còn không có thua qua đâu ngươi như xem thường người chúng ta cắt giết gác nhìn xem sau cùng ai có thể thắng ngụy bất tuyên sắc mặt cổ q u á i nhìn xem bọn họ một lát sau thấy các thiếu niên biểu lộ chân thành tha thiết khuôn mặt chân thành cũng không giống giả mạo rốt cục lại là thở dài một tiếng các ngươi mà theo ta tới thoại âm rơi xuống nguy bất tuyên kiếm quang b a y ra kỳ chân bạc hố các thiếu niên lần lượt đuổi theo không bao lâu bọn họ liền tới đến dưỡng tiên địa biên giới các thiếu niên chạy đến thời điểm nguy bất tuyên đã ở trong đó một góc thẳng tắp đất đứng cầm đầu thiếu niên vừa muốn nói chuyện tiếp theo hơi thở mặt mũi của hắn đột nhiên cứng đờ bởi vì hắn nhìn thấy nguy bất tuyên bên người thình lình ngồi quỳ chân lấy mấy c ố biểu lộ đau đến không muốn sống thi thể nay năm bộ thi thể cùng năm tên thiếu niên tướng mạo giống nhau như lúc không đợi nguy bất tuyên mở miệng nhắc nhở cầm đầu thiếu niên kêu đau một tiếng chúng ta đã thành trành q u vậy mặt khác bốn tên thiếu ni c h ờ một lúc bọn họ mới bi thương dị thường đất ôm ở cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống lên không đúng bọn họ không phải t r à n h quỷ ngụy bất tuyên giờ phút này lại nhìn ra chút không tầm thường tuy nhiên các thiếu niên sớm đã bỏ mình là sự thật không thể chối cãi nhưng bọn hắn dưới mắt tồn tại hình thái cùng lòng vương kỳ hạ các loại chân chính t r à n h quỷ có bản chất khác nhau vọng kỹ thuật nhanh chóng tôi diễn trong chốc lát ngụy bất tuyên ánh mắt đ ố n g nhiên quét đến các thiếu niên trên cổ treo từng cây dây đỏ dây đỏ cuối cùng đều là một viên bên trong trống dâu thủy tinh trong thủy tinh thì nhẹ nhàng lơng một viên không đáng chú ý h ẳ n các người phát hiện tinh thần ngân xa. đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình chương một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi chín thanh nguyên của tướng một câu bừng tỉnh tinh thần ngân xa thiên phủ kỳ chân nhất định ba hồn bảy vĩa có thể thủ thần hồn thiên cung ngụy bất tuyến nhất thời minh cái này năm tên thiếu niên vốn liếng không tầm thường người người trên cổ đều treo tinh thần ngân xa đây chính là bọn họ không giống bình thường nguyên nhân lúc trước bị ma thai rút khô nhục thân nguyên khí về sau hôn phách của bọn hắn nhận ngủ say ma thai ý niệm ảnh hưởng vốn nên hình thành cùng kỳ hạ cùng loại tranh quỷ nhưng ở tinh thần ngân xa chợ giút hạ bọn họ ngược lại thần không biết quỷ không hay cọ ma thai tiện nghi bọn họ trở thành có được tự chủ ý thức linh thể về phần tại sao lại xuất hiện tại kỳ chân trong bà khố n à y lại là mặt khác một cọc sự tỉnh giữa tiên địa bên trong năm tên thiếu niên cũng nhớ lại bộ phận trí nhớ bọn họ nói cho ngụy bất tuyên làm linh thể khởi tử hoàn sinh về sau thiếu niên biết nếu như cùng ma thai áp sát quá gần sớm muộn cũng sẽ thụ ảnh hưởng liền đánh bậy đánh bạ đất chạy trốn tới kỳ chân trong bà k ố nhưng mà mất đi ma thai ý niệm tầm bồ dựa vào tinh thần ngân xa lực lượng các thiếu niên hồn phát hiển nhiên cũng vô pháp tiếp tục chống đỡ tiếp vì cầu sinh bọn họ lợi dụng cầm đầu thiếu niên bản mệnh pháp bảo lưu sa kỳ bia bố trí một môn t r ậ n pháp đem bọn hắn tự thân buồn ngủ trong t r ậ n pháp làm như thế vốn là là lớn nhất trình độ bên trên bảo hộ yếu ớt hồn phách đồng thời cũng có thể chờ đợi cứu viện chỉ là thời gian lâu dài các thiếu niên hồn phách trung quy là sẽ trở nên suy yếu lớn nhất trực quan đặc thù chính là trí nhớ không ngừng biến mất đến ngụy bất tuyên đánh b ạ y đánh b ạ đem bọn hắn phóng x u ấ t ra thời điểm bọn họ chỉ nhớ rõ mình là đến đây chạm yêu trừ ma phía sau trí nhớ lại là tiêu tán hơn phân nửa mãi cho đến dưỡng tiên đ i ệ bên trong bọn họ nhìn thấy mình thi thể sau. lúc này mới mánh nhưng nhớ lại lúc trước những cái k i a lòng chua suốt đau đớn chuyện cũ lúc trước chúng ta bị đông hải lòng vương chỗ lừa gạt nhục thân thành cho ma thai tế phẩm về sau may mắn mượn tinh thần ngân xa lực lượng giữ vững tâm thần cũng đã không địch lại cái k i a đáng giận tránh quỷ cuối cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn lại là để các hạ chê cười từ lúc đầu trong lúc khiếp sợ c h ậ m tới cầm đầu thiếu niên thái độ coi như chấn định chỉ là ánh mắt bên trong có chút tối nhưng chúng ta những năm này bị vây ở trong trận suốt ngày bên trong đều đang mắng mắng liệt liệt không biết là ai dùng trận pháp vây khôn t a nhóm ai có thể nghĩ bày ra trận pháp người đúng là chính chúng ta vậy ai men giáo sư Hù, có em ở cái này trành quỷ c h i thân không cần cũng được chỉ là lo lắng nhà mình ở trên đảo cũng sẽ nhận tác động đến không biết các hạ có thể thực hiện biệt thủ ngụy bất tuyên trầm ngâm nói n g ư ờ i hay nói xem thiếu niên lập tức nói ta gọi tần qua chính là truy tinh đ ả o tần gia thiếu chủ cha ta tần uy là đông hải chư đ ả o đệ nhất cao thủ tu vi đã có hợp thể cảnh giới còn lại mấy vị huynh đệ tình huống cùng ta cũng kém không nhiều đều là truy tinh đảo sinh trưởng ở địa phương này người chúng ta truy tinh đảo tọa lạc tại đông hải cùng bắc hải giao giới chi địa chối đảo xung quanh có bảy tám cây đứt gãy trụ trời vật này cực kỳ bắt mắt ở trên biển liền có thể xa xa trông thấy hạ nếu là nguyện ý hỗ nếu nguyện là ý thần r ợ liền p i ngài hướng truy tinh đảo đưa cái tin, nói cho cha ta cùng mấy vị đảo chủ trong biển người cái ngôi ề n hướng cùng trong tình huống, huynh đệ của ta mấy người không thể bảo đáp, cái này phức đáp, cho cha chủ thể h của đưa truy ta ta t mấy mấy mấy đảo đảo đệ bảo sao vị ngân liền tặng cùng ngài niệm Thần xa đưa A. làm kỷ niệm A. Thần qua lúc nói lời này còn lại bốn người đều là thật thà t h ầ n sắc ngay cả phụ họa khí lực tựa hồ cũng không có hôn phách của bọn hắn vốn là so thần qua yếu chút lại thụ loại kích thích này ngay cả tinh thần ngân xa đều không gánh nổi bọn họ mắt thấy liền muốn tan thành mây khói ngụy bất tuyên thay thế dứt khoát lấy ra một con linh khí bình tiếp lấy vung tay lên đem bốn người hôn phách đều thu nạp đi vào chỉ lưu tần h qua một người ở bên ngoài đưa tin sự tình về sau lại nói đã các ngươi huynh đệ đụng vào ta đã nói mệnh không có đến tiệt lộ t r à n h quỷ c h i thân nếu không làm ác hạ không so tầm thường tu chân mạnh lên gấp trăm lần ngụy bất tuyên mở miệng nói ra thần qua khuôn mặt có chút động ta mới tới long cung đối với chỗ này không quá quen thuộc ngươi cũng đã biết nhiều hơn một chút ngụy bất tuyên lại hỏi thần qua vội vàng trả lời huynh đệ của ta mấy người tại bị hại trước đó kỳ thật đã có lòng nghi ngờ đối cái này đông hại lòng cung tiến hành cha rõ chỉ là cuối cùng lúc chuyện xảy ra thực lực thua lúc này mới biến thành ma thai khẩu phần lương thực cái này đông hải long cung nhìn như phấn hoa kỳ thật đã là một vùng phế tích nguyên nhân là lúc trước long cung mấy tên long thái tử cùng long vương kỷ hạ một trận đại chiến lúc đó long cung đã là thời buổi rối loạn này kỷ hạ bị ma thai chỗ m ê hoặc đối đông hải thủy tộc lên diện tộc sát tâm về sau bị hắn mấy con trai phát hiện song p h ư ơ n g đại chiến một trận mấy tên long thái tử tại chỗ chết đi kỷ hạ cũng bị trong đó một tên long thái tử chặt đứt đầu rồng về sau cũng không biết thế nào hắn nhục thân bị ma thai ngớt liền thành bây giờ cái này chảnh quỷ bộ dáng sau đó cái này trong long cung chân chính có thực lực người liền không nhiều đ ư ợ xưng tụng khó giải quyết chỉ có tứ đại tướng quân theo thứ tự là tóc xanh thanh nguyên cùng tám ban trong đó h n g núi tóc xanh hai người chỉ phụ trách đưa tới khách cùng điều khiển thuyền rồng đem ngoại giới người lừa gạt đến trong l o n g cung bọn họ công việc liền coi như làm xong ít ngày nữa liền sẽ rời đi l o n g cung hướng phía dưới một cái mục đích đất xuất phát tám ban thần bí nhất người này hư hư thực thực là ma thai hóa thân mấy lần cùng kỳ hạ đi ra không hắn thái độ đối với kỳ hạ đều rất không k h á c h khí nhưng hắn bình thường đều không tại l o n g cung bên trong đại đa số thời gian đều bên ngoài bôn bà vì ma thai tìm một chút đại bộ tài liệu duy nhất trấn thủ lòng cung đại tướng chính là thanh nguyên kẻ này chính là lúc trước trong lòng cung thanh nguyên của t sau bị kỳ hạ bán cho ma thai liền biến thành nửa người nửa quỷ khôi lỗi quái vật ta nhớ được ma thai có một loại thủ đoạn trừ khống chế c h ả n h quỷ bên ngoài còn có thể lấy thiên ma ảo thuật khống chế người tu hành khôi lỗi những khôi lỗi này tại ma thai không ra thời điểm liền cũng nghe từ thanh nguyên mệnh lệnh huynh đệ của ta năm người chính là hơn m ộ ư ơ i năm trước táng thân ma thai miệng lúc đó long cung chính là như thế cái tình huống hiện tại bao nhiêu cũng không rõ ràng lắm ngụy bất tuyên gật gật đầu hắn vừa mới cũng sơ bộ dạo chơi long cung phát hiện nơi này tuy nhiên rất rộng lớn nhưng chân chính có giá trị địa phương không nhiều trừ ra sáu nước người tu hành bị dẫn đi thần long ngoài điện còn lại c h i đ ị a đều là hoang vu vô cùng mình vừa mới chém giết kỳ hạ cùng với thủ hạ trành q u ỷ sau cả tòa đáy biển cung điện liền rốt cuộc không có động tĩnh khác nếu không phải xa xa thần long điện vẫn thỉnh thoảng truyền đến chút động tĩnh chỉ sợ sẽ làm cho người cảm thấy nơi này là một chỗ c h ế t cung hiện tại hắn lại không chần chờ dùng linh khí bình thu hồi t ầ n qua k i ế m q u a n g thẳng tắp đất phóng tới thần long điện thần long trong điện ấm áp hỏa thuận vui vẻ trong đại sảnh từng vị dáng múa hương diễm hải tộc ca nữ dãy rủa n h i p nhân tâm phách mông eo hành lang ở giữa từng người từng người ăn mặc bại lộ lòng cung thị nữ c ư i duyên đưa lên Từng đợt hương thơm bay tới chúng tu hành giả nghe nóng chỉ cảm thấy hưởng thụ vô tận phản phất chân khí cũng đi theo tiến bộ rất nhiều cái này long cung thật là thế ngoại đào nguyên vĩnh viễn không phân tranh chi địa vậy một đạo uống say say say tu chân giả cười lớn nói với người ngoài nhưng mà đúng lúc này một đạo sắc bén kiếm quang đâm rách gạch ngói tường đá hướng trên đại sành k h é t quấn chỉ một thoáng tất cả ca nữ đều hóa thành thi thể mọi người giật mình tiếp theo hơi thở nhưng thấy bảo vệ ở một bên một viên long cung mánh đem đứng ra người nào tự tiện xông vào anh hùng yến hắn trên miệng là đang chất vấn dưới tay cũng đã động chấn trương hai thanh to lớn khảm đao bị hắn vũ động bay ra ngoài người đến cũng không ngừng hắn kiếm quang vừa thu lại nhất thời hướng về phía này mánh đ e m bay qua kiếm quang cùng đao quang vừa mới va chạm đúng là thế lực ngang nhau d á n g vẻ cả hai kịch liệt s á t đụng mấy hiệp t i ê u kiếm quang quả quyết triệt thoái phía sau thanh nguyên đại tướng quả nhiên lợi hại có người còn tại không rõ nội tình đất lớn tiếng khen hay nhưng mà đúng lúc này Nay không đoạn hậu rút kiếm quang đột nhiên ném ra một viên không đáng chú ý điểm đen thanh nguyên đại tướng hư lệnh một tiếng đao quang hung hăng hướng phía này điểm đen chém đi xuống trong chốc lát điểm đen nổ tung vô thanh vô tức nước biển điên c u ồ n g hướng lấy điểm đen nổ tung chỗ r u n g manh lao tới n à y thanh nguyên đại tướng đúng là cả người lẫn đao đất bị nổ thành phân vụn ngay cả một tia hồn phách đều không có lưu lại lần này mọi người mới rất là bừng tỉnh không chờ bọn hắn kịp phản ứng liền nghe được một cái lạnh lùng q u á t lớn âm thanh bên trong huyễn thuật còn không tự biết coi là thật phải ngoan ngoan cho người ta đưa lên cái thất gỗ hay sao đang khi nói chuyện tia k i ế m quang thu vào lộ ra một t r ư ơ n g dung mạo tuyệt thế gương mặt đến đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình tháng một năm bốn trăm l o n g c u n g bị tiêu diệt dìm nước sáu nước hàn thiên tiêu thần long trong điện sáu nước người tu hành nhao nhao lên tiếng kinh hô hàn lệ tướng mạo tại sáu quốc chi bên trong kỳ thật một mực là bí mật đoàn cho dù là có lưu truyền rất rộng t i ê n sư bắt quỷ đồ đặt cơ sở nhưng hắn chân thực dung mạo vẫn là cái không lớn không nhỏ bí ẩn chứ nhất trí công nhận xoáy đến n ổ tung bên ngoài liền không có cả nhiều chi tiết miêu tả nhưng lại tại ngụy bất tuyên hiện thân một khắc này hắn tiện thể lấy cũng kích hoạt bộ phận thiên tiêu chi lực tuy nói thiên tiêu chi lực không có cách nào tại đông hải bên trong có hiệu lực nhưng nó giao phó nhân tộc thiên kiêu thân phận v ầ n g sáng đủ để khiến toàn bộ nhân loại ý thức được người trước mắt thân phận là hàn thiên kiêu không sai có cái thanh niên người tu hành kích động không thôi những người còn lại đồng dạng kích động chỉ là cũng mang theo thật sâu hoang mang hàn thiên kiêu tại sao lại cùng chúng ta một đường tới cái này long cung hắn vừa mới lời này là có ý gì có này cực thiểu số phản ứng nhanh đã mở to hai mắt hướng bốn phía quan sát đi qua bọn họ nỗ lực phân biệt lấy tình thế trước mặt nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy hoang mang chính là cho dù đột nhiên hiện thân hàn lệ nhắc nhở bọn họ trước mắt long cung chính là h u y thuật bọn họ cũng không phân biệt ra được chân tường đến đừng nghe hắn kẻ này chính là long cung dưới đáy phong ấn tà ma am hiểu nhất dùng huyễn thuật gần người cách đó không xa một lần trước hải thiên pháp hội người tu hành ngự kiếm mà tới ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy bất tuyên chư vị mời ngồi đợi long cung tu thập cái này thoát đi phong ấn tà ma chúng ta lại nối tiếp anh hùng hiến chỉ là sáu nước tu chân cuối cùng không nốc bọn họ sở dĩ có thể bị lừa bịp thứ nhất là bởi vì nhân tâm thuần phát chưa thấy qua loại chiến trận này thứ hai thật là bởi vì long cung huyễn thuật tinh diệu tuyển luân ngụy bất tuyên ngắm nhìn một phía phát giác cho dù là tên kia thanh nguyên c u a tướng bị mình dùng vô âm thần lôi âm sau khi chết cái này thần long điện huyễn thuật ý nguyên duy trì hào hảo cái này cùng hắn ngay từ đầu phỏng đoán không kém bao nhiêu trừ tần qua nâng lên bốn vị đại tướng bên ngoài cái này đông h ả i long cung bên trong trí ít còn có một vị am hiểu huyễn thuật đại sư hắn không có cùng tên kia ánh mắt hung lệ mà thai khôi lỗi nói nhảm nhiều mà chính là đưa tay một kiếm kiếm quang giả thoáng một chiêu vẫn như cũng là một viên không đáng chú ý vô âm thần lôi trâu ném ra bên ngoài phấp long cung một cây tráng kiện cầm thạch trên trụ đã bốc lên một cái nho nhỏ nước âm người tu hành kia tại chỗ bước hơi khỏi nhân gian. h ồ i phi yên diệt cái này tà ma tại giết người diệt khẩu thần long n g o à i điện lại có một ít ma thai khôi lỗi trùng s á t tiến đến trong đó có bộ phận là lần trước hải thiên pháp hội người chiến thắng mặt khác một chút thì là gương mặt lạ ước chừng là long cung từ quốc gia khác địa giới lừa gạt đến người tu hành bọn họ còn tại ý đồ mê hoặc sáu nước tu chân có thể lúc này đã có người kịp phản ứng hàn thiên kêu cái này một cái thần lôi lợi hại như thế có thể đem người bỗng dưng giết chết ngay cả một cọng lông tóc cũng không còn lại nhưng vì sao long cung kiến trúc không có chút nào bị hao tổn ngụy bất tuyên nhữ lông mày phát hiện đó là một gọi là bạch tử lăng tám tu lời vừa nói ra mọi người nhao nhao đi theo tỉnh lộ lại vâng cái này long cung nhất định có trá lại thật là huyết thuật này trước đây long cung x ử giả hứa hẹn chúng ta mà nói cũng là giả sáu nước người tu hành châu đầu g h ẹ n hai ngay tại một sát na này trong bọn họ tâm chỗ sâu sinh ra cực lớn chất vấn bởi vì nhóm này người tu hành số lượng rất nhiều mà huyết thuật lớn nhất mệnh môn cũng là khi bị huyết thuật chỗ che đậy người cùng nhau tỉnh lộ thời điểm uy lực của nó liền sẽ giảm bớt đi nhiều thế là ngay tại trong nháy mắt đó bộ phận long cung cảnh tượng bắt đầu rút đi cao lớn to lớn đại s ả n h đình viện biến thành trải rộng không biết tên ký sinh trùng thi thể tường độ mỹ mạo thiện mua đáy biển ca cơ thì biến thành từng cái nọ g n gậy hát sắc b i ể n trùng những cái kia bị ma thai không chế hóa thần tu sĩ cũng đi theo hình thái đại biến có mọc da dài ba thước răng nanh có bụng đột nhiên bành trướng toàn bộ mà biến thành một con viên thịt cũng có hình dung khô héo p h ẳ n g phất một bộ thây khô trong đó một bộ thây khô còn mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn chằm chằm ngụy bất t u y n ngươi nếu là nhân tộc thiên tiêu vì sao lần trước mở hải thiên pháp hội thời điểm không ngăn cản bọn họ vì sao muốn chúng ta lâm vào địa ngục về sau mới khoan thai tới chậm đất làm bộ? vì sao không thể đem chúng ta đợi từ trong bể khổ cứu thoát ra ngươi tại sao phải cứu bọn họ ngươi dựa vào cái gì muốn liền bọn họ còn lại ma thai khôi lỗi cũng đi theo phát ra cùng loại tiếng giống giận dữ trong lúc nhất thời thần long n g o à i điện hải lượng ma thai khôi lỗi từ dưỡng tiên địa phương hướng tuân đi qua ngụy bất tuyên nhìn đến rõ ràng những ma thai này khôi lỗi đều là dưỡng tiên địa thi thể d ị biến mà đến giờ phút này đang có đại lượng hát sắc ma khí từ lỗi thủng bên trong thoát ra ma khí nhiễm cây khô lập tức đầy đạn rất nhiều liên biến thành có được nhất định chiến đấu lực ma thai khôi lỗi như thế tả dị phát môn coi là thật chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngụy bất t u y ê n tự nhiên lười nhác cùng bọn này quỷ xui xẻo biệt kinh nhân tộc thiên kêu i làm việc chẳng lẽ còn muốn thời thời khắc khắc hướng bọn họ báo cáo nguyên nhân sao tiếp theo hơi thở vọng ký thuật kịch liệt mày n ố t ngụy bất t u y ê n cũng vào thời khắc ấy khóa chặt thần long ngoài điện một chỗ thường thường không có gì lạ giếng nước phòng ta nói long cung loại địa phương này làm sao cũng cần giếng nước phòng loại này kiến trúc nguyên lai là vị tiêu viễn thuật cao thủ chỗ ẩn thân ngươi phát hiện lục hàn thật mẫu lục hàn thật mẫu phản hư tiền kỳ ngàn năm lao thận thành tình tu hành đệ lục thi có thể dùng huyễn thuật khống chế thần hồn thể xác huyễn thuật tu hành công thành danh thoại có thể hóa hư là thật dĩ dả loạn chân ha ha tu vi không cao đảm lượng không nhỏ liền n g ư ơ i điểm ấy lôi pháp tu hành cũng dáng ngày nữa ma vương đại nhân địa bàn dương a i n à y lục hàn thận mẫu cười lạnh thành tiếng tiếp theo hơi thở càng nhiều ma thai khôi lỗi hướng phía thần long điện phương hướng vào tới cùng lúc đó long cung cảnh tượng cũng bắt đầu một lần nữa trở nên chân thực lại một cái chớp mắt chu vi chân thực cảnh tượng đột nhiên biến thành kinh khủng khăng khít luyện ngục núi lao biển lửa trào dầu rừng cây tiếng đêu thảm thiết liên miên bất tuyệt từng cảnh tượng ấy quá chân thực dù là tất cả mọi người biết trước mắt đây hết thể đều là h u y ế n thuật cũng bị hoảng sợ cái không nhẹ góc đông bắc một người tu hành cả gắn quát sợ cái gì đều là giả hắn thật có thể đem đầu lưỡi của ta rút ra hay sao vừa dứt lời trước người hắn không đủ ba t r ư ợ n g một dẫn theo chảo dầu cùng cái kéo quỷ xoa đ ô n g nhiên hướng hắn bay tới ba quỷ xoa một cái tay kẹp lại cổ của hắn đầu lưỡi của hắn bị ép dôi ra một đạo h ắ t quang đánh tới người kia mới đầu chỉ cảm thấy miệng bên trong mắt lạnh ngay sau đó chính là đau đớn kịch liệt đánh tới a a a a người kêu kêu lên t h ẳ n g thiết là thật là thật bên cạnh cũng có người tu hành bị dọa đến trong lòng đại loạn còn thừa người tuy nhiên có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định nhưng cũng đều đem pháp bảo tế ra tới đồng thời cực kỳ cảnh giác nhìn xem chu vi tình huống đây chính là hóa hư làm thật năng lực ngụy bất tuyên quét mắt một vòng cũng không có cảm thấy rất lợi hại cái này thần thông xem xét cũng là dọa người nếu thật có thể nhờ vào đó giết người vì sao không huyện hóa ra một giết người không tính toán thiên ma đến quét ngang hết thể đ ị c nhân cái này địa ngục quỷ xoa nhìn xem hung ác có thể rút lơi đôi cấp độ này người tu hành đến nói cũng bất quá là khôi phục cái mấy tháng sự tình nghiêm trọng hơn hay là đối bọn hắn tâm lý đà kích một khi để bọn hắn không phân rõ hiện thực cùng hư hảo như vậy lục hàn thận mẫu huyễn thuật hiệu quả cũng sẽ tùy theo mà tăng cường huyễn thuật vốn là này lên kia xuống chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồn hoàn mỹ kiểu mẫu hắn nhờ vào đó xem xét mọi người một cái tình huống ánh mắt bên trong hơi hơi hiện lên một tia thất vọng không có một cái có thể rút một tay đại đa số người tu hành cho dù có thể bảo trì mặt ngoài tỉnh táo nhưng cũng chiến ý hoàn toàn không có coi như trước đó ngụy bất tuyên nhìn nhiều bạch từ lăng giờ phút này cũng là run lệ bẫy cũng thế p h à m là trong đám người này ra cái giống a nguyên hoặc là lý anh hoa dạng này chuẩn tiên h tiêu cũng không đến nỗi luân lạc tới cần ta nhắc nhở tình trạng trong chốc lát hắn quyết định trước tiên đem bọn này vướng v ĩ u đưa tiễn kết quả là hắn tùy tiện tìm phương hướng tay phải l ắ c một cái siêu một đạo lưu quan g bay qua nay n g à y bình thường bị ngụy bất tuyên dùng để tùy ý thưởng thức chấn động bình giờ phút này rốt cục có thể phát huy ra chân thực quy lực trong chốc lát miệng bình mở ra vô cùng vô tận tiểu đô thiên thần sát như một thanh đao nhọn hung hăng vào cực nguyên thận mẫu huy thuật bên trong h a n h lôi sát nổ tung cả tòa đông hải long cung liền lung lay sắp đổ khăng khít luyện ngục u y ễ n thuật bị xé mở một cái lỗ hổng đi ngụy bất tuyên đại thủ nhất chỉ mọi người liên tục không ngừng đất ngự kiếm chạy trốn cũng may đám người này chạy trốn tốc độ còn đỉnh ma lợi vẹn vẹn thời gian ba hơi thở bọn họ liền xông ra long cung đại trận phạm vi các người đi trước mở long môn ta đến bọc hầu ngụy bất tuyên bình tĩnh vô cùng hạ lệnh đại đa số người đều là trực tiếp chạy trốn có số ít người muốn lưu lại nhưng cũng bị ngụy bất tuyên dùng cực kỳ ánh mắt nghiêm nghị ngăn cản long cung bên trong có bộ phận ma thai khôi lỗi muốn tiến đến truy kích lại bị nguỵ bất tuyên k h ô n g chế chấn động bình từng cái cản trở về tiểu đô thiên thần s á t tuy nhiên không có thái ớt thần lôi như vậy vừa manh bá đạo nhưng nói thế nào cũng là thiên kiếp một trong nguỵ bất tuyên nắm giữ bản nguyên những n à y thần s á t chính là hắn độc sông long cung lực lượng một trong bọc hầu ngươi liền không sợ mình gãy ở đây cực nguyên thần mẫu bay ra giếng nước phòng nàng trốn ở lít nha lít nhít ma thai khôi lỗi bên trong ánh mắt b ă n g lãnh ngụy bất tuyên khinh thường cười lên ngay cả ta chân thân đều thấy không rõ đừng nói là cái gì muốn giữ ta lại khoác lắc ca c ự nguyên thần mẫu nhất thời bị kinh ngạc con mắt của nàng bên trong huy quang sắc mặt nàng nhất thời trở nên khó coi vô cùng cũng chỉ là một n g ụ m phi kiếm hôm nay nếu là không để lại ngươi ta chỉ sợ không có cách nào gặp lại chủ nhân đang khi nói chuyện càng nhiều ma thai khôi lỗi hướng phía thần long điện chỗ bay tới nếu là nhìn từ đằng xa thời khắc này thần long điện phảng phất một cái hát sắc kén lớn đã bị vô cùng vô tận ma thai khôi lỗi chỗ vây quanh hắn trên trời dưới dứt bốn phương tám hướng đều bị ma thai khôi lỗi bao bọc chật như nêm c ố i giết hắn lục hàn thận mẫu nghiêm nghị mệnh lệnh sau một khắc ma thai khôi lỗi u y n h xào mà lên ngụy bất tuyên không mảy may sợ hắn tay trái lắc một cái lại là một con linh khí bình bị hắn vứt ra hôm nay ta liền muốn cái này hắc cá mục nát m a cùng triệt để từ đông hải bên trên xóa tên thoại âm rơi xuống một trận kinh khủng tiếng long ngâm xé rách đáy biển gợn sóng thái ớt lôi long tức giận ngẩng lên cổ đối mặt mãnh liệt ma diễm nó không chút do dự phun ra miệng đầy thái ớt thần l ô i trụ thứ tư có thể sợ tiên thiên thái ớt thần lôi bắt đầu thu hoạch ma thai khôi l ỗ i tánh mạng thời điểm nhiều linh khí hơn bình bị ném ra chúng nó phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau mục tiêu tự nhiên cũng là bốn phương tám hướng ma thai khôi lối cựu tiêu hỏa lôi dung hư hỏa lôi t thiên thiên sau một nén h nhang thái thần ngụy n bất tuyên chấn định đất đứng tại hóa thành hư không lòng cung cặn bã phía trên cách đó không xa còn có một số ma thai khôi lối đang dãy ruộng bọn họ tuy nhiên bởi vì cách rất xa không có chính diện chúng sẽ đánh nhưng lôi pháp dù sao cũng là khắc tinh của bọn hắn vì vậy vẫn nguyên ký đại thương người giết chết đông hải ma cùng đại tướng tây nguyên hắn thân bằng hào hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát người giết chết đông hải ma c u n g phó cùng chủ lục hàn thận m ẫ hắn thân bằng h ả o hữu môn nhân đệ tử đối ngươi sinh ra cựu hận ngươi sẽ có khả năng tao nộ bọn họ truy sát người giết chết đại lượng ma thai khôi lỗi ngươi công đức thu hoạch được tăng lên cực lớn bản tôn ngồi ngay ngắn đông hải tri tân phi kiếm diệt sắt ở ma cung bên trong ngươi thu hoạch được thành tựu mới bày mưu tính kế bên trong trừ ma ngoài vạn giảm ngươi thu hoạch được ban thưởng phi kiếm kiếm quang trường độ phiên bội linh hoang giới năm một nghìn năm mươi sáu mùng tám tháng năm phi kiếm của ngươi hóa thân tại đáy biển chu diệt ma cung cử động lần này kinh thiên động địa hình thành thiên ngoại di tượng thanh danh của ngươi đang phi tốc tăng lên đông hải thủy tộc khổ ma cung lâu vậy ngươi hành động vĩ đại đang làm người chỗ biết rõ sau sẽ lần lượt có không ít sinh linh đến đây cảm tạ hoặc là đầu nhập hảo hữu của ngươi l ậ n bất nhẫn bắt được ngươi thiên ngoại di tượng cựu nhân của ngươi lý anh hoa bắt được ngươi thiên ngoại di tượng phi kiếm kiếm quang dài ra có cái gì dùng quá dài ngược lại không đủ linh hoạt ảnh hưởng thao tác lần này huyên náo như thế lớn ngụy bất tuyên đột nhiên ý thức được ma cung thai họa chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn một lớn dù sao nó là cùng phàm giới trực tiếp giáp giới nó trực tiếp ảnh hưởng đại đa số hải tộc sinh mệnh an uy cùng so sánh cao cao tại thượng tiểu tu la giới tại phổ la chúng sinh trong mắt khả năng ngược lại không có tà ác như vậy ngay tại lúc hắn đối còn thừa ma thai khôi l ố i đổi tận giết tuyệt thời điểm một cái băng lánh lại dẫn một chút buồn ngủ thanh nhâm ghé vào lỗ thai hắn văng lên ngươi dù là cao quý nhân tộc thiên tiêu có thể đến ta hải tộc địa bàn bên trên gây chuyện thị phi cử động lần này lại là vi phạm ta từ khi ra đời đến nay xưa nay cùng người cùng hòa thuận không tranh quyền thế ngươi lại vẫn cứ muốn trèo lên đầu ta có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đ ủ đã ngươi hủy đi ta cung điện ta ăn miếng trả miếng là được hôm nay ta liền muốn dìm nước sáu nước để ngươi cái này nhân tộc t r i điệu triệt để biến thành ông dương đại hải ngụy bất tuyên manh nhưng quay đầu xuyên tấu qua hết thể chứng n g ạ i hắn trông thấy này đáy biển lỗ thủng băng cứng bên trong bộ dáng t i ê a ngây thơ hải nhi đã không thấy t â m hơi loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương một trăm bốn mươi mốt một trăm bốn mươi mốt ma thai đam mê nguyền rủa mất đi hiệu lực đông hải tri tân ngụy bất tuyên bản tôn nghiêm nghị ngầm đầu nhưng thấy bên dưới vách núi phương mặt biển bắt đầu hơi hơi dâng lên tại chỗ rất xa nước biển bị một cố lực lượng khổng lồ mãnh liệt hướng bên trên bùi đi tại hắn trung ương nhét ra nước biển kịch liệt tăng lên hình thành một đạo bán n g u y ệ t hình nước cầu nước cầu phía trên một cái l ẻ loi trơ trọi bóng dáng chính mặt lạnh như xương đất nhìn chăm chú lên sáu nước đường b ê n biển tuy nhiên thấy không rõ cái bóng kia khuôn mặt nhưng đập vào mặt ma khí đủ để chứng minh thân phận của hắn cái này ma thai làm việc như thế quả quyết ngụy bất tuyên tràn ngập kiên kỵ đối phương nói lời đương nhiên là dám chó không thể hắn đều chẳng muốn cùng đối phương biện luận khả năng thân là thiên ma đối phương đúng là nghĩ như vậy nhưng cái này không trở ngại đối phương sợ tác sở vi đã tạo thành táng tận lương tâm hậu quả ngụy bất tuyên xuất thủ tự nhiên là lẽ thẳng khí hùng mà ở phương diện này có thể động thủ hắn từ trước đến nay không thích nói n h ả m nhiều cho nên khi hạ hắn chỉ là đang ngạc nhiên tại ma thai kinh người như thế hành động lực mình vừa mới san bằng đáy biển ma cùng đối phương liền muốn ngang nhau trả thù dìm nước sáu nước cái này không khỏi khiến ngụy bất tuyên cảm thấy kinh ngạc hắn không sợ ta lôi pháp sao cho dù có thế mệnh hồ lô chỉ cần ta nghĩ biện pháp phá vỡ hồ lô kia một lần miễn dịch là được ta cũng không phải không phải dùng lôi pháp mới có thể gần hắn thân nghĩ như vậy hắn đối khí thế hung hung ma thai càng là tràn ngập cảnh giác tại kiến thức mình lôi pháp về sau còn dám tùy tiện đối sáu nước phát động công kích điều này nói rõ ma thai cũng không làm sao e ngại lôi pháp cái này cũng bình thường đều cái thế chân ma như còn có thể như vậy mà đơn giản bị lôi pháp khắc chế đất g á c gao thiên thiên ma này giới thật không cần hốn ngụy bất tuyên quan sát một hồi xác nhận ma thai tu vi hiện tại ước chừng là tại hợp thể sơ kỳ lúc này mới thoáng bông lỏng một hơi vẫn còn may không phải là đại thựa lấy hàn hóa thần sơ kỳ tu vi cùng d a i gần như không đ ị c h thủ phản hư cũng có thể tùy tiện đánh hợp thể đánh lên liền tương đối p h i s ứ c nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào về phần đại thừa ngụy bất tuyên cảm thấy chỉ dựa vào mình là đánh không qua qua suy nghĩ ở giữa đông hải bên trên này nước dưới cầu xuất hiện hàng ngàn hàng vạn nước biển huyên hóa hải thú những n à y hải thú bảo vệ nước cầu hàn phía dưới mặt biển cũng không ngừng trèo cao ngắn ngủi thời gian một nén hương nước cầu cao độ liền cơ hồ cùng thiên phạt cấm địa cao độ cân bằng hàn tọa hạ cùng phụ cận mặt biển càng l ạ như là gò núi đột ngụt từ mặt đất mọc lên vô số sóng bạc trên mặt biển lan l mơ hồ ở giữa một tiếng tiếp theo một tiếng trầm mượn tiếng chuông từ chân trời chỗ chuyển đến nương theo lấy nảy tiếng chuông nước cầu hải sơn bắt đầu hướng phía đường ven biển phương hướng nhanh chóng thúc đẩy dựa theo trước mắt tốc độ nhiều nhất một cái canh giờ nay từ nước biển tạo thành cao sơn liền muốn sung kích sáu nước biên cảnh thời khắc mấu chốt ngụy bất tuyên cũng không n g ồ i d ố i hắn đầu tiên là khoát tay đưa tin vừa dứt h ạ cựu thủ long ngao nguyên thần liền hiện lên ở ngụy bất tuyên trước mặt thượng tiên thế nhưng là có người náo sự a một cái hợp thể tiểu ma đ ầ mà thôi ta cái này đi chiếu cố h ắ n long ngao nóng lòng muốn thử ngụy bất tuyên khoát khoát a y cựu thủ long ngao tu vi tuy cao nhưng đó là nhờ huyết thống phúc phận những năm này ngụy bất tuyên đã thăm dò rõ ràng hắn bản thân chiến đấu lực tương đương nghèo nàn trừ số ít mấy môn bản mệnh thần thông bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngự ma thủ đoạn b a n g vào cảnh giới bên trên cường độ ức hiếp nhỏ yếu ngược lại là thuận b ù ồ n xuôi gió nhưng đối đầu với ma thai loại này nhân vật hung á c long ngao chắc chắn thất bại ngươi từng là quy khư thủy phụ chi chủ đối ngự thủy chi thuật so sánh là hạ bút thành văn ta cũng đừng ngươi đi cùng này ma thai quyết đấu chỉ cần đem hắn đẩy đi tới nước biện suy yếu mấy phần là được ngụy bất tuyên nghi việc này cần cẩn thận đ ố i đ ã i nếu có sai lầm sáu nước vô số sinh linh chỉ sợ gặp nạn đến lúc đó khả năng còn muốn trừ công đức long ngao nghe xong nhất thời liền gấp hắn chủ động c ò n núi cũng không cũng làm ắ t lom lom nhìn ngụy bất tuyên trong tay điểm kia công đức à. bây giờ ngược lại có phải ngã trừ khả năng hắn tự nhiên không dám thất lễ ta cái này đi chuẩn bị kiên nhẫn nghe xong ngụy bất tuyên vài câu giao phó về sau long ngao hứng thú bừng bừng rời đi ngay sau đó ngụy bất tuyên lại tay lấy ra giấy vàng hắn lấy niệm lực đem đông hải ma thai sự tình nhanh chóng giao phó một lần sau đó nhóm lửa giấy vàng mấy tức về sau ở xa tiểu thiên nhân giới lận bất nhẫn liền sẽ biết được việc này ngụy bất tuyên tin tưởng hắn đã thông qua di tượng biết được một bộ phận nội dung nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất hay là chủ động thông chi một lần đương nhiên vì giữ gìn tiên nhân thân phận hắn cũng không có chủ động thỉnh cầu lận bất nhẫn hỗ trợ chỉ là hàm xúc điểm ra việc này quan hệ lục quốc nhân tộc khí vận lấy lận bất nhẫn nhãn lực độc đáo tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngụy bất tuyên thật cũng không trông cậy vào lận bất nhẫn khả năng giúp đỡ mình xử lý m a thai nhưng dù là chỉ cần đưa đến một điểm kiềm chế hiệu quả cũng là tốt sau cùng hắn lấy ra phủ đùi đã lâu cực nhạc thiên thư vọng k h í thuật thấm thoát nảy g lên ma thai tin tức cùng mệnh cách thình lình hiện hiện ra ma thai chưa mệnh danh một nghìn sáu trăm tuổi hợp thể sơ kỳ tu hành đ ệ lục thiên ma giới bí t r u y ề n công pháp trong vũ trụ luyện đại pháp thiên tiên mệnh cách thiên ma c h i tử từ đ ệ lục thiên ma giới ngày nào đó ma vương con riêng sinh ra liền có đủ loại thiên ma thần thông nộ tính sáu cái thế chân ma đỏ mệnh t r u n g chú định muốn phát triển thành cái thế chân ma hoành ép một giới có thù tách báo cho cuộc đời không chịu ăn nửa điểm thua thiệt phạm là có thủ tuyệt không hậu báo gần đây kinh lịch sơ lược ngươi đạt tính đam mê linh khí dương khí huyết khí l u n mẫu n h ư ợ điểm chưa dịch hình cái này đam mê là chuyện gì xảy ra ngụy bất tuyên gãi gãi đầu mơ hồ người được bắt quái hương vị đáng tiếc bây giờ không phải là xoắn suýt loại sự t ì n h này thời điểm ngược lại là nhược điểm của đối phương càng thêm rõ ràng hữu dụng chưa dịch hình có ý tứ là ma thai cũng không phải là kẻ này cuối cùng hình thái này thiên ma tu hành phương thức cùng ngụy bất tuyên thần thông thai hóa dịch hình có dị khúc đồng công chi diệu chỉ bất quá hắn vì vậy ma thai chi thân tu hành đến c ự c hạ sau đó lại lột sắc thành cái thế chân ma như thế liền có thể trình độ lớn nhất đất phóng thích tự thân tiềm lực nhưng đồng dạng cái này cũng mang đến một cái thai họa ngầm đó chính là tại ma thai trong lúc đó hắn cũng không có người bình thường hình thể chỉ là một cái cùng loại nguyên anh tồn tại điều này nói rõ ma thai kỳ thật phi thường y ế u ớt theo lý thuyết hắn không nên như thế chủ động bại lộ chính mình ngụy bất tuyên trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ tiếp theo hơi thở hắn nhanh chóng đem ma thai tin tức viết lên cực nhạc thiên thư đang lúc ngụy bất tuyên chuẩn bị nạnh kháng nghiệp lực thời điểm ai có thể nghĩ đến cực nhạc thiên thư bên trên này mấy dòng chữ đúng là nháy mắt tan đi cực nhạc thiên thư chưa xác định mục tiêu tên không cách nào khiến cho nhạc cực sinh bi ngụy bất tuyên n g ứ mày chờ một chớ nếu như ma thai một mực không cho mình đặt tên cái này há không liền có thể một mực miễn dịch cực nhạc thiên thư nguyền rủa còn tốt đây chỉ là nguyền rủa mất đi hiệu lực mà không phải thất bại hậu giả tình huống muốn nghiêm trọng hơn chút xem ra không thể mượn nhờ ngoại lực suy yếu tu vi của hắn ngụy bất t u y ê n hít sâu m ộ t hơi hiện tại hắn ngự phong mà lên tại ven biển trên không cùng n à y không ngừng đến gần hải sơn nước cầu cách không mà trông sau nửa cách giờ ma thai nước cầu hải sơn đã thúc đẩy đến đông hải chi tân người bình thường đều có thể dùng mắt thường bắt được vị trí đến ngụy bất tuyến tinh thần chấn động hắc ngọc h ộ kiếm đã bị hắn chộp vào lòng bàn tay loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển hết u y lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi hai trường sinh t h a i y t h ệ thiên ma chân thân ngươi đổi lấy mới khai cương lệnh địa phẩm thiên phạt cấm địa khai thác bên trong mới tăng cương vực đông hải trong vô hình một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra lực lượng không ngừng mà phát triển lấy thiên phạt cấm địa biên giới nếu là tại bình thường cỗ lực lượng này chỗ đến nhất định đã sấm xét vang dội nhưng lần này thiên k i ế p tựa hồ quyết tâm muốn ẩn tàng đến cùng ngụy bất tuyên một chút cảm ứng xác nhận này bộ phận đông hải khu vực đã thành công đất bị đặt vào cấm địa phạm vi về sau hắn mới ngự kiếm mà lên khoảng cách đường ven biển khoảng bốn trăm dặm ngụy bất tuyên chậm rãi ngừng lại thân hình địa phẩm khai cương lệnh khai thác phạm vi tương đối có h ạ n hắn lâm thời khai thác diện tích vì cái gì cũng chỉ là thuận tiện một hồi đấu pháp thời điểm có thể càng linh hoạt chút dù sao nếu là một mực đợi tại trên bờ không xuống biển sớm muộn sẽ bị ma thai nhìn ra sơ hở trên mặt biển cuốn phong càng quét giữa thiên đ ị a dần dần lũ ám xuống tới vô tận mây đen hướng phía này phương tiên không ngưng tụ châm thấp tiếng sấm kém chút để ngụy bất tuyên xuất hiện thiên kiếp đại ca lại xuất hiện ảo giác tối tăm tầm nhìn bên trong này ma thai khuôn mặt càng phát ra rõ ràng. hắn toàn thân đều bao bọc ở một tầng gần như trong suốt nhựa cây trong nội y ỉa này nhựa cây trên áo chạy sôi cực kỳ nồng đậm mê người sinh khí không cần ngụy bất tuyên nhìn kỹ vọng kỹ thuật đã tự động đúng ngày trường sinh thai y ỉa nghiệp lực pháp bảo ma thai lấy người sống số tuổi thọ luyện hóa vô thượng pháp bảo phê chi có thể ngăn cách thiên cơ miễn đi thiên phạt thì ra là thế ngụy bất tuyên ánh mắt càng phát ra lăng lệ khó trách cái này ma thai tại đông hải thai họa lâu như vậy từ lâu đến cuối không có thiên kiếp tới thu thập hắn phải biết linh hoan giới loại này mới mở thế giới thiên kiếp hoạt động tần suất là siêu cấp tấp n ợ p tác n h i ệ t nhiều đoạn người trong ma đạo cho dù là chúc cái cơ đều có thể bị tươi sống tích chết giống ma thai loại này trên thân gánh vác vô số nghiệp lực tồn tại sớm nên liền bị thiên kiếp để mắt tới mới đúng có tầng này nhau thai hộ thể tại hắn tu luyện to lớn t h ử a thậm chí là địa tiên trước đó thiên kiếp đều chưa hẳn có thể cảm thấy được hắn tồn tại ngụy bất tuyên minh bạch cái này trường sinh thai ý thì có bao nhiêu lợi hại vì cái này t ạ ác pháp bảo trả giá cánh mạng sinh linh số lượng liền khủng bố đến mức nào như thế phát rồ cử động tại ma thai bản thân xem ra lại bình thường vô cùng khó trách hắn nói hắn xưa nay cùng người cùng hòa thuận chỉ sợ trong mắt hắn vạn vật chúng sinh đều là hắn muốn gì cứ lấy dê bỏ à. cho dù mỹ bất tuyên lại có thể khắt chế lúc này trong lòng cũng ẩn ẩn tuôn ra một tiên nộ khí cảm thấy được dòng suy nghĩ của hắn biến hóa hắc ngọc hộp kiếm vang r ộ i k e n k e n này một trăm linh tám cái thuần dương phi kiếm đều là ngao ngoe muốn động đúng lúc này nước cầu phía trên ma thai bỗng nhiên hử lạnh một tiếng tiếp theo gợn sóng đất mở miệng nói dưới đây cái kia quả nhiên không phải ngươi chân thân tuy nhiên cũng không quan trọng hôm nay ngươi tuyệt đối ngăn cản không ta đang khi nói chuyện hắn đột nhiên tiểu thủ vừa nhấ rõ ràng chỉ là một đứa bé nhưng động tác này lại cho ngụy bất tuyên mang đến không nhỏ áp lực trong chốc lát hải sơn phía dưới sóng lớn bên trong mảnh đất nhảy lên ra một cái hình rồng hình dáng b ọ t nước đến nay b ọ t nước điên cùng gia tốc tiếp lấy hướng dưới mặt biển v ừ a c h u i ngụy bất tuyên thần n i ệ m lập tức đuổi theo sau ba hơi thở này sóng biển hóa thành ác long đúng là cực kỳ đột ngột xuất hiện tại đông hải chi tân một tòa làng trài nhỏ bên ngoài rầm rầm vô tận nước biển chút xuống xuống tới ác long lôi lấy đầu sóng lập tức tung người lên vài trăm mét cao độ mắt thấy này cao mấy trăm thước sóng lớn liền muốn đem này làng trải một thanh bao phủ điện quang một con kim quang trói mắt cự thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống hoa n h cự thủ đặt tại này ác long đỉnh đầu chỉ một chút liền đem này ác long hình thái đập tan cự thủ lại là thuận thế c h i m xuống ra bên ngoài một nhóm chín thành sóng biển đều bị này cự thủ ngạnh sinh sinh đất đỉnh trở về còn thưa chưa tới một thành nước biển hoặc nhiều hoặc ít đất chiếu xuống làng trài đỉnh đầu hình thành một trận rồn dập mưa rào tầm tã đầu thôn cuối thôn một chút đang tu bổ lưới đánh cá thuyền đánh cá các thôn dân mắt thấy một màn này từng cái nhao nhao quỳ xuống đến nói lẩm bẩm đất đập ngẩm đầu lên tiên thiên nhất khí đại cầm nã nước cầu phía trên ma thai d ừ n g dưng nói ngươi thật giống như cũng chỉ là mới học mới luyện ngụy bất tuyên không có trả lời ma thai nói không sai dưới mắt hắn trá lôi nhất khí đại cầm nã còn rất không thuần thục vừa mới này một chút đã tiêu hao hắn đại lượng chân nguyên nếu không phải hắn căn cơ thâm hậu khác hẳn với thường nhân lợi nói chỉ sợ lúc này đã chân nguyên thâm hụt đến tiếp sau chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn tin tức tốt là khi biết ma thai muốn dìm nước sáu nước tin tức sau ngụy bất tuyên cũng bất thì giờ thông chi sáu nước các đại tông môn người bây giờ lấy đạo nhất môn hoa thanh tông cầm đầu chúng tông môn đệ tử chính tích cực tại đường ven biển bên trên hoạt động bọn họ đang tranh thủ mang theo ven biển các thôn dân đi đầu rút lui về phần giống không tăng thành loại kia trọng trấn vẫn còn tốt dù sao đều có phòng ngự trận pháp thủ hộ phổ thông sóng lớn một lát là công không phá được trận pháp tại cực nhạc thiên thư chiến thuật mất đi hiệu lực về sau ngụy bất tuyên chế định kế hoạch chiến đấu liền thiên hướng về bảo thủ trước kéo trước thăm dò kéo là vì có thể tốt hơn đất thủ hộ sáu nước phạm nhân thăm dò thì là muốn truy cầu không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định phải m i ễ sát mà thai hiệu quả dù sao đối phương có thế mệnh hồ lô thủ hộ ngụy bất tuyên không có khả năng lên liền phóng đại chiêu cho người ta đưa miễn dịch năng lực thế là hiện tại hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên ma thai không đáp lời nói cũng không chủ động công kích chỉ là tay của hắn từ đầu đến cuối t r ụ tại hắc ngọc hộp kiếm phía trên lại thêm thần n i ệ m khóa chặt ý đồ đến cho ma thai thực hiện một điểm áp lực nhưng mà hậu giả thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường ngươi có thể ngăn cản một đạo sóng còn có thể ngăn trở một trăm đạo sóng hay sao ma thai lên tiếng cười nói đông hải chi thủy đều là con dân của ta ngươi có thể sức một mình đối kháng ông dương đại hải tiếng cười rơi xuống lại là chín đạo đầu sóng rời đi hải sơn vẫn như c ũ là lập lại c h i ê cũ tại đối mặt c u ầ n quận sóng lớn thời điểm ban hồ thủy phủ đám tia quỳnh ngư hậu nhân liền phát huy được tác dụng ngụy bất tuyên trước đây mệnh lệnh tinh hạo dẫn đầu quỳnh ngư long mã đều đều đất giải tại sáu nước đường ven biển bên trên long mã cũng liền a quỳnh n g u lại là thật sự hút nước nhà giàu c o n thôi bốn đạo sóng lớn đều là bị kịp thời chạy tới quỳnh ngữ hậu nhân vận dụng ngự thủy thần thông xinh x i n h nuốt vào trong bụng đám này linh thú thôn hải nước liên vội vội vàng vàng đất chạy về trong biển chậm rãi thả ra ngoài quá trình này ngược lại là cần chút thời gian nhưng quỳnh ngữ như hậu nhân số lượng không ít lại có kỳ lân tinh hạo ở phía sau chủ tính trung chỉ huy lại thêm tinh hạo bản thân cũng là chơi nước người trong nghề vì vậy một vòng này chín sóng đột kích xem như khiên qua đi nhưng ngụy bất tuyên không có chút nào bưng lỏng hắn biết đây hết thể chỉ là món ăn khai vị quả nhiên ma thai lại lần nữa ra tay lần này ác long hóa sóng số lượng biến thành chín mươi chín đạo những n à y sóng biển phân biệt từ khác nhau địa phương đang lục tập kích đông hải tri tân rơi vào đường cùng nguyễn bất tuyên cũng chỉ có thể lựa chọn tính tiến hành phòng thủ đem tinh lực chủ yếu dùng tại nhân tộc căn cứ phụ cận còn lại hoang vu tri địa liền do hắn đi làm như vậy cố nhiên có thể giữ vững nhân tộc thành trấn thôn xóm có thể những cái kia lên bờ ác long đồng dạng tồn tại uy hiếp không nhỏ nguyễn bất tuyên thấy rõ ràng càng ngày càng nhiều ác long sau khi lên bờ đưa tới đại lượng mây đen ác long dâng lên bay vào trong mây khu vực kia liền lập tức hạ lên bàng bạc mưa to tới cùng lúc đó càng nhiều sóng biển không ngừng đánh thẳng vào lục địa mặt biển đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ c ấ t cao không đến thời gian một nén hương đ ừ n g nói thủy triều lên xuống bãi cát liền xem như rất nhiều nguyên bản tại bờ biển xem như địa thế cao ngọn núi nhỏ đều bị d ì m ngập đông hải bên trên thiên địa một mảnh â m trầm vô biên sóng lớn đang liên tục không ngừng hướng lấy bờ biển đánh tới một màn này kiềm chế vô cùng cho người ta một loại cảm giác này g t ậ n thế ma thai dưới thân nước cầu hải sơn tại khoảng cách ngụy bất tuyên khoảng một trăm linh d m hoãn tiến lên tốc độ nhưng mà hải sơn phía trên đầu sóng lại là liên tiếp đất hóa thành đáy biển ám lưu phun lên bãi biển đợi cho vòng thứ xung kích sáu nước đường ven biển rõ ràng là trọn vẹn 990 đầu ác long những n à y ác long tài hoa xuất chúng hình thái h o à n mỹ cùng những cái k i a ma đạo thuật pháp triệu hoãn đi ra ác long khác biệt ma thai chỗ chi phối ác long chính là đường đường chính chính long tộc chân thân cũng nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới có thể trình độ lớn nhất đất lôi cuốn sóng biển tập kích lục địa đến lúc này ngụy bất tuyên rốt c ụ c không có cách nào tiếp tục chờ đợi tuy nhiên sáu nước người tu hành đã bắt đầu bố trí chống cự hai nạn trên biển chật pháp rất nhiều lớn nhân loại thành băng cũng không sợ một lát trên mặt biển t ớ n nhưng nếu là mặc kệ tứ ngược x u ố ư ớ i tin tưởng rất nhanh sáu nước liền sẽ biến thành một vùng biển mênh mông trạch địa đến lúc đó nhân tộc khí vận bị hao tổn việc nhỏ ước vạn sinh linh đồ thán mới là nghiêm trọng hơn động t h ủ đi ngụy bất tuyên yên lặng truyền thanh đường ven biển phương bắc đã sớm n một ngạt cựu thủ long ngao rốt c ụ c nhiệt thân n ụ c thể của hắn tuy nhiên còn tại thiên phạt cấm địa phía dưới mà dù sao là đại thừa kỳ linh thú chỉ bằng vào nguyên thần c h i lực liền có thể điều động thiên địa khí cơ biến hóa húng chi hắn hay là đã từng quy k ư tri chủ nhưng thấy long ngao khe quát một tiếng vô tận kim quang tử trong cơ thể hắn nổ tung vạn thủy quy lưu trong lưu đó đông hải chi tân hải xóm có tất cả nước biển tại đụng vào bờ này một cái chớp mắt phảng phất đụng vào lớp kín hình nửa vòng tròn ủi tường giống như sóng biển dọc theo vô hình ủi tường hướng lên nhanh chóng hướng về kích đầu sóng đi qua 180 độ xoay tròn trực tiếp vẩy về, về trong biển đồng thời đầu sóng cùng đến tiếp sau hai sóng ba sóng phát sinh xung đột l ự c đạo nhanh chóng lẫn nhau t i ế u mất ngoài ra liền ngay cả đã lên bờ ác long nhóm đều bị một cố cường đại lực hấp dẫn c h à n h trở về ô ô ô ác long nhóm phát ra không cam lòng tiếng giống nhưng rất nhanh liền lộ ra nguyên hình bọn họ hóa thành từng bãi từng bãi nước đọng im lặng uy về đại hải đến cùng là đại thừa kỷ cường giả Cựu thủ long lợi dụng nguyên thần chi lực bình định bắc bộ đường ven biển đầu sóng mà đường ven biển phương nam bởi vì là vết chân thưa thất chi địa ngụy bất tuyên lúc đầu chuẩn bị từ bỏ nhưng lại tại lúc này một con b ề n g o à i xấu xí dài miệng hũ chậm d ã i từ từ đất từ trên trời bay xuống này hồ nước b ư ớ c lên mở nhạt lục quang trong lúc đó tất cả tạt vào bờ nước biển cũng bị này dài miệng hũ cho hút đi vào thấy cảnh này ngụy bất tuyên nhịu nhịu lông mày không nghĩ tới phía nam tình huống so phương bắc càng tốt hơn một chút hơn tại cái này dài miệng hũ sức mạnh to lớn phía dưới đúng là một điểm bọn nước cũng không đánh tiến đến ngươi phát hiện càng k h ô n nhận n g u y hồ chủ nhân lận bất nhẫn nghe nói đông hải ra cái ma thai van bối c ô ý đến đây nhìn một cái nếu là q u ấ y g i à y tiền bối xin hãy tha lỗi lận bất nhẫn thoải mái xông n g u y ễ n bất tuyên hành lễ n g u y ễ n bất tuyên trong lòng đại định có tên này địa tiên t ò a c h ấ n tối thiểu nhất có một phần bảo hộ chỉ là sau ngày hôm nay nhất định phải thiếu lận bất nhẫn một phần nhân tình hiện tại n g u y ễ n bất tuyên xông đối phương về cái lễ sau đó nói ra kẻ này chính là đệ lục thiên ma giới trôn xuống ngũ ác tính rất có vài phần thủ đoạn ta lại đi thử xem hắn ngụ ý là để lận bất nhẫn thay mình được trận tiếp lấy hắn liền chủ động phóng tới này ma thai trợ thủ ngược lại là thật nhiều ma thai cười lạnh một tiếng đáng tiếc ta nói qua hôm nay ngươi ngăn cản không ta tiếp theo hơi thở bóng đen to lớn từ ma thai trên thân tăng vọt trong lúc đó nhất tôn thân cao một trăm sáu mươi triệu ma ảnh liền xuất hiện tại trên mặt biển ma ảnh k i a toàn thân đều là cánh tay trước sau ở ngực sau lưng đều vỡ ra một c h ơ n g huyết bùn đại khẩu dưới thân càng có lục túc mỗi một cái ma dưới bàn chân đều dẫm lên một đoàn trải rộng đầu lâu mây đen người tao ngộ pháp thiên t ư địa thiên ma chân thân đến hay lắm ngụy bất tuyên hét lớn một tiếng thân thể của hắn cũng đi theo tăng vọt qua trong giây lát bách trượng kim thân đứng ở trên mặt biển tuy nhiên so sánh với ma ảnh muốn thấp hơn một đoạn nhưng kim quan g l n g ánh khí thế rõ ràng càng hơn một bậc kết quả là b i ể n trời ở giữa liền xuất hiện hai tôn hình thể to lớn p h á p thiên tượng địa đường ven biển bên trên vô số người tu hành ngự kiếm quan sát nhưng thấy này một đen một vàng hai tôn bóng người nhanh chóng đột phá sóng gió mãnh liệt đất đụng vào nhau trang diện này cực kỳ chấn động đủ để khiến đại đa số sáu nước tu chân cả đời đều khó mà quyết được không ổn a ma ảnh kia nhìn thật ra người kẻ này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện làm sao đột nhiên liền muốn bao phủ sáu nước hôm nay ta sáu nước sẽ không thật biến thành đại dương m ê n h mông trạch đất ta phi phi phi chỉ toàn nói chút thủ dũ lời nói hàn g thiên kiêu bao lâu thua qua cũng là chính là hàn g thiên kiêu trái long ngao phải ký lân bên cạnh còn có tiên nhân l ự c t r ợ n h ấ t định đại thắng ma đầu mọi người ở đây thấp giọng thảo luận bên trong kịch liệt va chạm hai tôn pháp thiên tượng địa nhanh chóng lẫn nhau b ắ n ra ngay sau đó chính là vòng thứ hai đ ố i k h á n g trên mặt biển ngụy bất t u y ê n cảm xúc bành trướng vừa mới này một chút va chạm chỉ là thăm dò hãn đại khái thăm dò rõ ràng ma ảnh nội tình lần này mới thật sự là sát chiêu trong lúc đó trên người hắn kim quan g kịch liệt bốc cháy lên t ừ n g đạo lôi điện quanh quẩn lấy bách trượng kim thân mỗi một tấc da thịt nắm đấm của hắn phảng phất có lôi long tại bảo hiếu trong n g á y mắt đó tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn không đợi ma thai làm ra hướng đối n g u y bất tuyên một cái phong lôi q u y ề n đã thật sự đất đánh vào thiên ma chân thân p h ầ n bụng vê anh một loại cực kỳ mềm mại xúc cảm từ trên nắm tay chuyển đến ngay sau đó tên thiên man à y chân thân đúng là tại ngụy bất tuyên ánh mắt kinh ngạc bên trong kịch liệt sụp đổ xuống dưới không đến thời gian ba hơi thở đ ư n g nói này không ai bị nổi ma ảnh liền ngay cả ma thai phía dưới nước cầu hải sơn đều bị phong lồi quyền dư vi cho đánh thành cho c ặ t bã cứ như vậy kết thúc không không có khả năng ngụy bất tuyên trong lòng r u t lên hắn có lòng tin đối kháng chính diện ma thai thiên ma chân thần nhưng một quyền đánh nổ cũng quá giả chút nhưng đối phương đi nơi đó ngụy bất tuyên thần niệm cấp tốc chuyển động ba mươi hô hấp về sau trong mắt của hắn tinh quang l ó e lên ngay tiếp theo hô hấp cũng gấp gấp rút đứng lên ma thai thiêu đốt tinh huyết sử dụng thiên ma thần quang ngươi khóa chặt ma thai tung tích trước mắt tọa độ phổ đa quốc tiểu linh sơn ta nói qua ngư ngăn cản không ta ha, ha, ha, ha, ha. ma thai tiếng cười chậm rãi từ sáu nước nội địa chuyển đến n à y một cái trước mắt cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đáy lòng mắt lạnh hắn muốn làm gì ngụy bất tuyên cấp tốc đánh tan bách trượng kim t h ầ n không hiểu nhìn qua phía tây chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo t ố t một của tháng thế này Trước nửa nửa Phật, một sát. Phật thánh tiểu trên trượng. thế tới Tại phát Xưa chiêu quốc. chóng nửa nửa nay môn linh sơn bên quang nhanh mánh. ma đa địa ma miểu kim Phổ gi đầu vị và là Dù ngay sau đó đại trận hộ sơn toàn diện k í c h phát màn chơi phía trên bốn tôn hộ pháp kim cương hình tượng đỉnh thiên lập địa hộ pháp t h ư ớ c h ạ vô số hoa sen vàng nhao nhao rơi xuống đầy trời phật sướng tiếng như thiên lôi c u ộ n c u ộ n văng lên p h ả n phất có thể dọn sạch trong lòng hết thẻ trước mắt tà ác mắt thấy này đại trận hộ sơn sơ bộ kích phát hoàn tất tiểu linh sơn đông đảo cao tăng không khỏi lặng lẽ b u n g lòng một hơi m a liên tại vừa mới cái này một cái trước mắt trước đó bọn họ còn tại khẩn trương quan sát lấy đông hải chi tân tình huống ai có thể nghĩ ma đầu kia đúng là dương đông c á tây mặt ngoài muốn dìm nước sáu nước trên thực tế lại ám độ chấn thương hắn mục đích thực sự rõ ràng là muốn xâm nhập cái này sáu nước duy nhất phật môn thánh địa trong chỉ là dù là những này tăng nhân vắt hết bóc cũng nghĩ không thông cái này ma thai đến tột cùng là vì sao mà đến tiểu linh sơn bên trong tất cả sự vật vô luận là pháp bảo công pháp hoặc là tài liệu kỳ chân đều là phật môn tu hành c h i vật tại ma thai thì có ích lợi gì trên thực tế bọn họ cũng không kịp cân nhắc quá nhiều bởi vì ngay tại đại trận hộ sơn kích phát trong nháy mắt đó vô biên vô tận hắc khí liền từ phương xa n h à tới vê anh hắc khí kia đâm vào kim sắc màn trời phía trên bốn vị kim cương cùng nhau giận g ữ mắng họ h ắ chạy chạy cũng khí h t may mà sáu nước từng tao nộ yêu tập xâm lấn tiểu linh sơn chúng tăng ứng đối loại tràng diện này hiển nhiên cũng không phải lần thứ nhất ma đầu tuy nhiên đến rất gấp nhưng trung pi làm miễn cưỡng hoàn thành bộ trí có cái này đại trận hộ sơn kéo lấy c h ỉ ít ứng có thể kiên trì cái sáu canh giờ chúng tăng trong lòng nghĩ như vậy đến không có cách nào cái này ma thai cho người áp lực hay là rất lớn tiểu linh sơn tuy có không ít nội tình nhưng trừ tôn kia phật sống nhục thân bên ngoài còn không có chờ một chút n à y phật sống nhục thân hiện tại nơi nào vừa mới đảm nhiệm tiểu linh sơn chủ trì nhất thiền đại sư đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng sau l ư n g đệ tử d o hỏi vậy đệ tử lập tức trả lời lúc đầu một mực an trí tại cực nhạc bảo tháp bên trong từ khi cực nhạc bảo tháp bị hoa thành công hủy đi về sau liền bị nhất tâm sư thúc đưa đến tiểu phạm âm tháp bên trong hồi trước nhất tâm sư thúc còn đặc biệt đi kiểm tra sống qua phật đ ụ c thân tình huống nghe nói tình huống tốt đẹp tiểu phạm âm tháp nhất thiền đại sư viên kia trong lòng căng thẳng thoáng bông ra đối với nhất tâm tự tiện cử động hắn cũng không nói thêm gì bên ngoài hắn tuy là tiểu linh sơn trụ trì nhưng trên thực tế lấy hắn nguyên anh tu vi cùng phổ thông tiền h lý tạo nghệ có thể đảm nhiệm mới trụ trì nguyên nhân duy nhất chính là những người khác không muốn quản lý tục vật điều này sẽ đưa đến bình thường có tốt vừa đến loại này đại địch sắp tiến đến tinh thông tục vật trụ trì thường thường ngay cả rất nhiều trọng yếu pháp bảo trận pháp chi tiết đều muốn hỏi tham người khác chỉ là giờ phút này nhất thiền đại sư cũng không kịp phàn nàn tiểu linh sơn nội bộ đủ loại tệ nạn hiện tại hắn đ ố i tên đệ tử kia nói đi chuyển cáo nhất tâm s ư đệ phải tất yếu hắn tự mình trông coi tiểu phạm âm tháp p h ầ n sống nhục thân không thể sai sót vâng tên đệ tử kia lập tức lĩnh mệnh rời đi cũng không có qua bao lâu một cái hoảng sợ muôn dạng thanh âm liền xa xa chuyển tới nhất thiền trong lòng r u lên vội vàng xuất lĩnh tăng chúng tiến về tiểu phạm âm tháp còn không có tới gần này bảo tháp đâu chúng tăng liền có thể phát giác được này đập vào mặt ma khí mọi người nhìn không được nhìn về phía đại trận hộ sơn bên ngoài này thiên ma còn tại ngơ ngác đánh thẳng vào đại trận hộ sơn nhìn qua căn bản là không có cái gì trí tuệ g á n g vẻ lại là dương đ ô n g kích tây nhất t h i ê n nhìn chăm chú lên cách đó không xa tiểu phạm âm tháp đáy tháp phụ cận xuất hiện một cái cự đ ạ i khe vô tận ma khi đang từ khe bên trong xuất hiện rất hiển nhiên này ma thai chính là từ nơi đ â y tiến vào đại trận nội bộ mà tháp cao phía trên nguyên bản tản ra h ó n g ánh k i m quang nhưng hôm nay lại dần dần bị một cỗ to lớn hơn lực lượng lây nhiễm nhất thiền hai mắt dần dần trở nên trong suốt cùng lúc đó khuôn mặt của hắn cũng thay đổi thành phi thường không khỏe mạnh màu đỏ tím một sát na kia hắn rốt cục nhìn thấy bảo tháp nội bộ lồ s ắ t kinh người hắn nhìn thấy tôn kia nguyên bản hiện ra tâm đầu ý hợp trạng thái phật sống đ h ụ c thân thời k h ắ c này rốn chỗ nhiều một sợi gợn sóng ma khí ma khí chính giữa có một cái cực kỳ mini hải nhi đang cố gắng hướng bên trong chui hoa nhất thiền đại sư liên cùng thổ hết u y ánh mắt của hắn cũng biến thành nóng bỏng m a n g n h i càng là đều vỡ vụn quan bế đại trận hộ sơn các đệ tử lập tức rút khỏi tiểu linh sơn đây là chủ trì pháp dụ tiểu linh sơn đệ tử nhất thiết phải lập tức chấp hành nhất thiền đại sư thanh âm rất lâu mà tại tiểu linh sơn bên trong quanh q u ầ n ngay từ đầu chúng tăng còn có chút chân c h ờ nhưng nương theo lấy nhất thiền khàn cả giọng đất cầm thét bọn họ rốt cục dùng tốc độ nhanh nhất quan bế đại trận hộ sơn ngay sau đó chúng tăng có thứ tự hướng lấy rời xa tiểu phạm âm tháp phương hướng rút lui thời gian nửa nén hương sau tiểu phạm âm tháp trên không trợt b ộ c phát ra một cỗ trực trùng vân tiêu cột khí màu đen rất nhanh nay khí trụ một nửa nhan sắc liền biến thành vàng óng ánh quan huy hhhhh ta nhớ thương thân thể này rất lâu không nghĩ tới phật môn một bước nhà tử bây giờ lại thành vào ta cái này thanh đăng lão phật thế gian lột xác nhìn như không trải qua ngàn năm kỳ thực có bốn trăm linh tám năm số tuổi thọ đợi ta tiêu hóa trong đó thần thông ta cũng có thể thành phật ta ha ha ha ha ha tiếng cười can dỡ truyền bá sáu cốc c h i cảnh dần dần sáu nước bầu trời cũng âm t r ầ m xuống cảnh cáo tu hú chiếm tổ c h i m khách thâu thiên hóa nhật ma thai c ư ớ p đoạt phật sống độc thân sắp đến lột xác thành nửa người nửa ma tồn tại ma thai tu vi cấp tốc để cao bên trong ma thai đột phá tới hợp thể trung kỳ ma thai đột phá tới hợp thể hậu kỳ ma thai đột phá tới hợp thể kỳ đại viên mãn nửa bước đại thừa trong máy ngụy bất tiên nước nước.、Like、sắc mặt hơi có chút cổ quái bốn mươi tám vạn thuế phật sống nhục thân hắn đây không phải muốn chết ta hắn có chút muốn cười tuy nhiên dứt bỏ điểm này đến xem ma thai xác thực được sương tụng là quỷ kế đa đoan chỉ sợ tại kiến thức đến ngụy bất t u y ê n lôi pháp về sau hắn liền đối với ngụy bất tiên cực kỳ cảnh giác tuy có thế mệnh hồ lô hắn cũng không có khả năng lấy hiện tại trạng thái đi cùng ngụy bất tiên cứng đôi cứng mà sở dĩ làm ra một bộ muốn dìm nước sáu nước tư thế chính là vì chuyện di lực chú ý của mọi người tiểu linh sơn phật sống nhục thân là lần trước yêu tộc tấn công núi về sau bạo lộ ra chỉ sợ khi đó liền bị ma thai để mắt tới chỉ là ta một mực tại c h ấ n thủ lục quốc nhân tộc khí v ậ n như ma thai tùy tiện hành động có thể sẽ thu nhận đặc kích ngày hôm nay lại khác ta đều đã giết tới cửa nhà hắn hắn cũng biết ta sẽ không cho hắn càng nhiều thời gian chậm chạp phát d ụ g thế là liền đâm lao phải theo lao đến một chiêu man tiên quá hải trong chốc lát ngụy bất tuyên đem sự tình tiến căn hậu quả suy đoán cái sấp xỉ đồng thời hắn cũng ý thức được tiểu linh sơn bên trong nhất định có ma thai nội ứng không phải vậy hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đất tìm đến phật sống nhục thân đồng thời hoàn thành ký sinh thiên ma thần thông mạnh hơn cùng phật môn đại pháp cũng là tương sinh tương khắc quan hệ lúc này mới bao nhiêu thời gian ma thai liền hoàn thành ký sinh dung hợp thôn vệ các loại quá trình thu vi trực tiếp l i ề n bắt đầu manh t r ư ớ n g nếu nói không có nội ứng trình bày phật sống nhục thân đặc tính hắn là tuyệt đối không tin chỉ là dưới mắt cũng không phải là bắt phật môn nội ứng thời điểm hắn trầm tư một chút liên mở miệng đối lận bất nhân nói cái này ma thai cũng không khó đối phó chỉ là bên cạnh hắn có một con thế mệnh hồ lô có thể tiêu thai miễn khó không nói còn có thể khiến ma thai đời này không nhận đối ứng thuật pháp hoặc thần thông tổn thương đây mới là ta lo lắng nhiều nhất địa phương lẫn bất nhẫn nghe vậy lộ ra thoải mái thân sắc hắn vừa mới còn cảm thấy có chút kỳ quái lấy thẳng bình tiên nhân hủy diệt tiểu tu la giới thực lực tiêu diệt một hợp thể kỳ ma thai còn không phải dễ như trở bàn tay nguyên lai nguyên do ở đây lẫn bất nhẫn vội vàng đề nghị nói không bằng liền do tại hạ xuất thủ trước phá vỡ hắn thế mệnh hồ lô như thế nào ngụy bất tuyên khoát k h o tay lúc đầu ta cũng có ý đó bất quá bây giờ liền không cần lẫn bất nhẫn cảm thấy kỳ quái nhưng ngụy bất tuyên lại không muốn nhiều lời hắn chỉ là đã t i n h trước đất nói với lẫn bất nhẫn ta còn cần làm chút chuẩn bị làm phiền lẫn tiên thủ phong bế này tiểu phạm âm tháp chỗ đỉnh núi đợi ma thay ra ngươi chỉ cần làm sơ thể nghiệm chờ ta đổi tới sau đó tất cả sự vận liền giao cho ta lẫn bất nhẫn chắp tay một cái chỉ là việc nhỏ ta cái này liền đi phong sơn đưa mắt nhìn lẫn bất nhẫn rời đi ngụy bất tuyên c h ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí sau đó tại thiên phạt cấm đ i ệ tìm khoảng cách tiểu linh sơn gần nhất đỉnh núi làng hoàng ngồi lên tới hắn đối lẫn bất nhẫn nói là láo Kỹ thật hắn nào có cái gì chuẩn bị muốn làm đơn giản cũng là không tiện vượt ngục chỉ có thể tiến nhanh mau ra tại ma thai chưa xuất thế tình chẳng hạn hắn chỉ có thể bị động chờ đợi muốn so thiên kiếp đại ca ta vẫn là yếu quá nhiều cũng may cái này ma thai tự tìm đ ư ờ n g chết ngụy bất t u y ê n ổn định tâm thần bắt đầu nguyên điệu t i n h toả điều tức một bên khác lẫn bất nhẫn đuổi tới tiểu phạm âm tháp lúc tiểu linh sơn chúng tăng đã cùng nhau rút khỏi khoảng năm trăm dặm tiểu phạm âm tháp phụ cận ma khí liên tục xuất hiện lẫn bất nhẫn cũng cực kỳ lưu loát từng đạo trận phù như hoa tuyết rơi xuống mấy hơi thở một tòa ngũ hành phong ma đại trận cũng đã hoàn thành trận này có được cực mạnh trói buộc phong ma năng lực mà lại có thể ở một mức độ nào đó suy yếu ma thai lực lượng lẫn bất nhẫn bản tính rất đơn giản hắn nghĩ tại ma thai xuất thế về sau ngay lập tức giải quyết hết đối phương dùng cái này ra bán ngụy bất tuyên một cái nhân tình lấy hắn địa tiên thực lực nếu là chơi không lại một cái đại thừa kỳ chưa tới ma thai hắn cái này tiểu tiên nhân giới đông phương tiên thủ cũng sẽ không cần hốn bất quá hắn hay là rất cẩn thận cái này ma thai lai lịch phi phạm hắn cũng nhìn ra được đặc biệt là ngụy bất tuyên nâng lên thế mệnh hồ lô càng là làm hắn vừa là hâm mộ lại là cảnh giác vừa nghĩ lẫn bất nhẫn một bên liên tiếp tại bên người cắm năm cây tiểu lệnh cờ sau một khắc một tầng dưới trong suốt lồng ánh sáng đem hắn thân thể cùng cái này hồng trần thế tục ngăn cắt ra lẫn bất nhẫn hai mắt nhắm lại lảng lặng chờ ma thai xuất thế năm trăm dặm bên ngoài tiểu linh sơn tăng trúng đồng dạng đứng ngồi không yên sáu quốc chi địa trong tu tiên giới cũng có vô số ánh mắt ngày đêm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiểu linh sơn phương hướng rất nhiều tâm tình của người ta đều rất nặng nề bọn họ biết ma thai thực lực bất phàm bây giờ đến phật sống nhục thân chắc chắn ma diễm ngập trời cho dù lần này phạm tiên nhân cùng hàn thiên t i ê u có thể cầm xuống ma thai song phương quá trình chiến đấu chỉ sợ cũng phải đối sáu quốc chi đất tạo thành cực lớn ảnh hưởng mọi người giấu trong lòng khác nhau tâm tình thời gian ngày này đi qua năm tháng sau cảnh cáo ma thai sơ bộ dung hợp phật sống nhục thân đồng tiến một bước kích phát nhục thân chỗ sâu đại thần thông â n ký nửa ma nửa phật tu vi tăng lên đến đại thừa kỳ nửa ma nửa phật nhục thân cường độ tương đương với địa tiên cảnh giới nửa ma nửa phật rời đi tiểu phạm âm tháp đến ngụy bất tuyên không chút do dự thanh lôi t ử điện đi ngang qua chân trời thẳng tắp phóng tới tiểu linh sơn phương hướng tiểu phạm âm tháp bên ngoài lẫn bất nhẫn sớm hơn đất mở hai mắt ra nửa non năm này hắn cả ngày đang giám thị ma thai tình huống trong tháp dị động hắn là thấy rất rõ ràng không thể không thừa nhận ma thai tiêu hóa phật sống nhục thân tốc độ nhanh kinh người l ậ y thai thực lực bây ngoài lận bất hình đương nhiên đó là phần sống bộ dáng chỉ là kim sắc nửa bên còn có phần sống nhục thân từ bi thương hại màu đen này nửa bên lại mang theo nói không nên lời tạ khí cùng kỳ dị a nho nhỏ địa tiên cũng dám đối với bản tọa xuất thủ nửa ma nửa phật cản dỡ cười nói ngươi có biết bản tỏa thân phận ta nãi đệ tám phật giới thanh đăng cổ phật là vậy thức thời mau mau c ư ớ đi không phải vậy liền muốn đem ngươi đổ hóa khi ta giới hông tọa kỵ lận bất nhẫn không nhìn nửa ma nửa phật bị điên lời nói kẻ này c ư n g ép lấy thiên ma đại đạo dung hợp phật sống đ ụ c thân nào tử không ra chút vấn đề mới là kỳ quái hiện tại hắn manh đất hất ra năm cây t r t kỳ thư không đối này nửa ma nửa phật đẩy đi ra nhẹ nhàng bay nhất trường một chương này nhìn như mềm mại bất lực kỳ thực hậu kinh vô tận mặt ngoài là lận bất nhẫn thăm dò nhưng thật ra là một đòn toàn lực của hắn. trong chốc lát một con đạm bàn tay màu xanh từ trên trời mánh liệt đất trổ được tới nửa man nửa phật phía sau dâng lên một con khô quắc tự trào quả thực là đi lên một đỉnh ai ngờ c h ạ m đến này đạm thanh sắc cự thủ thời điểm lại là tại chỗ vỡ nát tại l ậ n bất nhẫn cười lạnh bên trong đạm thanh sắc cự thủ thẳng t ắ p đập vào không có chút nào phòng bị nửa man nửa phật trên c h á n vê anh một tiếng vang thật lớn qua đi quái vật kia cũng chỉ là hơi lảo đảo một chút ngay sau đó tức giận che lấy cái hót đau quá người cái này âm hiểm tiểu nhân nhìn ta hôm nay không đem người rét r ú hồn lẫn bất nhẫn trong lòng g i n g mạnh Thoái vật này nục thân vậy mà khủng bố như vậy sớm biết liền không nghe tiền bối kia trực tiếp thừa dịp hắn đang tiêu hóa phật thân thể thời điểm xông đi vào đem hắn d ứ t toán ngay tại lúc tâm hắn sinh hối hận thời điểm phương xa chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo đ ộ t quang thanh lôi t ử điện đột nhiên tới gần nửa man ử a phật cười lạnh nhìn qua điện quang kia hóa thần tiểu tốt cũng dám đi tìm cái chết thanh lôi t ử điện đột nhiên ra tốc này một cái trước mắt kiếm quang g a tốc đến cực hạ nhưng thấy kim quang nói lên một đầu dây nhỏ trực tiếp đâm rách nửa man ử a phật địa tiên cấp nục thân không làm sao có thể nửa ma nửa phật không dám tin gầm thét lên tiếng tiếp theo hơi thở này dây nhỏ nhanh chóng vỡ ra hắn này không ai bị nổi thân thể mắt thấy là phải xem như vỡ nát đúng lúc này một con không đáng chú ý hồ lô hư ảnh xuất hiện tại trước ngực của hắn nghiên thiếu khinh quần thiên k ê u chi lực có hiệu lực bên trong ngươi dùng ngự kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất miểu sát nửa ma nửa phật thế mệnh hồ lô có hiệu lực bên trong nửa ma nửa phật từ đây miễn dịch thiên hạ tất cả ngự kiếm thuật chuyến hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương một trăm bốn mươi bốn lục đạo luân hồi huyết đế giáng lâm la sát quốc nam bộ tiểu thiên nguyên sơn mạch dư mạch một đạo tinh thuần t ử sắp đ ộ n quang bay qua lang tiêu thẳng tắp hướng phía phía tây nam mau chóng đuổi theo cũng không lâu lắm một vòng không ngừng xoay tròn lấy hỏa diễm liền từ sau lưng đuổi theo đ ộ n quang cùng hỏa diễm lẫn nhau c u â n dao cả hai mãnh liệt va chạm đứng lên cuối cùng ngọn lửa kia bị đ ộ n quang chủ nhân một quyền đánh nát thần thông bên ngoài hiền hóa có chút chật vật quằn g xuống đất hòa diễm rơi xuống đất nổ tung tiếp theo chầm rãi thu lại lộ ra một chương tràn ngập lấy lòng định n ọ n nụ cười đáng yêu khuôn mặt đó là một khí khái hào hùng mười phần nữ tu giữ lại một đầu tóc ngắn nếu là mặc nam trang, chỉ sợ cũng để người hùng thư chớ biện nương theo lấy hỏa diễm rơi xuống đất này đội quang vốn là mau chóng đ u ổ i theo nhưng chẳng biết tại sao lại vòng trở lại b ạ c h lang phi ta đã nói với ngươi rất nhiều lần đây là ta một người tông môn tu hành ngươi như lại muốn dây dưa ta thật là đối ngươi không k h á c h khí người kêu một bên nổi giận đùng đùng thu hồi đội quang một bên hướng về phía này tóc ngắn nữ tu không kiên nhẫn nói chuyện nếu không phải dọc theo con đường này ngươi nhiều lần ngăn cản cho ta nhất định phải mang ta đi ngươi cái gì tiểu hàng châu lịch luyện, luyện ta đã sớm tới chỗ điều khiển đội quang cũng là nữ tử hai người đều mặc đồng dạng màu xanh nhạt tông môn chế phục ở ngực xuất sắc một ngụm phi kiếm mà so với tóc ngắn nữ hải nữ tử này khuôn mặt muốn càng thêm thanh tú x i n h săn chút làn da của nàng tuyết trắng tóc đen nhánh ở ngực p h ồ n g lên vò n g e o tinh tế duy nhất không được h o à n mị chính là vóc dáng thấp chút tuy nhiên nàng chống lạnh giận mắng biểu lộ rất là hung thần á c sát có thể bị thân cao chỗ liên lụy nhất thời k h í thế liền giảm b ấ t đi nhiều cũng có chút giống tiểu nữ hải nũng nịu giống như thanh thanh ta cũng giải thích với ngươi qua tiểu hàn châu có đại sư ba chiều ứng so ngươi muốn đi cái gì ngọc lòng quốc a n t o n nhiều bạch lang ph lại nói ngươi cái này lại loi một mình đi gặp bạn qua thư tử ta thực tế là không yên lòng nha thầm thanh thanh nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên chợ phản bắt nói ai nói ta là đi gặp bạn qua thư tử ta chỉ là muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương nhanh lên đem lịch luyện thuế n g u y ệ n cho vượt đi qua tiểu hàn châu luôn luôn náo động ngay cả vân cấp thiên khê đều bị cắt đứt nhiều lần cho dù có đại sư ba chiều ứng cũng chưa chắc có bao nhiêu an toàn bạch lăng phi lập tức dơ chân nói vân cấp thiên khê ngươi không muốn đi tiểu hàn châu quả nhiên là bởi vì cái này nét mặt của nàng trở nên mười phần không vui ta liền biết từ ngươi đến vân cấp thiên khê lưu t h ư mình cả người đều không quá đồng dạng trừ tu hành thời điểm thời gian khác đều ô m cái lưu thương bình một người ngồi ở c h ỗ đó ngây nô đất để khó trách về sau ngươi cũng không tới tìm ta t h ầ m thanh thanh không kiên nhẫn nói ta tìm ngươi làm gì ngươi có thể cùng ta xong tu sao bạch lang phi khi sắc mặt thường hồng trước kia ngươi quay dối quay dối những nữ đệ tử khác cũng coi như hiện tại lại dám mặt d i y mày dạn quân lấy ta nếu không phải xem ở đưa ngươi buộc đưa đến cái nào thế gian sơn trại cho sơn tặc làm cái áp trại phu nhân không thể thần thanh thanh mạnh mẽ đất mắng hiện tại cút ngay cho ta đừng cản ta đi gặp bạn qua thư tử không phải đừng cản ta đi lịch luyện dứt lời nàng xài bước đất hướng về phía phương nam chạy tới lần này nàng vô dụng nội quang mà chính là đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể cả ngươi giống một khung thẳng từ trên xuống dưới phi hành khí giống như tại tiểu thiên nguyên sơn mạch dư mạch dãy núi ở giữa kịch liệt đất toát ra bạch lăng phi vội vàng đuổi theo được được được ta không ngăn ngươi nhưng ta chính là lo lắng ngươi bị người khác cho t r ả đạp vậy còn không như tiện nghi ta không phải ta là sợ ngươi bị người lừa gạt ngươi liền để ta đi chung với ngươi mà để cho ta xem một chút này thẳng bình sơn nhân đến cùng là thần thánh phương nào trước ngươi không nói cho ta hắn cũng là tu hành lôi p h á p sao đúng lúc ta cũng là đường đường chính chính hồng hoang lôi tu nếu có cơ hội mọi người luận bản một chút mà thầm thanh thanh mặc kệ nàng chỉ là chân đinh tán sức lực hướng phía dự tính phương hướng đi về phía trước bạch l a n g phi thật cũng không cảm thấy không thú vị nàng điều khiển lên hỏa diễm hấp tấp cùng sau lưng thầm thanh thanh miệng bên trong n i ệ m n i ệ m lại nhải nói không ngừng chỉ nói là nói hai người bỗng nhiên đều lòng có cảm giác thật nặng ma khí bạch lăng phi hoảng sợ nói đó là cái gì phương hướng nàng nhìn về phía chân trời ở nơi đó một đạo ma diễm phóng lên tận trời cơ hồ muốn xuyên thủng lang tiêu bên cạnh thẩm thanh thanh sớm đã lấy ra phong thủy đồ quét mắt một vòng thẩm thanh thanh nói là phổ đa quốc đi thoại âm rơi xuống bóng người của nàng đã xuất hiện tại ngoài mười dặm một cái ngọn núi bạch l a n g phi vội vàng hô to thanh thanh chờ ta hai nữ tốc độ cao tiến lên nhưng mà phút chốc về sau các nàng liền dừng bước ngừng chân bởi vì trên đường chân trời đã xuất hiện ma thai xuất thế di tượng nhìn xem này đỉnh thiên lập địa nửa ma nửa phật hình tượng bạch lăng phi kéo lại thẩm thanh thanh tay phải Chạy mò. đây là trong truyền thuyết cái thế chân ma một khi xuất thế liền cơ hồ thiên hạ vô địch ai nói sáu quốc chi đất an toàn khủng bố như vậy ma đầu chính là tìm kiếm tiểu hàn châu cũng khó được thấy nhưng mà nàng cái này phát lực kéo một phát chẳng nhưng không có kéo động ngược lại đem mình hướng ngược lại c h ả n h một khoảng cách lớn t h ầ m thanh thanh ngươi không muốn nghĩ vào mình là thể tu liền làm sàng làm bậy liền chúng ta chút tu vi ấy loại này ma đầu không phải chúng ta hành hiệp trượng nghĩa mục tiêu bạch lăng phi hô to gọi nhỏ ý đồ thuyết phục đối phương tranh thủ thời gian chạy trốn trong mà thong m t h chốc các nàng thậm chí nghe được ma ảnh thân thể vỡ nát thanh âm đây là kiếm phát gì bạch l a n g phi khó nén vẻ kinh ngạc làm sao nhìn thường thường không có gì lạ đâm trọt ma đầu trên thân uy lực lại khổng lồ như thế đang khi nói chuyện nàng lại chảnh thầm thanh thanh một thanh chỉ bất quá lần này nàng lại là chủ động đi về phía trước ngươi muốn làm gì t h ẩ m thanh thanh ánh mắt bất tiện đi xem một chút ta bạch lăng phi chuyện đương nhiên nói loại này lợi hại đại ma đầu như là đã bị người khác xử lý còn dư lại tiểu ma đầu dĩ nhiên chính là chúng ta hành hiệp trượng nghĩa mục tiêu a còn có vừa mới người kiêm ngự kiếm thuật ta muốn đi qua kiến thức một chút t h ẩ m thanh thanh k h o á t k h o tay không phải còn không có kết thúc bạch lăng phi hơi xứng sở chậm dùng tay phải che miệng thế mệnh hồ lô cái này tại thiên ma giới cũng là khoáng thế chân bảo a đây là cái nào thiên ma vương con riêng thanh thanh chúng ta hay là chạy trốn đi người kia xem xét cũng là cái kiếm tu thế mệnh hồ lô có hiệu lực về sau ma đầu kia từ đây không sợ phi kiếm hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ nàng lại thử dắt lấy hướng về sau phát lực nhưng mà hạ chàng chính là nàng bị thẩm thanh thanh dắt lấy hướng phía phổ đa quốc phương hướng ra tốc bắn b ọ c qua hai người tốc độ cứng nhanh trong máy mắt liên tới đến tiểu linh sơn phương bắt trên bầu trời ở đây đủ để nhìn ra xa tiểu phạm âm tháp tình huống xung quanh thẩm thanh, thanh ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại này nửa ma nửa phật thân ảnh to lớn bên trên nhìn chăm chú thật lâu khi nàng bắt đầu dò xét ma đầu trước người này nhỏ bé thân ả n h lúc nàng đột nhiên là người tiểu phạm âm tháp bên ngoài ma diễm ngập trời tại thế mệnh hồ lô c h ư a trị hạn ử a ma nửa phật ở ngực vết thương nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu chỉ là hắn thời khắc này ánh mắt đã không còn trước đó hung hăng c à n q u á i thay vào đó là nồng đậm sợ hãi đừng để hắn chạy ngụy bất tuyên mở miệng nhắc nhở một câu lẫn bất nhẫn gật gật đầu ngũ hành phong ma trận nhanh chóng vận chuyển lại gây cho nửa ma nửa phật áp lực từ lớn ngụy bất tuyên thu hồi phi kiếm tay phải hơi hơi nâng lên tiếp lấy hung hăng lên xuống mà nương theo lấy hắn động tác này một con không chút nào thu hút cầm nã thủ từ trên đám mây ngưng tụ cùng l ẫ n bất nhẫn màu xanh nhạt cự thủ so sánh ngụy bất tuyên tiên thiên nhất khí đại cầm nã chỉ có hắn một phần trăm lớn nhỏ mọi người đều biết đại cầm nã thủ cường độ căn bản là cùng n ó lớn nhỏ tương quan cái này kim hoàng sắc cự thủ tuy có ngọn núi nhỏ lớn nhỏ cũng tràn ngập trận trận địa quang có thể uy thế quả thực không thế nào dọn người chỉ là tại nửa ma nửa phật trong mắt hắn lại cảm nhận được vô tiền khoáng hậu nguy cơ loại cảm giác này liền cùng trước đó chiếc tia phi kiếm xông về phía mình lúc giống nhau như lúc hắn nghĩ mãi mà không r vì cái gì tên này hóa thần kỳ lôi tu có thể đối với mình tạo thành trọng đại như thế tổn thương nhưng hắn biết hôm nay tuyệt không phải dây dưa đánh lâu lúc này nhân loại quá mức tả môn rút lui trước vi d i ệ u vừa nghĩ đến đây n à y nửa ma nửa phật thân thể lại mãnh liệt trướng đi lên cái này tự nhiên chỉ là một đạo pháp thuật tạo thành hư ảnh tại nửa ma nửa phật kinh thiên động địa di tượng che giấu hạng hắn chân thân lập lại chiêu cũ trực tiếp thi triển thiên ma thần quang hướng phía một chỗ ẩn nấp phương hướng nhảy lên đi qua trên bầu trời nay không có ý nghĩa trá lôi nhất khí đại cầm nã đụng vào pháp thuật huyết tượng kết quả tự nhiên là hậu giả ẩm vang sụp đổ nửa man nửa phật quay đầu thấy cảnh này trong lòng trung quy là bông lỏng một hơi trong c h ư ớ c mắt hắn liền chạy ra ngũ hành phong ma trận cũng lao ra ba dặm đất có thửa nhưng mà đang lúc hắn muốn tiếp tục thời điểm chạy trốn đột nhiên chu vi không khí hơi hơi u ố n kéo ngay sau đó chính là một cái mang theo niệm a i thanh âm tại hắn bên thai văng lên biết ngươi sẽ trốn tự nhiên đến phòng một tay tiếp theo hơi thở không tính mãnh liệt nổ tung từ không trung nổ tung tại nửa man nửa phật không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú mình cái kia vừa mới tu thành có thể so với địa tiên thể tu cường giải đục thân cứ như vậy bị trực tiếp cho nổ hóa vì cái gì mang theo mãnh liệt không cam lòng n g h i hoặc hắn này cực kỳ cường hãn lục thân ngay tiếp theo dung nhập trong đó ma thai cùng nhau hôi phi yên diệt nghiên thiếu khinh quần thiên kiêu chi lực có hiệu lực bên trong n g ư ơ i dùng vô âm lôi châu m i ệ u s á t nửa ma nửa phật n g ư ơ i thành công vượt qua lần này ngoại ma đại k i ế p n g ư ơ i thu hoạch được t ử lôi phủ lôi đạo chân phủ n g ư ơ i thu hoạch được lục đạo luân hồi tâm pháp đệ thập lục thiên ma cải n g ư ơ i thu hoạch được chuẩn tiên khí ô m ụ c truy người giết chết một đầu tiềm ẩn cái thê chân ma người công đức thu hoạch được tăng lên cực lớn người thu hoạch được thành tựu mới diễn sắt chân ma người thu hoạch được ban thưởng căn c ố t một cảm ứng được này nửa ma nửa phật khí tức triệt để t r h n bụi ngụy bất tuyên trong lòng tảng đá kia rốt cục rơi xuống cái này ma thai xác thực quỷ kế đa đ o a n khó có thể đối phó nếu là bình thường hình thái ngụy bất tuyên hơn phân nửa muốn liên hợp lẫn bất nhẫn lực lượng mới có cơ hội giải quyết nhưng mà từ nơi sâu xa tự có số trời ngụy bất tuyên căn bản không nghĩ tới cái thằng này thế mà lại đi đoạt xá phật sống nhục thân mà lại tôn kia phật sống nhục thân cũng không phải hắn nhận biết bên trong chỉ có hơn một ngàn năm lịch sử mà chính là nhất tôn phật giới đại năng còn sót lại phạm nhân l u t xác số tuổi thọ chừng bốn mươi tám vạn năm cái số này đụng vào ngụy bất tuyên cùng người g i ả bị đụng cũng không có gì khác biệt vọng kỹ thuật bên trong hắn có thể nhìn thấy niên thiếu khinh quần một ngày này kêu mệnh cách đang chiếu sáng dạng dỡ dù là tu vi kém năm cái đại cảnh giới ngụy bất tuyên bất luận cái gì công kích đối cái này số tuổi thọ tồn tại đều là miểu sát đây chính là niên thiếu khinh quần hàm kim lượng cũng làm cho hắn lần nữa tin tưởng vững chắc mình cũng không có chọn sai mệnh cách này cũng phải che giấu không phải vậy bị một chút lao ra hỏa biết chỉ sợ là muốn ăn ngủ không yên ngụy bất tuyên âm thầm suy tư tuy nhiên lực công kích của hắn đã n ị c h t i ê n đến có thể trực tiếp miểu sát một ít lao bất tử nhưng những lao ra hỏa kia nội tình thâm hậu không nói đến mệnh đến tội cùng có mấy đầu đi nếu là bị bọn họ ra tay trước ngụy bất t u y ê n cũng tuyệt đối không có còn sống chỗ trống bởi vậy hắn cũng không có quá mức tự mãn dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra một chút nửa ma nửa phật hôi phi yên diệt sau vết tích lúc này mới bông l ò n g đất xem xét lên chiến lợi p h ẩ m tới đầu tiên là lôi đạo c h â n phủ cái đồ chơi này đại khái là tu vi đột phá một cảnh giới sau tiêu chuẩn thấp nhất nói cách khác mỗi đột phá một cảnh giới ta liền có thể thu hoạch được một cái chiêu nạp môn đồ danh lệch ngụy bất tiên đại khái thăm dò rõ ràng quy luật môn đồ càng nhiều hắn tu hành tốc độ biến càng nhanh đáng tiếc hắ có thể đụng vào thuận mắt đồ nhi cơ hội ít càng thêm ít cũng không biết cái này mai tử sắc lôi phủ lại muốn ăn cho bao lâu mới có thể tìm được chủ nhân thứ yếu là một phần dùng cùng loại da người môi giới ghi chép khẩu quyết tâm pháp pháp này tên là lục đạo luân hồi tự nhiên là có vài thứ ngụy bất t u y ê n đọc hiểu một lần phát hiện môn tâm pháp này có điểm giống dùng tu thần đạo phương thức tới tu tiên thành đạo về sau người tu hành bản thân liền đại biểu lấy một phương thế giới lục đạo luân hồi ý chí ở trong thế giới của mình làm mưa làm do tự nhiên là lại nhẹ nhõm cũng bất quá nhưng pháp này tu hành điều kiện cũng rất hà khắc cơ sở nhất chính là muốn tìm tới một cái không có lục đạo luân hồi hoặc là chí ít cũng là lục đạo luân hồi tàn khuyết tân thế giới trước mắt linh hoang giới khả năng phù hợp điều kiện nhưng công pháp này là chủ tu công pháp ngụy bất tuyên đã có lôi nguyên bất diệt chân pháp tự nhiên chỉ có thể giữ lại làm thẳng bình sơn nội tình n g à y sau có tư chất đệ tử thích hợp cũng có thể truyền thụ pháp này nghĩ như vậy hắn đem ánh mắt đặt ở sau cùng cũng là giá trị cao nhất món kia chiến lợi phẩm phía trên ô mục t r ù chuẩn tiên khí nhẹ nhàng tắc kích sẽ bị phá khai thiên tiếp theo thiết cấm chế hoặc phòng ngự thật có lợi hại như vậy ngụy bất tuyên cảm thấy nó đang khoác lắp bức nhưng mà không chờ hắn tinh tế tìm đ ò i sáu nước trên bầu trời đột nhiên bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hồng lớn người nào dám giết con ta một cái ba khí thanh âm từ trên bầu trời c h ú t xuống tới trong khoảnh khắc đó ngụy bất tuyên chỉ cảm thấy này che giấu mình thể nội kiếp vân bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra mà run lên lắp một cái cảm thấy được cấu tử tin chết đệ lục thiên ma giới thiên ma vương huyết đế nhan quỵ hóa thân sắp đến giáng lâm sáu nước này mosanna ngụy bất tuyên rốt cuộc minh bạch tới hóa ra ngươi đang chờ cái này cha nhi cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương một trăm bốn mươi lăm một trăm bốn mươi lăm huyết đế nhất trị thiên nhân ngũ suy sáu nước trên bầu trời phong vân b i ế n ảo nương theo lấy cái kia đạo không gì sánh kịp hát sắc khe hở xuất hiện một con có chút mảnh khảnh ngón trỏ chậm dãi từ khe hở bên trong đâm ra tới nhưng rất nhanh n g u y bất tuyên liền ý thức đến cái gọi là tinh tế kỳ thật chỉ là ảo giác của mình đây rõ ràng là một cây so vạn trượng dãy núi còn lớn hơn lớn mạnh ngón trỏ này ngón trỏ m ũ i nhọn thâm lấy máu mỗi một giọt máu rơi xuống đều có thể tại một phương nhắc lên một trận quỷ dị mưa máu bị huyết vũ ô nhiễm qua địa phương rất nhiều sinh linh đều mất lý trí bắt đầu điên cùng lẫn nhau giết chóc đứng lên là huyết đế hóa thân lẫn bất nhẫn phản ứng cực nhanh. hắn ngay lập tức tế ra tùy thân pháp b ả o c ả n không nhật n g u y ệ n hồ n à y dài miệng hũ miệng chầm chậm phun ra một chuỗi dòng nước xiết đem hắn bao quanh vân quanh rất nhanh từ khe hở chỗ thẩm thấu mà đến ma khí liền bắt đầu ô nhiễm vùng thế giới này từng cái hình thù kỳ quái ma đầu trước phân thân một bước giáng lâm thế gian chúng nó bên trong tuyệt đại đa số đều hướng phía tiểu linh sơn phương hướng vây quét tới thấy cảnh này lẫn bất nhẫn vội vàng đối ngụy bất tuyên nói nhất định phải ngăn cản huyết đê phân thân giáng lâm không phải vậy phương này nhân dân đều sẽ bị khí tức của hắn lây nhiễm sợ đem ủ thành đại họa ngụy bất tuyên lập tức nói Như thế nào ngăn cản? lẫn bất nhẫn nhất thời nghe lời hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy ngụy bất tuyên nhất định có biện pháp về phần hắn bản thân dù đã là đường đường địa tiên nhân gian tuyệt đỉnh nhưng muốn ngăn cản thiên ma vương cho dù là phân thân giáng lâm kia cũng là tuyệt đối không thể nào hiện tại lẫn bất nhẫn sắc mặt nhiều lần biến ả o cũng may ngụy bất tuyên kịp thời c h ấ n an nói không sao lại để hắn phóng ngựa tới hắn hiện tại cơ bản xác định thiên kiếp đại ca một vòng này mục tiêu chính là này huyết đế nhã quỹ về phần vẹn vẹn là hóa thân hay là ngắm lấy người ta bản tôn đi loại này cũng không phải là hắn cái này tiểu đệ có thể biết vì phối hợp thiên kiếp đại ca hắn tự nhiên chỉ có thể hết sức diễn xuất mà tại trong lúc này duy trì nhân gian trật tự không sụp đổ mới là trọng yếu nhất chúng ta đi giết chết những cái kia tiểu ma đầu hắn nói với lận bất nhẫn một câu sau một khắc hắc ngọc hộ kiếm ứng thanh mà ra một trăm linh tám cái thuần dương phi kiếm bán ra tiểu linh sơn đông bộ một ngọn núi sườn núi bên trên một đám hình thù kỳ quái ma vật ngao ngao kêu từ phía trên trùng s á t xuống tới bọn họ xông qua địa phương cỏ tươi khô héo thổ địa g i n nước dấu chân bên trên còn mang theo màu nâu vết máu cùng hôi thối vô cùng ma khí ngụy bất tuyên hơi suy nghĩ ước chừng ba mươi sáu lưỡi phi kiếm bay thẳng đi qua song phương vừa mới tiếp xúc phi kiếm đại trận liền thế như trẻ che đất nghiền nát ma vật đại quân phòng tuyến tại thiên kiêu c h i lực r a t r ì hạ ngụy bất tuyên tùy tiện một kiếm đều chừng tiếp cận hợp thể kỳ tổn thương tiêu diệt những n à y ma vật tự nhiên là dư s ả i trong lúc nhất thời thuần dương phi kiếm kiếm quan g tại tiểu linh sơn phụ cận lưu truyền lẫn bất nhẫn nhìn một chút hoàn toàn yên tâm sau khi cũng tế ra hai kiện pháp bảo ra dáng đất tiêu diệt đi đầu đến ma đầu nguyên bản ở một bên vây xem tăng chúng nhóm đã hành động đứng lên rất nhanh một nhóm kia đi đầu ma vật liền đạt được cực tốt ứng đối đại đa số ma vật đều bị tiêu diệt chỉ là tại không trung lưu lại cực kỳ nồng đậm hôi thối hương vị những n à y ma vật chính là thiên ma giới bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại ngày bình thường bị thiên ma vương nhóm điều động dùng để dò đường lại phổ biến cũng bất quá mà chúng nó、no、cho dù là chết hắn thi thể tản mát ra ma khí cũng có thể r a tốc huyết đế hóa thân giáng lâm lẫn bất n h ẫ n nhắc nhở một câu ngụy bất tuyên gật gật đầu hắn hướng phía trên bầu trời cây kia chậm chạp giáng lâm ngón trỏ ngắm l i ế c một chút huyết đế giáng lâm tốc độ nhưng so sánh ma tổ h thập hình chiếu lúc trước giáng lâm tốc độ nhanh nhiều. đây là thiên ma giới cùng nhân gian hàng rào so tiểu tu la giới cùng nhân gian dạy đặc quá nhiều tình hồ giới có thể thấy được lúc trước ca thập đến cơ nào kéo hông cái này nghĩ như vậy đột nhiên ngụy bất tuyên dư quang bên trong bắt được một mảnh bạch quang chỉ tiếp này bạch quang đi quá nhanh để người sờ vớt không được đầu não hắn trầm ngâm mở ra vọng k h í thuật chợ phát hiện hảo hữu trong danh sách có mới nhắc nhở trầm thanh thanh hảo hữu của ngươi cùng với đồng môn bạch lang phi đã đến bắc s ơ c quốc trầm thanh thanh cùng với đồng môn bạch lang phi đã đến la sắc quốc trầm thanh thanh cùng với đồng môn bạch lang phi đã đến phổ đa quốc tiểu linh sơn bạch lang phi sử dụng vạn lý hộ Đình nhất tuyến tùy cưỡng ép mang đi trầm thanh thanh a ngụy bất tuyên hơi s ữ n g sở trầm thanh thanh cô nàng này thế mà lặng lẽ meo meo đất sở đến cửa nhà mình một tiếng chào hỏi đều không đánh l i ề n lưu i đây cũng quá không có lễ phép chút đáy lòng của hắn n h ả dành hai câu bất quá dưới mắt không phải xoắn suýt những ngày thời điểm hiện tại hắn hay là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở huyết đế hóa thân phía trên thuần dương phi kiếm tạo thành tầng tầng vạn tượng phong thiên trá lôi kiếm trận trong lúc nhất thời vô số lôi hỏa huyễn hóa thành linh thú tại tiểu linh sơn xung quanh lao nhanh số lớn số lớn ma vật như tiêu băng tuyết tan đổ xuống ước chừng qua thời g ngụy bất tuyên mắt thấy này ngón trỏ rõ ràng khoảng cách lúc mới đầu chỉ là hướng phía dưới đâm một đoạn nhỏ nhưng giờ phút này trong cơ thể hắn kiếp vân đã không tự chủ được run dày lên n à y huyết đế cũng là âm người cùng thiên kiếp đại ca phối hợp nhiều năm ngụy bất tuyên tất nhiên là dây hiểu trong máy mắt hắn ném ra như ý thủy yên la bảo vệ tự thân thuần dương phi kiếm cũng bị hắn đều thu hồi lại quả nhiên ngay tại tiếp theo hơi thở n à y tiến triển chậm rãi ngón trỏ đúng là đột nhiên ra tốc hướng phía dưới hung hăng đâm đến hắn mục tiêu đương nhiên đó là phi hành trên bầu trời tiểu linh sơn ngụy bất tuyên、Chết. trên bầu trời chuyển đến một tiếng bá khí vô cùng g ầ m hét ngụy bất tuyên trong lòng run lên đây là hắn lần thứ nhất đứng trước loại này cấp bậc siêu cường giả công kích cho dù là vật giới dù chỉ là hóa thân loại kia áp lực cũng không phải như là ả thập loại kia thủy hóa có thể sánh ngang trong n g á y mắt đó hắn cơ hồ toàn thân lỗ chân lông đều bị phong tỏa hắn muốn dùng thanh lôi từ điện né t r a n h cái này một cây trên trời rơi xuống tráng kiện ngón trỏ có thể một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng phong bế hắn lực lượng cũng may loại cảm giác này vẹn vẹn duy trì vài giây đồng hồ sau một khắc trong thân thể của hắn đột nhiên bay ra một đoái kiếp vân, vân hiện thân huyết đế hóa thân giao phó áp lực của hắn cũng nháy mắt tiêu tán s i ê u thanh lôi t ử điện tự động k í c h phát n g u y bất t u y ê n cực kỳ nguy cấp đất n ẻ tránh này hủy thiên d i ệ n địa nhất chỉ h o n h tráng kiện ngón trỏ hung hăng cắm vào tiểu linh sơn trong lòng núi đâm tiểu linh sơn sơn băng địa liệt trong lòng núi vô số nham tương hôn tạp đám kim liên chạy ra tới đỉnh núi trực tiếp bị săn bằng thay vào đó là một cây kết nối thiên địa to lớn trụ trời này đương nhiên đó là huyết đế hóa thân cây kia ngón trỏ có thể giờ phút này ở giữa phiến thiên địa này lớn nhất khiến người cảm thấy kiềm chế cũng không phải là cây kia ngón trỏ mà chính là quanh quẩn tại trên ngón t r ỏ phương này đoá tối đen như một vân đệ nhất thiên đạo hát s á c trong cái khe chuyển đến một tiếng kinh hô ngay sau đó vô số lôi quang liền trói mù tất cả người vây xem hai mắt thu huyết đế h o a thân kích thích thiên kiếp tiến vào cồn g bảo kỳ thiên kiếp cường độ thăng cấp bên trong trước mắt thiên kiếp tiên thiên thái ớt thần lôi kiếp địa tiên cấp thập vạn thiên b i n h kiếp địa tiên cấp thiên nhân ngũ suy kiếp mới tăng cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu một trăm bốn mươi sáu pháo o a n h ma giới công đức trăm vạn thiên phạt cấm địa trên không một mảnh đen nhánh hồi lâu không gặp t âm dương ngư đúng là chủ động bay ra cấm địa đi vào tiểu linh sơn phía trên cùng lúc đó một cỗ trước nay chưa từng có lực đạo cũng đưa đẩy lấy tiểu linh sơn phụ cận cái khác người tu hành cùng sinh linh tại cỗ lực lượng kia đưa đ ẩ y hạn mọi người thân bất do kỷ bị đẩy hướng càng xa xôi trong n g á y mắt trừ cây kia cắm vào trong lòng núi ngón trỏ bên ngoài tiểu linh sơn xung quanh đã không có bất luận bóng người nào ngụy bất t u y ê n trong lòng minh đây là t i ề n phạt cấm địa tự động quyết trương trực tiếp đem tiểu linh sơn cho đặt vào cấm địa phạm vi không chờ hắn nhìn kỹ âm dương ngư bên trong mảnh đất phun ra một đạo lôi con tới này lôi quang cũng không có hướng về phía huyết đế ngón trỏ mà đi mà chính là chậm rãi rơi vào ngụy bất t u y ê n bên cạnh lôi quang tán đi hắn tập trung nhìn vào phát hiện lại là một tòa cao vút trong mây thái ớt thần lôi tháp tuy nhiên cùng phổ thông thái ớt thần lôi tháp khác biệt chính là tòa này thần lôi tháp đỉnh đầu cũng không phải là loại kia sẽ chủ động phóng thích thái ớt thần lôi trận pháp mà chính là đứng thẳng một cái chiếu lấp lánh điện tử môn thiên kiếp, giả, thiên, kiếp Kỳ, thiên kiếp sử giả thân phận đã kích hoạt có thể khống chế thiên kiếp tiến hành tru sát phải chăng nếm thử tiên thiên thái ớt thần lôi pháo địa tiên cấp còn có thể bàn pháo ngụy bất tuyên nhất thời hưng phấn lên hắn việc nhân đức không nhường ai đất bay lên t h á p cao nhìn xem loại này tựa như điện t ử môn trang bị hai đầu điện tia lửa hắn do dự một chút hay là đem hai tay đem đi lên một giây sau kịch liệt điện lưu tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa c h u y ể n lôi đế bùa hộ mệnh quang mang đại tác khiến ngụy bất tuyên cảm thấy vui mừng chính là cứ như vậy ngắn ngủi một chút lôi đế bùa hộ mệnh liền tràn ra một chỗ tạo hóa lôi nguyên có thể thấy được cái này thái ớt thần lôi pháo cường độ hai tay của hắn nắm chặt tả hưu năm tay t ư n g đạo tin tức một cách tự nhiên rót vào trong đầu của hắn ngụy bất t u y ê n như n ó i như khát cảm thụ được thái ớt thần lôi pháo cách dùng mà đổi thành bên ngoài bên kia huyết đế hiển nhiên là ý thức được cái gì này tráng kiện trên ngón trỏ bắn ra sáng vô cùng huyết quang huyết quang như màn sân khấu hướng lên khỏi đi nương theo động tác này ngón trỏ nhanh chóng hướng lên nhấc đi thiên khung phía trên cái k i a đạo màu đen khe hở cũng tại kịch liệt co vào chỉ là bây giờ muốn rút lui tựa hồ đã vì lúc quá muộn s ố n tại thái ớt thần lôi pháo vào chỗ lúc thần tương cú mang liền dẫn xuất q u nhập thần thập vạn thiên binh sắt tứ ra bọn họ tầng tầm vây xung vây xung quanh này ngón trỏ từ cái kia đ á n g sợ màn máu nháy mắt liền bị xé cái n á t nhừ ngay tiếp theo ngón trỏ hướng lên nhấc đi tốc độ cũng chậm chạp rất nhiều càng kinh khủng chính là không biết bắt đầu từ khi nào trên bầu trời nổi lên một trận màu nâu xanh cương phong tiểu linh sơn bên ngoài lẫn bất nhẫn vừa mới bị thiên phạt cấm địa lực lượng cho gạt ra khỏi đi liền nhìn thấy cương phong xuất hiện sắc mặt của hắn nháy mắt biến đổi thiên nhân ngũ suy phong một giây sau thân ảnh của hắn trực tiếp vọt đến mấy chục cây số bên ngoài đi cũng là trách không được hắn quá cẩn thận dù sao thiên nhân ngũ suy chính là tất cả vô luận chính mà tất cả người tu hành chúng đích sợ hãi nhất t h á i kiếp không có cái thứ hai phàm là cùng thiên nhân ngũ suy dính vào pháp t h u ậ t thần thông đều có thể xưng ơ cấm pháp những n à y tương quan cấm pháp thần thông đều đủ để khiến người nghe tiếng biến sắc húng chi cái này bỗng dưng cùng ra hiện thiên nhân ngũ suy phong mang theo nồng đậm đại đạo pháp tắc ý vị đây chính là thiên đạo đối với tu hành người lớn nhất tính nhắm vào trừng phạt chúng chiêu người nhẹ thì một thân đạo hạnh tan thành mây khói nặng thì sinh cơ rách nát thọ nguyên hao hết tiền đối không chỉ có tinh thông lôi pháp còn có thể ngự sử thiên binh thiên tướng kêu gọi thiên nhân ngũ suy phong h ã n quả nhiên không phải phổ thông hồng hoang lôi tu càng giống là cái nào đó từ thái ớt thậm chí là đại la tiên giới hạ phàm đến dạo chơi nhân gian lẫn bất nhẫn xa xa né tránh về sau rốt cục thật dài đất than một hơn xa xa ngắm nhìn này tại đầy trời lôi điện bên trong nhẹ n h õ m bay lên tháp phá o n g ủ y bất tuyên hư ảnh h ắ n âm thầm nắm nắm tay đầu tâm tình vô cùng kích động lần này hạ phàm thành công trên bầu trời thiên nhân ngũ suy phong một khi xuất hiện liền ngăn chặn này đen xì cái khe lớn n g ó n trỏ gốc dễ bị cương phong ba bọc n h y mắt trần chùi da màu xám đen rách nát ý vị này một cái t r ư mắt nguy bất tuyên nhất thời trong lòng có cảm ứng thiên nhân ngũ suy thủ thiên nhân ngũ suy phong ảnh hưởng huyết đế hóa thân thực lực rơi xuống đến du t i ê n cấp thủ thiên nhân ngũ suy phong ảnh hưởng huyết đế hóa thân thực lực rơi xuống đến đại thừa kỳ thủ thiên nhân ngũ suy phong ảnh hưởng huyết đế hóa thân thực lực rơi xuống đến hợp thể kỳ huyết đế hóa thân sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua đây cũng quá manh đi nguy bất tuyên trong lòng mừng thầm đồng thời cũng có chút bối rối như hắn bị thiên nhân ngũ suy trẻ thành hóa thần phản hư yếu gà cái này một pháo đánh lên cũng liền không có ý gì hiện tại hắn lại nhanh chóng đất trong đầu qua một lần ngay sau đó nguy bất tuyên liền đem thể nội này hùng hậu vô cùng lôi nguyên liên tục không ngừng đất rót vào tháp pháo trong môn hô t h ứ nơi sâu xa phảng phất có một con thô bạo tay tách rời nắm kéo nguy bất tuyên đan điền một cái nháy mắt thời gian hắn một thân chân nguyên đúng là bị rút đi tám chín phần mười hắn cảm thấy từng đợt mê mội cũng may cùng lúc đó hắn đã dùng thần nghiệm khóa lại cây kia bị vô số thiên binh thiên tướng khóa lại ngón trỏ tránh ra nguy bất tuyên k h a quát một tiếng các thiên binh thiên tướng nhất thời giống như thủy triều tán đi vậy bọn hắn rút lui lúc ngay ngắn trật tự thuần thục trình độ phảng phất đã tập luyện qua vô số lần giống như này một cái trước mắt huyết đế ngón trỏ cũng kịp phản ứng giống như vàng nhanh nhất tốc độ hướng phía tháp pháo phương hướng chỉ tới ngụy bất tuyên đỉnh đầu nhất thời đen nghịt một mạnh tuy nhiên đối mặt này phô thiên cái điệm mà đến ma diễm hắn không có một tia khẩn trương mà chính là ngầm đầu giữa ngực đất d ó t vào sau cùng một tia chân nguyên bách vạn đại sơn không biết chi điệm trần h thanh, thanh vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem xung quanh hoàn cảnh Chợt nàng khí một quyền nện ở bạch lang phi ở ngực cũng may hậu giả kịp thời thi pháp thân hình nhanh chóng hướng về sau ngừng ngắt một khoảng cách liền miễn cưỡng dừng lại chỉ là sắc mặt của nàng vẫn là lúc trắng lúc xanh. hiển nhiên là nhận sự đả kích không nhỏ t r ầ m thanh thanh ngươi không muốn không biết tốt xấu bạch l a n g phi trong giọng nói cũng mang vẻ tức giận đây chính là thiên ma vương hóa thân chúng ta đụng vào dùng không mấy hiệp liền sẽ bị hắn bắt đi ta có thể nghe nói thiên ma giới ma đầu là đáng sợ nhất thích nhất đối xử tình chúng ta loại s i n h đẹp này t i ê n tử thực hành nô dịch ngân ngược cử chỉ t r ầ m thanh thanh gấp tại thẳng dầm chân ta đương nhiên biết hẳn là chạy trốn đây chính là huyết đế hóa thân này nhưng ngươi liền không thể để ta mang nhậu một người sao bạch lăng phi không nghĩ tới đối phương lại như thế cái trả lời nàng hơi xứng sở mang nhậu một người vân, vân. ngươi tìm tới người bạn qua thư tử t r ầ m thanh thanh bạch nàng liếc một chút cuối cùng vẫn là gật gật đầu bạch l a n g phi giật nảy cả mình nàng trong đầu nhanh trong kiểm tra đột nhiên nàng run một cái người bạn qua thư tử sẽ không là tên kia a t r ầ m thanh thanh hử l ệ n h nói tự nhiên là hắn bạch l a n g phi nhất thời lộ ra vẽ thiết v ố i ngươi cũng không nói sớm đã là tên kia ngự kiếm thuật cao thủ này đúng là có mấy phần chân tài thực học chỉ là thời gian vội vàng ta cũng không dám mạo hiểm nói đến cái này sáu cốc chi đất tình báo rõ ràng có vấn đề lớn a nói nơi này mưa thuận gió hòa thiên hạ thái bình lại là nửa ma nửa phật lại là thiên ma vương hóa thân g á n g v ẻ cái này do、so、tiểu hàn châu đều muốn đáng sợ à nhân văn t r ầ m thanh thanh xanh mặt không đáp lời nói bạch l a n g phi hơi hơi thở dài thiên ma vương hóa thân hạ phàm sáu quốc chi đất tất nhiên sẽ bị kinh lịch một phen tàn sát chúng ta vẫn có thể càng xa càng tốt ngươi nếu là còn không hết hy vọng vừa vẫn ta tại chỗ kia lưu cái tiểu pháp thuật ngươi lại khái có thể nhìn xem tên thiên ma này vương là thế nào ngược sát sáu nước người tu hành cũng để cho ngươi mỉ chưa lên men thấy bạn qua thư từ tâm tư nói nàng lấy ra một con lớn cỡ bàn tay tấm gương tới trần thanh, thanh đầu c h ạ tới hai người tập trung nhìn vào nhưng thấy trong gương một cái tư thế bay hùng b ộ phát đại xoáy so đang đứng tại một tòa tháp cao phía trên nương theo lấy hắn toàn thân chân nguyên p h u n g trào một đạo sáng vô cùng pháo quang từ trước người hắn nổ tung pháo quang tồi khô lạc hủ đất hỏa tan cây kia đ ỉ n h thiên lập điện ngón trỏ cuối cùng trực tiếp đánh xuyên cái kia đạo màu đen nhánh khe hở hết t hệ tà ác sự vật đều tại này tuần trắng lôi điện pháo quang bên trong tan giã cái gì bạch lăng phi dùng sức xoa xoa con mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này người sử dụng thái ớt thần lôi pháo ranh giết h ế t đế hóa thân cũng thành công pháo n g ư y i công đức thu hoạch được to lớn tăng lên một trăm vạn trở lên cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi bảy di sơn hoán hải c ử u tiêu đạo cung tháp pháo đ ỉ n h đ ầ u nguyên bản quanh quẩn lấy trùng điệp thiểm điện hai cây thạch trụ ở giữa đã dông t u y ế t n g u y bất tuyên toàn thân đau nhức đất vung tay ra miệng lớn thở dốc sau khi cũng chấn kinh tại cái này một pháo khủng bố vừa mới một màn k i a hắn nhìn cực kỳ rõ ràng tại thái ớt thần lôi pháo ranh ra này một cái t r ớ c mắt giữa thiên đ i ệ bỗng nhiên trở nên hoàn toàn chẳng bệnh h ã n cơ hồ mất đi tất cả tầm mắt ướt chừng mấy hơi về sau hắn mới miễn cưỡng mượn nhờ vọng khí thuật thấy rõ cái này một pháo oanh tạc tình huống không chỉ có huyết đế hóa thân tại chỗ bốc hơi thân lôi pháo lại dọc theo huyết đế xé mở cái khe kia trực tiếp oanh đến đệ lục thiên ma giới nội bộ cái này một pháo đến cùng xử lý bao nhiêu ma đầu nói thực ra ngụy bất tuyên đã đến không hết hắn chỉ biết vọng khí thuật công chính đang điên cuồng nhảy lên các loại tử vong ma đầu tính toán c h ọ n vẹn qua thời gian đốt một nén hương loại này s u thế mới trở nên chậm lại dù là như thế hắn xem xét công đức cột phát hiện chính mình mệt mọi kế công đức số lượng đã vượt qua ba trăm vạn đây là có cú mang vụ n trộm ở trong đó chia lãi kết quả có thể thấy được lần này đông hải ma thai sự kiện đến cùng mang đến cho hắn bao nhiêu c h ỗ t ố t cái này một pháo qua đi n à y che đậy sáu nước bầu trời màn máu cùng ma diễm nhất thời tiêu tán đất sạch sẽ huyết đế tức giận vô cùng thế nhưng là khi ngụy bất tuyên vô ý thức đem họng pháo lại lần nữa nhắm chuẩn cái khe kia thời điểm hậu giả lại lấy cực nhanh chính tốc độ đóng lại tốc độ kia quả thực làm người ta nhìn mà than thở tuy nhiên không đợi ngụy bất tuyên cảm thán huyết đế nhàn quy quả quyết trên bầu trời nay tích tụ đã lâu thái ớt thần lôi liền đều đất tập trung đánh xuống đến mục tiêu của bọn nó tự nhiên chỉ có một cái đó chính là trạng thái kỳ hỏng bét n g u y bất tuyên、Và、anh, cho dù có lôi đế bửa hộ m ệ n h gia trị lần thứ nhất anh kích cũng đem n g u y bất tuyên toàn thân ra thịt đều cho lật nương cháy trá lôi nguyên anh phát ra phẫn nộ tiếng gào t h é t có thể ngay sau đó nó tiếng giống liền bị dìm ngập tại đầy trời tiếng sấm bên trong ngụy bất tuyên chịu đựng đau đớn túi đầu điệu tức loại tình huống này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý tại hắn lạc quan tự mình tâm lý ám chỉ bên trong cái này đã trở thành thiên kiếp đại ca hồi lâu không gặp rất là tưởng n i ệ m một loại phương thức biểu đạt hắn tự như ý thủy yên la b Nhanh ccc h ó n g h ữ a trị n ụ t h â ngụy t h ư ơ n tích. n g bất tuyên nháy mắt đã nghe đến đầu lưỡi bị nướng cháy hương vị loại cảm giác này đau hắn sống không bằng chết nước mắt đều kìm lòng không nổi cấm đ i ệ a rơi xuống nhưng hắn không hề từ bỏ chỉ là cắn chặt răng tiếp tục kiên trì nương theo lấy càng ngày càng nhiều lôi điện rơi xuống thân thể của hắn tái diễn bị tích tiêu chữa trị trọng sinh lại tiếp tục bị tích tiêu tuần hoàn ngày ngày đi qua hóa lôi đại pháp người dùng n g ăn đủ nhiều thiên lôi người lôi đ ỉ n h chi lực tính gộp lại đạt tới trình độ nhất định nhưng sử dụng một lần ẩm lôi đao trước mắt ẩm lôi đao thuần thục đẳng cấp lấy lôi đao làm đao một khắc này ngụy bất tuyên toàn thân da thịt đều đang liệu lĩnh điện quan g ánh mắt của hắn càng là ngưng tụ đại lượng lôi điện chi lực đang xì xì xì đất hướng hốc mắt bên ngoài b ố c h ỏ a một cỗ trước nay chưa từng có phát tiết muốn ở trong cơ thể hắn bay lên Cuối cùng, ngụy bất tuyên hay là không có cầm Nguy tuyên gi không hay bất là vê anh cho là lúc phi đao pháp bảo ẩm vang vỡ nát một đạo bán nguyệt hình đao quang từ ngụy bất t u y ê n trong tay bán ra mới đầu đao quang kia chỉ có dài ba t r ư ợ n g có thể nương theo lấy khoảng cách càng bay càng xa đao quang k i a lại cũng càng dài càng dài bay ra thiên phạt cấm địa lúc cẩm lôi đao đã trở nên chừng dài hơn ba mươi t r ư ợ n g bay ra phổ đa quốc biên cảnh lúc đao quang trên giới hình cung khoảng thời gian đã đi vào hơn hai trăm n h triệu đao quang chỗ đến tất cả sự vật đều là bị tồi khô lạc hủ đất tích mở đại địa lưu vấn nước sông trí nhánh cuối cùng nay ẩm lôi đao một hơi bay ra ngoài gần một dặm đi vào sáu nước biên cảnh lớn nhất Tây nơi này là thiên gia i sơn mạch một bộ phận có được sáu cốc chi đất nhất là kiên cố long khí khóa ở chỗ này ẩ ầ m lôi đao đối diện đụng vào một tòa hùng kỳ mỹ lệ sơn phong trên ngọn núi khuấy động lên tầng tầng kim quan g màn trời tiếp theo hơi thở màn trời xé rách sơn phong bị từ đó xé mở một cái cự đ ạ i khe hình thành một đoạn mới tinh sơn cốc cùng hành lang sơn phong hai bên vô số kim quan g hóa thành phần túy càng phía tây mơ hồ có tiếng long ngâm lên lại tiếp tục trầm thấp xuống dưới đao quan kia dọc theo sơn cốc tiếp tục đi tới mấy chục dặm lúc này mới hậu k ì h o à n toàn biến mất phù cận sơn dẫn thấy thế đều nói thần tiên đánh nhau sợ có điểm xấu rất nhiều sơn dân dọc theo đao đạo truy sóc sổ dưới cuối cùng tìm tới cái t i a khe bọn họ hướng về phía khe chỗ kim quan g q u ỷ bái hồi lâu thẳng đến kim quan g biến mất bọn họ mới đánh bạo đi vào trong đó rất nhanh các sơn dân phát hiện trong sơn cốc lại sinh trưởng rất nhiều không muốn người biết tiên thảo kỳ hoa có lá gan lớn sơn dân ăn trong đó một chút quả đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng có thể phùng hư ngự phong cũng có đến mấy bộ xem không h i ể u đạo thuật đ ỗ n g nhiên liền học được diệu dụng vô tận pháp thuật trong lúc nhất thời các sơn dân buôn tàu bờ báo phu cận mấy cái thôn xóm đều tích cực tràn vào trong sơn cốc thăm dò lúc đầu đám kia thăm dò sơn cốc thôn dân đều thu hoạch cực lớn có ích tiên nhân cốc cùng trường sinh thôn truyền thuyết cũng dần dần bắt đầu ở ngọc l o n g quốc biên cảnh lưu truyền đương nhiên đây đều là nói sau tại ẩm lôi đao không bị khống chế tích đi ra một khắc này ngụy bất tuyên đạt được cũng vẹn vẹn một đoạn như vậy nhẹ tô lại đ ả m viết tin tức người sử dụng ẩm lôi đao tích khai thiên giai sơn mạch long khí khóa từ đó sáu quốc chi đem triệt để mất đi long khí khóa phù hộ sáu nước lúc nào cũng có thể tao nộ đến từ ngoại giới giao lưu viếng thăm hoặc xâm lấn đoạn tin tức này đương nhiên gây nên ngụy bất tuyên nhất định coi trọng nhưng hắn giờ phút này thân thể của hắn cũng tại lôi đ ỉ n h chi lực thẩm tấu và o phát sinh tiến một bước thuế biến không chỉ có khí lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng ba l i ê n ngay cả tiên tiên thuộc tính một trong căn cốt cũng gia tăng một điểm đủ thấy môn này lôi đế thần thông bá đạo cùng lúc đó tỉnh á o lại ngụy bất tuyên phát hiện không chỉ có mình đang đứng trước một trận thuế biến thiên phạt cấm địa cũng giống như thế tại xử lý nửa ma nửa phật chu sát huyết đế hóa thân về sau thiên phạt cấm địa liền bắt đầu một vòng mới tự động quyết trương lần này quyết trương phương hướng phi thường khoa trương tại khai cương lệnh cơ sở bến trên thiên phạt cấm địa bắt đầu tự động bù đắp thiếu hụt cùng được điểm thời gian dần qua hướng phía hình bầu dục phương hướng chiếm đoạt mà đi điều này sẽ đưa đến hơn phân nửa ngọc long quốc toàn bộ phổ đa quốc gần phân nửa lưu s a nước cùng bộ phận đông hải ven biển đều bị nuốt vào thiên phạt cấm địa khu vực mà bộ phận này khu vực bên trên sinh linh vô luận là người tu hành hay là phổ thông thôn dân đều bị một cố nhu hòa lực lượng chuyển rời đến bắc sơn quốc bắc bộ cùng trời giai sơn mạch giáp giới địa phương ở nơi đó giống như là từ không sinh có bông dưng thêm ra một khối đất trống cùng lần trước đẩy đi trong núi thôn dân khác biệt lần này thiên phạt cấm địa k u y ế t trương động tích cực lớn không chút nào kém hơn long n a o c ò n núi cử chỉ lại tốn thời gian hơi chậm điều này sẽ đưa đến sáu nước tu hành giới cơ hồ tất cả mọi người mắt thấy trận này tại lực vô hình thôi thúc giới di sơn hoán hải cử chỉ tuy nhiên ngụy bất tuyên cũng không có hiện thân nhưng tất cả mọi người tin tưởng loại này thủ bút tự nhiên chỉ có thể là xuất từ nhân tộc thiên kiêu đến tận đây sáu nước tu tiên giới đối hàn thiên kiêu càng phát ra cung kính sùng bái lấy hoa thanh tông đạo nhất môn cầm đầu chúng tu thật giúp đỡ trấn an thấp phỏng lo âu người bình thường dần, dần dung chuyển cung liền bình ổn lại mà nương theo lấy thời gian trôi qua thẳng bình tiên nhân truyền thuyết cũng càng phát ra đất xâm nhập nhân tâm sáu cốc chi đất cơ hồ không ai không biết không người không hay Chứ lúc đầu nguyệt nha núi tiên nhân miếu sáu nước địa phương khác cũng nhao nhao xây dựng cùng loại miếu thờ tuy nói hương hỏa kém sang nguyệt nha núi nhưng nhân khí cũng rất sung túc liên quan tới thẳng bình tiên nhân chu sát ma đầu đủ loại cố sự cũng bắt đầu ở dân gian lan tràn đảo mắt chính là ba năm sau một ngày này trong không khí lén lút lôi hỏa dần dần thưa thớt hiển hóa âm dương ngư cũng dần ngừng lại xoay tròn ngụy bất tuyên mở mắt ra n ụ c thể của hắn rực rỡ hẳn lên chân nguyên cũng tiến một bước đạt được n ệ vững chắc cùng tăng lên thiên tiếp đại ca rốt cục phát tiết xong hắn lắc đầu cởi khổ tuy nói một trận này cuồng tích để hắn thu hoạch rất nhiều nhưng trong đó tư vị coi là thật khó đ ỉ n h nếu không phải có lôi đế bùa hộ mệnh thay hắn giảm miễn đại đa số tổn thương hắn chỉ sợ đã không chết biết bao nhiêu lần cái này khiến hắn đối lôi đế bùa hộ mệnh càng thêm trong lòng còn có cảm kích vọng kỹ thuật phương diện đại lượng tin tức tích lũy xuống hắn rốt cục có thời gian thở một ngụm chậm rãi xem xét chu sát huyết đế hóa thân pháo h a n h ma giới ngươi sở tác sở vi dẫn phát thiên địa dị tượng ngươi thu hoạch được đệ lục thiên ma giới rộng khắp chú ý huyết đế nhan quỹ đối ngươi cựu hận giá trị tăng lên đến chín mươi chín ngươi thu ho thanh la tiên tử đối ngươi đ ộ tiện h cảm tăng lên đến tám mươi n g ư ơ i thu hoạch được tu di phật giới rộng khắp chú ý thanh đăng cổ phật đối ngươi cựu hận giá trị tăng lên đến tám mươi năm n g ư ơ i thu hoạch được yêu giới rộng khắp chú ý bách mục yêu vương đối ngươi cựu hận giá trị tăng lên đến chín mươi lần này huyên náo là vạn chúng chú mục ngụy bất tiên cười khổ một tiếng không có cách nào n à y một pháo thực tế quá khoa trương tuy nhiên mang đến cho hắn cực lớn công đức cùng chỗ tốt nhưng cũng cho hắn thu nhận không nhỏ thai hoàng ẩm c ũ may chỉ cần tiên kiếp đại ca bà bọc người lợi hại hơn nữa vật hạ phàm cũng đừng hòng chiếm được xong đi mà liên quan tới thiên phạt cấm địa biến hóa ngụy bất tuyên trên tổng thể hay là mừng rỡ nhiều hơn sầu lo không có cách nào cấm địa không ngừng khuyết trương lớn xu thế là không thể tránh được nhưng thiên kiếp chi lực có thể xảo diệu đưa tiễn sinh linh cũng thích đáng oan trí đã là cực kỳ nhân tính hóa thể hiện hắn không có cách nào khác yêu cầu càng nhiều chỉ là cái này khuyết trương tốc độ vẫn coi chút nhanh lúc đầu thời điểm ta còn tưởng rằng tám trăm năm nhiều nhất chiếm đoạt v ị n h châu hiện tại đã ra ngọc l o n g quốc đồ vật vượt ngang thiên giai sơn mạch đến đông hải gần biển phía bắc liên quan đến la sắt quốc tiểu thiên nguyên sơn mạch nam bộ thậm chí còn hướng bách vạn đại sơn bên trong đẩy ném một cái ném ngụy bất tuyên cảm thấy dựa theo trước mắt cái tốc độ này xuống dưới tám trăm năm sau đông thổ sáu nước còn ở đó hay không đều được đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi nhưng chỉ cần lục quốc nhân tộc không bị ảnh hưởng vậy hắn cái này thiên kiêu cũng liền yên tâm thoải mái dù sao hắn cũng không chế không thiên kiếp chủ động quyết t r ư ơ n g nhiều nhất về sau không dễ dàng sử dụng khai cương lệnh liền phải cái khác làm gì lo sợ không đâu mà ở phương diện này duy nhất gây nên hắn chú ý chính là như thế một tin tức linh hoang giới năm một nghìn năm mươi sáu mùng ba tháng mười một có số lớn ngoại giới tu chân đi ra long khí đức gãy bắt đi chung quanh đây tất cả sơn dân cùng bọn họ từ trong sơn cốc thu hoạch long khí đứt gãy là ba năm trước đây cái kia ẩm lôi đ a o ngụy bất tuyên hồi tưởng lại chuyện lúc trước trong lòng không khỏi k h ẽ động kết hợp tin tức tương quan hắn ý thức được bọn này sơn dân có thể là ở trong núi phát hiện cái gì nhưng cuối cùng bị một đám đến từ long khí đứt gãy ngoại bộ tu chân toàn bộ bắt đi việc này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ ngụy bất tuyên biết long khí khóa đứt gãy là chiều hướng phát triển sáu cốc chi đất sớm muộn muốn n ê n đón cùng địa phương khác giao lưu nhưng loại này giao lưu đến tột cùng là tốt là xấu sẽ rất khó nói xem ra muốn thông chi những môn phái kia chuẩn bị sẵn sàng ngụy bất tuyên âm thầm nghĩ thầm về phần những cái kia sơn dân hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù sao chuyện này hay là do hắn mà ra đáy lòng của hắn âm thầm tính toán một hồi liền có sắp xếp mà trừ phạm vi biến lớn bên ngoài thiên phạt cấm địa thiên kiếp cường độ cũng tăng thêm một bước trong đó lớn nhất khiến ngụy bất tuyên cảm thấy sợ hai chính là này bồi về tại cựu tiêu trên không trung thiên nhân ngũ suy phong cái đồ chơi này không phải lôi không biết lôi đế bửa hộ mệnh phải chăng có thể có hiệu lực cũng may ngày này người ngũ suy phong sẽ không vô duyên vô cớ đất h ạ nhưng nó vẫn cho ngụy bất tuyên chế tạo không nhỏ áp lực tâm lý nhất định phải mau chóng làm một kiện có thể đối kháng thiên nhân ngũ suy phong p h á t bảo ngụy bất tuyên biết thiên phạt cấm địa phát triển đến bây giờ đã vượt xa khỏi lúc đầu treo máy tu tiên kế hoạch bởi vì đủ loại ngoại giới kích thích thiên kiếp cường độ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu một chương lôi đế b ừ a hộ mệnh đi đến tám trăm n ă m khả thi đang giảm mạnh hắn nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy sớm bố cục thiên nhân ngũ suy phong chỉ là một cái p h ư diện vạn nhất đến tiếp sau thiên kiếp tiếp tục thăng cấp xuất hiện cái gì lôi đế bửa hộ mệnh đều chịu không được thay tiếp như vậy hắn nhất định phải có được cũ thậm chí cả thứ ba tay chuẩn bị thứ yếu thiên kiếp cường độ tăng lên đồng dạng thúc giục ngụy bất tuyên tăng thêm một bước mình thực lực cân nhắc đến bị động ban thưởng cố định tính dù làm ì n h lại nhiều thu một người môn đồ tăng thêm đệ tử cũng chính là năm mươi tu luyện tốc độ t ă n g phúc ngụy bất tuyên cảm thấy hay là đến từ mình chủ động tu hành vào tay thế là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ hắn quyết định đem vừa tới tay còn không có c h e nóng hổi ba trăm vạn công đức toàn bộ giao ra phải trăng tiêu hao ba trăm vạn công đức đổi lấy kiến trúc cựu tiêu đạo cung đổi lấy thành công cựu tiêu đạo cung thành hình bên trong dây lát ở giữa t h ằ n g bình sơn đỉnh chóp hiện ra từng tòa lơ lửng ở giữa không trung tiên tự mỗi một tòa tiên tự phía trên đều đang đứng một gian đạo cung một trăm linh tám đường vắng cung chia làm bên trên ba mươi sáu cùng hạ bảy mươi hai ngay ngắn trật tự tung bay ở trên trời trong đó chỗ cao nhất tòa kia đạo cung toàn thân màu trắng trước đại điện có một ngũ chuông chung ô hiện thời điểm tự động rung động tiếp theo hơi thở nay chiếm cứ ở trên bầu trời thiên nhân ngũ suy phong đúng là đột nhiên bay vào chung lớn bên trong một màn này thấy ngụy bất tuyên vui mừng không thôi thiên nhân ngũ suy phong tự động ẩn vào chung sớm bên trong ngươi thu hoạch được chấn sơn phát bảo thiên nhân ngũ suy chuông cựu tiêu đ cách dùng một lấy chút ít chân nguyên khuấy động bản pháp bảo mặt ngoài liền có thể thúc đẩy sinh trưởng ra chín đạo thiên nhân ngũ suy phong tập kích định nhân cách dùng hai lấy đại lượng chân nguyên chấn vỡ bản pháp bảo liền có thể kích phát ra một trăm linh tám đạo thiên nhân ngũ suy phong sau đó c h u n g hủy phong tán mời cẩn thận sử dụng thiên nhân ngũ suy chuông cách dùng tương đương đơn giản minh cái trước lượng thiếu nhưng cũng tiếp tục hậu giả hung manh nhưng một lần tính lấy thảng bình sơn đạo trường tình huống trước mắt nguyễn bất tuyên còn nghĩ tượng không đến cái gì tràng diện cần chấn vỡ thiên nhân ngũ suy t r u n g đến đ ư ứng đối dù sao chín đạo thiên nhân ngũ suy phong liền đủ để khiến thế gian tu chân nghe tin đã sợ mất mật có bảo vật này thủ hộ coi như thiên kiếp đại ca tiến vào ẩn nấp kỳ thảng bình sơn đạo trường an toàn cũng có cao hơn bảo hộ không hổ là trấn sơn p h á p bảo nguyễn bất tuyên trong lòng mừng thầm hiện tại hắn cẩn thận từng ly từng tí bay lên tiến tự vòng quanh thiên nhân ngũ suy chung chuyển vài vòng nhanh chóng nắm giữ kích phát phương thức về sau liền sử dụng pháp thuật đem nơi đây vòng ra cùng lúc đó hắn cũng đem tòa này đạo cung làm thành thản g bình sơn đạo trường cấm địa chỉ có bản thân hắn có thể tự do xuất nhập giải quyết đây hết thể sau đạo cung đồng tử cũng đã triệu h o á n hoàn thành ngụy bất tuyên phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy một trăm linh tám tòa đạo cung hậu đình trong nội viện đều không hẹn mà cùng đất mọc ra một gốc đạm lục t i ê n thảo t i ê n thảo lá cây biên giới có như xương giống như lộ hơi mở kết tinh này xóa kết tinh theo lá cây trượt xuống trên mặt đất lại nhận mỗi tòa đạo cung tự thân khí vẫn sung kích lập tức từ đó nhảy ra từng người từng người bộ dáng tuấn tiếu đồng tử tới những n à y đồng tử tổng cộng ba trăm hai mươi bốn tên cũng chính là mỗ bọn họ cũng không phải là nhân tộc mà chính là cựu tiêu đạo cung tuân theo tiên thiên thanh khí cùng nhân tộc khí vận mà diễn sinh ra sinh linh dựa theo vạn tộc phân loại những n à y đồng tử lẽ ra thuộc về cây cỏ tinh linh nhưng bởi vì ngụy bất tuyên chấp trưởng khí vận kim liên nguyên nhân trên người bọn họ lại nhiều nhiễm một điểm nhân tộc khí tức vì vậy so phổ thông cây cỏ tinh linh càng thông nhân tính ngụy bất tuyên giải được những n à y đồng tử ngày thường vô sự thời điểm liền sẽ hóa thành ngưng xương tại nhà mình đạo c u n g xen lẫn tiên thảo bên trong ngủ say mà có việc làm làm thời điểm cũng sẽ không trộm gian dùng mạch lưới có thể nói là hoàn mỹ nhất công cụ người duy nhất thiếu là bọn họ cũng không thể rời đi tự thân sở thuộc đạo cung qua xa ngay bình thường cũng chỉ có thể làm điểm thanh lý làm vệ i c vặt chia lấy tu tập công việc lại phức tạp điểm công việc bọn họ khả năng hoàn thành đứng lên liền sẽ tương đối phí sức điểm này so với chân chính sinh linh đạo cung các đồng tử hay là không nhỏ trên lệnh nguyên nhân chính là như thế ngụy bất tuyên liền đem la tiểu điền cùng nhất tiểu tiên bổ nhiệm làm đạo cung đồng tử tả hữu thủ lĩnh phân biệt thống xoáy một nửa đồng tử sau đó cho bọn hắn bàn giao một việc thích hợp về sau liền khiến đa số đồng tử tán đi đáng nhắc tới chính là từ khi yêu tộc bất thượng thất bại về sau nhất tiểu tiên liền trở nên mất hết cả hứng hơi có chút bảy nát đến cùng ý tứ ngụy bất tuyên lúc đầu cho là nàng sẽ cự tuyệt công việc này chí ít cũng là m ỏ cá trạng thái có ai nghĩ được đến nhận chức mệnh sau khi hoàn thành nàng ngược lại là so la tiểu điển càng tích cực hưng phấn một cái kia nhìn xem nàng hướng về phía dưới tay đạo cung đồng tử la lối om sòm dáng vẻ phản phất trở lại bách vạn đại sơn bên trong lại tìm về lúc trước cái kia hồ đồ tiểu yêu cảm giác ngụy bất tuyên lại là kinh ngạc vừa mờ cười thật cũng không can thiệp quá nhiều dù sao chỉ cần có thể đem tiểu yêu này khóa kín trên thẳng bình sơn là được cái khắc liền từ nàng đi cựu tiêu đạo cung、C、xây xong về sau không chỉ có đối t h ẳ n g bình sơn khí vận tăng lên cực kỳ rõ ràng thiên phạt cấm địa uy nghiêm cùng danh vọng cũng tại sáu cốc chi đất tiến một bước đất đạt được tăng lên bây giờ sáu cốc chi điện nhưng phạm là cái tinh không vạn lý thời gian vô luận tu chân giả hoặc là phạm nhân đều có thể xa xa tại cấm địa biên giới nhìn ra xa đến giữa bầu trời kia tinh la mật bố tiên tự đạo cung đạo cùng phía trên lâu dài tử khí bước lên một bộ tiên giả khí phái khiến người say mê không thôi mà đối với ngụy bất tuyên đến nói dứt bỏ những n à y hư đầu b a não chỗ tốt cựu tiêu đạo cung đơn giản nhất thu bạo hích lợi hay là gấp trăm lần cất cao hắn chủ động tu luyện tốc độ không sai tại c ử u tiêu đạo cung bên trong chủ động tu luyện thự mang nộ tính b ả o tăng hiệu quả càng là thượng tầng đạo cung đối với tu hành tốc độ tăng lên cũng càng rõ hiển mà tại bị nụy g bất tuyên nạp làm cấm địa thái sơ đạo cung bên trong tu hành tốc độ là ngoại giới gấp trăm lần tại kinh khủng như vậy tu hành ra chỉ phía dưới nụy g bất tuyên tính ra ra bản thân chủ động tu hành tốc độ rốt cục miễn cưỡng có thể đuổi theo bị động ban thường tốc độ phát hiện này làm hắn lệ nóng doanh t r ọ n g bởi vì tu hành tốc độ không vừa ý người dĩ vang hắn chỉ có thể mở ra lối riêng chủ động tu hành đa số thể thuật ngự kiếm thuật ngoại hạng đạo phát n ô n nhưng có cựu tiêu đạo c cục diện này sẽ đạt được thay đổi sau đó vô luận hắn tu hành phương pháp gì đều muốn nhanh vô cùng mà điểm này nương theo lấy ngộ tính tăng lên sẽ còn tiến một bước mà tăng lên trước định vị tiểu mục tiêu bốn trăm năm bên trong sớm tu thành chân tiên cảm nhận được cựu tiêu đạo cung bên trong chạy sôi lấy linh khí nồng nặc n g u y bất tuyên cảm xúc bành trướng kém chút liền nhịn không được tại chỗ tu luyện mà trừ tu luyện tốc độ bên ngoài cựu tiêu đạo cung tác dụng còn có thật nhiều nói ví dụ cái này từng tòa tiên tự bản thân liền ẩn chứa tầng ba mươi sáu trận pháp cùng cấm chế là thảng bình sơn t i ê n nhiên phòng tuyến Lại ngoài ra mỗi tòa đạo cung bên trong đều có không giống nhau đạo vận nếu là có thể dần dần lĩnh nộ đối tu thành đại đạo thần thông có cực mạnh giúp đích tóm lại cựu tiêu đạo cung giá trị tuyệt đối xứng đáng ba trăm vạn công đức ngụy bất tuyên giá người nhẹ nhàng tiên tự bên trên bay tới bay lui mãi cho đến đêm mỗi tòa đạo cung tình huống đều hiểu biết một lần lúc này mới lưu luyến không rời đất bay trở về thái sơ đạo cung bên trong trong đại điện ngụy bất tuyên ngồi xếp bằng tuy nhiên trong cái này hắn cũng phải tùy thời tiếp nhận đến từ thiên kiếp đại ca ân sùng nhưng thụ thái sơ đạo cung đạo vẫn ảnh hưởng tâm tình của hắn trở nên vô cùng yên tĩnh bình thản lôi điện tích trên thân thể cũng dần dần nhìn như không thấy đây chính là tại lôi đế bửa hộ mệnh tuyệt không thăng cấp phòng hộ cường độ hạ đã đến có thể thấy được đạo cung c h i lực không phải tầm thường ngoại ma đại kiếp tạm thời có một kết thúc nhưng ba năm trước đây thiếu lận bất nhận nhân tình còn chưa kỳ còn kỳ thật nào chỉ là không có cùng con pháo anh ma giới về sau nguy bất tuyên liền ở vào bị thiên kiếp đại ca cao áp chiếu cố trạng thái căn bản ngay cả chào hỏi đều không cùng lận bất nhẫn đánh cũng may lận bất nhẫn nhãn lực độc đáo mười phần cũng là thức thời rút đi hồi t ư ở n g lại gặp nhau đến nay đủ loại cử động tuy nhiên rõ ràng là mang theo m u ố n cầu cạnh mình thái độ nhưng lận bất nhẫn phương thức xử lý hay là khiến nguy bất tuyên rất có hào cảm hiện tại hắn liền tự viết một phong gửi tới lời cảm ơn lận bất nhẫn đồng thời cũng mang hộ bên trên từ lôi chỉ bên trong bắt tới mấy đôi nguyên từ cá chép t r ò chuyện tỏ lòng biết ơn nguy bất tuyên rất rõ ràng lận bất nhẫn là cao quý tiểu thiên nhân giới tiên thủ Thế gian đồ vị ậ t khẳng đ này h l tiên g thủ thái độ rất là thông minh trong lời nói chỉ là cùng chúc ngụy bất tuyên trấn nhất nguyên đế thần uy cái thế không hề đề cập tới mình hỗ trợ trấn áp mà thai sự tỉnh chỉ là tại thư tín cuối cùng hắn hơi sách đầy miệng tiểu thiên nhân giới gần nhất lại cùng hắc thiên đình phát sinh mấy lần mà sát tình huống cũng không lạc quan loại hình ngụy bất tuyên thấy thế tự nhiên cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp hồi âm biểu thị đủ khả năng mà nói tất nhiên sẽ hỗ trợ lẫn bất nhẫn đến cái hứa hẹn này tự nhiên là đại hỷ lập tức nói cho ngụy bất tuyên hiện tại còn không cần hắn xuất thủ nhưng nếu là tiểu thiên nhân giới thật nguy cơ sớm tối mong rằng tiền bối không tiếp viện thủ vân vân đổi đi lẫn bất nhẫn lại mệnh la tiểu điền đi nguyệt nha núi nho nhỏ đất chấn ăn một chút sáu nước chư phái ngụy bất tuyên rốt cục có thời gian chú ý một chú ý một chút nhân mạch cột bi liên sơn quận chúa còn tại hoa hồng phúc địa bên trong tu luyện lần này nàng tu hành thời gian viễn siêu ngụy bất tuyên dự tính cũng may nàng trạng thái bản thân có chút ổn định ngụy bất tuyên suy đoán nàng hơn phân nửa là có khác kỳ ngộ cân nhắc đến hoa hồng phúc địa lối ra bây giờ đã thành thiên phạt cấm địa một bộ phận mà tiểu linh sơn tao ngộ phật sống nhục thân bị ma thai thôn vệ một chuyện liên cũng vô lực truy cứu hoa hồng phúc địa sự t ì n h nàng xem như sai sót ngẫu nhiên đất tránh thoát một kiếp đấu ngọc tình trạng cũng có chỗ đổi mới nhiều năm ngồi về tại nguyên anh sơ kỳ không cách nào tiến thêm hắn rốt c ụ c tại lôi đạo chân p h ụ r a chỉ hạ đột phá đến nguyên anh trung kỳ đối với cái khác người tu hành đến nói có lẽ chỉ là một lần rất tầm thường đột phá nhưng đối với đỗ Đố ngọc ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt hắn chuyện của mình thì mình tự biết coi như không có nhận cương phong á m thương hắn tại nguyên anh cảnh tu hành cũng là chỉ trệ không tiến bây giờ đến hắc lôi p h ụ trợ lực có chính diện khích lệ sau tu luyện cũng biến thành càng thêm khắc khổ chăm chỉ trừ ngụy bất tuyên giao phó hắn tuần sát phương nam nhiệm vụ bên ngoài hắn một tấc cũng không rời mở lôi trì mà bản thân hắn tựa hồ cùng lôi trì cũng vô cùng có duyên、phân. hắn ở những năm này nguyên tử cá chép tiến một bước sinh sôi lớn mạnh dù là ngụy bất t u y ê n t ỉ n h phẳng đất t ăn được như vậy một hai đầu quy mô của nó cũng thay đổi thành lúc đầu hai lần có thừa cứ thế mãi nguyên tử cá chép nói không chừng có thể trở thành thẳng bình sơn đặc sản hứa hồng tiêu cùng đấu ngọc tình trạng đều toán tốt đẹp nhưng chưa gặp mặt nhị đệ tử tình hình gần đây lại không gọi được lạc quan linh hoang giới năm 1041 m ù n g 7 tháng 7. trúc quý nam luyện k h í 599 tầng xuyên việt tiểu hàn châu trung bộ x u n mạch đi vào tiểu hàn châu bắc bộ vĩnh ngưng nước năm một n tháng c n ă m m ộ chúc quý nam xuyên việt tiểu hàn châu bắc bộ cưới đại dương thương hội tàu chở khách đạp lên vượt qua bắc hải đường đi năm 1053 tháng b ố tại vượt qua bắc hải quá trình bên trong đại dương thương hội đội tàu tao nộ bắc hải long vương đội tàu tập kích tuyệt đại đa số thuyền viên đồng đều m ệ n h t ă n g bắc hải phía trên chúc quý nam bị ba tên nguyên anh k ỳ tu sĩ truy sát đảo vong ba ngàn dặm sau cuối cùng bị ép phản s á t năm 1059 tháng bảy chúc quý nam độc thân vượt qua bắc hải thành công leo lên vòng ma châu lục địa ra hòa này ngụy bất tuyên đã không biết nên hình dung như thế nào hạ tốt nếu như nói ngay từ đầu hoàn toàn trái ngược là vô ư quốc như vậy hiện tại lộ tuyến nhất định là chính hắn chọn cái này đều nhanh đi đến cực bắt chi địa đi ngụy bất tuyên thử dùng vân cấp thiên khê liên lạc hắn kết quả không ngạc nhiên chút nào phát hiện đối phương vị trí địa phương đồng dạng không tại khu phục vụ cũng thế phong ma châu cùng lạc tiên châu cùng là bốn châu chi địa cách xa nhau đâu chỉ cách xa và dặm xem ra chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa ngụy bất tuyên đối với cái này không có biện pháp linh hoang giới bốn châu thất hải ở giữa khoảng cách phi thường bao la trừ phi có cổ truyền tống trận không phải vậy liền xem như đại thừa kỳ cao thủ vượt ngang lục địa cũng cần một đến ba năm bất quá hắn cũng là không lo lắng chúc quý nam vận mệnh cái thằng này mệnh cách cường đại tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy chết bất đắc kỳ tử chỉ là dựa theo như thế cái cách đi hắn sẽ chỉ ở luyện khí kỳ càng chạy càng xa cũng không biết đến lúc đó gặp mặt cái này có thể vô hạn điệp ra luyện khí số tầng dị loại lại sẽ lột sắc thành như thế nào quái vật mà trừ ba tên đệ tử bên ngoài đặc biệt chú ý trong danh sách tất cả mọi người vẫn là như cũ duy hai có lấy tương đối rõ ràng biến động chính là tàu người hương luận bàn q u n ma phật môn ma nữ cùng a nguyên cái trước tại linh hoang giới năm một nghìn lẻ một mươi bảy đột nhiên rời đi bắc tiếp lấy một đường hướng phía tây bắc mà đi bây giờ đã đến một cái tên là vĩnh thịnh tiên triều khu vực căn cứ ngụy bất tuyên quan c h ắ c khối khu vực này vào chỗ tại sáu nước vượt qua thiên d à i sơn mạch sau tây bắc chi điệp nàng đi vô cùng có khả năng cũng là lịch đại thiên tiêu rời đi sáu nước lúc lộ tuyến không thể không nói ta nguyễn hương đi phi thường kịp thời ma thai sự kiện qua đi ngụy bất tuyên r ả n h tay ngay lập tức liền nghị thu thập dấu ở tiểu linh sơn cho ma thai cung cấp phật sống nội tỉnh nội g á n cân nhắc đến nàng cùng nhất tâm đại sư trước đây đủ loại di động ngụy bất tuyên đang luân đối nàng độc thủ không ngờ đối phương đã chạy đường không chỉ có một tại ngụy bất tuyên bòi toán nhất tâm đại sư hạ là lúc hậu giả cũng làm ấ t tích không gặp chỉ bất quá động tĩnh lại là đi đông hải c h ỗ sâu hai tên có hiểm nghi người đều chạy trốn ngụy bất tuyên liền cũng tạm thời đẻ xuống phần tâm tư này nhưng hắn đối phật môn nội bộ một phần nhân viên hoài nghi chưa hề bỏ dở chuyện này phát sinh càng thêm xúc tiến hắn muốn hiểu biết phật môn nơi này giới bố trí suy nghĩ nhưng mà dưới mắt không có đánh cỏ động rắn mục tiêu hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ từ nơi khác tác vào mà a nguyên tình huống thì phải càng thêm bình thường một chút hắn sang tạo làm phù bình kiếm phái tuy nhiên mượn hải thiên pháp hội danh hào hung h nhưng bởi vì phù bình kinh độ khó siêu cao môn phái này từ đầu đến cuối nửa chết nửa sống hơn mười năm đi qua lưu thủ môn nhân đệ t ử lác đắc không có mấy đại đa số người hoặc là biết khó mà lui rời đi môn phái hoặc là cũng là tư chất không đủ đại nạn đã tới mà tại năm ngoái thời điểm trong môn lại chỉ còn lại a nguyên một người cùng một cái khác có chút cố chấp lao đầu loại tình huống này không khỏi để người cảm thấy nhu trí nhưng a nguyên lại không cảm thấy như vậy hắn cho rằng phù bình kinh không cách nào mở rộng trọng yếu nguyên nhân là nhân tộc thọ mệnh quá ngắn cho nên ngay tại năm ngoái hắn khởi hành rời đi sáu nước bắc thượng đi vào vô hữ quốc mục đích là vì tìm kiếm đạo một lão nhân đã từng đề cập một loại có thể khiến phạm nhân trường sinh tiên thuật chứ một trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi chín tán công đại pháp v ạ ngự n thần lôi không thể không nói a nguyên mạch suy nghĩ ít nhiều có chút khác hẳn với thường nhân người bình thường gặp được loại chuyện này nên là cân nhắc giảm xuống công pháp cánh cửa để cho càng nhiều người có thể lĩnh hội tới phù bình kinh tinh túy lại hoặc là tại đệ tử lựa chọn phương diện ưu trung chọn ưu tú cam đoan môn này độ khó khăn siêu cao công pháp có thể chuyển thừa tiếp là được nhưng mà a nguyên ý nghĩ thì là phù bình kinh đối với tu hành người tuổi tắc cùng lịch duyệt có cực cao yêu cầu thường thường rất nhiều có thể lĩnh hội phù bình kinh ra lông người đều t u ổ i đã lớn tiến hành tu hành lực bất thòng tâm nào như vậy không từ thọ nguyên phương diện vào tay chỉ cần cam đoan người tu hành có đầy đủ thọ nguyên đi góp nhặt lịch duyệt như vậy phù bình kinh đối đại đa số người đến nói đều là một môn có thể tu thành chính quả công pháp nhìn từ góc độ này a nguyên tâm nguyện hoàn toàn chính xác có chút h ù n g vĩ phù bình kinh người trên thế gian thân thể như lục bình hắn đây là nghĩ độ hóa thế nhân a làm cho tới nay thờ ơ l ệ n h nhạt a nguyên kinh lịch người ngụy bất tuyên bao nhiêu có thể lĩnh hội tới một điểm dụng ý của hắn chỉ là cái này hoành nguyện thực tế quá mức hoang tưởng h á n cơ hồ không nhìn thấy cái gì khả năng nhưng mặc kệ như thế nào có á nguyên dạng này người tồn tại nhân tộc mới có liên tục không ngừng hy vọng ma trừ đặc biệt chú ý danh sách hảo hữu cột bên trong trầm thanh thanh tình trạng càng là khiến người sờ vớt không được đầu não gần đây kinh lịch biểu hiện nàng cùng một gọi là bạch lang phi đồng môn trong bách vạn đại sơn mạnh mẽ đâm tới mới đầu các nàng đến gây nên yêu tộc chú ý ngũ hành yêu tộc bị thẳng bình sơn cùng hát thiên đình nam bắc gia công vốn là sống bị bị bất bây giờ tùy tiện xâm nhập hai tên nũng nịu nữ tu sĩ số lớn yêu tộc tự nhiên là nghe tin lập tức hành động chỉ là cái này khẽ động liền đụng vào tấm sắt không nói đến hai người này đều là hóa thần kỳ tu vi trên người các nàng mang theo pháp bảo đồ vật càng là thể hiện ra côn luân tiên tông cường đại tại vô cùng vô tận pháp bảo đạo cụ a n h sát h ạ bách vạn đại sơn yêu tộc tử thương vô số đằng sau cũng không biết thế nào hai nữ nhân này đúng là nếm đến chủ yêu ngon ngọt một đường dắt tay hướng nam gặp được yêu tộc liền mở i ế t giết ngũ hành yêu tộc kêu trời trách đất cuối cùng năm tộc các phái sử già đến đây hòa đàm nói là hòa đàm kỳ thật cũng là đầu hàng đi qua một phen k h u t lục đàm phán sau t r ầ m thanh thanh cùng bạch lăng bay đúng là lắc mình biến hóa trở thành yêu tộc chỗ ngồi khách quý các nàng hai người nhìn qua tâm tư cũng rất đơn thuần sau đó liền một mực tại bách vạn đại sơn một chút danh sơn đại xuyên ở giữa tu luyện tuy nhiên ngụy bất tuyên chú ý tới yêu tộc phái qua lấy lòng các nàng x ử giả tựa hồ cố ý đưa các nàng hướng phía nam dẫn t r ầ m thanh thanh mấy lần muốn bắt thượng đều bị bạch lăng phi dùng đủ loại lý do thuyết phục cuối cùng các nàng một đường xuôi nam thiếp qua một hồi chỉ sợ cũng muốn tiếp xúc đến hát thiên đình địa bàn còn tiếp tục như vậy các nàng sợ là muốn đụng vào lý anh hoa đi nghĩ đến hát thiên đình nguy bất tuyên liền không khỏi nghĩ đến thiên sát tinh lý anh hoa mấy năm gần đây thời gian cũng không tốt lắm thực lực của nàng tuy nhiên mạnh mẽ nhưng h á c thiên đình công pháp hoàn toàn chính xác tả dị phi thường lại thêm bị h á c thiên đình ô nhiễm thổ địa là bình thường tu chân c ắ c tinh nàng trong này cơ hội đều không thể khôi phục linh khí về sau nàng lại bị mấy tên h á c thiên đình đầu mục để mắt tới vì vậy mấy năm gần đây đều là trải qua đông tránh xz bị người đuổi g i ế t ngẫu nhiên nếm thử phản sát thất bại tiếp tục đào vòng thời gian đương nhiên nguy bất tuyên đối loại này kịch bản cũng không lạ lẫm cô nàng này thế nhưng là chết qua hai lần mánh người đừng nói bị đuổi rét coi như thân tử l ạ o tiêu chỉ cần một ngày không có thu được lý anh hoa hồn phi phách tán tin tức ngụy bất tuyên liền một ngày không cảm thấy nàng sẽ xảy ra chuyện ngoại ma đại kiếp chỉ sợ chỉ là ngàn năm chi kiếp một điểm đ i ể m báo tiếp xuống vô luận là tiểu thiên nhân giới hay là linh hoang giới thế gian linh hoang giới tất có đại động tác xem ra muốn chuẩn bị sớm ngụy bất tuyên trong mắt tinh quang lấp lóe châm tư sau một hồi lâu hắn mới quan bế vọng k í thuật tiếp lấy hắn cố ý gọi đ ỗ ngọc đầu tiên là động viên một phen hắn năm nay tu hành thành quả lại sẽ điều tra long khí đức gãy sự tình ủy thác cho hắn không có cách nào thằng bình sơn bên trong bây giờ người có thể dùng được không nhiều ngụy bất tuyên tuy nhiên có thể thụ ý hoa thành tông đạo nhất môn người đi làm nhưng này trung quy là ngoại nhân môn phái khác lại thế nào tôn kính nhân tộc thiên tiêu cũng sẽ có ích lợi của mình cùng liên lụy mà long khí đức gãy sự tình quan hệ sáu quốc chi đất ngày sau cùng ngoại giới liên lạc chính là một kiện việc cực kỳ trọng yếu ngụy bất tuyên tự nhiên sẽ không k i n h thị long khí khóa đức gãy là chiều hướng phát triển không lâu sau đó sáu quốc chi đất cùng xung quanh khu vực liên lạc sẽ càng thêm mật thiết này xu thế đối lục quốc dân tộc mà nói là kỳ nộ cũng là khiêu chiến bị quản chế tại thăng tiên ấn nguyên nhân sau q u ố c chi đất người tu hành cảnh giới phổ biến thấp hơn ngoại giới chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể giữ vững lục q u ố c nhân tộc khí vận lời nói này mới ra đỗ ngọc nhất thời đọc dung hắn vốn là am hiểu đạo lý đối nhân xử thế nháy mắt liền lý giải ngụy bất tuyên lo âu và long khí đứt gãy phía sau hờn t à n g đủ loại kỳ ngộ ngày đó chạm vào tối hắn liền một mình rời đi thẳng bình sơn một đường đi về phía tây đưa tiến đỗ ngọc về sau ngụy bất tuyên một lần nữa vùi đầu vào hết sức chuyên chú tu luyện ở trong vừa vặn gần đây thiên lôi tấp nập hắn liền một cách toàn tâm toàn ý chuyên tinh tại lôi đế thần thông cuộc sống ngày, ngày trôi qua. nửa năm sau người ẩm lôi đao tu hành đến lấy cánh tay làm đao cảnh giới lôi chỉ bên cạnh ngụy bất tuyên cánh tay vung lên một đạo to lớn nửa tháng lôi đao tích s ắ p xuất hiện đi cùng tích mở l o n g khí đứt gãy một đao kia đồng dạng lôi đao nên phong trước mắt trướng qua trong dây lát tăng vọt đến mấy trăm t r ư ợ n g tiếp lấy vừa vội kịch đất thu nhỏ cuối cùng n ị c h chuyển trở về thành công đất thu nhập ngụy bất tuyên cánh tay bên trong tiểu thành ngụy bất tuyên thật dài đất ra một hơi lấy cánh tay làm đao không chỉ có mang ý nghĩa hắn phóng thích ẩm lôi đao không cần tiêu hao pháp bảo càng đại biểu hắn đối môn thần thông này trưởng không làm được thu phóng tự nhiên trạng thái. càng làm cho người ta cảm thấy vui mừng chính là nửa năm này thu hoạch còn không chỉ có nơi này ngươi phục dụng đại lượng nguyên tử cá chép ngươi lĩnh ngộ nguyên tử thần t h ô n g tán công đại pháp tán công đại pháp chỉ cần vỗ nhẹ người bên ngoài bả vai hoặc cái hót liền có thể lấy lực lượng nguyên tử đánh tan đối phương chân khí trong cơ thể hoặc phong tỏa hán nguyên anh từ đó đạt tới bộ phận tán công hiệu quả ăn nhiều năm như vậy nguyên tử cá chép rốt c ụ c lĩnh ngộ một đạo thần thông n g u y bất tuyên lệ nóng d a n h trọng cái này nguyên tử thần thông hiệu quả cực kỳ bá đạo dù chỉ là khiến địch nhân bộ phận tán công cũng đủ để lay động cói lòng hắn thần ngoài ra cái này tán công đại pháp cần vỗ nhẹ có thể mượn nhờ trá lôi nhất khí đại cầm nã để hoàn thành cái này càng thêm xuất quỷ nhập thần khiến người ta khó mà phòng bị mà c h ừ môn thần thông này bên ngoài lôi chỉ dưới đáy viên t i ê n lôi hỏa rốt cục cũng thai ngén thành hình vạn ngự thần lôi vạn lôi chi mẫu sau khi tu luyện thành thể nội tự thành lôi đình đầu tiên thu nhận thiên hạ hết thể lôi hỏa đem so với t r ư ớ c vô âm thần lôi cái này vạn ngự thần lôi tuy nhiên tại lực sát thương phương diện tương đối có thể thu nhận thiên hạ lôi hỏa đặc tính đủ để bệ nghễ quân hùng ngụy bất tuyên tất nhiên là mừng rỡ không thôi lúc này hắn liền hái xuống đó này lôi hỏa lấy lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp tu luyện ba năm sau ngụy bất t u y ê n tu hành vạn ngự thần lôi tiểu thành vừa lúc cũng vào lúc này đỗ ngọc phong trần mệnh mọi đất trở lại thiên phạt cấm địa hắn mang đến long khí đ ứ t gãy phía tây tu tiên giới tin tức chương một trăm năm mươi một trăm năm mươi đông v ư ợ t mươi nước thiên tiêu tái k h ở i mấy năm không gặp đỗ ngọc khuôn mặt khí chất gần như không biến hóa chỉ là tại nhìn thấy ngụy bất t u y ê n thời điểm trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn cùng một tia lo lắng âm thầm đề cập chuyến này kiến thức lúc đỗ ngọc lập tức miệng lưới lưu loát đất đàm đạo bẩm sư tôn đồ nhi lần này phương tây gần dù chưa đi khắp đại thành tiên t r i ề u mỗi một khối cương vực nhưng bao nhiêu cũng hiểu biết một chút bên kia phong thổ tông môn thế cục theo đồ nhi ngay tại chỗ kết giao một trí h ư u nói tới chúng ta sáu q u ố c chi đất từ lúc thiên giai sơn mạch phía tây tuy nhiên khoảng cách mấy trăm dặm chính là đại thành tiên triều bảy đại phúc điệu một trong vĩnh lạc phúc điệu vĩnh lạc phúc điệu bên trong tu tiên giả chúng phúc điệu trưởng môn vạn ninh tử càng là có được tiếp cận đại thừa kỳ tu vi quả thực thâm bất khả chắc mà dạng này phúc đ i ệ tại đại thành tiên triều chừng bảy cái cái này bảy đại phúc đ i ệ cộng đồng t u theo đại thành tiên triều vạn dặm cương vực nhân tộc khí nhưng kỳ thật cũng là bảy đại phúc địa cộng đồng lợi ích đại biểu hoàn g tất h làm hết thể đều là vì bảy đại phúc địa chọn lựa đệ tử phát triển cửa nhà mà phục vụ điểm này cùng chúng ta sáu nước hoàn toàn khác biệt theo tiên triều quan phương tiên tịch thống kê đại thành tiên triều nhân khẩu số lượng g ầ nước chúc cơ kỳ trở lên tu tiên giả chừng trăm vạn chi chúng điểm này cơ hồ là gấp trăm lần cho ta sáu cốc chi điệm bởi vậy tại tống hợp thực lực phương diện chúng ta là xa xa không bằng đỗ ngọc khẩu tài cử g a i lại phức tạp tình thế lại dườm giá tin tức tại trong miệng hắn thường thường cũng có thể sử dụng rằng ba câu giải thích rõ ràng chỉ chốc lát sau nhưng g u tương t u tự t nay chấp trưởng đại thành tiên triều khí vận bảy đại phúc địa vô cùng có khả năng ngấp nghẽ t là m ộ sáu nước như vậy sáu nước gặp phải áp lực sẽ vô cùng lớn dù sao tại đỗ ngọc trong miệng nay bảy đại phúc địa cộng lại chỉ ít có mười mấy tên đại thừa kỳ người tu hành điểm này là sáu nước căn bản là không có cách so sánh liền xem như thẳng bình sơn đạo trường cũng chỉ có cựu thủ long ngao cái này hư lợi hại đại thừa lại thêm lai lịch kỳ quặc thần tương cú mang hai cái mà thôi cũng may theo đỗ ngọc quan sát long khí đức gãy tuy nhiên chặt đứt bộ phận long khí khóa nhưng còn lại long khí khóa muốn hoàn toàn tiêu trừ cũng cần thời gian nhất định tình huống trước mắt là phản hư hậu kỳ cùng với t r ở xuống người tu hành đều có thể tự do thông qua long khí đức gãy tới lui tại sáu quốc chi đất cùng đại thành tiên triều ở giữa dựa theo nghị bất tuyên phòng đoán ngay tại mình phái ra đỗ ngọc thăm dò đại thành tiên triều trong khoảng thời gian này đại thành tiên triều hẳn là cũng phái ra các loại thám tử tiến đến tìm tòi sáu nước nội tỉnh rất nhanh so sánh thực lực của hai bên sẽ được bày tại trên mặt bàn sáu nước làm yếu thế phía kia cho dù có còn thừa long khí khóa bảo hộ cũng sẽ lộ ra tương đương bị động long khí khóa sớm muộn muốn biến mất sáu quốc khí vận vốn nên đại hưng có thể đại hưng đ ê m trước tất có đại nạn chỉ sợ cái này đại thành tiên triều mới thật sự là nan quan ngụy bất tiên không có chút nào che giấu mình lo lắng nếu là sáu quốc chi đất bị đại thành tiên triều chiếm đoạt theo một ý nghĩa nào đó đến nói cũng là dính vốn là rất thịnh vượng đại thành tiên triều ánh sáng cũng miễn cưỡng xem như đại hưng mà nếu như sáu nước nếu như có thể đứng vững cường đại như thế đại thành tiên triều can thiệp bản thân tất nhiên sẽ phát triển đến một cái cực kỳ phồn vinh thịnh vượng tình trạng đây mới là ngụy bất tuyên muốn xem đến nhân tộc đại hưng khí vận đỗ ngọc nghe được lời này ngược lại là tương đối l à quan đất đáp lại nói sư tôn không cần lo ngại vừa đến cái này long khí khóa còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực lưu cho sáu nước chí ít có gần trăm năm thời gian thứ hai coi như long khí khóa mất đi hiệu lực cũng chưa hẳn là chuyện xấu ta từ tên kia bạn mới bằng long khí khóa kỳ thật chính là thang tiên ấn một bộ phận long khí khóa mất đi hiệu lực này nhất trọng c h ó i buộc tại sáu nước tu chân trên người gông xiềng cũng sẽ đi theo giải trừ tại trong lúc này sáu quốc chi đất tu chân giả sẽ xuất hiện một trận tu vi bộ c phá t kỳ ta dọc theo con đường này trở về đi ngang qua tam sơn phường thị lúc đã nghe nói rất nhiều người tu hành đột phá nhiều năm bình cảnh tin tức nghĩ đến cái này liền cùng long khí khóa b u n g l ò n g có quan hệ tam lai thất đại phúc địa cao vị người đều là phẩm hạnh cao khiết người có đức vàng vào ta những năm này chứng kiến hết thạy cho dù là bảy đại phúc địa chân truyền đệ tử đối đãi người bình thường đều là rất hòa thuận một chút cũng không có cao cao tại thượng gia đỡ lại thêm đại thành tiền triều bản thân đất rộng của nhiều nên không quá sẽ có xâm lược sáu nước tâm tư ngụy bất tuyên bất động thanh sắc gật gật đầu đỗ ngọc tuy nhiên nhân tình thông suốt nhưng hiển nhiên là tại địa phương nhỏ ở lâu suy nghĩ điểm đều tại chi tiết mà không tại toàn cục mạnh yếu chi thế rõ ràng như thế nhiều khi cũng không phải là bộ phận người có đức người quan điểm có thể chi phối h ã n cơ hồ có thể kết luận nhiều nhất tiếp qua mười năm bảy đại phúc địa liền sẽ thử đem bàn tay hướng sáu nước bọn họ có thể sẽ không phát động xâm lược chiến tranh nhưng hoàn thành tính thực chất bên trên không chế đối bảy đại phúc địa đều là phù hợp bọn họ cộng đồng lợi ích cử động mà ở trong quá trình này thế tất là sẽ bộc phát một chút sự kiện đấm máu tuy nhiên những lời này hắn tạm thời không nghĩ lấy g i ả n g cho đ ỗ ngọc nghe ngụy bất tuyên chỉ là để đ ỗ ngọc nói tiếp ở trong quá trình này hắn âm thầm ghi lại đối phương đề cập một chút điểm mấu chốt chờ một lúc đ ỗ ngọc trò chuyện nói nhắc tới cũng là hổ thẹn ta từ nhỏ ở đ ồ n g lai tiên tự bên trong lớn lên cho tới nay giữa thiên địa chính là như thế lớn về sau biết sáu nước ra đ ồ n g lai cách đông hải thế mới biết sáu quốc chi lớn lần này đi đại thành tiên triều mới biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn có thể khiến cho người giật mình là đại thành tiên triều bắt ngát như thế cương vực như thế phồn vinh thành bang lại chỉ là bọn họ trong miệng đông vực m ư ờ i nước bên trong một cái khá lớn quốc gia a nguyên lai、like, linh hoang r ơ i có bốn châu thất hải ngụy bất tuyên chỗ lạc tiên châu chính là bốn châu một trong mà rơi tiên châu bản thân lại phân làm phương hướng bốn cái đại vực nay một đường hướng bắt trúc quý nam liên đã t ừ n g rời đi đông vực đặt chân bắc vực tiểu h à n châu mà nhìn từ góc độ này sáu q u ố c chi đất cùng đại thành tiên t r i ề u đều thuộc về lạc tiên châu đông vực trong đó sáu q u ố c chi đất bởi vì quy mô quá nhỏ có thể bỏ qua không tính mà đại thành tiên triều thì là công nhận đông vực m ư ơ i nước một trong lại thực lực đứng hàng trước bao chứ ra đại thành tiên triều bên ngoài còn có chín cái quy mô tương đương quốc gia theo thứ tự là vô ê u quốc sơn hải quốc thận nguyên quốc bách hoa quốc vũ dân quốc cự nhân quốc thiên sơ n quốc u minh phủ cùng quần tiên quốc cái này chín quốc gia bên trong chỉ có sơn hải quốc là giống như đại thành tiên triều từ nhân tộc tu chân chủ đạo quốc gia còn lại quốc gia thì là từ yêu tinh quỷ m ỹ cự nhân vũ nhân thiên nhân các cái khác chủng tộc trưởng không đông v g ự c mười quốc chi trồng sen tộc c ử u thị hết sức rõ ràng n h â n tộc nếu làng ộ nhập chủng tộc khác khống chế địa bàn hạ trang thường thường sẽ mười phần thế thảm ta nghe tiên triều bằng hưu nói lại có mấy năm chính là đông vực thiên kiêu tuyển chọn thời điểm d ư ớ i lúc đông vực mười nước phù hợp điều kiện thanh niên tuấn kiệt đều sẽ tham dự chỉ sợ là một trận phong vân tế hội việc quan trọng việc này cực kỳ trọng yếu bảy đại phúc đ ị a người bây giờ tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho nên ta mới có thể cảm thấy bọn họ trong ngắn hạn sẽ không xâm lấn sáu nước đỗ ngọc giọng điệu cứng rắn nói xong ngụy bất tuyên đột nhiên cảm thấy thể nội thiên kiêu chi lực táo động chương một trăm năm mươi mốt một trăm năm mươi mốt hóa thần chu kỳ ngũ chỉ thành sơn thiên tiêu chi lực cảm ứng được lạc tiên châu đông vực phong long tỉnh sắp đến p h o n trào đến lúc đó sẽ có số lượng không giống nhau thiên long chi khí giáng trong h i ê n tuế t ở x u máy mắt vô số tin tức tràn vào ngụy bất tuyên trong đầu hắn hơi tiêu hóa một chút liên đối với lúc này có cơ bản hiểu biết đông vực thiên tiêu tranh đoạt kỳ thật cùng sáu nước thiên tiêu tranh đoạt quá trình không sai bị lắm chỉ bất quá cạnh tranh giả từ sáu quốc chi đất nhân tộc biến thành lớn như vậy đông v ự c chúng sinh trăm tàu tranh lưu độ chấn động đương nhiên phải lớn hơn rất nhiều như đỗ ngọc nói tới đông v ự c mười nước vì củng cố cũng phát triển địa vị của mình nhất định sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt đông v ự c thiên tiêu bảo t o ọ n mà cái khác tiểu quốc gia khẳng định cũng có mình tâm tư có lẽ sáu nước nhân tộc đại hưng liền ứng ở đây ngụy bất tuyên trong lòng như có điều suy nghĩ làm sáu nước thiên tiêu hắn thiên nhiên đất liền có được tranh đoạt đông n ự c thiên tiêu tư cách đợi phong lòng tỉnh bên trong thiên lòng chi khí phun trào sau tên của hắn sẽ ngay lập tức leo lên bảng xếp hạng theo ta từ đại thành tiên triều thăm dò được một chút tình báo cho thấy nếu là sư tôn có thể cầm xuống tiên h kiêu bảo tọa sáu quốc chi đem sẽ tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm phát triển thành đại thành tiên triều cấp bậc kia quái vật khổng lồ đỗ ngọc có chút hướng về nói ngụy bất tuyên vị trí có thể gật đầu hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra phải chăng muốn đi tranh đoạt đông v ự c tiên k i ê u chi vị đây cũng không phải bản thân hắn không có tự tin mà chính là đối sáu nước những người khác không có gì lòng tin cần biết cây to đón gió chính bạn nhất cầm xuống đông v ự c tiên k i ê u kết quả lọt vào những người khác điên cùng trả thù ngụy bất tuyên bản thân cũng không sợ nhưng lục quốc nhân tộc khả năng gặp và lấy bởi vậy tại lục quốc nhân tộc biểu hiện ra đầy đủ sức thừa nhận trước đó hạn chế định lộ tuyến hay là chậm rãi phát d ụ dù sao khi vận thanh vũ đã xuống coi như không có đông n ự c tiên tiêu gia trì sáu nước cũng sẽ không ngừng mà phát triển phồn đinh nhiều nhất không có đại thành tiên triệu như vậy h u hoàng a có thể điểm này Cùng toàn tâm toàn ý muốn tu luyện c h â n pháp n g mỹ bất tuyên lại có quan hệ gì nói cho cùng hắn tu chính là trường sinh tiên pháp trừ ra căn bản đại đạo bên ngoài cái khác đều là không đáng giá nhắc tới ngoại vật việc và ta bởi vậy hắn kịp thời đổi chủ đề lại hỏi thăm đám k i a bị đại thành tiên triều mang đi phạm nhân hiện nay là tình huống như thế nào đỗ ngọc cao d ọ n đáp long k ỳ đức gãy xuất hiện về sau phu cận mấy cái thôn làng sơn dân đều nộ g nhập trong đó vừa vận này đằng sau chính là vĩnh lạc phúc đ i ệ tiên dược phố kết quả dưới cơ duyên xảo hợp bị những cái tia sơn dân ngắt lấy cản kiệt tịnh có dược thảo kỳ hoa còn chưa kịp xử lý liền bị vĩnh lạc phúc Địa các đệ tử thu hồi. thế nhưng là cũng có rất nhiều tiên thảo bị các sơn dân ăn những người này hoặc nhiều hoặc ít liền đều chiếm được tiên liên duyên bọn họ bị vĩnh lạc phúc địa thu về môn hạ thành ngoại môn đệ tử nghe đến đó ngụy bất tuyên khẽ cho mày những tin tình báo này ngươi có thể tự mình chứng thực qua đỗ ngọc bận điệu đáp đố nhi tận mắt nhìn thấy vĩnh lạc phúc địa ngoại môn giảng sư đang dạy những cái kia sơn dân đọc sách viết chữ cũng bí mật tiếp xúc đến không ít dân dân bọn họ đều nói lên núi về sau chưa ăn qua thua thiệt chỉ là vĩnh lạc phúc địa các đệ tử trông coi cực kỳ bọn họ hiện nay cũng không tự do có thể nói có không ít sơn dân mượn cơ hội náo h sự nhưng bị vĩnh lạc phúc địa cao thủ dùng pháp lực chấn áp x u ố n g d ư ớ i ở trong quá trình này cũng không có sơn dân t h ụ thương nói đến đây hắn hơi hơi trầm ngâm một chút chí ít ở ngoài mặt vĩnh lạc phúc địa hay là làm đủ công phu bọn họ tổn thất có chút tham trọng cũng không có tìm những người phản tục kia xuất khí chỉ là không cam tâm cứ như vậy thả bọn hắn thoát ngụy bất tuyên khẽ vớt cầm đố ngọc dò hỏi sư tôn thế nhưng làm muốn cứu bọn họ ra nếu là như vậy ta có thể thử cùng vĩnh lạc phúc địa thương lượng một hai ngụy bất tuyên khoát, khoát tay việc này liên lụy phức tạp đã c á t sơn dân bình an vô sự liền cũng không vội mà thuốc xử lý người làm việc trở về cũng là vất vả tiếp xuống trước hảo hảo tu luyện một hồi đi đỗ ngọc sắc mặt vui mừng vội vàng sau khi tạ ơn lui ra chỉ chốc lát s a u đỗ ngọc thân ảnh liền xuất hiện tại lôi chỉ biên giới tại ngụy bất tuyên ánh mắt nhìn chăm chú đỗ ngọc hoan thiên h ỉ địa vùi đầu vào tu hành bên trong bầu không khí không đúng l ắ m à từng cái đều như thế sợ hai xuống núi vừa về đến cứ như vậy tự hạn chế ngụy bất tuyên trong lòng âm thầm nhà ránh lại tiếp tục như thế muốn p h á người xuống núi làm ít chuyện đều là khó càng thêm khó suy nghĩ trở về hắn đối đỗ ngọc mang về tình báo tiến hành lại một lần toàn bộ suy tính cuối cùng quyết định hay là trước bất động vi diệu đại thành tiên t r i ề u thực tế quá cường đại điểm này ngụy bất tuyên từ vọng khí thuật bên trong cũng có thể quan sát ra hắn khí vận hùng hậu vô cùng lục quốc nhân tộc khí vận cùng đại thành tiên t r i ề u so ra phảng phất như là chín châu mất sợi lông đối phương đã còn không có tìm phiền thoái như vậy mình chỉ cần yên lặng làm chuẩn bị không cần thiết chủ động đến cửa dây vào xứ thế là thời gian kế tiếp ngụy bất tuyên một lần nữa quá chu tâm vùi đầu v à ẩm lôi đao cùng trá lôi nhất khí đại cầm nã tu luyện ở trong cùng lúc đó tu vi của h ắ ngươi c ũ n l tăng lên đến hóa thần trung kỳ thần thông của ngươi đưa đảo trả lôi năm sau l nhất khí tiên thiên đại cầm nã tu luyện đến hóa cảnh rốt cục hóa cảnh ngụy bất tiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đến một bước này t r á lôi nhất khí đại cầm nã có thể nói là có chút thành cựu tuy nhiên ngụy bất tuyên chưa đầy đủ hắn xem xét một chút công đ ứ c tình huống rèn sắc khi còn nóng đất đ ổ i lấy một viên kim bồ đệ tử sau đó nhanh chóng ăn vào ngươi phục d ụ n g một viên kim bồ đệ tử người trá lôi nhất khí tiên thiên đại cầm nã độ thuần thục tăng lên đến áo nghĩa người trá lôi nhất khí tiên thiên đại cầm nã h uy lực to lớn gia tăng người trá lôi nhất khí tiên thiên đại cầm nã thu hoạch được áo nghĩa ngũ chỉ sơn ngũ chỉ sơn luyện khí áo nghĩa tiên thiên nhất khí ngũ chỉ thành sơn núi này từ tiên thiên nhất khí biến thành có thể lớn có thể nhỏ biến hoa tự nhiên có thể dùng để chấn áp v v v Bị chấn n áp g mời phong đọc chương u y một trăm năm mươi hai ngũ hành thần hòa trâm cựu tiêu đạo cùng phía trên ngụy bất tuyên ngưng âm thanh n lý thở thần nhiệm hơi đổi đột nhiên lơ lửng ở trên bầu trời tiên tự ở giữa liền xuất hiện một tòa kim quang l ử n g lánh năm ngón tay đại sơn ngũ chỉ sơn thoáng qua liền mất cùng lúc đó ngụy bất tuyên thể nội chân nguyên cũng đã tiêu hao sạch sẽ tiêu hao thật lớn hắn vội vàng thôi động nguyên anh trá lôi nguyên anh bất đắc dĩ nuốt ra từng sợi chân nguyên rất nhanh trong đan điền chân nguyên lại trở nên sung túc đứng lên chỉ có này nguyên anh tiểu nhân nhìn qua tinh thần không tốt dáng vẻ ngụy bất tuyên một chút tính ra lấy tự thân chân nguyên cùng trá lôi nguyên anh bên trong chứa đựng chân nguyên nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn thi triển ba lần ngũ chỉ sơn có thể trên thực tế ngũ chỉ sơn uy thế mười phần khủng bố đại đa số địch nhân nên ngăn không được một núi chi lực mà có thể phá giải loại này thần thông ngụy bất tuyên chỉ sợ cũng đến suy nghĩ tạm thời tránh mũi nhọn nói tóm lại trá lôi nhất khí đại cầm nã đạt đến nhập áo nghĩa cảnh giới mang ý nghĩa ngụy bất tuyên thần thông tu hành tạm thời có một kết thúc môn thần thông này chỉ ít có thể dùng đến đại thừa kỳ thậm chí chỉ cần tiếp tục siêng năng tu luyện chính là tới đất tiên du tiên thiên tiên trần tiên trí cảnh pháp này vẫn có thể phái bên trên công dụng đây chính là luyện khí thuật trường thành tính mà so với nhất khí đại cầm nã đột bay manh t i ế n lôi đế thần thông tiến độ tu luyện chỉ có thể nói mười phần chậm chạp ba mươi năm trôi qua ẩm lôi đao vẫn dừng lại tại lấy cánh tay vì lôi đao cảnh giới tuy nhiên ngụy bất t u y ê n cũng không nóng nảy hắn biết càng khó tu luyện thần thông thường thường mang ý nghĩa càng lợi hại mà những năm này hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch chí ít tại hóa lôi đại pháp phương diện hắn tiến bộ rất nhiều bây giờ hắn ẩm lôi đao so trước đó cũng có tiến bộ nhảy vọt cụ thể biểu hiện tại lôi đình chi lực thôn vệ cùng chứa đựng p h ư ơ n diện mà có như thế hùng hậu lôi đình chi lực làm cơ sở hắn hiện tại một hơi chém ra bảy tám lần ẩm lôi đao cũng là dễ nguy bất tuyên hiện tại đã có thể được xưng là một chân chân chính chính luyện khí cao thủ đương nhiên cái này ba mươi năm ở giữa lớn nhất làm hắn cảm thấy vui mừng hay là tu vi đ ộ t bay manh tiếng cựu tiêu đạo cung không hổ là giá trị ba trăm vạn công đức kiến trúc vừa tu luyện đứng lên hiệu quả mười phần rõ rệt dù là hắn tu luyện lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp thời gian kỳ thật không có nhiều như vậy có thể tăng thêm bị động ban thưởng lại cũng rút ngắn thật nhiều hóa thần kỳ thời gian tu hành nguyên bản dựa theo hắn dự đoán hóa thần sơ kỳ đột phá trung kỳ chỉ ít cần một trăm l i n thời gian bây giờ ba mươi năm liền đạt thành điều này nói rõ cựu tiêu đạo cung mang tới tu vi tăng lên xa so với miêu tả muốn nhiều cũng có thể là ta trước đây tu hành tốc độ quá chậm lúc này tập trung thực hiện ra mặc kệ là loại nào khả năng đều để ngụy bất tuyên nhìn thấy tu vi đột bay manh t i ế n hy vọng hắn cho mình định vị tiểu mục tiêu trong một trăm n ă m đột phá phản hư củng cố nửa tháng tu vi ngụy bất tuyên lúc này mới đứng dậy rời đi cựu tiêu đạo cung hướng dưới núi đi dạo một hồi dài sầu sau khi tiện thể hiểu biết một chút những năm này phải chăng có chuyện quan trọng phát sinh vọng kỹ thuật nghe tin lập tức hành động rất nhanh đại lượng tin tức liền khắc sâu vào tầm mắt của hắn khiến người vui mừng là đi qua ba mươi năm t h ằ n g bình sơn gió em sóng lặng tất cả mọi người đều bận rộn nỗ lực tu luyện không n ớt phạt cấm địa nổi danh nhất đường phố liệu tử cựu vương g i a đều hiếm thấy dấu nguyên thần nghe nói hắn bắt đầu tu luyện một hạng kinh thiên giật mình đất thần thông vì vậy bế quan không ra thiếu gia hỏa này thân ảnh thiên phạt cấm địa tự nhiên càng thêm quặng cụ vẽ chứ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy quỳ ngư hậu nhân hoặc long mã bảy tại lê thủy bình nguyên bên trên băng đằng m ạ qua phần lớn thời gian đều là tĩnh mịch vô cùng đối với đây hết thảy nguy bất tuyên đã phi thường quen thuộc. vượt qua ban đầu cô độc sau hắn chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu hài lòng hắn hơi xem xét một chút các đồ nhi tình trạng đỗ ngọc vẫn tại lôi trì bên cạnh tu hành từ lần trước t ừ đại thành tiên triều trở về hắn liền hết sức chân q u ý tu hành thời gian những năm này hắn liền không có rời đi lôi trì n ử a bước t r ờ i không phụ người có lòng được sự giúp đỡ của hát lôi phủ tu vi của hắn đã đến gần vô hạn tại nguyên anh hậu kỳ tin tưởng đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian liên sơn quận chúa hứa hồng tiêu tại m ộ ư ơ i bảy năm trước rời đi hoa hồng phúc điện khi biết nơi đây đã biến thành thiên phạt cấm đ i ệ một bộ phận sau nàng rất là kinh ngạc đang cầu thấy ngụy bất tuyên không có kết quả về sau nàng liên quay về bạch lộc sơn phòng nhỏ an tâm tu luyện kỳ thật này phòng nhỏ cùng đấu ngọc chỗ lôi chỉ chỉ có mấy trăm bước khoảng cách có thể hai cái tu luyện cùng đúng là m ộ ư ơ i ba năm từ chưa chạm mặt qua có thể thấy được thẳng bình sơn tu hành không khí đã đến cơ nào cùng nhiệt ngoài ra tại nàng rời đi hoa hồng phúc địa trước đó thu vi cũng thuận thế đột phá đến nguyên anh t i ê n kỳ ngụy bất tuyên tại thay bản thân nàng cảm thấy vui vẻ đồng thời trong tay hắn cũng nhiều một kiện bởi vì môn đồ đột phá đại cảnh giới mà thu hoạch khen thường thêm ngũ hành thần hòa trâm ngũ hành pháp bảo một bộ năm cái lấy vô thượng thần hòa rèn thôi phát ra ngoài rất khó đề phòng bắn chúng yếu hại lợi dụng ngũ hành thần hóa đốt cháy khiến địch nhân kinh mạch đứt đoạn đan điển cướp cỏ đây là một bộ thích hợp nguyên anh kỳ tu chân pháp bảo nếu là sử dụng thỏa đáng khiêu chiến vượt cấp cũng không thành vấn đề cái đồ chơi này một mực bị ngụy bất tuyên nắm ở trong tay chưa kịp cho ra đi cũng không phải ngụy bất tuyên keo kiệt chỉ là hứa hồng tiêu hiện tại thật không thiếu pháp bảo thuần dương phi kiếm như ý thủy yên la đầy đủ ứng đối đại đa số địch nhân húng chi trong tay nàng còn có thanh tính vòng cái này đã so đệ từ khác nhiều kiện thân ra lại nhiều cho ngược lại không cần thiết dựa theo ngụy bất tuyên dự định hắn chuẩn bị đem món pháp bảo này ban cho kế tiếp xuống núi làm việc người không có cách nào ai bảo một cái hai cái đều như thế yêu tu luyện nếu không cho điểm ngon ngọt đoán chừng về sau đều không lòng người cam tình nguyện xuống núi c h â n chạy nghĩ như vậy hắn lại quét mắt một vòng trúc vì nam tình huân g ân hoàn toàn như trước đây đất tại luyện khí trên đường phi nước đại manh tiến phong ma châu hoang vắng hắn lúc này cũng không biết đi nơi quái quỷ gì liên tiếp hơn hai mươi năm không có gặp được hơn người khói ngụy bất tuyên chỉ có thể yên lặng vì hắn cầu phúc sau đó mấy ngày ngụy bất tuyên đồng thời triệu kiến hai tên đệ tử giới thiệu bọn họ lẫn nhau rất quen về sau l i ê n lại ban bố hai cái nhiệm vụ hàng ngày một cái là mỗi năm năm đi một chuyến long khí đứt gãy điều tra tình huống một cái khác thì là mỗi m ộ ư ơ i năm tuần s á t một lần bách vạn đại sơn hắn rất hiếu kỳ hai người sẽ làm thế nào quyết định đáp án rất nhanh công bố hứa hồng tiêu sung phong nhận việc đất đi điều tra long khí đứt gãy nghe nói như thế đỗ ngọc bên kia lại là thư m ộ t hơi bách vạn đại sơn tình huống hắn năm ngoái vừa tuần tra xong lại là có thể tiết kiệm lại không ít thời gian tu luyện hai ca tiểu thuyết ngay tiếp theo hắn nhìn về phía vị này tu vi không bằng mình đại sư tỷ ánh mắt cũng lưu hòa rất nhiều đây hết thể ngụy bất tuyên xem ở đáy mắt trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. không nghĩ tới ngũ hành thần hỏa c h â m kết quả là hay là rơi vào trong tay nàng vừa nghĩ đến đây hắn cũng không do dự nữa n g à y kế tiếp hứa hồng tiêu lên đường đi tây phương ngụy bất tuyên liền ban thưởng ngũ hành thần hỏa c h â m làm nàng áp đáy h ò n bảo vật hứa hồng tiêu tất nhiên là thiên ân vạn tạ đất nhận lấy nguyên bản ngụy bất tuyên coi là nàng lần này đi tây phương chỉ là làm điều tra hẳn là sẽ không náo ra cái gì động tinh lớn ai ngờ vẹn vẹn sau ba tháng cảnh cáo môn đồ của ngươi hứa hồng tiêu sử dụng thuần dương phi kiếm giết chết hồi thiên bang bang chủ trương trí dương hắn thân bằng hảo hữu môn nhân đệ tử đem đối nàng cùng ngươi sinh ra c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 nhưng cũng không lỗ mãng nàng đã chủ động xuất thủ đem hắn chu sát nhất định có hắn nguyên do hấn mở trương trí dương thông tin cá nhân cùng gần đây tư liệu ngụy bất tuyên lông mày đi theo hơi hơi nhữ lên trương trí dương nguyên anh hậu kỳ hồi thiên bang ban g chủ từng là đại thành tiền t r i ề u vĩnh lạc phúc điệu nội môn đệ tử tu hành vĩnh nhạc ca quyết thiên tiên mệnh cách tu tiên thế ra lam phụ mẫu đều là xuất thân từ tu tiên đại tộc sinh ra liền không lo công pháp bí tịch cất bước lại cao lại nhanh thủy hành trần ý lam trong ngũ hành đối thủy hành lý giải cùng trưởng khống càng hơn một bậc chính thích hợp tu luyện thủy hành công pháp mặt người g i thú cho bề ngoài phong độ nhẹ nhàng bên trong vô cùng h u n g ác coi thường nhân mạng thủ đoạn tàn nhẫn đam mê ngược sát nữ sắc nam sắc nhược điểm dưới nách gần đây kinh lịch linh hoan giới g năm một nghìn tám mươi sáu tháng một ư ơ i một trương trí dương mang theo mọi người vượt qua long khí đứt gây đi vào giã đỉnh núi bên trên ở nơi này khai sáng hồi thiên bang mặt ngoài đánh lấy làm ăn cơ hiệu kỳ thực là vì vĩnh lạc phúc địa tìm hiểu sáu tình hình trong nước báo linh hoan giới g năm một nghìn tám mươi bảy tháng bảy trương trí dương cùng với bang chúng tại ngọc long quốc biên cảnh bắt đi phạm nhân phụ nữ mười mấy tên đặt hồi thiên bang bí mật cứ điểm bên trong chỉ có sau ba tháng hơn phân nửa phụ nữ liền bị ngân ngược mà chết linh hoan giới g năm một nghìn tám mươi tám tháng ba trương trí dương cùng với bang chúng tại ngọc long quốc biên cảnh bắt đi phạm nhân nam tử mấy trăm tên đặt hồi thiên bang bí mật cứ điểm bên trong chỉ có bốn tháng sau đa số phạm nhân nam tử liền bị ngân ngược mà chết nội dung phía sau ngụy bất tuyên đã không cần lại nhìn không hề nghi ngờ cái thằng này là cái không hơn không kém đại ác nhân khiến ngụy bất tuyên cảm thấy kinh ngạc là người này xuất thân vĩnh lạc phúc địa cùng hắn cùng một chỗ thành lập hồi thiên bang nên cũng là vĩnh lạc phúc địa đệ tử bọn họ đối trương trí dương sợ tác sở vi đều là cảm kích nhưng tại đi qua mấy năm ở giữa bọn họ chưa hề ngăn cản qua trương trí dương t à ác cử động ngược lại còn tại giúp đỡ che giấu điểm này liên cung đỗ ngọc đánh giá phẩm hạnh cao khiết hoàn toàn không hợp có lẽ là trương trí dương địa vị quá cao cái khác bang chúng bất đắc dĩ vì đó cũng có lẽ loại chuyện này tại vĩnh lạc phúc địa đã nhìn lắm thành quen ngụy bất tuyên âm thầm suy tư nhưng hắn cũng không thấy đến đỗ ngọc sẽ làm ra khổng lồ như thế ngộ phán ở trong đó tất có ẩn tình đợi hứa hồng tiêu trở về lại tinh tế đề ra nghi vấn đi hai người này đối với đại thành tiên triều người có lẽ sẽ nắm giữ hoàn toàn khác biệt cách nhìn t h u sơ giản lược đất hiểu biết xong việc tình chân tướng về sau ngụy bất tuyên an định tâm thần chuẩn bị tiếp tục tu luyện có thể đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm ứng được thiên phạt cấm địa nội địa bên trong mạnh đất nhảy lên ra một cỗ không thuộc về nơi đây sinh cơ bừng bừng đến n à y sinh cơ đến chính là như thế nhanh chóng mạnh cùng kịch liệt khi ngụy bất tuyên bay qua xem xét lúc trước mắt đã bị một cỗ ngang nhiên màu xanh biết chiếm đầy môn đ ồ của ngơi ư hứa hồng tiêu rời đi hoa hồng phúc địa lúc trong lúc vô tình mang ra một viên thần bí chủng tử nên chủng tử với thiên phạt trong cấm địa ẩn út nảy mầm mọc dễ trưởng thành kiểm phải t r ă n g đem mục tiên tiên đằng phong làm cấm điệu tiên thảo mục tiên tiên đằng nguy bất tuyên đầu tiên là bị kinh ngạc chật vui mừng quá đỗi ngay cả nhân xâm q u ả t h ụ phản hồn thần thụ hàng ngũ đều không có đạt được đạo trưởng nội t ì n h đánh giá cái này nhìn như phổ thông dây leo lại có như thế sinh mánh tiềm lực hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt sau một khắc cấm điệu trên tấm bia đã kích xạ ra một vệ thần quan g tới nay thần quan g hướng mục tiên tiên đằng phía trên bao một cái hậu giả thế mà còn văn cường mà phản kháng cự tuyệt đứng lên điểm này nguy bất tuyên bất ngờ rất nhanh hắn liền an tâm bởi vì mục tiên tiên đằng xuất hiện đỉnh đầu âm dương ngư bắt đầu hiện hiện trận trận tiếng sấm bên trong kinh khủng lôi nguyên chi lực bắt đầu ngưng tụ một đạo tiên thiên thái ớt thần lôi rơi xuống nháy mắt liền điện tiêu một nửa dây leo tiếp theo hơi thở thần quan g rơi xuống mục tiên tiên đằng không còn cự tuyệt lập tức liền tiếp nhận cấm địa bia đá sắc phong ngươi thu hoạch được một g ố c mục tiên tiên đằng mầm non mục tiên tiên đằng mầm non có thể vĩnh cựu tăng lên đạo trường chủ nhân cùng với đệ tử nội tính mỗi một trăm năm một điểm nhiều nhất có thể tăng lên m ư ơ i điểm mỗi khi gặp nợ hoa thời điểm tiên đ ẳ n g t r u n g quanh sẽ ngưng tụ ra tầng tầng đạo vận người tu hành tiếp xúc về sau rất dễ tiến vào đốn ngộ hình thức hoặc tu hành t ă n gọn v hoặc đại triệt đại ngộ mục thiên tiên tiên đ ẳ n g xuất thế linh không tiên giới sinh ra bộ phận di tượng có một bộ phận tiên giới đại năng cảm thấy được việc này bọn họ có lẽ sẽ đối ngươi sinh ra hiếu kỳ cùng chú ý bách linh tiên tử chú ý ngươi b ă n g hoàng nhất tộc chú ý ngươi quy sơn thần quân chú ý ngươi trong lúc nhất thời lit nha lit n í t một nhóm lớn danh sách hoàng sợ ngụy bất tuyên nhảy một cái hắn không nghĩ tới cái này mục thiên tiên tiên đàng kinh khủng như vậy một trăm năm một điểm quần thể ngộ tính đã cực kỳ mê người lợi hại hơn chính là cái đồ chơi này nở hoa về sau vậy mà có thể sinh ra đạo vận cung cấp người t h ă n g mộ đây chính là có thể trực tiếp tăng cao tu vi đạo vận khó trách linh không tiên giới đại năng cũng nhịn không được chú ý cái đồ chơi này liền xem như tu đến thiên tiên chân tiên đều cần dùng đến đây chính là siêu cao phúc duyên hàm kim luận sao ngụy bất tuyên trong lòng mừng thầm không thôi dù sao pháo ranh ma giới về sau hắn đã không có cách nào đ i ệ u thấp nhiều đ ổ i điểm danh tiếng cũng chưa chắc đều là chuyện xấu mà lại cao phúc duyên cho người cảm giác thực tế là sảng khoái hứa hồng tiêu lần đầu xuống núi liền cho mình giải quyết kiếm tinh vấn đề sau đó nàng tại hoa hồng phúc đ i ệ bên trong tu luyện rời đi hoa hồng phúc điệu lúc nhưng lại trong lúc vô tình mang ra mục thiên tiên đ ẳ n g trung tử những này trong lúc lơ đẳng chi tiết chính là thiên đ ị a pháp tắc cho cao phúc duyên người mở tiểu táo cái này khiến ngụy bất tuyên không khỏi mặc sức tưởng tượng lần này hứa hồng tiêu xuống núi lại sẽ cho mình mang về vật gì tốt đến hiện tại hắn nhanh chóng sắp xếp cẩn thận mục tiên h tiên đ ẳ n g ngụy bất tuyên vốn định đưa nó dẫn dắt đến cựu tiêu đạo cung bên trong thay vào đó tiên đ ẳ n g có mình ý nghĩ nó tại trong cấm đ i ệ bỏ một vòng cuối cùng thế mà leo đến phản hồn thần thụ trên cánh cây hậu giả cũng là không thế nào để ý thế là cái này một thụ một dây leo liền như thế lẫn nhau s ắ t bên khỏe mạnh trưởng thành tương phản chính là vốn là ở bên cạnh quả nhân s â m thụ bởi vì mục tiên tiên đằng xuất hiện chậm rãi di động đứng lên chỉ có sau ba ngày nhân s â m quả thụ liền trốn đến bạch lộc sơn lôi trì bên kia tựa hồ có chút e ngại mục tiên tiên đằng ngụy bất tuyên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt chỉ cảm thấy thú vị tại bảo đảm những n à y tiên thảo kỳ hoa lẫn nhau không biết đánh nhau về sau hắn liền lại lần nữa vùi đầu vào tu hành ở trong nửa tháng sau ngụy bất tuyên mở hai mắt ra v ọ kỹ thuật thấm thoát mảy lên không cần nhiều lời nhất định là hứa hồng tiêu bên kia tin chiến thắng liên tiếp cảnh cáo môn đồ của ngươi hứa hồng tiêu sử dụng thuần dương phi kiếm giết chết khang thái môn môn chủ giải xuân phong h á n thân bằng hảo hữu môn nhân đệ tử đem đối nàng cùng ngươi sinh ra cựu hận môn đồ của ngươi hứa hồng tiêu sử dụng thuần dương phi kiếm tiêu diệt hồi thiên bang cùng khang thái môn cả nhà vĩnh lạc phúc địa sắp đến điều động phản hư hậu kỳ trưởng lao tiến về giã đỉnh núi truy cứu h u n g phạm tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh những năm gần k đây c g gia n nhất một có l i phong mạch sông núi. vậy sơn ngày càng náo nhiệt dần dần có không ít thương nhân trên giã phong sơn làm ăn tại người có quyết tâm tổ chức hạ gia phong sơn nửa tháng phường thị liền dần dần thành hình mà tại sớm hơn thời điểm đến từ đại thành tiên hướng bảy đại phúc địa các đệ tử liền đã diên phần mình tại giã đỉnh núi phụ cận tổ kiến một chút tiểu môn phái những n à y tiểu môn phái đánh lấy sáu nền tảng lập quốc thổ môn phái cờ hiệu kỳ thực đều là tại vì bảy đại phúc địa làm việc lần này bị hứa hồng tiêu diệt môn hồi thiên ban g cùng khang thái môn liền đều thuộc về vì vậy bên trên môn phái hẳn phía sau bồi dưỡng thế lực theo thứ tự là vĩnh lạc phúc địa cùng bạch sơn phúc đ i ệ theo lý thuyết cái này hai đại phúc đ i ệ tại đại thành tiên triều nội bộ dư luận đều cờ giai chí ít từ đỗ Ngọc cái này hai đại phúc địa tại tán tu quần thể trong miệng đều là khen ngợi có thửa cũng khá nổi danh đại thế lực nhưng mà sự thật tự hồ cũng không phải là như thế đi qua ngụy bất tuyên b ó i toán hắn phát hiện hứa hồng tiêu giết cũng không lô mãng những này chết mất người một cái cũng không oan uổng những người này đi vào sáu quốc chi về sau thế mà tấp nập cướp giật phạm nhân vì bọn họ làm việc có chút không tử chính là tàn nhẫn giết chết còn muốn đem ra công khai gian đe lúc này trời giúp cùng khang thái môn sáng lập tuy nhiên mười mấy năm có thể chết ở trong tay bọn họ phạm nhân số lượng đã vượt qua năm vạn hàng năm c h í ít có mấy ngàn sáu nước phạm nhân chết bởi bọn họ tàn khốc chi thủ cái này còn không có tính đến bị hồi t i ê n bang bang chủ trương trí kiệt ngân ngược đến chết một nhóm kia ngụy bất tuyên hơi có chút t ứ c giận hồi tưởng lại đỗ ngọc lý do thoái thác đông nhiên hắn tựa hồ bắt được cái gì vâng đỗ ngọc chứng kiến hết thảy đều là từ một người tu hành góc độ xuất phát cho dù là hắn tận lực thẳng hàng thân phận cùng đám tán tu bắt chuyện đạt được cũng là căn cứ vào tán tu thị giác đại thành tiên triều tình huống mà bản thân hắn cũng là xuất sinh từ bồng lai tiết tự từ nhỏ liền cao, cao tại thượng không có chú ý phạm nhân ý thức ngụy bất tuyên ẩn ẩn suy đoán đại thành tiên triệu như thế phồn đình tu tiên giả văn minh có thể là xây dựng ở đối phạm nhân vô hạn nghiền ép phía trên đỗ ngọc đến thăm đại thành tiên triều chỉ cảm thấy hắn phồn vinh hương thịnh khiến người say mê có thể giống hứa hồng tiêu loại này xuất thân phạm nhân một đường long đ ô n g người tu hành đi qua nhìn tự nhiên liền có thể liếc một chút xem thấu hắn hắc cám tàn khốc bản chất bọn họ tại sáu nước xem thường sáu quốc trí địa càng có thể là bọn họ tại đại thành tiên triều cũng làm như thế đẹp mắt tiểu thuyết tình cảm theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục cân nhắc trước đây bối rối ngụy bất tuyên một chút xíu nghi hoặc cũng đi theo tan thành mây khói tại đại thành tiên triều người tu hành trong mắt p h à m nhân cùng người tu hành căn bản cũng không phải là một cái giống loài giữa song phương ngăn cách khả năng so sáu nước phải sâu được nhiều nhiều lắm ngụy bất tuyên lấy vọng khí thuật xem hứa hồng tiêu đủ loại kinh lịch hết thảy đều xác minh hắn phỏng đoán đại thành tiên triều người hoàn toàn chính xác đang làm lấy của quản nhân mạng sự tình muốn mạng chính là bọn họ cảm thấy đây là thiên kinh địa nghĩa cho nên khi hứa hồng tiêu mở miệng ngăn lại thời điểm bọn họ ngược lại cảm thấy hứa hồng tiêu đây là tại gây chuyện song p ư ơ n g ngươi tới ta đi rất nhanh liền xuất hiện nghiêm trọng ý kiến không hợp nhau. lại thêm hồi thiên bang ban g chủ trương trí dương thấy hứa hồng tiêu giáng đ i ệ u không tệ liên động tà môn tâm tư cuối cùng hạ tràng cực kỳ thế thảm hứa hồng tiêu trước hết giết trương trí dương lại giết nghe tiếng theo đuổi giết nàng hồi thiên bang cái k h á c môn nhân cùng khang thái môn người cuối cùng cái này hai đại phúc địa xếp vào tại giã đỉnh núi thế lực bị một mình nàng n ổ tận gốc như thế hành vi tự nhiên tại giã đỉnh núi phụ cận dẫn phát hoành động cực lớn kỳ thật rất nhiều sáu nước người tu hành bản thân cũng không quen nhìn đại thành tiên triều người bên kia phong cách làm việc không biết làm sao tình thế còn mạnh hơn người đại thành tiên triều bên kia người tu hành thực lực phổ biến cao một cái đẳng cấp lại thêm có đại thừa kỳ tòa c h ấ n sáu nước người tu hành phản g phất t i ê n nhiên thấp người một đầu gặp được p h à m nhân bị lấn ép sự tình cho dù có giận muốn xuất đầu cũng sẽ bị người một nhà ngăn lại dần g i à gia phong sơn phụ cận liền thành đại thành tiên triều thực khống chi điện h á n phương viên năm trăm i n dặm p h à m nhân đều bị hh sạch sẽ cho nên bọn họ lại đem ánh mắt đặt ở ngọc long quốc biên cảnh dù sao đối với người tu hành nhóm đến nói nô dịch p h à m nhân lại đơn giản cũng bất quá số lượng tiêu hao sạch sẽ lại đi nơi khác bổ sung là được đúng lúc gặp lục quốc dân tộc nhân khẩu đại hưng trong lúc nhất thời ngụy bất tuyên lại không có phát giác được điểm này nếu không phải lần này phải hứa hồng tiêu đi tìm hiểu tình huống chỉ sợ hắn còn muốn thật lâu mới có thể ý thức được đại thành tiên triều phồn vinh phía dưới dị dạng bầu không khí rất nhiều người tu hành cũng là phạm nhân xuất thân nghiền ép phạm nhân không thể nghi ngờ là t á t ao bắt cá bảy đại phúc điệu cao tầng không có khả năng không ý thức được điều này nhưng bọn hắn hay là làm như vậy ngụy bất t u y ê n trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ chỉ sợ đại thành tiên triều phồn vinh phía dưới cất g i ấ u thiên đại nguy cơ chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích bảy đại phúc đ i ệ hành động điên cùng như thế đương nhiên muốn chứng thực suy đoán này còn cần càng nhiều tin tức hơn chứng cứ mà dưới mắt ngụy bất tuyên trước tiên cần phải ứng đối tốt khí thế hung hung vĩnh lạc phúc địa t r ư ở n g lão vừa nghĩ đến đây hắn đứng dậy bay đến thiên phạt cấm địa phía tây nhất sau đó ngồi xếp bằng xuống vọng kỹ thuật tiếp tục mở ra trực tiếp khóa chặt long khí đ ứ c gãy sau ba ngày một hàng hơn bốn trăm linh người hùng hùng hổ hổ đi ra long khí đ ứ c gãy trong đó dẫn đầu hai người theo thứ tự là vĩnh lạc phúc địa cùng bạch sơn phúc địa t r ư ở n g lão đều là phản hư hậu kỳ tu vi đây cũng là trước mắt có thể thông qua long khí đứt gãy cảnh giới tối cao đám người này trùng trùng điệp đứt đi vào g ã phong sơn bên trên đúng lúc gặp phường thị khai trương giã phong sơn trên người khói không ít đại thành tiên t r i ề u mọi người thấy thế từng cái sắc mặt xanh xám cầm đầu hai người phất phất tay nhưng thấy từng cây trận kỳ bị bày ra trong c h ư ớ c mắt giã phong sơn phường thị liền bị vô danh trận pháp vây cái t r ậ t như nêm tối ta chính là đại thành tiên t r i ề u vĩnh lạc phúc địa phán quyết trưởng lao trường lạc du hôm nay đem người tới đây chỉ vì truy cứu môn hạ của ta mấy đệ tử thảm tao kẻ xấu sát hại sự tình chư vị không cần bối rối ta tiên triều làm việc quyết không oan hồng bất luận cái gì một người vô tội chỉ cần chư vị có thể phối hợp chúng ta tìm tới hung phạm ta có thể bảo vệ chư vị bình yên vô sự sau đó sẽ còn dâng lên một chút tiền trà nước làm tạ lễ trong đó một tên dâu tóc hoa dâm ánh mắt trang nghiêm trưởng lão cao giọng m ở miệng gia phong sơn chúng tu thật hai mặt nhìn nhau đột nhiên liền nghe cười lạnh một tiếng là ta giết các ngươi đại thành tiên triều người đệ tử của các ngươi ở chỗ này nô dịch phạm nhân cỏ quản nhân mạng mỗi người trên thân đều là nợ máu từng đống ta xuất thủ đem bọn hắn giết chính là thiên kinh đ ị a nghĩa mọi người theo tiếng kêu nhìn lại không đợi bọn họ thấy rõ giọng nữ kia bộ dáng đột nhiên trên bầu trời quấn lên một trận gió tới ngay sau đó một con tre k u ấ t bầu trời cự thủ hung hăng áp xuống tới thân thể là ác khách không ngợi mà tới còn có mặt mũi chủ nhân không khách khí một cái đạm mạc thanh â m vang lên một giây sau cự thủ nắm vào trong hư không một cái này mấy trăm tên người tu hành nao h nao h hét thảm lên thân ảnh của bọn hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo hơi thở bọn họ cùng nhau xuất hiện tại này cự thủ lòng bàn tay phản phất bị gắt ga o hút ở phía trên tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh thiên thiên nhất khí đại cầm nã các hạ là thần thánh phương nào giã phong sơn trong p h ư ờ n g thị chỉ có này hai tên trưởng lão không có ngay lập tức bị ngụy bất tuyên đại cầm nã cho hốt đi qua có thể mặc dù như thế nay cự thủ t à n mát ra khủng bố huy áp cũng thực khiến hai người đứng ngồi không yên vĩnh lạc phúc địa trưởng lão trương lạc du lập tức cất cao giọng nói chúng ta chính là phụng vĩnh lạc bạch sơn hai đại phúc địa chi chủ mệnh lệnh chuyến tới để truy cứu hung thủ giết người các hạ không cần thiết sai lầm ngụy bất tuyên cũng không lên tiếng chỉ là thần n i ệ m nhất chuyển sau một khắc nay cự thủ đột nhiên xoay chuyển nắm lấy này vài trăm người liền hướng giã phong sơn phía tây bay đi. hai tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau vội vàng kiên trì theo sau không bao lâu bọn họ đi theo cự thủ đi vào lòng khí đứt gây bên ngoài nơi đây nguyên bản thế núi khó lường bây giờ vì thuận tiện đại thành tiên triều người tu hành ra vào nguyên bản đồi núi hết thệ bị gỡ ra rơi chỉ còn lại mênh mông vô bờ bình nguyên ở đây này cự thủ đột nhiên xoay chuyển hướng phía dưới tiếp theo hung hăng đem nảy mấy trăm người đặt ở mặt đất vê anh một tiếng vang thật lớn sau dài đất bình nguyên bên trên đùi mù nổi lên một phía này hai tên trưởng lão còn đến không kịp thay người bên ngoài lo lắng đúng lúc này lại là một con cự thủ lặng yên không một tiếng động tại bọn họ phía sau thành hình khi bọn hắn phát hiện lúc đã vì lúc quá muộn thiên thiên nhất k h í trá lôi đại cầm nã áo nghĩa ngũ chỉ sơn cho là lúc này cự thủ năm ngón tay mở ra một thanh liền tóm lấy hai tên trưởng lão dung không được bọn họ làm nhiều dãy ruột cự thủ hướng phía dưới xoay chuyển không đến hai cái hô hấp cơ phu một tòa kim quang trói mắt cao sơn liền đặt ở trên người của bọn hắn rầm rầm một trái một vài hai tòa ngũ chỉ sơn liền đặt ở trên người của bọn hắn rầm kim quang tiêu tán về sau này nguyên bản từ chân nguyên hóa thành ngũ chỉ sơn thì biến thành hàng thật giá thật xuống núi hai ngọn núi một nam một bắc địa bảo vệ tại long khí đứt gậy hai bên bắc sơn tương tự năm ngón tay mở ra nam sơn như là năm ngón tay khép lại hai núi lòng bàn tay đối diện nhau chỗ đương nhiên đó là đại thành tiên triều cùng sáu q u ố c chi đất kết nối chi đ ị a các ngươi đệ tử tại sáu q u ố c chi đất công nhân giết hại phạm nhân bị người giết chết chính là thiên kinh đ ị a nghĩa bây giờ còn dám ở đây ngang ngược không bằng liền tại cái này ngũ chỉ sơn hạ nghĩ lại một trăm năm a ngụy bất tuyên lạnh lùng mở miệm lời này chuyển ra những cái k i u bị trấn áp tại nam bắc ngũ chỉ sơn hạ người tu hành nhóm từng cái kêu trời trách đất đại đa số đều chỉ có thể lộ ra một nửa ở ngực đưa mắt nhìn bốn phía đều là bùn đất cùng cây cỏ một thân pháp lực như là bị khóa chết loại này giống như phạm nhân cảm giác cùng ngay cả phạm nhân cũng không bằng cảnh n g ộ làm bọn hắn rất cảm thấy n ụ c nhã cùng thống khổ cùng ngụy bất tuyên theo dự liệu đồng d ạ n g những người này cũng không có một tia hối hận hoặc là sợ hãi tương phản này hai tên trưởng lão còn tại uy hiếp ngụy bất tuyên các hạ tự cho là có chút công phu luyện khí liền có thể miệt thị ta tiên triều a việc đã đến nước này ngươi chính là muốn thả ta ra ta cũng không chịu ta ngược lại muốn xem xem các ngươi sáu nước lớn nhất nhị chi địa nên như thế nào tiếp nhận đại thành tiên t r i ề u đỗ hỏa phạm nhân t á n h mạng làm sao có thể cùng người tu hành đánh đồng ngươi đừng muốn ngụy biện chờ ta sư tồn đến ngươi liền quỳ xuống cũng không kịp có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta có thể ngươi lúc này giết ta tiên t r i ề u một người ngày khác bảy đại phúc địa cao thủ đều tới thay ngươi nhận lấy cái chết chính là cái này lục quốc nhân tộc mấy và người không nhìn những này liễu l o không ngừng ra hỏa ngụy bất tuyên đầu tiên là đưa tin hứa hồng tiêu mau chóng sơ tán ra phong sơn tàn tu tiếp lấy hắn vừa mới chuẩn bị đi tìm cú mang cùng cựu thủ long nao đúng lúc này long khí đức gãy bên ngoài đột nhiên xuất hiện nhất tôn đỉnh tiên lập địa bóng người bóng người kia một khi xuất hiện liền n g á y mắt hấp dẫn toàn bộ sáu quốc chi đất người tu hành lực chú ý cho dù là tại đông hải c h i tân không tan thành cũng có thể cảm nhận được bóng người kia mang đến to lớn lược các bách cảnh cáo người tao nội đại thừa kỳ người tu hành bạch kiếm phi pháp thiên tượng đ ị a bạch kiếm phi vĩnh lạc phúc địa tứ đại tôn chủ một trong ta tưởng là ai nguyên lai là sáu nước n h â n tộc thiên tiêu khó trách tuổi còn trẻ liền có mấy phần bản sự chiêu này tiên tiên nhất khí đại cầm nã chính là hợp thể kỳ cao thủ dùng cũng không bằng ngươi tốt n à y pháp thiên tượng địa khuôn mặt t h ầ n tàng tại mây đen to lớn phía sau ngữ khí cường đ ị a mười phần lạnh lùng phảng phất cao cao tại thượng thần minh chỉ là các hạ tựa hồ đối với ta tiên triều có chút ý kiến cái này đối ngươi đến nói có thể tính không lên chuyện gì tốt đang khi nói chuyện kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị từ pháp thiên tượng địa bên trên lan tràn xuống tới sắc khí kia nháy mắt khóa chặt ngụy bất tuyên ngụy bất tuyên n h u n h u lông mày vừa định dẫn dụ đối phương tới gần thiên phạt cấm đ i ệ ai ngờ đúng lúc này từng tiếng lệ tiếng chim hót từ cựu thiên tri thượng truyền đến ngay sau đó từng đoán đoá nắm đấm lớn tuyết hoa liền bay là tả đất rơi xuống d cái này di tượng hiển nhiên không phải bạch kiếm phi mang tới bởi vì hắn pháp thiên tượng địa cũng kinh ngạc nhìn ngầm đầu nhìn lại nhưng thấy trên bầu trời bôi đen điểm đang nhanh chóng từ xa mà đến gần nương theo lấy quá trình này một trận tuyết lông ngỗng lặng yên d á n g lâm sáu quốc chi điệp này sâu tận xương thủy hàn ý chính là tu hành có thành tựu người cũng sẽ xuất phát từ nội tâm đất cảm thấy lạnh lẽo linh không tiên giới là là băng hoàng nhất tộc bạch kiếm phi kinh ngạc vô cùng nhìn lên bầu trời đợi cho bóng đen kia hình dáng xuất hiện ở trước mặt hắn lúc thần thái của hắn ngữ khí sớm đã trở nên tất cung tất kính văn bối bạch kiếm phi gặp qua băng hoàng tiền、bối. ngụy bất tuyên lúc này cũng thấy rõ nay t ứ linh không tiên giới cưỡng ép phá giới mà đến h ắ c ảnh rõ ràng là một con toàn thân bạch tuyết phượng hoàng này phượng hoàng ngồi run run một lần cánh cựu tiêu phía trên liền sẽ nổi lên một trận kinh khủng băng phong nàng xuống đến ba ngàn trượng tả hữu cao độ lúc l i ê n cổ động cánh ở trên không trung nhiều lần bay lượn bạch kiếm phi thay thế vội vàng ân cần mà hỏi thăm không biết băng hoàng tiền bồi cố ý hạ phàm cần làm chuyện gì nhưng mà này phượng hoàng lại là không nhìn hẳn ánh mắt của nàng tại sáu quốc chi đất nhanh chóng cắn quét rất nhanh nàng khóa chặt ngụy bất tuyên thẳng bình sơn đạo trường thì ra là thế Băng Hoàng thì thảo nói nói. Tộc tộc m ộ lời vừa nói ra bạch kiếm phi không dám tin theo băng hoàng ánh mắt trông đi qua đã thấy nàng đích sắc là hướng về phía này lục quốc nhân tộc thiên tiêu nói ra lời nói này hắn nhịn không được mở miệng nói băng hoàng tiền bồi có phải hay không lầm ồn ả o băng hoàng không kiên nhẫn dăn d ạ y một câu một giây sau nay pháp thiên tượng địa nháy mắt bị đông cứng thành một tòa đ ỉ n h thiên lập địa băng đ i ề u mà ngụy bất tuyên bên kia cũng là cảm thấy mới lạ vô cùng băng hoàng muốn đem nữ nhi giao phó cho ta c h ờ một chút không phải là bởi vì mục thiên tiên đằng nguyên nhân ngụy bất tuyên trong lòng hơi đ ộ n g vọng kỹ thuật thuận thế kéo ra quả nhiên tại mục thiên、tiên、đằng xuất thế trong tin tức tìm tới băng hoàng tin tức tương quan đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vồn vồn lại đi gõ các nước lân bang 156 cựu thiên thải h ạ tiên giới ngân hà ta muốn đem độc nữ phó t h ắ n ngươi cũng không phải là hoàn toàn là mục thiên tiên đẳng nguyên nhân càng là vì ngăn ngừa tương lai một cọc kiết nạn việc này liên lụy rất rộng ta không thể nhiều lời bất quá đã thần tương cú mang đều trốn đến thẳng bình sơn trong đạo trưởng nghĩ đến ta quyết định cũng không có sai đây là cựu thiên thải h ạ linh tính tự nhiên làm sơ luyện hóa về sau liền có thể hóa thành một kiện ngày đi vạn giảm pháp bảo liên đối lấy cái này ba cái băng hoàng đế vũ liền coi như là con ta bái sư lễ đang lúc ngụy bất tuyên còn tại xem băng hoàng nhất tộc tin tức tương có lúc bên hai của hắn đột nhiên vang lên như thế cái nhẹ nhàng bay thanh âm thanh âm này cực kỳ nhỏ bé những người khác nghe không được duy chỉ có hắn nghe được vô cùng rõ ràng hiển nhiên là băng hoàng đơn độc mã hóa truyền âm cho hắn thoại âm rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên hạ xuống một đoàn cẩn trọng mưa đá、em、ở tại đầy trời tuyết lông nông g ở giữa này mưa đá cũng không thu hút trong c h ư ớ c mắt hắn rơi vào ngụy bất tuyên trong lòng bàn tay mưa đá tan ra một đoàn thải hà ẩm ẩm bành trướng thải hà phía trên còn lẳng đất nằm ba cái màu băng lam vũ mao cựu thiên thải hà có thể luyện chế thành phi hành pháp bảo cân đầu vân vạn dạng vân băng hoàng đế vũ tiêu hao một cây băng hoàng đế vũ có thể chống đỡ tiêu một lần thân tử đạo tiêu lại tại phục sinh về sau đem tự động thu hoạch được một hạ n g băng hoàng nhất tộc bản mệnh thần thông không thể không nói hai thứ này bảo bối cho dù là đặt ở linh không tiên giới cũng là không hơn không kém độ tốt ngụy bất tuyên vốn đang tại do dự nhưng thấy băng hoàng nói tha thiết chân thành tha thiết lại thêm còn có thể cùng linh không tiên giới đại lao kết cái giao tỉnh hắn liền gật gật đầu một giây sau băng hoàng trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ trên bầu trời lại là một viên mưa đá cấp tốc hạ xuống ngụy bất tuyên thấy rõ ràng Này rõ ràng con trứng rõ là một con chưa ấp cực ấp đằng ạ i t r sau hai câu nàng là công nhân mở miệng thanh âm rơi và hóa thành băng điêu bạch kiếm phi trong lòng trong lòng của hắn liên tục run lên cũng may ngụy bất tuyên tự tin k h o á t khoác tay không cần ta tự mình tới đi băng hoàng cũng không chậm trễ hiện tại gật đầu dương cánh bay cao chỉ một cái trước mắt nàng liền bay vô tung vô ảnh có thể bị nàng mang tới trận kia tuyết lớn còn tại rơi xuống hơn nữa nhìn bộ dáng không có mấy ngày là không dừng được ngụy bất tuyên yên lặng nhìn xem này pháp thiên tượng điện trong lòng c h ỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i các hạ còn muốn bị đóng băng tới khi nào băng hoàng đông lạnh bạch kiếm phi pháp thiên tượng đ i ệ vốn chính là tiện tay vì đó bây giờ người đã rời đi bạch kiếm phi muốn làm tan kia là vài phút sự tình nhưng đối phương không có làm như thế ngụy bất tuyên suy đoán hắn là đang giả chết che giấu xấu hổ lại hoặc là đang chỉ hoãn thời gian suy nghĩ đối phó mình đối sách quả nhiên ngụy bất tuyên cái này mới mở miệng này pháp thiên tượng địa liền hừ hừ hai tiếng giải trừ đóng băng rầm rầm vô số khối băng như tuyết băng rơi xuống tuy nhiên những n à y khối băng còn không có trượt đến đầu gối của hắn trở xuống liền bị bạch kiếm phi chân khí cho b ư ớ c hơi một màn này rơi ở trong mắt ngụy bất tuyên hắn cấp tốc ý thức được đối phương thái độ đang phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn một giây sau nhưng nghe bạch kiếm phi ngữ khí ôn hòa nói ta hôm nay đến đây nguyên bản liền không phải vì hương sư vẫn tội chẳng qua là cảm thấy đắt bảo địa cùng ta tiên triều ở giữa có chút hiểu lầm tuy nhiên các hạ có mấy lời ta lại cảm thấy nói không sai khách theo người liền khách theo người liền đã đi vào sáu q u ố t chi địa đương nhiên phải tuân thủ sáu nước q u ý củ những này bất thành khí đệ tử tại tiên triều bên trong chính là ngang ngược bây giờ vừa vận để bọn hắn ăn một chút thua thiệt căng căng giáo hấn cũng coi là một sự rèn luyện chuyến hôm nay tuy nhiên một trận hiểu lầm ngày sau nếu có không ta tất tự mình đến nhà đến thăm nói xong lớn như vậy phát thiên tượng địa liền tan thành mây khói tại nam bắc ngũ chỉ sơn hạ chúng t u thật ngốc mắt trong ánh mắt bạch kiếm phi cũng không quay đầu lại rút lui không sư tôn cứu ta ta sai ta sai dưới núi mọi người thời khắc này kêu t r ề n cầu x i n tha thứ bao nhiêu có vẻ hơi vì lúc quá muộn mà ngụy bất tuyên căn bản liền không xem thêm bọn họ liếc một chút mượn dọa lùi đại thừa kỳ cao thủ tình thế hắn đứng tại thiên phạt cấm địa lớn nhất phía tây lại lần nữa thi triển tiên thiên nhất khí đại cầm nã liên tiếp tại nam bắc ngũ chỉ sơn ở giữa nem xuống mấy trăm cây trận kỳ cùng lục dương qua lục dương lục ma trận bố trí xong sau một khắc l o n g khí đức gãy đông bộ hai núi một trận n ú i thành một mảnh ngụy bất tuyên thanh âm bình tĩnh cũng theo đó chuyển đến đại thành tiên triều bên trong có nguyện đi sáu nước người cần tại ngũ chỉ sơn hạ báo cáo chuẩn bị hành trình xét duyệt sau khi thông qua mới có thể tế i n bào nhập ta sáu q u ố c tri địa cần phải tuân thủ quy củ nếu là làm ra nô dịch phạm nhân giết hại sinh linh sự t ì n h liền trấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ chư vị lấy đó mà làm gương lời vừa nói ra sáu nước tu tiên giới nhất thời vì đó sôi t r à o kỳ thật liên quan tới lòng khí đức gãy đủ loại sầu lo đã sớm chuyển b á ra bây giờ hàn tiên h tiêu tự mình xuất thủ đem khống đại thành tiên triều mang tới uy hiếp cảm giác liền đạo hóa rất nhiều đương nhiên đại thành tiên triều cường đại mang tới cảm giác g á p bách hay là rất đủ qua chiến dịch này sáu nước tu chân trừ tiếp tục cảm khái hàn tiên h tiêu thật sự là chiến vô bất thắng bên ngoài ngay tiếp theo cũng được biết đại thành tiên triều càng nhiều tin tức không ít người bị kích thích càng thêm nỗ lực sáu nước tu tiên giới tiếp tục duy trì hát vang manh t i ế n tình thế tuy nhiên xa xa không đến thiên tài bối xuất tình trạng nhưng đã bắt đầu có được phương diện này manh mối liên quan tới nam bắc ngũ trị sơn cùng lục dương lục ma trận bởi vì thẳng bình sơn bên trong cũng không thí sinh thích hợp ngụy bất tuyên hơi chút cân nhắc cuối cùng giao cho hoa thanh tông cùng đạo nhất môn đến xử lý về phần xét duyệt tiêu chuẩn ngụy bất tuyên kỳ thật định rất thấp hắn không hy vọng đại thành tiên triều người tới tùy ý làm vậy nhưng cũng hy vọng có thể có càng nhiều cao cấp người tu hành tiến vào sáu nước cho sáu nước tu tiên giới rót vào sức sống bởi vậy hắn mơ hồ hướng đặng nhạc truyền đạt một chút chính mình ý tứ tiếp lấy liền an tâm làm lên vung tay trưởng quỹ thiên phạt cấm điệu nội địa ngụy bất tuyên thuận lợi đất tìm tới viên kia chứng vận hoàng nhắc tới cũng là hữu d u ê n cái này chứng công bằng vừa vặn rơi xuống đất hỏa thất phía trên theo ngụy tại ấp t r ứ n g giai đoạn t i ể u băng hoàng thật đúng là cần địa hòa nhiệt độ thiêu đốt cũng có thể là băng hoàng cố tình làm nghĩ như vậy ngụy bất tuyên thuận tay liền đem tử lôi phủ g á n tại băng hoàng t r ứ n g bên trên băng hoàng hái ngô thu được tử lôi phủ nàng n g u y ệ n ý bái nhập thẳng bình sơn môn đồ của ngươi số lượng một ngươi thu hoạch được khen thưởng thêm tiên giới ngân hà đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vườn nguồn lại đi g õ các nước lân bang Trước thật giống như một cây duy mỹ ngân sắc dây lụa treo ở trên dưới hai mảnh đạo cung trung gian khu vực ngân hà l ặ n g lặng chạy xuôi trong nước sông ba quang dập dởn mơ hồ có thể thấy được đáy sông có từng mảnh từng mảnh cắt mịn đang theo nước sông nhẹ nhàng di chuyển tiên giới ngân hà chim bay khó lọt tiên nhân lui tránh không phải vàng tiền trở lên tu v i không thể qua ngụy bất tuyên triển vọng ở trên bầu trời ngân hà chỉ cảm thấy trói lọi vô cùng hắn hơi tới gần kết quả cũng không có cảm nhận được cái gì bài xích cảm giác lao đầu kia một mực cung kính đối ngụy bất tuyên nói ta chính là ngân hà thủy thần sông này nguồn gốc từ thái ớt tiên giới quấn thẳng bình sơn một vòng lại đi đại la trong tiên giới đi hắn trải qua thẳng bình sơn này một đoạn thượng tiên có thể tự tùy ý vượt qua nghịch nước nhưng là những khu vực khác nếu không phải pháp lực đầy đủ không cần thiết tùy tiện nếm thử nếu là thượng tiên đối đoạn này ngân hà có nghi vấn gì đại khái có thể tìm tiểu lão nhân tại hạ biết gì nói đấy ngụy bất tuyên khẽ vất tầm dạng này cũng là nói thông được cái này tiên giới ngân hà cũng không phải là trống rông xuất hiện tại thẳng bình sơn mà chính là nửa đường thay đổi tuyến đường quấn một vòng nhỏ một đoạn này tương đương cũng là ngụy bất tuyên tư ra khúc sông rất có ấn mở cửa sau ý tứ hiện tại hắn bay đến ngân hà bên trong đi dạo một vòng nước sông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân thể của hắn này một cái trước mắt hắn chỉ cảm thấy có vạn vạn quân trọng lượng đánh vào trên người mình nếu không phải thân là đạo trường c h i chủ cái này ngân hà c h i lực đối với hắn vô hiệu vẹn vẹn là nước sông này đập áp lực liền có thể làm hắn thịt nát sư ơ n g tan khó trách là kim tiên mới có thể thông qua ngụy bất tuyên rất là hài lòng có ngân hà v ư ợ quanh cựu tiêu đạo công tự nhiên trở nên càng thêm an toàn không được hoàn mỹ ngay tại ở ngân hà sóng ngắn hay là quá ngắn vẹn vẹn vòng quanh bên trên ba mươi sáu cung cùng hạ bảy mươi hai cung trong ở giữa lớn nhất chật hẹp địa phương cửa hàng một vòng nếu là có thể phát triển ra ngoài thằng bình sơn cấm địa chi danh mới có thể càng thêm danh phủ kỳ thực đi qua cùng ngân hà thủy thần tùy ý thảo luận ngụy bất tuyên biết được cái này ngân hà trừ ngăn cản địch nhân bên ngoài còn có tam trọng tác dụng đệ nhất chính là ma luyện nghiệp lực khí vận thậm chí cả mệnh cách ngân hà chi thủy nhìn như ônu kỳ thực ở trong chứa đại đạo phát tắc mỗi một lần sóng nước dập dờn đều như là cối say khổng lồ ma luyện đi vào sự vật nghiệp lực sâu nặng người. có thể ngồi tại ngân hà bên bờ lấy nước sông làm hao mòn tự thân nghiệp lực tuy nhiên ở trong quá trình này chính hắn cũng sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương chính là đồng dạng ngân hà chi thủy tiêu mà không ngừng nghiệp lực khí vận mệnh cách hàng ngũ cũng có thể ma luyện chỉ là sau cả hai ma luyện phương thức quá hưng hiểm ngân hà thủy thần khuyên ngụy bất tuyên không nên tùy tiện sử dụng đệ nhị trọng tác dụng thì nguồn gốc từ ngân hà đ ấ y nước ngân hà thần cát ngân hà thần cát chính là ngân hà chi thủy ma luyện lòng sông sản phẩm thủy thần nói cho ngụy bất tuyên lấy thẳng bình sơn đoạn này lòng sông chiều dài ước chừng mỗi một ngàn năm mới có thể sản xuất mười mấy hạt ngân hà th mỗi một hạt thần cắt đều vô cùng chân quý thái ớt trong tiên giới cao thủ thường thường dùng ngân hà thần cắt đến mải kiếm hoặc là đánh bóng tự thân thần thông pháp thuật mà ngân hà thần cắt bản thân cũng có thể dùng để luyện khí bởi vì hắn kiên cố vô cùng đặc tính cùng cùng thể tích kém x a trọng lượng cho dù là thô luyện thành công cũng có thể làm á m khí ném ra đi đả thương người dù sao mỗi một hạt ngân hà thần cắt trọng lượng khả năng vượt qua một mạng lớn sân mạch nếu là đến luyện khí đại sư trong tay cái này ngân hà thần cắt liền có thể phát huy ra cảng cường đại tác dụng bởi vì hắn tự mang làm hao mòn vạn t h u tính tiên giới những cao thủ thường thường sẽ đem ngân hà thần cắt luyện chế thành chuyên môn dùng để hủy hoại người khác pháp bảo phi kiếm đặc chất pháp bảo cái đồ chơi này tựa như là chiến đấu bản liệt bảo phân chân chỉ cần nhắm chuẩn địch nhân pháp bảo vũ khí đánh ra không cần mấy hiệp đối phương pháp bảo đại khái dẫn đầu độ bền về không trực tiếp báo hỏng cũng chính bởi vì loại này thuộc tính chứa ngân hà thần cắt pháp bảo dù là tại tiên giới cũng là phi thường quý hiếm đồng dạng nắm giữ ngân hà thần các người cũng sẽ lọt vào những người khác kiên kỵ cùng cảnh giác mà sau cùng nhất trọng tác dụng thì lại đến từ tại ngân hà bên trong đồng dạng thưa thất sản xuất một loại tên là vũ trụ trọng thủy thiên tài địa bảo. so với cực độ hiếm thấy ngân hà thần cát vũ trụ trọng thủy muốn tương đối dễ dàng thu hoạch được một chút ước chừng mỗi năm mươi năm liền có thể thu hoạch được năm đến m ộ ư ơ i giọt vật này cùng ngân hà thần cát nhưng thật ra là cộng sinh c h i vật nước sông cùng lòng sông lẫn nhau tổn thương đã có bộ phận lòng sông bị mại thành ngân hà thần cát như vậy tương ứng tự nhiên cũng liền có một bộ phận nước sông bị chuyển hóa thành vũ trụ trọng thủy vũ trụ này trọng thủy đặc tính liền cùng ngân hà thần cát hoàn toàn tương phản hãn bản chất ở chỗ siêu cường tu phục năng lực dựao ngân hà thủy thần giới thiệu bất luận cái gì tổn hại pháp bảo kiến trúc hoặc là chất pháp chỉ cần hướng nó liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành tự mình chữa trị từ trên tổng hợp lại đầu này tiên giới ngân hà vì nụy g bất t u y ê n mang tới tiềm ẩn í c lợi không thể bảo là không to lớn cùng cấp dung phản hồn thần thụ nhân s â m quả thụ so sánh tiên giới ngân hà giá trị có chút quá dọa người cái này khiến nụy g bất t u y ê n không thể không hoài nghi không phải là thu nhận đệ tử lai lịch càng lớn hoặc là tiềm lực càng cao cho khen thưởng thêm liền lòng trọng tuy nhiên coi như thật sự là dạng này hắn cũng sẽ không vì vậy mà cố ý cải biến thu đủ tiêu chuẩn nương theo lấy tu vi dần dần tăng lên nụy bất tiên tầm mắt cùng tâm cảnh đều sinh ra biến hóa vi rượu so với càng nhiều lợi ích hắn hay là càng coi trọng duyên phân hắn thu đồ coi trọng cũng là một cái tùy tâm sử dụng trước kia như thế về sau nên cũng sẽ không có bao lớn cải biến b á i biệt ngân hà thủy thần về sau ngụy bất tuyên lại đi tới băng hoàng t r ứ n g trước nhưng thấy vỏ t r ứ n g bên trong thất thải rực rỡ phảng phất như đèn kéo quân bắn ra trận trận óng ánh q u ò n g tới ngụy bất tuyên vừa tới gần t r ứ n g bên trong liền truyền tới một mãi thanh mãi khí thanh âm thái ngô gặp q u a sư tôn nói nàng còn lăn k h i chỗ tựa hồ là đang hành lễ ngụy bất tuyên yên lặng cười một tiếng chật khoát k h ó tay ra hiệu nàng nằm xong là được t h ả i ngô tình huống lúc trước hắn đã lặng lẽ nhìn qua làm một con băng hoàng nàng lúc đầu tiềm lực vô tận chỉ là bởi vì thời gian trước mẫu thân một lần sơ sẩy t h ả i ngô bị một con thâu thiên mãn g cướp đi mệnh cách cùng số mệnh từ đây không g ư ợ n g dậy nổi thậm chí liền sinh ra đều trở nên có chút khó khăn vọng kỹ thuật biểu hiện băng hoàng muốn theo chứng sắc bên trong xuất sinh c h ỉ ít cần đại thừa kỳ tu vi nhưng hôm nay t h ả i ngô tuy nhiên hóa thần t i ệ n kỳ nàng t ạ i chứng bên trong không tiện tu luyện cái này chỉ sợ chính là băng hoàng đem hắn đưa đến thẳng bình sơn chân chính nguyên do xem ra băng hoàng bao nhiêu là biết một chút lôi nguyên bất diệt chân pháp đặc tính ngụy bất t u y ê n suy nghĩ một chút c h ậ t lấy ra một viên linh khí bình tiếp lấy hắn đem bên trong một g i ọ t đạm chất lỏng màu vàng nhẹ nhàng đất nhỏ tại băng hoàng trứng sắc ngoài phía trên chất lỏng nháy mắt bốc hơi ngay sau đó t r ứ n g bên trong chuyển đến thải ngô kinh hoàng t i ế n g la sư tôn là cái gì tiến đến làm sao nóng hầm hập đại việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay t r i ề u tống hãy xem đại việt xuất trinh nam hạ tiến đánh quần đảo mã lai thu phục e o biển mạ lập cả như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương một trăm năm mươi tám một trăm năm mươi tám tiên tiên ti Lê sau ơ n â khi nghe Lời xong thạnh ngô tỉnh tỉnh mê mê đất nói một tiếng a sau đó liền tại băng hoàng chứng bên trong dùng sức dày vỏ đứng lên ngụy bất tuyên quan sát một hồi trong lòng cũng dần dần an định lại cái này tiên thiên lôi thủy chính là kế tạo hóa lôi nguyên về sau lôi đế bụi hộ mệnh bên trong tạo ra một loại hoàn toàn mới vật chất tại trải qua nhiều năm như vậy thăm dò cùng thí nghiệm sau ngụy bất tuyên phát hiện tiên tiên lôi tủy có được tiếp cận hoạt tử nhân nhục bạch cốt hiệu quả tuy nhiên không có bá đạo đến có thể khiến người khởi tử hoàn sinh nhưng đối nhau cơ chữa trị có thể nói là hắn đ ờ i này thấy qua cường đại nhất thiên tài liệu bảo không chỉ có như thế tiên tiên lôi tủy còn có thể kéo dài sinh cơ cường hóa nhục thân cùng nguyên thần nếu không phải vật này đặc tính lăng lệ bá đạo trong thời gian ngắn không tiện tiêu hóa quá nhiều ngụy bất tuyên chỉ sợ sớm đã một mạch chính toàn bộ ướt dù là như thế hắn cũng dự định cách mỗi một trăm năm liền đem một giọt tiên tiên lôi tủy du nhập nhà mình nguyên anh dùng cái này tới lấy đến kéo dài tuổi thọ lớn mạnh thần hồn hiệu quả nhật n g u y ê n phong hoa về phần tiểu băng hoàng nàng bị đánh cắp khí vận mệnh cách cùng sinh cơ tự nhiên không phải một d ọ t tiên thiên lôi tùy liền có thể bù đắp trở về chỉ bất quá có tử lôi phủ nơi tay thu vi của nàng cũng sẽ chậm rãi gia tăng tiên thiên lôi tùy có thể cam đoan nàng thọ nguyên đầy đủ trèo trống đến đại thừa kỳ ngày đó đợi t h ả i ngô chân chính xuất sinh về sau n g u y bất tuyên mới có thể cân nhắc càng nhiều chi tiết sau đó mấy ngày n g u y bất tuyên đều tại cùng thảy ngô bắt chuyện nói chuyện h i ế m t i ể u băng hoàng dù tại trứng bên trong tuổi tác lịch duyệt lại không mảy may so cao cấp tu tiên giả kém theo t h ả i ngô bản thân kể ra đây là bởi vì kỳ mẫu thưởng thưởng tại chứng vừa cho nàng giảng thuật thế gian đạo lý tiên giới thế cục đạo lý đ ố i nhân sử thế kỳ văn dị sự nguyên nhân ngụy bất t u y ê n cũng bởi vậy đạt được linh không tiên giới một chút tin tức như là băng hoàng nói cho hắn như thế linh không tiên giới tựa hồ đang muốn lâm vào một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại loạn bên trong rất nhiều nổi danh đại phái động tiên phúc địa đều đã triệu hồi đệ tử phong bế sơn môn từ đây ngăn cách sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới tới lui đặc biệt là gần một ngàn năm tới tiên giới di tượng nhiều lần ra thiên sau giới t h đó chúng tiên một bên tìm kiếm phá giải chi pháp một bên truy sóc đại tiếp đầu nguồn đáng tiếp cả hai đều làm mở m n t không được thời gian lâu dài đại đa số người đều quyết định tị thế không ra c h ặ t đức tự thân cùng môn phái cùng linh không tiên giới liên lạc sinh hoạt tại bên trong tiểu thế giới dùng cái này đến tránh né trận này hai họa đương nhiên cũng có tiên nhân áp dụng hạ giới phương thức tị nạn nói ví dụ cái nào đó ngụy trang thành kiếp v â n n ở tở cờ thần tướng cùng công nhiên hạ phàm đem độc nữ đưa đến thẳng bình sơn băng hoàng n g h e xong t h ả i ngô miêu tả ngụy bất tuyên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng phàm là đại kiếp tóm lại là có dấu vết mà lần theo vì sao lần này tiên giới đại kiếp huyên á o lòng người băng hoàng nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau đâu đương nhiên nguy bất tuyên cũng sẽ không cảm thấy linh không tiên giới cao thủ nhóm đều là tự loạn trận c ư ớ c n g ố c tất những người này nhất định là quan sát được một loại nào đó máy khoe không phải vậy không đến mức phản ứng kịch liệt như thế có thể là t h ả i ngô còn t u ổ i nhỏ băng hoàng không có nói cho nàng càng thâm nhập tình hình thực tế nguy bất tuyên hơi có chút tiên m ố i từ t h ả i ngô miêu tả đại kiếp tiến đến điểm báo bên trong hắn chỉ bắt được một cái từ mấu chốt báo thủ từ chúng tiên phản ứng đến xem tựa hồ là cái nào đó bị bọn họ giết chết đại ma vương năm gần đây có khởi tử hoàn sinh xu thế này mấy con hung thú chính là hắn dưới trướng kẻ này hung diễm cực kỳ càng rắn rỡ chính là linh không tiên giới bây giờ đệ nhất nhân trường thọ tiên quân cũng không dám cắt nói có thể chiến thắng cùng so sánh thiên ma giới phách lối ngược lại càng giống là nhân lúc cháy nhà mà đi hối của nghĩ như vậy ngụy bất t u y ê n dứt khoát lấy vọng khí thuật nếm thử thôi diễn rất nhanh trước mắt của hắn liền bị kín một tầng huyết sắc cầm ngực của hắn t r u y ề n đến một trận đau đớn kịch liệt phản phất bị người hung hăng đánh m ộ t quyền vọng khí thuật bói toán nội dung vượt qua tự thân tu vi pháp lực khí vận có khí vận phản chủ ngươi sắp đến tiếp nhận khí vận phản vệ phản vệ thất bại mệnh của ngươi thiên ngoại chi nhân có hiệu lực bên trong còn tốt còn tốt kim s á c mệnh cách người chơi muốn làm gì thì làm ngụy bất tuyên xoa xoa tim thở dài ra một hơi không quá đôi khí thuật tuy nhiên thôi diễn thất bại nhưng ngay tại tầng kia huyết sắc che đậy ánh mắt của hắn đêm trước hắn ngắn ngủi bắt được một chút màu đen hình dáng những cái kia hình dáng bóng dáng cùng con kia bị hắn giết chết cự thú hai phỉ có chút tương tự chỉ bất quá số lượng càng nhiều khí thế càng thêm dọa người a chẳng lẽ linh hoang giới ngàn năm chi kiếp chính là linh không tiên giới đại kiếp cái này suy luận kỳ thật không có gì đạo lý bởi vì trên lý luận linh hoang giới chỉ là linh không tiên giới thuộc hạ đông đảo lớn nhỏ ngàn thế giới một trong hơn nữa còn là một cái tân giới hãn đối linh không tiên giới lực ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ cả hai ở giữa móc nối khả năng cực thấp thế nhưng là không biết vì cái gì ngụy bất tuyên trong lòng cũng là có một loại dự cảm m á n h liệt linh hoang giới ngàn năm chi k i ế p buộc phát này chính là tiên giới đại kiếp mở ra thời điểm sau đó nửa tháng ngụy bất tuyên đều thường xuyên tới thăm thảnh ngô kiểm tra chứng bên trong tình trạng thời điểm cũng thuận tiện nghe ngóng điểm linh không tiên giới tình báo tiểu t h ả n ngô tuy nhiên chưa xuất sinh nhưng cực kỳ hiểu chuyện cho người ta một loại bé ngoan cảm giác ngụy bất tuyên rất là thích tuy nhiên sau hai mươi ngày Băng Hoàng tại r n bên trong g động tĩnh dần dần tiên thiên lôi tụy cường đại tu phục năng lực hạng tiểu t h ả i ngô lâm vào an nghỉ đợi nàng thức tỉnh ngày đó có lẽ hắn sinh mệnh diện mạo liền sẽ rực rỡ hẳn lên từ cựu tiêu đạo cung bên trong gọi ra hai tên đồng tử phụ trách chiếu khán băng hoàng chứng sau ngụy bất tuyên liền bước ra rời đi lại sau ba ngày hứa hồng tiêu về núi phục mệnh từ ngụy bất tuyên lấy mũ chỉ sơn chấn áp đại thành tiên triều người tu hành qua đi sáu nước tu tiên giới sĩ khí đại thịnh rất nhiều nguyên bản đối đại thành tiên triều sợ như sợ cọp người tu hành cũng dần dần sinh ra đi xem một chút tâm tư bởi vậy năm bác ngũ chỉ sơn phụ cận dòng người phóng đại sáu nước các đại tông môn nhao nhao đều tại giã đỉnh núi phụ cận mở cứ điểm tuyệt hơn thuộc về gần trăm năm nay bị ép mấy lần di chuyển tam sơn phường thị chủ nhân ly đại phúc công khai tuyên bố tam sơn phường thị một lần cuối cùng di chuyển cũng đem di chuyển đến bác ngũ chỉ sơn hạ một khối lớn trên đất bằng từ đây tam sơn phường thị đổi tên là ngũ chỉ sơn phường thị hoan n ê n sáu nước hoặc đại thành người đến đây mua sắm tiêu phí tuy nói kinh lịch mấy lần di chuyển về sau lại một trận bị không tăng thành cướp đi nhân khí tam sơn phường thị dòng người có sở hạ hàng nhưng lý đại phúc giao thiệp còn tại đó vì vậy rất nhanh ngũ chỉ sơn phường thị liền khí thế ngất trời đứng lên không đến một tháng thời gian ngũ chỉ sơn khu vực liền thể hiện ra siêu việt trước đây không tăng thành người tu hành căn cứ tiềm lực mà ở trong quá trình này các đại môn phái lợi ích phân phối cùng lẫn nhau c á i cọ tự nhiên là miễn không thể vì ngăn ngừa một chút á m hội sự cố ngụy bất tuyên đặc biệt thụ ý hứa hồng tiêu ở bên kia ở thêm mấy ngày lấy thẳng bình sơn đệ tử thân phận chủ trì đại cục nói là chủ trì đại cục kỳ thật cũng là hơi đưa đến một chút giám sát trách nhiệm hứa hồng tiêu mới đầu còn cảm thấy áp lực rất lớn sợ không có xử lý tốt xấu xử tôn danh vọng nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện đây hết t h ể sầu lo đều là dư thừa ngụy bất tuyên bây giờ tại sáu nước danh tiếng chính thịnh không ai dám tại dưới m í mắt hắn làm yêu thiêu thân mà hoa thanh tông tuyên dương tử cùng đạo nhất môn mình tùng lão nhân lại là nổi danh tâm tư linh hoạt đầu não thanh tình khi lấy được đặng nhạc truyền lời về sau hai người này không hẹn mà cùng bởi tới hiện trường tự minh đốc thúc nam bắc ngũ chỉ sơn cửa khẩu công việc cũng chế định một loạt quá trình để phòng có người chui lỗ thủng mà trừ hai người bọn họ bên ngoài môn phái khác thủ lĩnh trên cơ bản cũng đều trình diện mọi người hiệu suất cao hiệp thương một trận nam bắc ngũ chỉ sơn lợi ích cùng trách nhiệm liền bị hợp lý chia cắt cùng xác định bây giờ sáu nước thập đại môn phái sẽ định kỳ phái ra một chút chân truyền đệ tử chú đóng ở ngũ chỉ sơn bên trên có người chuyên phụ trách xét duyệt tới lui tại cửa khẩu ở giữa người tu hành dựa theo sư phụ ý của ngài xét duyệt tiêu chuẩn thả rất thấp mơ hồ chỉ là đăng ký đăng ký một chút liền có thể về phần lợi ích phương diện các đại môn phái như thế nào phân chia đồ nhi cũng không có xâm nhập biết bất quá bọn hắn hắ l ặ n g lặng đất nghe xong hứa hồng tiêu báo cáo ngụy bất tuyên nhẹ nhàng gật gật đầu trên tổng thể đến nói hắn vẫn là vô cùng hài lòng có đại thành tiên triều cái này một ngoại địch tiềm ẩn sáu nước chúng môn phái lộ ra đoàn kết không ít lại có lẽ là ngụy bất tuyên tự mình định ra mọi người đồng tâm hiệp lực phát huy hiệu quả sáu nước tu tiên giới tại nam bắc ngũ chỉ sơn chuyện này bên trên biểu hiện ra trước nay chưa từng có đoàn kết diện mạo cái này vì ngày sau phát triển thêm một bước đặt vững cơ sở hết thệ đều đang hướng phía hắn dự đoán phương hướng đi tới thế là hắn lộ ra nụ cười nói lần xuống núi này vất vả ngươi đi một lần bây giờ đã vô sự liền mau mau đi tu hành đi hắn biết mình mấy cái này đệ tử tính tình một ngày không quyển toàn thân khó chịu hứa hồng tiêu xuống núi lâu như vậy còn bị tục sự dây dưa một trận xem chừng đã không kịp chờ đợi muốn trở về bạch lộc sơn nhà gỗ nhỏ tu hành cho nên hắn mới có thể nói như vậy nhưng mà lời vừa nói ra hứa hồng tiêu biểu lộ đ ố n g nhiên trở nên có chút nhăn nhó ngụy bất tuyên có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ ngươi có khác ý nghĩ hứa hồng tiêu lúc này gật đầu nói ta muốn đi đại thành tiên triều đi một lần ngụy bất tuyên đầu tiên là xứ sở trận tán tưởng gật gật đầu cũng thế trước đây đỗ ngọc tuy nhiên đi qua đại thành tiên triều nhưng hắn nhìn thấy đồ vật cùng hứa hồng tiêu nhìn thấy đồ vật có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất khó được nàng hưu tâm chủ động đưa ra điều này ngụy bất tuyên tự nhiên vui vẻ đáp ứng đồng thời hắn cũng muốn xác minh một sự kiện phải chăng hứa hồng tiêu mỗi lần đi xa nhà đều sẽ mang đến cho mình phúc duyên lần này long khi đứt gãy chi hành dù sao q u á ngắn còn nhìn không ra phúc duyên định luật sâu cả tới mà đại thành tiên triều có thể nói là đất rộng của nhiều thật gặp được đồ tốt s á t x u ấ t cũng sẽ tăng lên rất nhiều bởi vậy tại đưa tiến hứa hồng tiêu về sau ngụy bất tuyên trong lòng liền nhiều một phần chờ mong tuy nhiên lương theo lấy thời gian trôi qua phần này chờ mong cũng dần dần đặng đi một phương diện ngũ chỉ sơn sự kiện sau sáu q u ố c tướng an vô sự ngụy bất tuyên có thể toàn tâm toàn ý đất vùi đầu vào ngưu ma đại thánh pháp các loại công pháp thần thông tu hành ở trong đi cựu tiêu đạo cung đối với tu hành tốc độ ra chỉ có thể nói là hiệu quả nhanh chóng ngụy bất tuyên trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế phúc duyên cái gì tự nhiên bị hắn không hề để tâm dù sao cái gì phúc duyên cũng không bằng mình tu hành ra đạo quả bây giờ tới còn mặt kia tiến bảo đại thành tiên triều cảnh nội hứa hồng tiêu lại là từ đầu đến cuối không có náo da động tích gì lần này nàng phi thường địa thấp tuy nhiên đường nguyễn à i sinh phát n Tương ứng. n g g đột. Tại u bất tuyên cũng không có thất vọng những năm này hắn cũng dần dần ý thức được cao phúc duyên cũng không đại biểu mỗi lần xuất hành tất có thu hoạch khả năng trước đó hứa hồng tiêu thu hoạch là mình nhiều năm cao phúc duyên một lần thực hiện mà tại thực hiện cao trào qua đi chính là lâu dài y lặng có lẽ tiếp qua một trăm n ă m sau mới có thể nên đón một vòng mới phúc duyên hiệu ứng về phần điểm này là không là thật chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau chậm rãi quan sát cựu tiêu đạo cung bên trong n g u y bất tuyên thần thanh khí sảng ngay tại hứa hồng tiêu trở về mấy ngày trước đây tu vi của hắn lại đột phá tiếp đúng là một hơi v ọ t tới hóa thần hậu kỳ loại này tu luyện tốc độ chính là đặt ở nhân tài xuất hiện lớp lớp đại thành tiên triều cũng không nhiều thấy cần biết hóa thần lao cái tuổi tác phần lớn tiếp cận bảy tám trăm tuổi mà ngụy bất tuyên lấy không đến hai trăm tuổi liền đưa thân hóa thần hậu kỳ trừ một chút siêu cấp yêu nhiệt g biến thái bên ngoài vẫn là hạng nhất thiên tài đây là xây dựng ở hắn tiền kỳ phí thời gian không ít thuế nguyện tiền đ ể bên trên nếu là ngay từ đầu liền có được cựu tiêu đạo cung ngụy bất tuyên nghĩ cũng không dám nghĩ mà trừ tu vi bên trên x ô i gió x ô i nước bên ngoài gần đây khiến ngụy bất tuyên cảm thấy vui vẻ chính là hứa hồng tiêu từ đại thành tiên triều mang về đủ loại tin đồn thú vị dân sự nàng đi lần này mười bảy năm không chỉ có đem đại thành tiên triều rất nhiều chứ danh địa điểm đều đi khắp ven đường còn tham viếng sao chép rất nhiều quận huyện trí trên đường đi biết nghe đồn cố sự đâu chỉ hơn ngàn cho nên mấy ngày nay dựa theo ngụy bất tuyên yêu cầu nàng mỗi ngày đều sẽ tới đạo cung bên trong vì ngụy bất tuyên kể chuyện xưa đ ỗ n h i khi đi ngang qua lê sơn huyện thời điểm ngẫu nhiên tại một cái bán dầu lao ông nơi đó đã nghe qua một cái lê sơn xuẩn long cố sự về sau ta mới phát hiện cái này xuẩn long truyền thuyết không chỉ có tại lê sơn huyện phạm thế nhân gian lưu truyền khá rộng chính là trong tu tiên giới cũng không ít tán tu ý đồ tìm tới xuẩn long bảo tàng điện hạng h hồng tiêu hát g n g chuẩn bị bắt đầu bài giảng chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhờ hố Trước Xuân lúc o Bảo n Tàng, đột phá Phản truyền đang khai thiên tích địa mới bắt đầu. Đại Thành Tiên、Triều、còn chưa thành lập thời điểm, lê Sơn huyện liền đã tồn g bắt đột Tục tích Triều thời tại. địa đầu, Đại điểm, đã phá lập Hư. khai chưa mới Lê l đó hội tụ tại vùng này đều là lấy đi săn mà sống sân dân dân lê sơn huyện c h ỗ tại bồn u địa bên trong bốn bể toàn núi vô luận đông tây nam bắc trong núi sâu đều có đại lượng phi cầm t ẩ u thú có thể cung cấp s ắ n bắt cho nên tại trong một đoạn thời gian rất dài lê sơn huyện phát triển vui vẻ phồn vinh trong núi manh thú tuy nhiên hưu ác nhưng cuối cùng đánh không lại nhân loại đám thợ săn thành quần kết đội hành động dù cho là ngẫu nhiên gặp được đàn sói cũng rất khó nơi tay cầm khí giới các sơn dân trước mặt lấy xong đi lại thêm nương theo lấy đạo một lão nhân truyền đạo lê sơn huyện cũng xuất hiện một nhóm tu chân giả cho dù là tại đại thành tiên triệu bên trong lúc đầu tu chân giả cũng cùng phạm nhân cũng không ngăn cách bởi vậy dưới sự giúp đỡ của bọn họ lê sơn huyện thời gian càng ngày càng tốt qua v ừ i vặn rất tốt cảnh không giải ước chừng đang khai thiên tích địa hai trăm n ă m sau các sơn dân tại lê sơn huyện nam bộ thâm sơn một ngọn núi trong bụng phát hiện một đầu hình thể cực kỳ to lớn át long này long chính là nguyên cổ tri vật sáng thế thiên long khai thiên tịch địa trước đó hắn liền an nghỉ tại đây nhận các sơn dân quay nhiễu bị đánh thức gác long bắt đầu nổi giận nay thịt d ồ n g thân thể vô địch đau thương không tiến chính là ngay lúc đó tu chân giả pháp bảo đánh vào trên người hắn cũng là không đau không n g ứ a ngược lại kích thích gác long hung tính đỉnh điểm tiểu thuyết ngày đó ác long từ dãy núi bên trong m à tới một đường t ồ i khô lạc hụ hủy diệt không biết bao nhiêu sinh vật xào h u y ệ t cùng nơi ở cuối cùng hắn cũng san bằng lê sơn huyện thành trì việc này qua đi lê sơn huyện nguyên khí đại thường không biết bao nhiêu nhà hủy người mất cũng có thật nhiều tu chân giả bệnh tăng ác long miệm càng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng là Này Long không cũng h khó mà đối đầu, mà lại tính tình thao thiết thành tính. Từ lúc hắn thức tỉnh thời Hắn thú, phi Thậm chí ngay cả dễ cây hoa không tha. ỉ có ngược, lúc cái cả cây cỏ, mà mà làm đối đầu, đầu, đang đồng đều đang đồ điểu, điệu đất đều nuốt sống. lại người luận Từ bắt vật. năng ăn ăn ăn ngay bùn đồng gì ra vô y dễ chính vì hắn hành vi lê sơn huyện bị quả thực là bị đẩy ra một đầu đại đạo đường cái bởi vì tất cả chướng ngại đều bị này ác long cho nuốt vào trong bụng hủy diệt cơ hồ một nửa lê sơn huyện sau ác long lại tại xung quanh dãy núi bên trong dòng chống khua chiến kiếm ăn mấy tháng lúc này mới mai danh nhận tích Từ、trong ừ t cơn ác mộng tránh thoát lê sơn huyện mọi người bắt đầu yên lặng trùng kiến gia viên có thể kinh lịch như thế một lần sự kiện sau mọi người nào dám buông lỏng cũng không lâu lắm còn lại các tu chân giả liền tổ chức theo đầu kia ác long tung tích truy đuổi đi qua quả nhiên lại tại ban đầu lòng núi kia bên trong phát hiện đối phương lúc đó cái này hung thú đã ăn uống no đủ đang nằm ngáy ho ho các tu chân giả không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì lúc trước chiến đấu đã cho thấy bọn họ ai cũng không phải ác long đối thủ bọn họ bố trí một cái báo cảnh trận pháp sau liền t r i ệ hồi sau đó mấy năm lê sơn huyện nhân khẩu đều đang thong thả xói mòn rất nhiều người đều lo lắng ác long sẽ ngóc đầu trở lại bởi vậy quyết định ly biệt quê hương không biết làm sao lê sơn huyện xung quanh hoàn cảnh thực tế quá mức hiểm trở chỉ ít có một nửa ý đồ rời đi người đều chết ở nửa đường bên trên dần dần lê sơn huyện nhân khí bắt đầu suy kiệt nay một tiểu ba tu chân giả bên trong bên trong có không ít người rời đi còn lại người thì là thường xuyên buồn g i à u tại ác long thai hoàng hầm mà liên quan tới lê sơn huyện ác long truyền thuyết cũng tại khu vực phụ cận trầm giải k u y ế t tán ra cứ như vậy ước chừng qua hai mươi năm ngày nào đó giữa trưa nam bộ d â núi chỗ sâu đột nhiên phát ra còi báo động trói thai mọi người nhất thời kinh hãi chuẩn bị tị nạn bởi vì kia là ác long t ứ c tỉnh báo động ngắn ngủi một cái buổi chiều thời gian lê sơn huyện thành rút d n g t u y ế t trừ một chút đi đứng không tiện lão nhân đại đa số người đều trốn đi chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua mai cho đến đêm khuya mọi người cũng chưa thấy đến ác long đột kích về sau có cái gan lớn người tu hành đ ộ c thân xâm nhập lòng núi kia phát hiện cảnh báo sở dĩ rung động chỉ là này ác long xoay người lê sơn huyện chúng sinh sợ bóng sợ gió một trận nhưng cũng khổ vì ác long dâm uy vừa vặn ngay tại tiếng cảnh báo đại tác này đó có cái phong trần mệnh mọi đạo sĩ tìm nơi ngủ chợ lê sơn huyện khách sạn hắn gặp khách sạn trống rông không một người cảm thấy rất là kỳ quái đợi đến ngày kế tiếp mọi người từ trong núi tị nạn trở về lúc hắn mấy phương n g h e n h ó n g giờ mới hiểu được đầu đôi sự tình lúc ấy đạo sĩ kêu b ấ m ngón tay toán mấy lần mà phía sau cười to nói ta nói là cái gì tiên tiên yêu vật tuy nhiên một xuẩn long nhĩ ta sẽ nói long n ữ không bằng liền để ta đi thử xem giải thích cho hắn đầu đôi sự tình sơn dân nhất thời quá sợ hãi liên tục ngăn cản đạo sĩ nói các hương thân không ngại ngày mai lại đến núi tránh một trận một mình ta đi là được nếu là quáy nhiều gắt lòng hắn đến trong huyện cũng tìm không được người nếu là ta may mắn thành công mọi người chẳng phải là từ đây có thể không cần n ơ m n ớ p lo sợ sinh hoạt dứt lời hắn cũng mặc kệ các sơn dân có đồng ý hay không một người phất phất tay háo đi về phía nam mà đi trước đây cái kia gan lớn tu chân giả cũng đi theo hai người xe nhẹ đường quen đi vào ác long trong lòng núi không đợi tu chân giả kịp phản ứng đạo sĩ kia đúng là cầm bảo kiếm trong tay hướng về phía ác long mí mắt cũng là ngay cả đâm ba lần ác long bị đau bừng tỉnh vừa muốn năn người liền nghe đạo sĩ kia dùng long ngư hô người cái này ngu xuẩn vì sao an nghỉ nơi này nghe đến đó này đứng ngoài quan sát người tu hành chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng mình rõ ràng không hiểu long ngữ lại có thể nghe hiệu đạo sĩ nói lời này ác long cũng là cảm thấy hiếm lạ lại đ à n g h o à n g mở miệng trả lời ta đ ó i khó n o bụng cho nên ăn nghỉ đạo sĩ cười nhạo nói cho nên ngươi ăn tẩu thú phi cầm b ù n g cây c ố i còn ăn nhiều người như vậy chính là vì vớt lên lộc cộc bụng đ ó i ác long đáp đúng vậy đạo sĩ lập tức lại hỏi đó i nhiều năm như vậy có thể từng muốn đến pháp tử giải quyết ác long ủy khuất đất nói cũng không có đạo sĩ ha ha cười nói Ta có một kế, có thể có có kế, người ơ i khỏi khiến tại nỗi tinh Tiên thoát từ thần. không hề bị khốn khổ. sinh Long Ác ngữ, ăn uống nỗi khổ. Ác long đến đây bị nói. đó ạ o sĩ ngay thẳng n đất i Ngươi đó chính là bởi vì cô này vướng v ĩ u thân thể thân này chính là nguyên cổ hỗn độn một đoạn dạ dày diện hóa m à thành tiên tiên chính là ăn không đủ no không chỉ có ăn không đủ no mà lại muốn vịnh thụ chịu đói nỗi khổ ngươi chính là nguyên cổ chân long chỉ là một bộ thể sắc làm sao có thể vây được ngươi không bằng thiếu bộ thân thể này từ đây nguyên thần xuất khiếu theo ta đi tu hành đi ác long nghe xong bừng tỉnh đại ngộ tại tên kia gan lớn người tu hành khó có thể lý giải được trong ánh mắt hắn đúng là một mực cung kính cho đạo sĩ kia đập ngầm đầu lên tiên sinh nói cực phải ta cũng xem sớm cái này vụng về thân thể không vừa mắt chỉ là nguyên thần của ta chưa đại thành ly thể về sau sợ có phong hiểm còn mời tiên sinh dạy ta đạo sĩ lời ư biếng lấy ra một con lang sứ đồng bình nói cái này đơn giản nguyên thần của ngươi trước ở hai nơi này trong mình ngày sau tu luyện có thành tựu tự nhiên có thể giữa thiên địa tùy ý ngao du ác long vui đến phát khóc tiên sinh thật là ta tái tạo ân sư vậy ta cái này liền đi đang khi nói chuyện nguyên thần của hắn liền từ cái kia đáng sợ nhục thân bên trong chui ra vèo một cái liền chui đến trong bình đạo sĩ nhanh chóng dùng một vòng vải trắng chắn cái bình sau đó quay người đối người tu hành kia cười to nói từ đây lê sơn huyện liền không cần phải lo lắng cái này xuân long thai h ỏ a việc này qua đi người tu hành kia một thân một mình trở lại lê sơn huyện thành hắn đem mình chứng kiến hết thẻ toàn bộ ghi chép lại sau được thu vào lê sơn huyện huyện trí bên trong hứa hồng tiêu về sau đi kiểm chứng cố sự này nơi phát ra lúc cũng là từ huyện trí chúng được lấy nhìn thấy toàn cảnh lê sơn xuân long bị đạo sĩ lấy đi nguyên thần về sau thật sự tại không có ra thai hỏa nhân g a qua mà liên quan tới chuyện xưa đến tiếp sau thì có thật nhiều cái phiên bản có người cho rằng xuân long là bị đạo sĩ chơi bùa lãng phí thân thể mạnh mẽ bây giờ chỉ có thể ăn nhờ ở đậu biến thành thủ phạm cũng có người cho rằng đạo sĩ kia chính là có đạo chân tiên xuân long cùng hắn chính là lớn lao p h ư c khí nói không chừng từ đây thật một bức thành tiên không cần bị khốn tại nghèo đói thống khổ còn có một cái phiên bản thuyết pháp là xuân long từ nguyên cổ thời kỳ liền sinh ra bởi vậy lòng núi kia bên trong bảo tàng trồng chất thành núi h ư ớ n g chi xuân long nguyên thần dù đi nhục thân vẫn còn chính là siêu cực phẩm tu chân tài liệu nghe nói tên kia to gan tu chân giả lấy đi một nửa xuẩn long bảo tàng còn lại bảo tàng tính cả xuẩn long n ụ c thân cùng một chỗ bị hắn phong ấn tại dãy núi chỗ sâu cái này phiên bản là lưu truyền rộng nhất sau đó rất nhiều năm đều có không ít tu chân giả mộ danh mà tới bọn họ mỗi ngày tại lê sơn huyện phương nam quanh đi còn lại chỉ vì ý đồ tìm kiếm được trong truyền thuyết xuẩn long bảo tàng chỉ tiếp tám chín trăm n ă m qua đi xuẩn long bảo tàng đến nay b ặ t vô âm tín không quá gần năm qua liên quan tới xuẩn long bảo tàng lại dâng lên một chút khó khăn chắc trở sư tôn mời xem đây chính là ta từ tên kia bán dầu lao ông trong tay mua được một trường phong thủy đồ này bán dầu lao ông tự xưng tổ tiên chính là người tu chân kia n h à q u y ể n bởi vậy vật này có thể lưu truyền đến nay tuy nhiên t á m thành là hồ lộng người cho s i ế p không hơn ta hay là mua về tạm thời cho là kỷ niệm cũng tốt nói hứa hồng tiêu đưa lên một phần ố vàng phong thủy đồ phần này phong thủy bản v ẽ chất rất kém cỏi nếu không phải có hai người pháp lực bảo vệ chỉ sợ sớm đã hóa thành cho dâm dạng thượng diện họa đồ tiêu cũng là loạn thất bát a o cung tiểu hai từ v ẽ xấu không có khác nhau quá nhiều ngụy bất tuyên chỉ là quét mắt một vòng liền cảm giác không hưng thu lắm ngay tại lúc sau m ự khắc vọng k thuật đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên n g ư ơ i phát hiện xuân long bảo tàng phải t r ă n g truy tung chẳng lẽ cái này xuân long bảo tàng là thật ngụy bất t u y ê n trong lòng nóng lên vọng kỹ thuật tùy theo vận chuyển sau một khắc hắn giật mình nhìn thấy một bộ ưu ám ưu ám cảnh tượng nay cảnh tượng ước chừng chính là xuân long chỗ ngủ say trong lòng núi nhưng thấy xung quanh vô cùng t r ố n g trải chính giữa trên núi đá nằm một đầu ngơ ngác xuẩn thịt rồng thân thể chỉ từ ở bề ngoài nhìn không ra chỗ đặc thù gì tới mà hắn nhục thân phía dưới mọc g i xanh biếp tiểu thảo trừ cái đó ra ngụy bất tiên cũng không nhìn thấy cái khác bảo tàng khả năng bảo tàng là giả nhưng thân thể này trung quy là thật ngụy bất tuyên ngẫm lại minh cầm xuẩn thịt dòng thân thể cũng không có tác dụng gì mà lại đối phương xa cuối chân trời hắn cũng không tiện đi tìm kiếm bởi vậy hắn chỉ là hơi chú ý một chút liền đem tấm k i ê u phong thủy đồ còn cho hứa hồng tiêu cố sự rất thú vị cũng coi là cái tiểu phúc duyên đáng tiếc không lớn ngụy bất tuyên t i ế c nối nghĩ đến sau đó một tháng hứa hồng tiêu mỗi ngày đều sẽ tới giảng thuật hắn tại đại thành tiên triều kiến thức nói tóm lại cùng ngụy bất tuyên trước đây dự đoán cũng không xuất nhập đại thành tiên triều hoàn toàn chính xác phi thường cường đại tu tiên giả chiếm nhân khẩu tỷ trọng lớn đến k h n g k i ế p bởi vì một khi có thể trở thành tu tiên giả. Cho cấp dù là tại h nhất luyện khí kỷ, cũng có thể từ đây thoát khỏi、so、như phàm ấ p luyện cũng sống từ đây kỳ, có súc so sánh quá cách xa. Tại đại thành tiên triều cao áp thống trị hạn các phạm nhân chỉ có thể giống dê bỏ chịu mệt nhọc cũng có bộ phận khu vực phạm nhân cùng người tu hành trung đụng cũng không tệ lắm nhưng số lượng cũng không nhiều mà lại cũng vẹn vẹn s o địa phương khác tốt một chút mà thôi tại đại thành tiên triều người tu hành đối phạm nhân có tuyệt đối quyền chủ đạo hán chỉnh thể kết cấu có điểm giống tu tiên bản xã hội nô lệ thông qua hứa hồng tiêu xâm nhập điều tra cùng miêu tả lại thêm đỗ ngọc trước đây tự thuật kiến thức ngụy bất tuyên đối đại thành tiên triều h i ể u biết lại sâu sắc mấy phần cựu tiêu đạo c u n g bên trong hắn triển khai trong ngực khí vận kim liên tòa sen phía trên từng đoá từng đoá hoa xương chính ngậm bao muốn thả điểm này là phi thường hiếm thấy bởi vì mỗi một đoá hoa xương đều mang ý nghĩa một mảnh hoàn toàn mới cương v ự c tuy nhiên khí vận kim liên mỗi một đoá hoa xương đều chưa hẳn có thể chân chính nở hoa nhưng cái này đã báo hiệu lấy sáu quốc chi đất sắp đến đi hướng lớn mạnh huy hoàng dưới mắt bắc bộ thiên giai sơn mạch lù lù bất động phương nam bách vạn đại sơn chủ động bị bất tuyên ngăn cản phía đông là đông Hải. còn lại sáu nước có thể phát triển bản đồ địa phương cũng không cũng chỉ ũ n g c còn lại có phía tây đại thành tiên triều lập tức liền muốn loạn ngụy bất tuyên mãnh liệt như thế đất dự cảm đến có lẽ cũng cùng ngàn năm chi kiếp có quan hệ vừa nghĩ đến đây ngụy bất tuyên trong lòng liền hiện ra càng nhiều cảm giác nguy cơ hắn lần nữa dứt bỏ tất cả việc v ặ t ánh toàn thân tính đất vùi đầu vào trong quá trình tu hành m ộ ư ơ i ba năm sau đi qua tự thân không ngừng nỗ lực cùng bị động ban thưởng nho nhỏ duy trì ngụy bất tuyên đúng là như kỳ tích đem hóa thần hậu kỳ tu luyện tới đại viên mãn khoảng cách đột phá phản hư chỉ kém cách xa một bước tuy nhiên dựa theo bình thường tốc độ tu hành nguy bất tuyên xem chừng mình còn cần cái hai ba mươi năm mới có thể chân chính đột phá phản hư có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là ngay tại hắn hoa thần đại viên mãn một tháng sau thảng bình sơn bên trên gốc kia c u ố n quanh ở phản hồn thần thụ phía trên mục thiên tiên đằng bắt đầu phát ra từng đợt đạm cao thượng mê người mùi thơm n g á t đến trong lúc nhất thời tại cái này kỳ dị hương thơm hấp dẫn hạ thiên phạt trong cấm đ ị a tất cả sinh vật cũng không khỏi tự chủ t ề tụ tại phản hồn dưới cây nguy bất tuyên tự nhiên không thể ngoại lệ hắn thậm chí nhìn thấy vốn nên đem tại trong ngủ mê băng hoàng trứng cũng lăn lộn đi vào dưới cây thực sự chờ đợi phản hồn thần mọi người có chút mờ mịt lại có chút chờ mong đất hội tụ một đường đột nhiên bọn họ nghe được ngụy bất tuyên nhắc nhở âm thanh nín thở tinh tâm có thể đây là cơ duyên lớn lao thoại âm rơi xuống mục thiên tiên đằng sơ kết hoa bao sắp đến dẫn tới thiên địa đạo vận đạo vận giáng lâm bên trong làm đạo trường c h i chủ ngươi thu hoạch được bảy tầng đạo vận ngươi tiến vào đốn ngộ t r ạ n g thái tu h vi của ngươi đột phá tới phản hư sơ kỳ kiểm c h ắ c đến tu luyện tới phản hư kỳ phải chăng bỏ dợ độ kiếp tham dự trần thế lịch luyện mời lựa chọn một bỏ dợ độ kiếp nhập thế tu luyện ban thưởng hạ phẩm linh thạch một triệu hai cự tuyệt lịch luyện tiếp tục độ kiếp ban thưởng thần thông một nguy bất tuyên không có lập tức lựa chọn hắn đắm chìm trong đốn mộ trạng thái bên trong không thể tự kiềm chế đợi hắn tỉnh lại lúc dưới cây chúng sinh đều là một bộ nhập định bộ dáng mà bản thân hắn tu vì vậy mà tăng vọt đến phản hư trung kỳ vọng kỹ thuật trong ghi chép ngâm thừa nhận lựa chọn tiếp tục độ kiếp ngươi thu hoạch được thần t h ô n g nguyên thần thứ hai chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể n h ậ hố chương một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi nguyên thần thứ hai công đức trăm vạn nguyên thần thứ hai nguy bất tuyên khuôn mặt có chút động đây chính là tập chiến lực bà bệnh chạy trốn cùng nguyên thần tu luyện vào một thân đỉnh cấp thần thông có cái này nguyên thần thứ hai như vậy bản tôn thân tử đạo tiêu tự thân ý thức cũng có thể mượn nhờ nguyên thần thứ hai tiếp tục sống sót sổ dưới đây cũng không phải là một cộng một lớn hơn hai đơn giản như vậy hẳn đối với một người tu hành giá trị thậm chí cao hơn tại tiên thiên nhất khí đại cầm nã loại cảm giác này thật kỳ diệu suy nghĩ ở giữa ngụy bất tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần run run một hồi ngay sau đó tự thân nguyên thần bên trong liền phân hóa ra một cái giống nhau như lúc mình đến phân hóa sau đệ nhất nguyên thần lộ ra hơi suy yếu chút nhưng nguyên thần thứ hai thì là nhìn qua tinh thần sáng láng cả hai tâm linh tương thông chỉ cần cùng chỗ một giới vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể phút chốc biết được tình cảnh của đối phương cùng tâm tư loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng nôn từ đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai tương đối mà đứng nguyên p h ả n p h ấ t đồng t h ờ i t hai o tung tấm gương h a đầu chưa í n mình. h Một t loại r ớ c n y chưa từng có cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra bất quá thời gian lâu nguyên thần thứ hai trạng thái liền suy yếu số giới nguyên, bất tuyên bén phát được. nguyên thần thứ hai rất khó thời kỳ dài độc lập tại bên ngoài cơ thể tồn tại cũng thế nguyên thần thứ hai bình thường đều cần một cái ký thác c h i vật ngụy bất tuyệt biết vô luận loại tu luyện với nguyên thần thứ hai p h á p môn cũng sẽ ở tu luyện trước đó tìm kiếm một cái nguyên thần p h â n liệt ký thác c h i vật đại đa số đều là cùng tâm huyết của mình tương hợp pháp bảo dạng này ký thác đứng lên cũng dễ dàng chỉ có ngụy bất tuyên nguyên thần thứ hai đến đơn giản t h u bạo đúng là trực tiếp từ đệ nhất nguyên thần ở giữa hóa ra đến tầm thường tu chân tại phân hóa nguyên thần là khả năng gặp phải đủ loại hung hiểm hắn là một chút cũng không có cảm giác đến có lẽ đây chính là hệ thống sức mạnh to lớn đi nhưng mà cử động lần này cũng có tệ nạn hã tại vội vàng phía dưới nguyên hóa ra, nguyên thần thứ hai. lại không địa phương ở lại ở tại tự thân trong nhục thể khẳng định là không được nguyên thần ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn nếu như ở tại bản tôn thể nội nguyên thần thứ hai không có qua mấy ngày liền sẽ bị đệ nhất nguyên thần một lần nữa thu nạp cứ như vậy ngụy bất tuyên liền tương đương với tự phế thần thông nhất định phải kịp thời đem nguyên thần thứ hai tìm thích hợp hơn ký thắt chỗ dưới mắt ngụy bất tuyên chỉ có thể vội vàng đem hắn sống nhờ tại hắc ngọc hộp kiếm bên trong bảo vật này thiên nhiên liền có được ôn dưỡng công hiệu lại thêm ngụy bất tuyên lại lấy địa tâm đoán ngọc làm phụ trợ như thế có thể cam đoan nguyên thần thứ hai thời gian dài bất diện cũng không biết nên dùng cái gì pháp bảo là nguyên thần thứ hai sống nhờ chỗ đang lúc hắn trầm tư suy nghĩ lúc c h ờ một chút nguyên thần thứ hai hứa hồng tiêu lần trước giảng cái gì cố sự tới xuân long trong lúc đó ngụy bất t u y ê n rộng mở trong sáng một đạo linh quang bay thẳng hắn đỉnh đầu chẳng lẽ đây cũng là cao phúc duyên một loại biểu hiện chỉ bất quá hắn lựa chọn tương đối bí mật hình thức ngụy bất t u y ê n chỉ cảm thấy kỳ diệu vô cùng nghĩ kỹ lại nay ẩn thân tại lê sơn huyện xuẩn thịt dòng thân thể không phải là tốt nhất nguyên thần thứ hai sống nhờ chỗ a cần biết này xuân thịt dòng thân thể vô cùng tương đại chính là nguyên cổ chi vật cho dù nguyên thần không tại cũng sẽ không hư thối ngụy bất tuyên lấy nguyên thần thứ hai n h ậ p chủ tương đương với không duyên cớ nhiều một đầu thực lực mạnh mẽ xuân long làm át chủ bài mà lại này xuân long là tự nguyện từ bỏ nhục thân ta dùng nguyên thần thứ hai đi đoạt khiếu hoàn toàn là phế vật lợi dụng tuyệt không sẽ gia tăng nghiệp lực ngụy bất tuyên càng nghĩ càng là hài lòng trong lòng của hắn có một loại dự cảm phản phất cái này xuân thịt dòng thân thể chính là thiên nhiên vì chính mình chuẩn bị động dạng tuy nhiên cũng không thể xuất ruột dưới mắt trước tiên cần phải củng cố một phen tu vi sau đó lại phái người đi tìm kiếm xuân long bảo tàng đẻ nén xuống không kịp chờ đợi suy nghĩ nguy bất tuyên sắp xếp cẩn thận nguyên thần thứ hai sau đó lại tinh tâm củng cố mấy ngày tu vi sau bảy ngày hắn đứng dậy rời đi cựu tiêu đạo cung thân ảnh giống như quỷ mị ở trên trời lấp lóe giờ phút này nếu có người tại quan sát hắn l i ề n sẽ phát hiện nguy bất tuyên thỉnh thoảng đất từ trên thế giới này biến mất đó cũng không phải mắt thường quan sát phương diện biến mất mà chính là chân chính biến mất đây chính là phản hư cảnh giới hào diệu chỗ nguy bất tuyên tinh tế phản n ộ tu thành phản hư về sau người tu hành tự thân sẽ tự thành tiểu thế giới chỉ cần tâm niệm chỗ đến liên có thể tùy thời chặt đứt tự thân cùng đại thế giới liên lạc t ừ đó ẩn thân tại tiểu thế giới bên trong đây chính là phản hư tồn tại trên lý luận đến nói kỳ thật thiên sinh địa thành động tiên h phúc địa cũng là tiểu thế giới một loại biểu hiện hình thức mà tu vi cường đại tiên nhân thường thường có thể bằng vào tự thân sức mạnh to lớn mở ra hoàn toàn mới động tiên h phúc địa bởi vì những n à y động tiên h phúc địa trước đây liền bọn họ khổ tâm kinh doanh tiểu thế giới phản hư về sau chúng đ ê d a i người tu hành thường dùng khí cơ khóa chặt liền không còn có hiệu quả dù là dùng nguyên t h ầ n khóa chặt cũng rất dễ dàng sẽ bị địch nhân tránh thoát bởi vậy muốn giết chết phản hư trở lên người tu hành thường thường liền cần càng nhiều chuẩn bị đương nhiên mới vừa tiến vào phản hư kỳ người tu hành cũng không có như vậy thần hồ kỳ thần bởi vì bọn hắn chặt đứt tự thân cùng đại thế giới liên lạc thời gian tương đối có hạ n còn chưa đủ lấy dùng để thời gian dài tránh né địch nhân lấy ngụy bất tuyên làm thí dụ nguyên thần của hắn pháp lực tại phản hư kỳ tuyệt đối coi là siêu quần bạc tụy dù vậy hắn vừa mới mở tiểu thế giới cũng mới ba triệu vông có thể duy trì phản hư thời gian cũng bất quá ba mươi hô hấp đây đối với phản hư sơ kỳ người tu hành đến nói đã cực kỳ cương hãn nhưng đối với một trận thời gian dài đấu pháp đến nói hay là tồn tại bị địch nhân cường đại hơn bắt được khả năng bởi vậy phản hư cũng không có nghĩa là hầu như bất tử chỉ là gia tăng càng nhiều khả năng chịu đựng thủ đoạn tại nếm thử xong phản hư về sau ngụy bất tuyên trong lòng lòng k í n h sợ không giảm trái lại còn tăng trước đây hắn cảm thấy lấy lực công kích của chính mình khiêu chiến vượt cấp dễ dàng nhưng ở hiểu rõ phản hư cơ chế sau mới biết được nhiều khi không phải chuyên môn đối tổn thương là được đến không đấu pháp đấu pháp đều chính là pháp thuật vô tận ảo diệu đạo này vĩnh viễn không có điểm dừng c h ỉ ít tại trước mắt ngụy bất tuyên xem ra là rằng này ngụy bất tuyên hành tẩu tại thẳng bình sơn ở giữa giờ phút này mục thiên tiên đẳng đã đình chỉ nở rộ đạo vận nhưng lúc trước tồn tại đạo vận đã đầy đủ thảng bình sơn mọi người hưởng thụ ngụy bất tuyên là thất t ỉ n h có thể những người còn lại vẫn đắm chìm trong mỹ r ư ợ u đốn ngộ thời gian bên trong đốn ngộ một đạo tự nhiên không phải càng lâu càng tốt sự thật vừa vặn tương phản dù n g càng ngắn thời gian lĩnh nộ càng nhiều thiên địa áo nghĩa mới là đốn ngộ căn bản ngụy bất tuyên biết thảng bình sơn chúng sinh đều có thể từ lần này đạo vận thủy triều bên trong được ích lợi vô cùng có thể càng sớm đốn ngộ hoàn tất người ngày sau tiềm lực cũng càng cao hắn có chút hăng hái quan sát một hồi ánh mắt liền chuyển hướng nơi khác không nhìn không biết xem xét giật mình không nghĩ tới thảng bình sơn cấm địa bên ngoài đã tụ tập được đại lượng nhân tộc người tu hành cùng yêu tộc yêu thú bọn họ bất quy tắc phân bố tại thiên phạt cấm địa nam bắc hai đầu đại đa số người đều ngồi xếp bằng đang như đói như khát đất hấp thu đến từ thiên phạt trong cấm địa bay ra đại đạo linh khí ngụy bất tuyên vô ý thức dùng vọng khí t h u ậ t quét một chút tiên đằng ở bao thiên hoa l ọ n truy thụ thảng bình sơn tràn ra đạo vận dư vị ảnh hưởng sáu quốc cảnh bên trong đại lượng tu chân cùng bách vạn đại sơn đại lượng yêu tộc yêu thú cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn tới bọn họ đều có rõ ràng cảm nộ tuyên dương tử hoa thanh tôn tr tại lần này cảm nộ bên trong đột phá tới phản hư sơ kỳ đại yêu vương trưng liệt thạch tộc yêu vương tại lần này cảm nộ bên trong đột phá tới hóa thần trung kỳ ngươi lấy đạo vận điểm hóa sáu nước bách vạn đại sơn nhân yêu hai tộc công đức cái thế người công đức một triệu nếu bạn muốn đổi khước khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt một trăm sáu mươi mốt vệ t i ê n thần ôi thiên ủy đạo nguyệt lại là trăm vạn công đức cái này đặt trước kia ngụy bất tuyên đã sớm mừng rỡ như liên Hiện nay, hắn chỉ là tâm cảnh hơi hơi ba động một lát hơi hoa mấy hơi thời gian suy nghĩ một chút tiếp xuống có thể cân nhắc đổi lấy cái gì đạo cụ về sau l i ê n đem số lượng đông đảo công đức tạm thời không hề để tâm mục thiên tiên đằng phóng thích ra đạo vận lực ảnh hưởng so n g bất tuyên trong tưởng tượng còn muốn lớn không chỉ có là thiên phạt trong cấm địa chúng sinh ngay tiếp theo sáu quốc chi đất cùng bách vạn đại sơn đều chịu ảnh hưởng những cái kia có tuệ y căn cao phúc duyên người sẽ tại trong minh minh chỉ dẫn hạ tới gần thiên phạt cấm địa biên giới mặc dù bọn hắn không thể trực tiếp hưởng thụ nói vận mang tới đốn mộ hiệu quả có thể cho dù là đạo vận dư vị cũng làm bọn hắn hưởng thụ vô tận. bị quản chế tại t h ă n g tiên ấn nguyên nhân sáu cốc chi đất người tu hành tu luyện tốc độ bình thường muốn so linh hoang giới địa phương khác n h â n tộc phải chậm hơn một chút loại này chậm tại ngày xưa là xấu chỗ nhưng tại long khí khóa dần dần đứt gãy hiện tại trong cơ thể của bọn họ tiềm lực đang từng bước được p h ó n g tích ra lại thêm lại liên tiếp đụng vào khí vận thanh vũ cùng đạo vận dư ba có không ít người tại chỗ liền hoàn thành đại cảnh giới bên trên đột phá cái này nhìn như là đạo vận công lao kỳ thực trở lên rất nhiều điều kiện thiếu một thứ cũng không được ngụy bất tuyên lấy nhân tộc thiên kiêu thân phận xem xét sáu tình hình trong nước uống không nhìn không biết xem xét hắn phát hiện bây giờ sáu nước so với trăm năm trước đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa hoàn thành to lớn b a y vọt cao dai người tu hành số lượng hợp thể hậu kỳ một tên hợp thể trung kỳ ba tên hợp thể thiền kỳ một tên phản hư hậu kỳ chín tên xem r a thăng tiên ấn hiệu quả s á c thực yếu hóa rất nhiều còn có ta thế mà không phải sáu quốc cảnh giới cao nhất ngụy bất tuyên rất là ngạc nhiên đặc biệt là tên kia hợp thể hậu kỳ ra hỏa quả nhiên là tiếng trầm phát đại tại điển hình cái thằng này trên thân còn có bảo vật che đậy thiên cơ cho dù là ngụy bất tuyên cũng chỉ có thể sơ bộ biết sáu quốc cảnh bên trong có một gia hỏa như thế tồn tại về phần những người khác trên cơ bản đều là trước đây những đại môn phái tia thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật ngụy bất tuyên tuy nhiên không nhớ được mỗi một người bọn hắn tên nhưng tối thiểu nhìn quen mắt vẫn có thể bảo trì đáng nhắc tới chính là tại phản hư kỳ trong danh sách ngụy bất tuyên thế mà còn tìm đến một cựu nhân của mình cố cự nhân g n t ẩ u hỏa nhập ma vì nữ báo thủ phản hư tiền kỳ bế quan khổ tù bên trong gia hỏa này thế mà cũng phản hư nguy bất tuyên cũng không biết là nên cảm khái tại cái này tàu hỏa nhập ma thần công thần kỳ hay là lão nhân này chấp nhất tốt hắn do dự một chút cuối cùng vẫn là không có mở ra cực nhạc thiên thư mườn rùa n ă m đó cùng lão nhân này kết toán cũng là xui xẻo hồ bôi nữ nhi của hắn cố tiểu thanh là huyền xương người của ma giáo không giải thích được liền chết tại thiên kiếp phía dưới sau đó cố cùng nhân thể muốn xử lý nguy bất tuyên thậm chí có không đến đại thừa không xuất quan lời t h ể quả thực khiến người đ ộ n g dung nếu là trước kia nguy bất tuyên nhất định phải âm hắn một tay nhưng bây giờ hắn cho dù là đối mặt đại thừa kỳ cao thủ cũng không phải rất sợ Cố hắn yên lặng rời ánh mắt thật tốt cảm giác mình lòng dạ cách cục lại lên một bậc thang ngụy bất tuyên yên lặng từ miễn nói tóm lại mục tiên tiên đẳng hiệu quả còn tại ngụy bất tuyên phía trên hắn đối ngộ tính ra chỉ cũng là hắn năm nay tu vi tăng vọt nhân tố trọng yếu mà mấu chốt nhất một điểm là mục tiên tiên đẳng hiện tại tuyệt không nở hoa vẹn vẹn ngậm bao mà thôi liên dẫn tới như thế quy mô đạo vận hiện lên nếu là một ngày tiên nở hoa cất trái ngụy bất tuyên quả nhiên là không cách nào tưởng tượng khó trách băng hoàng quả thực là muốn đem nữ nhi của mình nhét vào tới nghĩ như vậy ngụy bất tuyên xem xét một chút đốn ngộ trạng thái dưới thải ngô nàng bị đánh cắp mệnh cách khí vận cùng căn cơ vẫn ra ngoài thâm hụt trạng thái cũng may tiên tiên lôi tủy đền bù một bộ phận mà lần này đạo vận lây nhiễm phía dưới chứng bên trong tựa hồ có một sợi như có như không mệnh cách chi lực đang chậm rãi hình thành nhưng ngụy bất tuyên không có đón sai chỉ sợ đây chính là trong truyền thuyết hậu tiên mệnh cách căn cơ mệnh cách khí vận ba đầy đủ về sau thải n ô liền có thể giống bình thường băng hoàng đồng dạng tu、hành. nói không chừng trải qua tai nạn này về sau sẽ so cái khác băng hoàng có được cao hơn hạn mức cao nhất ngụy bất tuyên âm thầm bật đầu hắn đ ố i cái này tiên nhị đại tương lai hay là tràn ngập xem trọng mà đang lúc hắn muốn nhìn một chút những người khác tình huống lúc thiên phạt cấm địa trên bầu trời đột nhiên nhanh chóng vỡ ra một đạo vá nhưng mà chẳng kịp chờ cái khe này thuận lợi mở ra tại hắn phía sau lại nhiều tam đạo khe hở ngay sau đó càng nhiều khe hở trên bầu trời sẽ m ở trong lúc nhất thời thiên phạt cấm địa trên không trở nên cực kỳ khủng bố nay vô số đạo hắc sắc khe hở cực giống từng cái dài nhỏ h ắ cám chi nhãn một màn này chính là định lực cao tuyệt người nhìn cũng dễ dàng đạo tâm giao động cấm địa biên giới không ít thanh t ỉ n h trạng thái người nhìn thấy loại này di tượng nhao nhao hoảng sợ triệt thoái phía sau nhưng mà ngụy bất tuyên biểu lộ lại có chút vi diệu bởi vì giờ khắc này chỉ có hắn biết phát sinh cái gì trên đỉnh đầu những cái k i a hát sắc khe hở cũng không phải là cái gì tà ác lực lượng vừa vạn tương phản bọn họ đều đến từ cùng một nơi linh không tiên giới cự linh thần quân y đổ viếng thăm thiên phạt cấm đ i ệ bách miên đạo nhân y đổ v i ế thăm thiên phạt cấm đ i ệ thương mục tiên nhân y đổ v i ế thăm thiên phạt cấm đ i ệ trong lúc nhất thời trên t r ă m đầu tin tức x o á t qua ngụy bất tuyên trước mắt thuần một sắc đều là linh không tiên giới tiên nhân rất hiển nhiên trước đây bọn họ liền chú ý mục thiên tiên đàng xuất thế nhưng trở ngại đủ loại nguyên nhân chỉ có băng hoàng trực tiếp khai thác hành động những người còn lại đều tại quan sát nhưng bây giờ bọn họ đều ngồi không yên từng cái nhao nhao d á n g lâm thẳng bình sơn chiến trận này dù cho là ngụy bất tuyên có thiên kiếp đại ca bảo bọc cũng không nhịn được đánh cái run dậy cũng may đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên nổ tung một tiếng xét không giống với tiên thiên thái ất thần lôi huy hoàng thiên uy nay kinh lôi thoạt đầu thanh thế cũng không có quá khóa chương có thể nương theo lấy tiếng sấm nổ tung về sau vô tận lôi vong giống như mạng nện vô tận hướng chu vi k h u y ế t tán chỉ một cái trước mắt thiên phạt cấm địa trên không toàn bộ khe hở đều nhanh chóng mảnh đất quan bế lên linh không tiên giới chúng tiên đồng thời hạ giới dẫn phát linh hoang giới thiên đạo tự động bảo hộ cơ chế chín cái phệ tiên thần lôi chính v ậ n sức chờ phát động t ù y ý một hạ giới tiên nhân đều sẽ gặp phải phệ tiên thần lôi công kích nhìn thấy trên đỉnh đầu này chín cái hơi mở lôi cầu ngụy bất tuyên trong lòng phát lạnh cũng may này lôi cầu chỉ là thiên phạt cấm địa trên không xoay quanh một hồi tiếp lấy liền biến mất không gặp ngụy bất tuyên dùng vọng khí thuật gió Chật b u ô n g l ỏ n g m ộ t hơi ngôi lai、like. cái này phệ tiên thần lôi trên bản chất cũng không phải là lôi pháp hắn chính là đại đạo pháp tác hiển hóa chỉ là ở bề ngoài nhìn qua cùng lôi pháp tương tự lại đặc biệt nhằm vào chân tiên trở lên tồn tại lúc này mới có này mệnh danh phệ tiên thần lôi sinh ra về sau sẽ chỉ công kích đến phàm tiên nhân linh hoang giới bản thổ người tu hành cũng không tất s ổ lo quá nhiều chỉ là cái đồ chơi này ngăn ở linh không tiên giới cùng linh hoang giới ở giữa nếu là chậm chạp không có người bên trong chiêu ngược lại có khả năng trong tương lai ảnh hưởng người khác phi thăng tuy nhiên những vật này tạm thời cũng không phải là ngụy bất tiên cân nhắc nội dung còn tốt phát động tân thế giới tự thân bảo hộ không phải vậy lập tức đến nhiều như vậy khách thật đúng là không biết nên làm sao chiêu đãi ngụy bất tuyên thở giải thư một hơi sau ba ngày thiên phạt cấm địa chúng sinh dần dần từ đốn mộ trạng thái bên trong t h ứ c tỉnh đạo vận đối bọn hắn ảnh hưởng rất nhiều trong đó lại lấy băng hoàng thải ngô cùng kỳ lần tinh hạo là nhất cả hai đều là trời sinh thần thú vốn là gần sát đại đạo hấp thu đạo vận về sau thu vi một ngày n à n dặm rất có vượt qua ngụy bất tuyên tư thế đối với cái này ngụy bất tuyên chỉ cảm thấy vui mừng vô cùng nhưng mà cấm địa bên trong cũng không phải là người, người cũng giống như tinh hạo thải ngụy bất tuyên tại Lê này. Bất tuyên nhẹ ủ y b nhàng thở dài chưa từng nghĩ nhiếp tiểu tiên đột nhiên hung mánh xoay người lại sau đó hung tợn cắn về phía ngụy bất tuyên ba nàng đương nhiên cắn không đến làm thẳng bình tiên nhân dưới trướng thuộc thần nàng không có khả năng tồn tại công kích đến ngụy bất tuyên khả năng ồ ồ ồ cắn không đến nhất tiểu tiên vẫn dương nhanh muốn vớt người tên ghê tầm này nguyên lai、like、vẫn luôn đang đùa ta nếu như đ ờ i này đều khắc không chết ngươi ta sống còn có cái gì ý nghĩa không bằng đi chết tốt ngụy bất tuyên một con ngón trỏ c h ố n g đỡ chán của nàng gặp nàng ổ n ào lợi hại liền nhịn không được hô một tiếng định tiếp theo hơi thở nhất tiểu tiên thân ảnh t ự như cùng thạch hóa đóng chặt cách tại nguyên chỗ vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì ngụy bất tuyên giải khai nhất tiểu tiết miệm r ế t sạch trên đời này người đến nàng nháy mắt lại bị cấm ôn cho ngươi thêm một lần tổ chức lời nói cơ hội ngụy bất tuyên ánh mắt hiền lành ta chính là thiên sát c ố tình khắc chỉ thiên hạ sinh linh nếu không phải vì sát phạt ta cớ gì đi vào trên đời nàng trừng mắt tròn vo con mắt lần này tìm t ử tuy nhiên ôn h ò a chút nhưng cũng ẩn giấu đi khó tạ sát ý tuy là thiên sinh địa thành nhưng cũng không có nghĩa là vận mệnh không thể sửa đổi ngươi nhìn một cái tại thẳng bình sơn những ngày này ngươi không phải làm rất tốt mà trấn yêu nhà bảo tàng ngụy bất tuyên trấn an nói nhấp tiểu tiên khí toàn thân phát run kia là bị ngươi lừa gạt những năm này ta sống đến thực tế không thú vị dính nhau hận không thể mỗi ngày giết người lấy hiểu biết mối hận trong lòng ta ngụy bất tuyên trần trờ nói ngươi coi là thật như thế đáng giận loại nhân tộc nhưng có chọc tới ngươi địa phương n h ấ p tiểu tiên ngẫm lại giống như không có có thể ta yêu tộc thời đại ở tại vùng khỉ ho có gáy chẳng lẽ không phải b á i các ngươi nhân tộc ban tặng ngụy bất tuyên không có trả lời nàng mà là tiếp tục hỏi nếu ta thả ngươi rời đi ngươi ý muốn như thế nào n h ấ p tiểu tiên giật mình chừng t r o mắt chật nàng cắn răng nói ra nếu ngươi thật chịu lòng từ bi không con ướt ta ta ta ta liền coi như thiếu ngươi một cái ân tình nhưng ngươi để ta từ bỏ đả thương người đây là không có khả năng này ta thiên tính không thể làm trái lại nhân yêu k h á c đường ta bách vạn đại sơn sớm muộn làm u ố n cùng sáu nước đang đánh một trận ngụy bất tuyên vị trí có thể gật đầu đúng lúc này một bên la tiểu đ i ể n kịp thời đổi tới thượng h â m nhi phía nam yêu tộc xuất động mấy cái đại yêu đế bọn họ mang theo rất nhiều lễ vật mà đến nói là muốn đến nhà đến thăm dùng cái này đến cảm kích ngài điểm hóa c h i ân nhiếp tiểu tiên nghe vậy con mắt chừng đến lớn hơn ngụy bất tuyên vung tay lên các ngươi đi theo ta thằng bình sơn nam bộ biên giới t r u n g t r u n g điệp điệp yêu tộc thành viên từng cái tay nâng quà tặng đang lo lắng bất an chờ đợi lấy tứ đại yêu đế cầm đầu bách vạn đại sơn yêu tộc bên trong nhân vật có mặt n g ũ i có thể nói là điều tới n g u y bất tuyên lần đầu tiên hiện thân cũng không có cho yêu đế nhóm cơ hội mở miệng ngược lại chủ động nói ra rất nhiều năm trước bản tọa cùng thạch tộc phát sinh một chút hiểu lầm cho nên tạm ra một chút yêu tộc làm thần đạo trợ thủ hôm nay ta dự định đem bọn hắn trả lại cho các ngươi chỉ là vị này tiểu yêu để bản tọa có chút đau đầu nàng tuyên bố sau khi trở về còn muốn tàn sát nhân tộc điểm ấy quả thực để đầu ta đau chư vị các ngươi nói ta là thả n thượng o ạ i rơi âm x tiên nói cực phải nhiều năm trước tuy nhiên một trận hiểu lầm bây giờ hiểu lầm giải trừ ta yêu tộc cùng lục quốc nhân tộc đương nhiên muốn cùng hòa thuận ở chung mới là tiểu tiên rời nhà nhiều năm thật tình không biết tình thế đã phát sinh chuyển biến tư tưởng không có quay tới số thực bình thường nhắc tới cũng là xấu hổ trước đây tộc ta mọi người nhận thượng tiên trong lúc vô tình điểm hóa tu vi tất cả đều tiến nhanh đang muốn đến cảm tạ thượng tiên đ ấ n điện chưa từng nghĩ còn có cái này nhất trọng h i ể u lâm tại khu khu khu tiểu tiên ngươi cũng đừng nói mỏ vô luận là thạch tộc hay là tộc khác cũng không thể cùng nhân tộc khai chiến n h ế p tiểu tiên trừng mắt đại yêu đế có phải là hắn hay không buộc ngươi nói như vậy ngươi nếu là bị hắn uy hiếp ngươi liền nháy mắt mấy cái ngươi chừng ta làm gì không phải ngươi nói sớm muộn muốn đoạt hạ sáu quốc chi đã sao thạch tộc đại yêu đế đầu đầy mồ hôi hận không thể dùng kim k â u đem nhất tiểu tiên miệng trò vá bên trên cũng may ngụy bất tuyên kịp thời khởi động đại cấm luân t ậ t ngăn chặn nhất tiểu tiên còn muốn nói nữa miệm cảm ơn liền không cần ta cũng vô ý điểm hóa các ngươi yêu tộc chẳng qua là ta nuôi một gốc tiên đẳng ngẫu nhiên tràn ra ngoài một chút đạo vận a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi cũng không phải thật chỉ vì cảm tạo mà đến a ngụy bất tuyên bình tĩnh hỏi hắc thiên đình đánh tới nơi nào thạch tộc yêu đế mặt mũi tràn đầy đắng chát hết thệ đều không thể gạt được thượng tiên con mắt bách vạn đại sơn tổ truyền t r i địa đã mười đi năm sáu lại có mấy năm bọn họ liền muốn vượt qua hoành đ ị n h hà bắc thượng dưới lúc còn lại sông núi sợ rằng cũng phải đội chủ ngụy bất tuyên ánh mắt nghiêm túc hắn biết yêu tộc có thể tới cầu viện chỉ là không nghĩ tới đám người này như thế có thể nghẹn thế mà có thể nghẹn đến tình huống ác liệt đến loại tình trạng này mới túi đầu trước chính mình hắn vừa định tiếp tục hỏi thăm đúng lúc này trong cơ thể của hắn đ ỗ n g nhiên tuân ra một cỗ có chút sao động lực lượng đến lôi nguyên bất d i ệ t chân pháp tu vi của ngươi tăng lên đến phản hư kỳ thiên kiếp cường độ thu hoạch được rất nhỏ tăng lên cảnh cáo lần này ma kiếp vì khí vận đại kiếp ngũ tệ tam khuyết thụ thiên ngoại chi nhân mệnh cách ảnh hưởng ngũ tệ tam k u y ế t bị bắn ngược ngũ tệ tam k u y ế t dung nhập ngàn năm chi kiếp bên trong ngàn năm chiếp sớm bị dẫn bạo cảnh cáo ngàn năm chiếp vòng thứ nhất thiên quỷ đạo nguyệt sắp đến mở ra. nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi hai chúng yêu phong thần thái âm hóa rồng trong n g á y mắt đó ngụy bất t u y ê n trong lòng báo động phát sinh s á t trời tại giờ khắp này thu liễm xung quanh một vùng tam tối linh hoan giới các nơi sinh linh đều chỉ có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn c h ầ m chầm đất dâng lên chỉ là dưới mắt rõ ràng là ngày ở giữa thái dương không gặp không nói đến cái này trăng tròn dâng lên động tác cũng lộ ra không tình nguyện một màn này cực kỳ q ỳ dị thiên phạt cấm địa phía nam chúng yêu bàng hoàng tứ đại yêu đế lẫn nhau trao đổi ánh mắt nhưng tựa hồ cũng không rõ phát sinh cái gì chỉ có ngụy bất tuyên ánh mắt thâm trầm ánh mắt sắc bén một mực tỏa định trăng tròn xung quanh q u ỷ dị vũ khí cuối cùng nay thạch tộc đại yêu đế nhịn không được mở miệng hỏi xin hỏi thượng tiên dị tượng này tại sao mà lên ngụy bất tuyên xem bọn hắn liếc một chút bình tĩnh nói thiên quỷ đạo nguyện chúng yêu nghe vậy lại là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại giờ phút này giữa thiên địa bầu không khí trở nên phá lệ tinh mịch phản phất tất cả thanh â m đều bị nảy vòng sáng trong trăng sáng cho hấp thu đi giống như Hắc hắc. một trận ngắn ngủi lại đột một tiếng cười hiện nhiên nguyệt bên cạnh thân vang lên sau một khắc tại linh hoang giới trăm tỷ tỷ sinh linh không hiểu sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú một cái gầy còn bị hội thân ảnh trống rông xuất hiện thân ảnh kia ôm chặt lấy to lớn mặt trăng hắn tuy là hình người nhưng t ứ chi cao như là quái vật hai tay hai chân hắn phảng phất có thể vô hạn kéo dài thật giống như leo dây gắt gao khóa lại mặt trăng trong lúc nhất thời giữa thiên địa ánh trăng liền ngầm đạm rất nhiều còn trăng cũng theo đó thu liễm ngay sau đó bóng người kia phía sau mánh xuất hiện một cái cùng thân hình hắn tương đương túi túi tự động bay lên ngay sau đó hướng lên một khép bao một cái một giây sau túi rơi xuống địa phương này sáng trong trăng sáng đúng là một chút xíu bị từng bước sâm chiếm rơi phức từ nơi sâu xa tất cả mọi người phảng phất nghe được một tiếng này vật nặng rơi túi tiếng vang tiếng vang qua đi mặt trăng hoàn toàn biến mất không gặp giữa thiên địa chỉ còn lại bóng tối vô tận qua rất lâu n à y hắc cá mới như là mực nước rút đi ánh nắng như thường lệ đánh xuống ấm áp thế gian v ậ t v ậ t vừa mới phát sinh này hết thảy phảng phất chỉ là linh hoang giới chúng sinh một trận ảo giác nhưng mà ngụy bất tuyên sắc mặt lại là vô tiền khoáng hậu nghiêm túc có tà vật từ vũ bên ngoài mà đến tên là thái thượng thiên quỷ vật này ham mê thái âm chi lực cho nên đánh bậy đánh bạ xâm nhập linh hoàng giới về sau tìm tới mặt trăng lên mặt trăng lặng ngọc môn u núi cũng từ cam v i ê n cung bên trong đánh cắp mặt trăng giới này mặt trăng từ đó tung tích không rõ đêm không trăng quang c h ấ n nhiếp bày tả các lộ tà vật thế tất no ngoe muốn đậu cảnh cáo thứ này về sau linh hoàng giới người tu hành tại ban đêm lúc tu luyện rất dễ tẩu hỏa nhập ma lại vạn vật đều có thể có thể bị yêu khí huê khí ma khí các loại lây nhiễm biến thành chỉ biết giết chóc ma vợt đây chính là thiên quỷ đạo nguyệt hậu quả ngụy bất tuyên trong lòng ban đêm tu luyện càng thêm dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma cái này thật to đất phóng đại tu hành mạo hiểm nếu như ban đêm không tu hành liền tương đương với trực tiếp chặt n ử a rất nhiều người tu hành v ọ n mệnh hắn vốn cho rằng ngàn năm chi kiếp sẽ trực tiếp đất uy hiếp được chúng sinh tánh mạng nhưng hôm nay nhìn tới ngàn năm chi kiếp chính là một vòng trừ một vòng mà đến cái này đánh trước trận thiên quỷ đạo nguyện chính là trước cho linh hoang giới chúng tu thật đến một đợt suy yếu miêu vá sau đó cái khác kiếp nạn tái phát làm chỉ sợ hiệu quả liền sẽ là lúc đầu mấy lần kiếp nạn này chính là định số không cách nào ngăn cản loại cảm giác này thật đúng là học bét ngụy bất tuyên trong lòng cảm khái cần biết cái này thái thượng thiên quỷ cùng mình trước đây tao nộ qua cựu kiếp thiên quỷ không giống tuy nhiên đều là thiên quỷ thái thượng thiên quỷ chính là kim tiên trở lên tu vi vật này thần thông kinh người chỉ là chuyên chọn tiên h sinh địa thành thái âm c h i lực hạ thủ lúc này mới không có đối linh hoang giới tạo thành trực tiếp phá hư đánh cắp mặt trăng về sau hắn phủi mông một cái liền rời đi linh hoang giới đi địa phương khác tiêu dao muốn truy hồi cái này liền phải thái ất tiên giới cao thủ xuất mã có thể dựa theo cú mang t u y ế t pháp ngay cả linh không tiên giới người đều liên lạc không được thái ất đại la l ư ơ g i ớ i truy hồi mặt trăng chỉ sợ là thiên p ư ơ n g dạ đàm một lát thật đúng là không có cái gì dễ giải quyết biện pháp ngụy bất tuyên trầm ngâm một lát chất liên hướng tuyên dương tử minh tùng lão nhân cùng lận bất nhẫn ba người truyền tin nội dung trong bức thư đơn giản minh cũng là đại khái giải thích một chút thiên quỷ đạo nguyện c h â n tướng cũng mời bọn họ truyền cáo riêng phần mình c h ì hạ tu chân nhóm này g sau tận lực không muốn ban đêm tu hành tạm thời chỉ có thể làm những thứ này truyền xong tin ngụy bất tuyên ánh mắt chuyển rời về vẫn một mặt mộng bức yêu đế nhóm hắn suy tư một chút dứt khoát cũng hào phóng đất cáo chi những yêu tộc này thiên quỷ đạo nguyện tồn tại tứ đại yêu đế sau khi nghe song sắc rất nhiều yêu quái tu hành liền phải là ban đêm mà lại loại này yêu quái tại yêu tộc bên trong chiếm so cực cao bọn họ toàn bộ nhờ thái âm chi lực cô đ ộ n g yêu khí bây giờ mặt trăng không còn dâng lên liền mang ý nghĩa loại này yêu tộc thực lực sắp đến đứng trước không tiến ngược lại thụt lùi q u ấ n cảnh dùng không mấy chục năm yêu tộc thực lực liền muốn lại lần nữa giảm bớt đi nhiều đối với bách vạn đại sơn đến nói đúng là cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin tức tứ đại yêu đế nhanh chóng dùng thần niệm hoàn thành giao lưu mặt vẫn là từ thạch tộc yêu đế ra mà nói việc đã đến nước này bách vạn đại sơn kỳ thực đã đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh trước đây tuy có đủ loại hiểu lầm nhưng trở lên tiên ý chí hiện nhiên sẽ không phải niệm đến nay chúng ta đều là tầm thường người hôm nay đến đây chỉ nghĩ cầu tới tiên chỉ một con đường sáng chỉ cần ngài một câu bách vạn đại sơn tất cả yêu tộc yêu thú liền đều là bộ hạ của ngài ngài đại khái có thể quyền sinh s á t trong tay lời nói này đã là trần trụi bên cạnh nhiếp tiểu tiên sau khi nghe xong triệt để mắt trở tròn ngụi bất tuyên cũng không nói hoài tới nàng đối mặt yêu tộc tha thiết quy hàng tình cầu hãn dương trang suy nghĩ một hồi sau đó bình tĩnh lựa chọn cự tuyển ta chính là nhân tộc thiên tiêu đ ố i yêu tộc q u y ề n sinh sắt trong tay cũng không hứng thú linh hoang giới ngàn n ă m chi tiếp đã gần đến điểm ấy chư vị chắc hẳn vô cùng rõ ràng các tộc có các tộc đừng ra ta có thể quản c h ẳ n g phải nhiều đang khi nói chuyện hắn còn bày ra một bộ tiễn khách biểu lộ tứ đ ạ i yêu đế sắc mặt nhất thời khó coi đến c ự c hạn thượng tiên nếu là cảm thấy chúng ta thành ý không đủ còn có thể thương lượng t h ạ c h tộc yêu đế còn muốn nói nhiều cái gì lại bị ngụy bất tuyên mỉm cười vung tay lên trá lôi nhắc khi đại cầm nã chống rông xuất hiện nhẹ tô lại đạo viết đất liền đem một đám lớn yêu tộc nhân mã đẩy lên cách thiên phạt cấm địa nơi càng xa x ô i hơn không đ nói xong hắn xoay người rời đi không còn cho này chút yêu tộc dù là một tia hy vọng yêu tộc cùng đồ mặt lộ lẽ ra là yêu giới ra người trước đây bọn họ không phải còn có yêu giới xử giả ngụy bất t u y ê n cũng không có bị yêu đế nhóm thổi phồng thổi váng đầu não hắn có thể phát g i ấ c được tứ đại yêu đế tìm tới thành ý nguyện cũng không có m á n h liệt đến đả động hắn tình trạng một phương diện có lẽ là hát thiên đình gây áp lực còn chưa đủ lớn bọn họ trên miệng nói là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh kỳ thật trong lòng hơn phân nửa c ò n bao có ảo tưởng một phương diện khác khả năng liền cùng yêu giới có quan hệ tại hết thể đều kết thúc trước đó nguy bất tuyên cũng không muốn cho người làm tấm mộc đặc biệt là xâm lấn qua sáu nước yêu tộc hắn lòng thương hại có nhưng cũng có hạn về phần đối nhân tộc bên ngoài sinh linh vậy thì càng ít đến thương cảm đưa tiễn yêu tộc mọi người sau nguy bất tuyên mang theo nhiếp tiểu tiên đi vào nguyệt nha núi tiên nhân miếu giờ phút này đến đây triều bái các tín đồ đã sớm bị nguy bất tuyên lặng yên không một tiếng động đưa tiễn chống r ồ n g miếu t h ở bên trong chỉ có này từng tôn cao lớn uy vũ t ự thần nguy bất tuyên điều động hương hỏa chi lực nháy mắt liền đem những người này từ tượng bùn bên trong giải phóng tới tiếp lấy hắn bay người đối nhiếp tiểu tiên nói n g ư ơ i như muốn đi ta cũng không ngăn hôm nay chỉ cần ngươi gật đầu ta liền đưa ngươi thần linh c h i vị biếm đi từ đây trục xuất thẳng bình sơn về sau lại không thể tùy tiện tới gần lúc đầu thất hồn lạc phách nhiếp tiểu tiên nhất thời bị kinh ngạc t r ậ t đáy mắt của nàng hiện ra hưng ơ phấn hào q u a n đến lời ấy thật chứ đương nhiên ngụy bất tuyên cười nói ta không chỉ có nguyện ý thả đi ngươi cũng nguyện ý thả đi các tộc nhân của ngươi nói h ắ n đ ố i những cái kia lan tràn kính sợ đám yêu quái nói ra các ngươi lúc trước sai lầm tại miếu bên trong khi một trăm năm tượng bùn cũng coi là chỗ tội bây giờ các ngươi trên người nghiệp lực hơn phân nửa rửa sạch sẽ, sẽ có thể tự làm quyết định đi ở nhất tiểu tiên cao hứng trực tiếp ngày dựng lên đa tạ t h ư ợ n g tiên ngụy bất tuyên nghe nàng hô nhiều như vậy âm thanh t h ư ợ n g tiên vẫn thật là câu này nhất là chân tình thực lòng nhưng mà một giây sau khiến nhất tiểu tiên không tưởng được sự tình phát sinh nhưng thấy trong đó một tên yêu quái đánh bạo hỏi t h ư ợ n g tiên nói chúng ta có thể tự làm quyết định đi ở cái này ý là chúng ta cũng có thể lưu lại nhất tiểu tiên hôm nay con mắt đã không biết trận t r n mấy lần ngụy bất tuyên không cho nàng xen vào cơ hội trật binh thản đáp có thể các ngươi hưởng thụ hương hỏa nhiều năm đã có phong thần tiềm chất đúng lúc ta cái này tiên nhân miếu cũng không có người quản lý nhiều phong mấy cái thần vị kia là không có vấn đề thoại âm rơi xuống chúng yêu chăm miệng một lời mà nói chúng ta nguyện ý đi theo thượng tiên tả hữu nguyện ý đ ă n g lâm thần minh chi vị nói bọn họ còn một mực cung kính quỷ xuống tới nhất tiểu tiên sốt ruột đất lôi kéo bọn họ các ngươi làm sao thật vất vả có thân tự do vì sao còn muốn cho này ra hỏa làm t r â u làm ngựa mà lại đây chính là thần linh chi vị ải phong thần từ đây không tự do các ngươi nhìn ta những năm này thụ bao nhiêu khổ Ai ngờ bị nàng lôi ngờ nàng bị không é o yêu quái kia dạng phải là không thể được nhưng hiện tại thượng tiên đã nguyện ý cho ta các loại một con đường chúng ta cần gì phải bỏ gần tìm xa bên cạnh cũng có một trường giả ngữ trọng tâm trường nói tiểu tiên người đi theo thượng tiên bên người lâu nhất Hán trong t h n lúc nhất thời tiên nhân trong miếu đám yêu quái ngươi một lời ta một câu mau đưa nhiếp tiểu tiên nói tự bế mặt tại nhiếp tiểu tiên trong ánh mắt đờ đẫn ngụy bất tiên nhiều lần xác nhận qua chúng yêu ý nguyện sau đó lấy ra chấn động bình đem bọn hắn dần dần phong làm mình dưới trướng thần linh bởi vì linh hoang dưới thần đạo không quan trọng cho nên ngụy bất t u y ê n phong lên thần đến cũng là không có áp lực chút nào loạn thất bát tao thần chức hứa ra ngoài là được dù sao không có người cùng mình cạnh tranh mà tại sáu nước trên vùng đất này thảng bình tiên nhân đã phát triển thành thần đạo đệ nhất tín ngưỡng ngụy bất tiên cũng không nói láo các đại tông môn tới hỗ trợ người tu hành trung quy là phương ngoại chi nhân bọn họ cũng không thích hợp thời gian dài vì tiên nhân miếu chủ cầm công việc hắn hay là chính cần một đám người c h ỉ ít muốn thành lập được một bộ lệ thuộc vào thảng bình tiên nhân thần đạo hệ thống đám này yêu quái nhân họ đắc phúc từng cái lắc mình biến hóa đều thành thảng bình tiên nhân thô thần từ đây thảng bình tiên nhân cùng hắn ba mươi sáu tôn hộ pháp truyền thuyết không còn là phạm nhân ảo tượng đ ư ợ đặt mà chính là thật thành sự thực ha ha đây chính là phong thần cảm giác sao ấm áp hòa thuận vui vẻ thật thoải mái cũng không phải từ nay về sau cũng không tiếp tục cần lo lắng hãi hùng nói thật ra bách vạn đại sơn những năm này hoặc là năm trong t ộ c chiến hoặc là đối ngoại dù binh mỗi ngày tác chiến nhưng làm ta phiền chết còn không bằng tại tiên nhân miếu bên trong làm cái tiểu thần chỉ đợi tiên nhân phi thăng chúng ta cũng tốt được nhờ tiểu tiên có phải là náo tử có chút vấn đề suýt chớ nói lung tung nàng thế nhưng là thiên sát cô tinh thiên nhân ngoài miếu n h ấ p tiểu tiên im lặng mà nhìn xem trong miếu chúng yêu náo n h i ệ t đây hết thệ phán phất không có quan hệ gì với nàng ngụy bất tuyên nhẹ nhàng xuất hiện ở sau lưng nàng nghĩ kia hắn hỏi chỉ cần ngươi gật đầu một cái ta liền có thể trả lại ngươi tự do nhưng chỉ hạn hôm nay n h ấ p tiểu tiên bả vai k h ẽ run sau một khắc nàng chậm dại xoay người lại thả ta đi đi ta giống như cùng bọn hắn không phải một loại người nàng c h ả y nước mắt nhưng ánh mắt tương đương kiên nghị quả quyết ngụy bất tuyên im lặng không lên tiếng gật gật đầu chấn động bình đứng thanh mà động khi dấu ấn kia triệt để từ trên người nàng biến mất thời điểm nàng này chạy nước mắt gương mặt bên trên lộ ra thật lòng nụ cười cảm ơn ngươi nàng nói ngụy bất tuyên mỉm cười tiếp lấy một phát bắt được nhiếp tiểu tiên bả vai ở người phía sau tiếng kinh hô bên trong hai người kề sát đất phi hành trong chớp mắt liền tới đến thiên nhân ả n h bích phụ cận sau một khắc ngụy bất tuyên mang theo nhiếp tiểu tiên xuyên việt thiên nhân ả n h bích đi thẳng tới đệ nhị đạo tràng ngươi nói muốn thả ta đi nhiếp tiểu tiên dương nhanh muốn vớt vâng nhưng ta không nói sẽ thả ngươi đi nơi nào đang khi nói chuyện ngụy bất tuyên phảng phất chảnh gà con giống như dắt lấy nhiếp tiểu tiên đi vào đệ nhị đạo tràng một cái địa điểm ẩn nút ở đây có một trời sinh đất thành giam cầm động h u y ệ t trong huyện động tán lạc từng trồng cốt thật sâu chỗ càng là tràn ngập mà khí ngập trời n g ư ơ i nhất tiểu tiên mà nói còn chưa nói xong liền bị ngụy bất tuyên vô tình ném b ả o nhất tiểu tiên thiên sát cô tinh bị n g ư ơ i đầu nhập tu la ma giới bên trong đã muốn tự do cũng đừng lưu tại nhân gian hh t t chúng sinh không bằng đi ma giới tạo điểm công đức tốt xấu nhiều năm tình cảm ta cũng coi là giúp ngươi một cái nhìn qua này u mật động việt ngụy bất tuyên tự lẩm bẩm vọng kỹ thuật bên trong này thiên sát cô tinh mệnh cách rốt cục bắt đầu càng sáng ngời đất lấp lánh đứng lên là đêm ngụy bất t u y ê n không còn tu luyện mà chính là khó được đất ngủ một giấc chỉ bất quá hắn trong ngộng xuất hiện một mặt đen dâu trắng lao đầu lao đầu kia cũng không chứa hồ lên liền đi thẳng vào vấn đề ta chính là linh không tiên giới thái âm tinh quân chui vào các hạ trong ngộng chỉ vì cầu một sự kiện các hạ nếu là đáp ứng ta liền đem suốt đời tu hành tinh hoa một quyển thái âm hóa r ồ n g thần công toàn bộ tặng cho nỗi nhớ này tung bay trong gió có một người không thể quyết được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện